Tiểu Mánh bay tới đem tròn dẹp đĩa ném bình đặt ở họng súng thượng, Vương bác tuyển dụng chính là hai ông súng săn, họng súng đường kinh đại, hắn chỉ cần phối hợp tiểu Mánh một điều chỉnh, cái này đĩa ném đã bị bình yên gác lại tại trên mặt. Đợi cho Vương bác huyết gió, huyết sáo, tiểu Mánh tiểu bông ra đĩa ném lập tức dưới lên lao xuống, đồng thời Vương Bắc cũng nổ súng, phang. Đĩa ném cũng biến thành một mịt. Diệp Kỳ bằng cùng Lang trợ lý xem trận mắt há hốc mồm, Vương Bắc liên tục bắn trúng hai cái ném sau bọn hắn mới kịp phản ứng, như vậy cũng được tới 264. chương 1323, khơi thông. Cứ như vậy bắn điên ném làm sao có thể hội đánh không chúng. Vương Bắc nổ súng 333, 10 cái điên em trước sau đánh phá thoái, Diệp Kỳ bằng cùng lang trợ lý xem trận mắt há hốc mộm, ở bên cạnh nói cái gì đều nói không nên lời. Một ít trải qua du khách sau khi thấy được liền vây xem bắt đầu, bất quá bọn hắn xem chính là tiểu mánh. Đây là cái gì chim? Thực uy phong nha, nó bay thực vui vẻ, thật lợi hại. Hải Đông thanh A. Ta trước kêu bài kiến một chỉ không sai biệt lắm, bất quá giống như không có cái này phẩm thân mật. Nó bắt điên ném tới phóng tới họng súng thượng làm gì vậy? Cái này chim ngược lại nhà thông thái tính, mỗi lần đều đem điên ném phóng tới họng súng thượng nha. 10 cái điên ném đánh xong, Na Thanh Dương Lý Tinh bọn người hào ào vỗ tay, hầu hải ba cao hứng bừng bừng vùng quân đạo, "Lão Vương, làm tốt lắm, 10 cái điên ném toàn bộ chúng mục tiêu." Vương Bác Tiêu xái đem súng đạn diệp khiêng trên bả vai, hắn nhìn xem Diệp Kỳ bằng mỉm cười nói, "Diệp tổng, không có ý tứ, tiểu vận khí tốt." 10 cái đĩa ném đều đánh chúng rồi, ta thắng." Diệp Kỳ bằng bất đắc dĩ nói, "Ta nói Vương Lao đệ, ngươi có hay không cảm giác được như vậy không tốt lắm?" Vương bác mở ra tay nói, "Ta xâm phạm quy tắc sao?" Diệp Kỳ bằng cười khổ nói, "Phải, ngươi không có phạm quy, ngươi sát thực thắng, dựa theo ngươi nói xử lý, Cử đạo phí dùng chúng ta cắt giảm một nửa tỷ trọng, nhưng mục trường toàn diện tiếp nhập chúng ta tập đoàn tiêu thụ điểm." Lời này lại để cho Vương bác tâm hoa nộ phóng, hắn vương tay nói, "Không có vấn đề, Diệp tổng, hợp tác vui sướng." Làng trợ lý theo trong bọc móc ra một lọ rượu đỏ cùng hai cái cốc có chân dài, hắn đi đến bên trong rót rượu đưa tới nói, đến, Diệp Tổng Vương chấn trưởng, đoàn cái chấn A, để cho chúng ta chúc mừng xuống. Hai cái ly nhẹ nhàng đụng một cái, rượu nhộn nhạo, cuộc làm ăn này tương đương đàng thành. Diệp Kỳ bằng tiếp tục bắn điện ném, Lang trợ lý tiếp tục đi học thường, Vương Bắc cùng Na Thanh Dương vài người nói ra, ta nói mấy vị về sau phải có phục vụ ý thức, người xem người ta cái kia trợ lý, chuẩn bị nhiều đầy đủ hết, nhiều có nhãn lực sức lực Na Thanh Dương cười khổ nói, Lão Đại, bọn họ là rõ ràng sớm liền quyết định tiếp nhận điều kiện của ngươi, ngay từ đầu tiểu đánh rễ uống rượu chúc mừng rồi, chúng ta còn cho là bọn họ hội tiến hành đánh rẳng con nỉ. Vương Bác khoát khoát tay nói, đã thành, đừng tìm lý do, về sau cho ta làm tốt điểm. Đúng rồi, hắn nỉ đâu này? Hắn như thế nào không có tới? Binh Thúc nói, quan cha xét mấy ngày gần đây nhất một mực cứu thế quân bên kia đương làm người tình nguyện, thường hai ngày cuối tuần đều đi, hiện tại hạ lớp cũng sẽ đuổi đi qua Vương Bắc khâm phục nói, không có nhìn ra, chúng ta quan tra xét như vậy có kính dâng tinh thần. À, trên thị trấn vạn xã Phu Nhân đã ở cứu thế quân chỗ đó làm người tình nguyện, là nàng gia nhập cứu thế quân sau, quan tra xét mới đi nhiều lần. Binh Thúc Bổ sung nói, Vương Bắc im lặng, lào ra hỏa đèm cứu thế quân cho rằng tán gái thánh địa đi à nha. Diệp Kỳ bằng hai người lần này tới chấn lạc Nhật chủ yếu là nghỉ phép, nói chuyện làm ăn là thuận tiện tiến hành, bọn hắn muốn tại trong chấn nghỉ ngơi một tuần thời gian, đằng sau New Zealand người Hoa Liên Hợp tổng hội Châu Đại Dương người Hoa Thương hội Chủ tịch Dương Trí Long cũng tới. Đợi cho Dương Trí Long đã đến, Vương Bắc sẽ không lại cùng đi hai người, chấn lạc nhật hiện tại cảnh điểm nhiều, du lịch hạng mục cũng nhiều, bọn hắn muốn yên ổn tâm tình có thể đi câu cá có thể đi lên thưởng thức mùa xuân cảnh đẹp, không cần phải hắn dẫn đường. Trở lại đi lúc làm việc, hắn chứng kiến hẳn nỉ trong phòng làm việc như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, thỉnh thoảng đứng lên đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, còn thỉnh thoảng đi nhìn thời gian, chỉ đã tới rồi tan ca điểm hắn ngay gì đó đều không thập lập tức chạy người. Thấy vậy, Vương Bắc trong nội tâm thì có quá mức, hắn mở ra xa bản tìm được cứu thế quân cửa hàng đi nhìn một chút, phát hiện Hàn Nghị cùng Vạn xạ phu nhân quan hệ tiến triển rất nhiều, hiện tại hai người như keo như sơn, có đôi khi không có người chú ý, bọn hắn còn có thể tay cầm tay. Như vậy, hắn đợi cho giờ tan sở cố ý đi tìm tại hướng dẫn du lịch ngành đi làm tiểu Hàn y nói ra, "Tiểu tử, lên xe, có chuyện ta thương lượng với ngươi xuống." Bởi vì tòa thành lắp đặt thiết bị, tất cả mọi người chuyện đi ra Chia tay tự gian phòng tương đối ít, tăng thêm bê va sản xuất cần yên tĩnh, tiểu Hàn Nghị cùng bọn bọn người dọn đi rồi, bọn hắn tại trấn Lạc Nhật có phòng ốc của mình. Tiểu Hàn Nghị lên xe, Vương bắt nói, "Ta nhớ được ngươi không phải trở lại ba ba của ngươi chỗ đó ở sao? Tại sao lại dọn đi bọn phòng ốc?" Nghe xong lời này, tiểu Hàn Nghị kéo ra cái mũi nói, "Không có gì, ta không thói quen cùng lao nhân ở cùng một chỗ." Vương bắt nói, "Ba ba của ngươi hiện đang thay đổi rất nhiều, ngươi cảm giác được ở đâu còn có vấn đề. Ta làm cho ngươi chủ Đi cho ba ba của ngươi chế tắc làm lại để cho hắn thay đổi. Tiểu hắn ni không nói lời nào. Vương bác nói, có phải không bởi vì ngươi ba ba trong nhà sẽ cho ngươi vạn xạ a di gọi điện thoại, cho nên ngươi không muốn cùng hắn cùng một chỗ ở. Đâu chỉ gọi điện thoại, bọn hắn còn video. Tiểu hắn ni căm giận bất bình nói. Vương bác hử khe nói, cái này thì thế nào? Ngươi có phải hay không tại mật bình ở phía trong đợi đến quá lâu, có chút không có đến. Ba ba của ngươi cùng vạn xạ a di cùng một chỗ không là chuyện tốt sao? Tiểu hắn nì tức giận nói, có ta ở đây, tuyệt đối không thể. Vương Bắc nhìn xem hắn nói, tiểu tử, ngươi đã muốn trưởng thành, đừng có lại nói loại lời này được không nào. Nói đến đây, hắn tự tay muốn đi sờ tiểu hắn nì đỉnh đầu, nhưng dơ tay lên sau không có bông. Tiểu hắn nì đã không phải là cái kia 13-14 gây sự xấu thiếu niên rồi, hắn đã muốn thành là một người cường tráng khôi ngô thanh niên. Phát hiện này lại để cho hắn có chút xấu não, ta trước đối với ngươi xin lỗi, không nên gọi tiểu tử ngươi, ngươi đã là cái tiểu tử. Tiểu hắn nì ngóc lên đầu, cái này thân phận Hiển nhiên lại để cho hắn rất đắc ý. Vương bác nói, chúng ta vừa gặp mặt thời điểm, ngươi còn là một số tiểu tử, trộm ví tiền của chúng ta cùng xe của chúng ta, coi trời bằng vùng, sấu đỉnh đầu dài đau nhức lòng bàn chân chạy mụ. Tiểu hắn nì tranh thủ thời gian cắt ngang hắn lời nói, chúng ta không phải thật muốn trộm gì đó đi đổi tiền hoặc là làm gì, chỉ là trả thù người nhà của chúng ta mà thôi, ngươi làm gì thế nói ta xấu thấu rồi, đừng cho là ta không hiểu câu này Trung Quốc tục ngữ. Vương bác cười cười nói Ngươi cũng biết ngươi lúc trước xấu thấu rồi. Cảm giác nháy mắt, ngươi liền từ tên tiểu tử hư hỏng kia biến thành hiện tại nơi này nho nhã lễ độ thanh niên tiểu tử, thời gian thật sự là kỳ diệu a. Đáng tiếc, thời gian rất công bình, ngươi trưởng thành, ba, ba của ngươi già rồi. Hắn cũng không lão. Tiểu Hàn Nghị không vui nói. Vương bắt nói, lão không có lão, nữ nhân nói tính toán, ngươi cảm thấy ngươi 33 hiện tại đi ở trên đường cái, còn có cô nương trẻ tuổi đối với hắn vứt mỹ nhãn sao? Tiểu Hàn Nghị nói ra, tốt nhất không có, hắn hại chết mẹ ta. Hắn phải vì mẹ ta bảo trì trung thành. Vương bác lắc đầu nói ra, ngươi cảm thấy ngươi ba ba không phải cái trung thành nam nhân sao. Không, tiểu tử, hắn một mực sống ở đối với mẹ của ngươi hấy nay chung. Ngươi khả năng không biết, năm đó ở ta đi tìm phụ thân ngươi thời điểm, hắn ý định tự sát ấy nhỉ. Làm sao có thể? Tiểu hắn nì giật mình trừng tỏ mắt. Vương bác chắc chắc nói, ba ba của ngươi là dễ dàng đi cực đoan ra hỏa, ngươi thấy được, hắn rất mê luyến vạn xạ phu nhân, biết tại sao không bởi vì chỉ có cùng vạn xạ phu nhân ở cùng một chỗ, mới có thể giảm bớt hắn đối với mẹ của ngươi tưởng niệm chi tình cùng ấy nấy cảm giác. Tới 265, chương 1324, khởi mở nỗi lòng. Ngươi muốn giải thích ba bà của ngươi, nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, hắn đây này. Hắn chạy tới phần sau đoạn đường rồi, hơn nữa một mực lưng cong đối với mẹ của ngươi hãy nấy tại hành cầu, giúp hắn thởi rơi cái này trầm trọng bã lộ được không nào. Tại trong thiên đường, mẹ của ngươi hiện tại khẳng định so 5 năm trước muốn vui vẻ hơn. Bởi vì nàng thấy được ngươi cùng ba ba của ngươi ở giữa tấm băng tại dần dần tan giã. Làm cho nàng càng vui vẻ hơn một điểm, ủng hộ phụ thân ngươi truy cầu vãn xa a được không nào? Xuất ra người trưởng thành nên có đảm đương cùng trách nhiệm, lại để cho ba ba của ngươi đối với ngươi lau mắt mà nhìn, cho hắn biết ngươi đã muốn không còn là cái kia chỉ biết lửa gạt tính tình tiểu hài tử rồi, được không nào? Tiểu hắn ý nhìn xem bầu trời, lúc này màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, mùa xuân New Zealand bầu trời đêm sáng trói mà thanh tịnh nghe Vương Bác bảo Tiểu Hàn Nghi nhìn xem bầu trời đêm, trên mặt lộ ra mở mịt biểu lộ. Thấy vậy, Vương Bắc Minh Bạch chính mình cần lại thêm một muồi lửa, hắn lái xe đi giáo đường, nói ra: "Đến đây đi, nơi này là khoảng cách thượng đế gần đây địa phương, mụ mụ ngươi là chính là thành kính giáo đổ, đi cùng mụ mụ ngươi tâm sự a." Dù ý giáo phụ đang tại quét dọn vệ sinh, chứng kiến bọn hắn tiến đến gật đầu nói: "Có cái gì cần ta hỗ trợ hay sao?" Vương Bắc nói: "Cảm ơn ngươi, giáo phụ, đứa nhỏ này muốn đi cùng trong thiên đường mẫu thân tâm sự, ta nên vậy đi nơi nào?" Dù ý dẫn bọn hắn đi tiểu thiếp thánh mẫu mà gì ạ giống trước, hắn đem hai tay khoác lên tiểu hắn nì trên bờ vai nói ra, hai tử, cái này là mọi người chúng ta mâu thân, mẹ của ngươi ở chỗ này, cùng hắn tâm sự à, đem ngươi muốn nói đều nói cho nàng biết, nhớ kỹ thần cùng mẹ của ngươi vinh viên yêu ngươi. Tiểu hắn nì con mắt có chút thầm ướp, hắn tâm tình chấm thấp nói, cảm ơn giáo phụ, xin cho ta an yên tĩnh một chút, cảm ơn ngươi lão đại. Vương bác vô vô bờ vai của hắn, sau đó cùng giáo phụ cùng một chỗ rời đi Bọn hắn ở bên ngoài ngồi xuống nói chuyện thiếm, dù y giáo phụ nói ra, lại là một cái cực khổ linh hồn nhận được rồi chủ cứu vớt, chấn trưởng, ngươi mới có thể cảm nhận được chủ tử bi cùng vinh quăng rồi, lúc nào đưa con của ngươi đến rửa tội. Tại New Zealand, đối với Hải Nhi tẩy lễ là tín đồ cơ đốc nhập môn thánh sự tình, vô luận là xác thực tiếp nhận hoặc nguyện dạng rửa, dù sao tẩy lễ sau Hải tử coi như là trở thành tín đồ cơ đốc. Đương nhiên, dựa theo giáo ly mà nói, làm là như vậy tẩy đi Hải tử kiếp trước mang theo đắc tội ác lại để cho hắn sớm tìm được chủ khoa dung. Về hài nhi tẩy lễ, mới thánh giao pháp điển là có quy định, tại bình thường dưới tình huống, hài nhi sau khi sinh tính ra chuòng, cha mẹ có trách nhiệm ăn bài hắn rửa tội. Nhưng nếu như hài nhi sau khi sinh không đủ khỏe mạnh, có nguy hiểm tính mạng, nên vậy lập tức vì hắn giao rửa. Em bé tại đây sinh ra nhanh 3 tháng, cũng đã là hơn 10 ca chu rồi, Vương Bắc cũng không còn dẫn hắn đến tẩy lễ, cái này lại để cho giáo phụ rất sốt ruột, thuộc hạ nhiều như vậy không chính là thành kính tín đồ. Nghiệp vụ mở rộng như vậy không thuận, hắn tại thượng đế đại nhân bên kia làm không được a Vương Bác ho khan một tiếng nói, cá nhân ta là phản đối hài nhi tẩy lễ, như vậy hội ảnh hưởng hài tử tự do. Nếu như cho hắn tẩy lễ rồi, đây chẳng phải là đem hài tử tương lai có thể sẽ phản đối tôn giáo trách nhiệm, áp đặt tại trên người nàng rồi. Như vậy có phải không có chút trái với hài tử nhân tính tôn nghiêm? Dù ý giáo phụ sốt rồi nói, làm sao người nghĩ như vậy? Vương Bác khoát khoát tay nói, cái này là sự thật nha. Cảm thấy được nên vậy đợi nữ nhi của ta đến có thể đối với tín ngưỡng làm ra tự do lựa chọn tuổi tác, lại làm cho nàng rửa tội. Trước đó, chúng ta làm cha mẹ cùng còn người nữa làm giáo phụ đều ứng không đếm sửa đến, tốt nhất đừng cho nàng áp lực. Dù y giáo phụ vứt bỏ sốt ruột tâm tình, hắn lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười nói, hãy nghe ta nói, vương, ngươi có biết hay không hải nhi tẩy lễ chỉ thị? Đây là giáo đình tín lý bộ tại 185 tháng 12 ban bố một ngón tay đạo. Vương Bắc lắc đầu nói, thật có lỗi. Không rõ lắm. Ta đây cho người nói một chút." Giáo phụ tiếp tục mỉm cười, kỳ thật căn bản không có cái gọi là hoàn toàn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng tinh khiết nhân tính tự do chuyện này, thậm chí tại bản tính trình tự thượng, cha mẹ cũng sẽ đối với liên quan đến nữ tử tính mạng cơ chuyện quan trọng hạng cùng bọn họ tương lai giá trị lấy hướng vấn đề, thay bọn hắn làm các loại lựa chọn. Cái gọi là gia đình đối với con cái tôn giáo cuộc sống ứng áp dụng trung lập thái độ, nhưng thật ra là một loại tiêu cực lựa chọn, đủ để cướp đoạt nữ tử nhất tất yếu lợi ích." Vương Bắc Phiên dịch nói, ý là Tại cơ đốc giáo Lễ nghi lựa chọn ở bên trong, ở vào trung lập thái độ chính là tiêu cực thái độ. Cho hải tử tẩy lễ đây là nàng sinh mệnh nhất tất yếu lợi ích. Giáo phụ vui mừng gật đầu nói, đúng, ngươi giải thích vô cùng chính xác. Vương Bắc nói, nhưng ta không phải là rất giải thích, ồ, đứa bé kia đi ra, nữ nhi của ta tẩy lễ vấn đề đằng sau nói sau Tiểu hẳn nỉ xài bước đi tới, hiển nhiên vừa rồi hắn chạy qua nước mắt rồi, con mắt có chút hồng. Dù ý giáo phụ quan tâm hỏi, ngươi có khỏe không, con của ta Tiểu hắn nỉ mỉm cười nói, cảm ơn ngài, giáo phụ, ta rất tốt, ta nghĩ tới ta minh bạch mâu thân của ta ý tứ. Hai người lái xe đường về trên đường vương bác hỏi, ngươi cảm thấy ngươi mâu thân là cái gì thái độ? Nếu như nàng còn sống, nàng nhất định sẽ đánh vắn xạ phu nhân mặt. Tiểu hắn nỉ nói ra, a lão vương lập tức phanh xe, cái này cỡ mở nở hắn lãng phí sức lực rồi. Tiểu hắn nỉ tranh thủ thời gian bổ sung nói, bất quá nàng đã muốn lên thiên đường rồi. Như vậy ta muốn nàng hy vọng ta cùng lao nhân có thể qua càng vui vẻ hơn, nếu như có thể cưới được vạn xạ phu nhân có thể cho hắn càng vui vẻ hơn, ta đây nguyện ý chúc phúc hắn. Vương Bắc một lần nữa khởi động, thu hồi nắm tay quả đấm nói, về sau đem nói cho hết lời, đừng nói một nửa tiểu dừng lại, ta thiếu chút nữa đánh lầm người. Tiểu Hắn Nhi Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Bắc đi làm bước nhỏ mang theo Tiểu Hắn Nhi đi cứu thế quân cửa hàng, vạn xạ phu nhân đang tại thu thập một ít quần áo cũ, chủ yếu là rửa sạch sẽ quần jean. Nàng cẩn thận dán lên niết giá bài, sau đó treo đến trên kệ. "Này, phu nhân." Vương bác chủ động chào hỏi. Vạn xạ phu nhân mỉm cười nói, "Trấn trưởng buổi sáng tốt lành, Ồ, Cà Giảo Sen, ngươi cũng buổi sáng tốt lành." Tiểu Hàn Nhỉ tên là Cà Giảo Sen, Hàn Nhỉ tên là cờ Giờ, Cà Giảo Sen là con của Cở Giờ ý tứ, loại này đặt tên phương thức tại New Zealand tương đối thông thường. Vương bác nhìn về phía Tiểu hắn Nhỉ, trên mặt hắn lộ ra cứng ngắc mỉm cười nói, "Vạn Sa A Di, buổi sáng tốt lành, là như vậy." Ta muốn cùng nói một sự kiện, chuyện này ba ba của ta không có đối với ngươi đã nói. Vương Trấn trưởng nói cho ta biết, ta nên vậy đến thay hắn làm. Vạn xạ dẫn hai người đạo yên lặng nơi hẻo lánh nói, chuyện gì chứ? Tiểu hắn nỉ nhún nhún vai nói, đúng đấy, từng ba ba của ta kỳ thật rất thích ngươi. Vạn xạ a gì, nếu như ngươi nguyện ý, ta rất thích gặp lại ngươi cùng hắn có thể cùng một chỗ. Vương bác vẻ mặt tươi cười, hảo hai tử, nói cho cùng. Vạn xạ sương sở, sau đó bật cười nói, ngươi là hảo nhi tử, ca rèo sèn Ta không biết nên nói như thế nào rồi, ta là cẩn dở có như ngươi vậy nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá. Nàng tiếng nói một chuyện, có một số việc đừng người không thể đại lao, được từ mình đi làm. Nhưng ta rất cảm tạ ngươi hôm nay tới gặp ta cũng nói với ta ra những lời này, ta biết rõ đây là ngươi rất khó, ta rất cảm kích ngươi. Tới 265. chương 1325, Đại Thanh Tẩy. Vương Bác trở lại đi lúc làm việc, hẳn nhì đang tại đối với máy tính vào đầu bức 2. Chứng kiến hắn tiến đến. Hà Nì tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh sau đó nghiêm túc hỏi, Lão Đại, ngươi tới có chuyện gì không? Vương Bác hít hít cái mũi nói, ta muốn cho ngươi xem thứ gì, bất quá trước khi bắt đầu trước nói cho ngươi, ngươi có thể hay không làm việc cho giỏi. Cái này mới vừa lên lớp ngươi tựu đang chờ tan ca rồi. Hà Nì xấu hổ đánh cho cái ha ha, nói, ngươi nói cái gì? Ta nào có chờ tan ca? Vương Bác chỉ vào đồng hồ nói, ngươi khẳng định không biết, sở hụt tại ngươi mặt đồng hồ phía trên lắp đặt một cái ca mạ rạc. Cho nên ngươi một giờ xem 65 lần đồng hồ sự tình bị lục xuống dưới, ở này trên mặt. Nói xong, hắn đem một cái USB ném ở trên mặt bàn. Hắn nỉ kinh hãi, ép cờ cờ, hôn đản này dám làm như thế. Ta không bao giờ sẽ vì hắn tiến hành tranh thuế. Ta tháng này bắt đầu muốn cho hắn nộp thuế giao nộp đến khóc giống lưu nước mắt. Nhìn xem bên trong video A. Vương Bác ngồi ở bên cạnh bàn nói ra. Hắn nỉ tranh thủ thời gian thu hồi USB nói, không cần nhìn rồi, đây nhất định là giả dối, chết tiệt. Cả mạ giặt ở nơi nào? Vậy mà dùng để giám sát ta, ta nhất định phải thu thập hắn, hung hăng thu thập hắn. Bỏ vào trong miệng qua ngoan thoại, hắn cầm cái ghế đặt ở bên tường, dẫm phải cái ghế đi tìm khởi cả mạ giặt. Vương Bắc đem USB cắm vào máy tính máy chủ, sau đó mở ra tìm được video điểm kích phát ra. Này, phu nhân! Chấn trưởng buổi sáng tốt lành. Nghe được âm tương ở phía trong phát ra đối thoại thanh âm, hơn nữa thứ hai thanh âm rõ ràng cho thấy vản xạ, hạn ní lưu loát theo trên ghế nhảy xuống tới. Vương Bắc đã giận mình, ngươi không sợ chết khớp eo. Hàn Nghị cướp muốn đi tắt đi video, nhưng khi nhìn đến trên màn hình vẽ sau hắn thoáng cái sử sốt. Nội dung cốt truyện đang tiếp tục, ân cần thăm hỏi về sau, tiểu Hàn Nghị nói ra cái kia đoạn lời nói, nghe được hắn nói ra nếu như ngươi nguyện ý ta rất thích thú gặp lại ngươi cùng hắn có thể cùng một chỗ. Hàn Nghị lại càng sợ ngây người. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Vương Bắc, Vương Bắc đem đầu hắn uốn éo trở về, tiếp tục nhìn xuống. Đằng sau là trọng đầu hí, vạn sạ phu nhân tương đương chấp nhận nàng cùng Hàn quan hệ. Nhưng yêu cầu chính hắn đi nói những lời này. Tại New Zealand, kết hôn, ly hôn, tái hôn đợi thật là thông thường sự tình. Rất nhiều người thậm chí không kết hôn cùng một chỗ ở chung. Hơn nữa bọn hắn còn có thể bình thường sinh con, người mọ gì còn có thử hôn loại này tập tụ. Tóm lại, vạn xạ cùng hắn nì quan hệ hai người đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn trong lúc đó chỉ còn lại có tầng một cửa sổ còn không có đẩy ra mà thôi. Vương Bắc giúp bọn hắn đẩy ra tầng này cửa sổ, còn thuận tiện đem cửa sổ thì ra là tiểu Bãi Bình xem hết video Hàn Nghị sợ ngây người, hắn đại khẩu thở hồn hển nói: "Cái này, cái này, cái này, đây là có chuyện gì?" Vương Bác nói: "Tối hôm qua ta đi tìm con của ngươi, sau đó cùng hắn Hảo Hảo nói chuyện đàm, hắn đã muốn trưởng thành, là trưởng thành, có thể giải thích ngươi, cho nên ngươi cùng Vạn xạ có thể ở cùng một chỗ." Nghe xong hắn lời nói, Hàn nghỉ kêu lên: "Ai cho ngươi đi tìm hắn đàm cái này hay sao? Ai nói ta muốn cùng Vạn xạ cùng một chỗ?" Cái này đến Phiên Vương Bác sợ ngây người, trong lòng của hắn lộ bộ một lần, nói: "Không phải đâu." Chúng ta hiểu lầm. Chết tiệt, không có việc gì, ta đây tiểu đi theo vạn xa nói, người đối với nàng không có bất kỳ ý tứ. Nói xong hắn tranh thủ thời gian đi ra ngoài, hạn nỉ tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, cười mịa nói, đừng đừng, lão đại, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ai nói cho ngươi những sự tình này. Ta muốn đi cảm tạ hắn. Vương bác đẩy ra hắn nói, mẹ nó, chớ cùng ta hay nói giỡn, ta đã cho ta làm sai. Hắn nỉ vội vàng nói, không, lão đại, ngươi giúp ta đại ơn. Hắn xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, sau đó tiếp tục nói ra, đúng vậy ta không biết nên nói như thế nào, tự là chuyện này có chút xấu hổ, ta vừa rồi. Chết tiệt ta thật sự không biết hiện tại tại nên nói cái gì, ông trời của ta, ta, vạn xạ đáp ứng cầu hồn của ta phải không? Vương Bác vừa muốn nói chuyện, hắn lại nhanh chóng mở miệng, không không không, ý của ta là, nàng hiển nhiên nguyện ý tiếp nhận cầu hồn của ta phải không? Nàng đang chờ ta hướng nàng cầu hồn phải không? Bên cạnh xem náo nhiệt hẳn ni thủ hạ dược dây nói. Đương nhiên lão đại, vản xạ phu nhân tiểu đang chờ ngươi thì sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào cầu hôn? Có cần hay không chúng ta giúp ngươi tham nhu một lần? Chấn trưởng thật sự là thật lợi hại, vậy mà bãi bình cả dẻo sẻn A. Hán Nghỉ phất phất tay tức giận nói, đều cho ta cờ mở nở thành thật một chút, tranh thủ thời gian đi làm công tác của các ngươi, có phải không ngại công tác gáp lực quá nhỏ? hắn đem vương bác kéo ra ngoài, hỏi, ta kỳ thật cũng rất tò mò, làm sao ngươi thuyết phục cả đứa bé kia hay sao Hắn phi thường kháng cự ta cùng vạn xạ cùng một chỗ nha. Vương Bắc gia vẻ thần bí lách vào trước mắt, nói, đó là một bí mật, về sau chờ ngươi có ta phải cần bí mật sau, chúng ta có thể tiến hành trao đổi. Hiện tại sao, ngươi chuẩn bị như thế nào cầu hôn là được rồi, ta muốn đi về trước. Xử lý hắn Nghị chuyện này, hắn xem như một đám thủ hạ giải quyết một đại sự. Bất quá theo thời tiết biến ấm, Mục Trường cũng xuất hiện một đại sự cần hắn đến giải quyết, đó chính là xử lý tràn lãng trồn. Duyên cõi trốn sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Bất quá chúng bình thường được xưng là trồn mình. New Zealand trồn là một loại họ trồn loại động vật. Nó cùng vương bác quê quán trồn là họ hàng gần. Những cái thứ này lớn lên thân thể dài nhỏ, tứ chi ngắn nhỏ, phi thường cơ linh cũng phi thường có thể sinh sôi nợ nở trấn lạc nhật phạm vì trồn số lượng cũng không phải nhiều. Đúng vậy loại này giã thu không thể tại mục trường. Nông trường cùng sân thú đợi khu vực ở phía trong cuộc sống. Nếu không sẽ nguy hiểm cho đến Việt Nam bồ câu xanh, vẹt kệ, chim chích chim tở giỏ Nova vạ. Chim tạ cả đợi cầm loại sinh tồn. Đặc biệt là vì lam, bồ câu xanh cùng chim tạ cả, chúng đúng vậy quý trọng cầm loại, là chấn lạc Nhật Minh tinh, mà hết lần này tới lần khác Trốn Admin đặc biệt ưa thích vô chúng, cho nên chỉ cần Trốn Admin tồn tại, cái kia quý trọng cầm loại đám bọn họ sinh tồn sẽ không có bảo đảm. Đến mùa xuân, vấn đề này hết sức nghiêm trọng, mùa xuân thật là nhiều cầm loại đẻ trứng ấp trứng, sinh sôi nảy nở hậu đại trọng yếu tiết, Trốn Admin đối với an trứng chim phương diện này rất có tâm đắc. Vương Bác mới đầu không nghĩ tới những này. Có lẽ hay là ạ lẹ sẵn giờ dạ giáo sư tìm đến hắn, nói ra, vương Trấn trưởng, ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế một lần trong trấn trồn admin số lượng. Vương Bác nói ra, làm sao vậy, chúng ăn vụn san hô. Lao giáo sư phiên chứ bạch nhắn nói, không hề động vật dùng san hô là thức ăn vật, chúng ăn ăn vụn các loại trứng chim cùng chim non. Nói xong, hắn đem một ít tư liệu giao cho vương Bác lại để cho hắn xem. Trên tư liệu đối mặt trồn admin tiến hành rồi kỹ càng giới thiệu, sau đó có một đầu giới thiệu nói công việc, chỉ cần có một chỉ trồn admin tại. Cái kia phạm vi thập hết ta trong, cơ hồ tất cả cầm loại chỗ sinh ra trứng chim, đều không pháp ấp trứng, cuối cùng nhất đều tiến vào bụng của nó. Tại hắn xem tư liệu thời điểm, lão giáo sư tiếp tục nói, New Zealand tất cả chim tạ cạ, vịt lam các loại quý hiếm loài chim bảo vệ trong vùng, đều nghiêm khắc quản khống trồn admin tồn tại, chỉ cần phát hiện trồn admin, lập tức phải tiến hành đại thanh tẩy. Nghe xong lời này, Vương Bác Vũ bằng nói, rất tốt, chúng ta đây cũng lập tức tiến hành đại thanh tẩy. Giao cho ta xử lý John Edmine không phải New Zealand nguyên kết quả chủng Nó là tại cuối thế kỷ 19 kỳ Vì khống chế New Zealand cảnh nội thỏ rừng Cùng thỏ nhà số lượng mà theo ngoại bộ bị tiến cử Nhưng là chẳng ai ngờ rằng John Edmine tại New Zealand cảnh nội Không làm việc đàng hoàng Chúng không có đi tiêu diệt thỏ rừng Bởi vì chúng phát hiện tại đây loài chim lại càng dễ bắt Vì vậy, chúng sửa lại menu Ưu tiên bắt chim Đụng phải con thỏ mới có thể săn giết con thỏ Từ lúc thật lâu trước kia John Edmine bị tiểu New Zealand bộ bảo vệ môi trường tuyên bố vì có hại sinh vật, loại động vật này tiến cử hành vi thật là thất bại, đến nay ghi chép tại New Zealand học sinh trung học sách giáo khoa chung. Vương Bắc nhìn giới thiệu về sau vô vô cái bản, phiền muộn nói, khó trách, Việt Nam cùng bổ câu xanh đi vào địa bản của ta đã có 2 năm rồi, đúng vậy tộc đàn chậm chạp không có mở rộng mở, ta tưởng rằng chuột đồng vấn đề, còn cố ý thanh giao nộp qua chuột đồng. À lẽ sáng giờ dạ giáo sư nói ra. Chuột đồng đối với mấy cái này, dạ cầm sinh tồn tuy tồn tại uy hiếp, đúng vậy chúng hình thể nhỏ, như việt lang, chim tả cả có thể phản kích, nhưng trốn admin thì không được, chúng nếu như đi phản kích thì phải là đưa lương thực. Trốn admin tại toàn bộ thế giới phân bố phạm vi rất rộng hiện, các đại châu đều có thân ảnh của nó. Nó sinh tồn thích đứng năng lực rất mạnh, sa mạc hoặc rừng rộng, thảo nguyên vùng đầm lầy cỏ, đầm lầy lòng chảo sông, cao hải nổ ra hoặc bình nguyên, cây ruộng hoặc là đất hoang, đều có chúng hoạt động tung tích. Vương Bắc gọi điện thoại hỏi Cụ Xỉn, nói Mục trường bên kia chổn admin số lượng nhiều sao? Cố xin suy nghĩ một chút nói ra, không coi là nhiều, nhưng nếu như cẩn thận sưu tầm, tổng có thể phát hiện tung ảnh của bọn nó. Làm sao vậy lao đại? Vương Bắc nói, chúng hội vô vịt lam cùng chim tạ ca đợi chân quý loài chim. À, Lã Sảng giờ dạ giáo sư đề nghị ta hoàn tất chúng, ngươi có biện pháp nào? Ta cho rằng chúng chủ yếu tồn tại ở trong mục trường. Trong mục trường nuôi dưỡng đại lượng gà vịt nõng, chúng để trứng năng lực so chim rừng đám bọn họ nhưng mạnh hơn nhiều. Đây là chổn admin thích nhất đồ ăn. Cho nên nếu như trong trấn có trốn admin, khẳng định dấu ở mục trường ở phía trong. Cố xin khó sử nói, cái này cũng không dễ dàng, trốn admin rất giàu hoạt, bắt chuột đồng thời điểm có thể thông qua kinh hai khiến chúng nó xông tới tiến tới săn giết chúng, nhưng gặp được gió thổi cỏ lay, trốn admin đứng phó kế sách là ẩn nốt đi. Vương Bác nghĩ nghĩ nói ra, ta đi xem, sau đó cùng một chỗ chế định đối sách. Phải tìm trốn admin, không thể quang tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Thứ này rất cơ linh, chúng có thể ở lại tại nham khe hở, thạch trống chết. Hốc cây, okay, tường đá này địa phương, chỉ cần có có thể đủ dung thân khẽ hở, chúng sẽ chui vào chúc huyệt vì sao. Chúng thức ăn rất rộng, có thể vô con thỏ, chuột đồng, côn trùng, thàn làn, có đôi khi cũng sẽ xuống nước bắt cá, nhưng thích nhất có lẽ hay là loài chim. Ác hơn chính là, chúng có thể leo cây cũng có thể bơi lội, quả ngươi trên cây bay, địa lý chui có lẽ hay là trong nước dung loạn đều có thể bắt được. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, vô luận bạch lúc trời tối, đều đuổi theo đi săn vật Vương Bắc chứng kiến những này giới thiệu thời điểm, thật sự là xem thế là đủ rồi, đây quả thực là trong thiên nhiên rộng lớn toàn năng chiến sĩ, thì chúng khổ người nhỏ, khổ người lớn điểm có thể công kích nhân loại, vậy thì cùng hổ không có khác nhau. Bởi vì New Zealand cảnh nội loài chim số lượng to lớn, hệ thống sinh thái hài lòng, cho nên New Zealand cảnh nội trồn admin thích nhất làm trồn đồng dạng sự tình, chính là ăn vụn chim con cùng trứng chim, hoặc là nửa đêm tập kích trưởng thành loài chim. New Zealand chôn Admin trước mắt được nhận định vì New Zealand loài chim đệ nhất sát thủ, nhất là New Zealand loài chim quốc gia kỳ dì chim, không biết có bao nhiêu đều chết ở chôn Admin trong miệng. Chôn Admin thọ mệnh so mèo nhà kháng ngắn chỉ cần có thể sống đến trưởng thành chôn Admin, thọ mệnh có thể đến 6-8 năm, này trong đó cũng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại, cho nên năng lực sinh sản vẫn tương đối mạnh. Vương Bắc trên đường mở ra xa bản tìm kiếm loại động vật này, kết quả một đường tìm tòi một đường không hề thu hoạch, hắn dùng ngón tay gây xích mít mặt cỏ Kinh ra vài chỉ chuột đồng nhưng không thấy được trồn ệt mìn bóng dáng trong mục trường chuột đồng đã muốn hy giảm rất nhiều cái này phải nhờ sự giúp đỡ hắn mở rộng toàn bộ chấn đại bắt chuột kế hoạch đoạn thời gian kia bắt đến chuột đồng có thể vạn vì đơn vị hắn không thể không chuyên môn dùng tiền đến xử lý chuột đồng thi thể chờ hắn đến mục trường thì thờ sần nghe hỏi mà đến trong tay dẫn theo cái lồng sát bên trong có một tiểu độc vật thứ này hình thể tương đối nhỏ thân thể dài nhỏ đầu ngắn nhỏ cái đuôi dài nhỏ hay chỉ đen kịp mắt nhỏ linh hoạt đ quanh Trên người dài qua bạch hoàng giao nhau lông ngắn bốn móng đuốt màu lông đen kịt. Không cần phải nói, cái này là Trôn Admin rồi, vương bác cầm lấy lồng sắt cẩn thận quan sát, cái này Trôn Admin chứng kiến hắn rụt lại thân thể rung động rung động phát run, thoạt nhìn đáng thương. thấy vậy, hắn cảm khai nói, đồ chơi này còn hắn lưu rất đáng yêu. Nếu như ngươi xem đến chúng đi săn loài chim, cái kia tiểu cũng không như vậy cảm giác. Tị tở sần tiểu môi nói, bởi vì Trôn Admin đối với New Zealand loài chim cực lớn uy hiếp New Zealand Bộ bảo vệ môi trường vì khống chế trôn ế số lượng có thể nói tận hết sức lực, các loại tuyên truyền trung tướng nó xưng là hoàn cảnh sát thủ, loài chim tiên địch, người New Zealand từ nhỏ tiếp nhận như vậy giáo dục, cho nên đối chồn ế rất chán ghét. Vương Bắc hỏi, làm sao ngươi bắt đến cái này chỉ chồn ế mịn hay sao? Thiết cái bẫy dập, ta sớm liền phát hiện trại nuôi gà có chồn ế bóng dáng, là ở chỗ này thiết hạ bắt bẫy dập, bắt được một ít chồn ế đây là tối hôm qua mới bắt được nhóc đáng thương nhi. Vương Bắc cân nhắc một chút nói, mu tiêu diệt chúng độ khói như thế nào. Tái phát động một lần toàn dân bắt trọn mìn hành động. Tì tờ Peterson tranh thủ thời gian thoát tay, không không không, cái này không thể được, bắt trọn admin thắng dùng thiết chí bẩy dập vật lý bắt phương thức mới được. Nếu như toàn dân bắt, biết được toàn dân thiết trí bẩy dập, đến lúc đó thôn chấn ở đâu đều có bẩy dập, tăng thêm chúng ta vô pháp khống chế mọi người thiết chí bẩy dập tính sát thương, biết được cho thôn trấn gia tăng rất nhiều tính nguy hiểm. Điểm ấy ngược lại, trấn lạc Nhật rất nhiều nơi hẻo lánh đều có du khách, nếu là có người thả một cái bắt chuột kẹp Vậy có du khách một cước dấm vào đi trô đó thì phiền thoái nếu không cho bộ môi trường dọc đánh một chiếc điện thoại hoặc là phát một phong điều kiện nói cho bọn hắn biết chúng ta trên thị trấn phát hiện trồn để mình bọn hắn sẽ phái người đến xử lý lại sáng giờ dạ giáo sư để nghỉ nói thì tờ sẩn cũng gật đầu đây là biện pháp đơn giản nhất Cú chính là chủ nghĩa vô chính phủ nhân điều môi nói dựa vào chính phủ sao. dùng hiệu suất của bọn hắn chờ bọn hắn bắt hết chồn để mình chúng ta tại đây chim phòng chừng cũng bị ăn xong rồi nói sau Bọn hắn làm sao có thể bắt hết trốn admin? Ta không nghĩ sẽ, chúng ta trên thị trấn có đại lượng bí hiếm loài chim cùng côn trùng, phải biết rằng dế hệ tạ khổng lồ cũng phải trốn admin đồ ăn, bọn hắn tất nhiên hội chạy đến xử lý. Ales sáng giờ ra giáo sư nói ra. Trấn lạc Nhật bây giờ là New Zealand dế hệ tạ khổng lồ tự nhiên bảo vệ, bởi vì có nuôi súc vật dinh dưỡng phong phú nguyên nhân, mục trường ở phía trong dế hệ tạ khổng lồ thành công sinh sôi nảy nở ra, mà sự hiện hữu của bọn nó lại ưu hóa cỏ nuôi vật chất lượng. Xong phương hình thành một cái tốt tuần hoàn. Vương Bắc phất tay ngăn lại bọn hắn tranh luận, nói ra, trốn Admin không giống chua đồng, không có cỏ dại lan tràn đúng không? Đây là, nhưng nếu không xử lý, chúng sớm muộn hội tràn lan ra. Vương Bắc gật đầu nói, tốt, chuyện này giao cho ta xử lý, ta có biện pháp. Tới 265, chương 1327, manh liệt săn đáng yêu. Vương Bắc quyết định chọn dùng phương pháp là đần biện pháp thì phải là dẫn đầu dưới trường đám kia cả ngày rối danh nhất cả trứng giái không có chuyện gì lông Hải tử xuất trinh, khiến chúng nó đi bắt trồn đẹp mịn. Giữa trưa, hắn trở lại tòa thành, này sẽ cho rổ tỉ nhỏ đám bọn họ đang tại mánh liệt phốc cha nuôi tráng đinh, không biết tráng đinh là ở huấn luyện chúng săn bắn còn là chuyện gì xảy ra, dù sao theo đạo đạo qua chúng. Chứng kiến vương bác tiểu lò lỉ cười khanh khách qua vương tay, con gái khuôn mặt tươi cười lại để cho láo vương tâm đều hóa, tranh thủ thời gian đi qua ôm lấy mà nói nói đến ba ba ôm ba ba ôm Ba ba ôm một cái ta tích tiểu khuê nữ. Tiểu lọ lì trong miệng a a kêu gọi, dùng mềm núp ních bàn tay nhỏ bé đập mặt của hắn, rốt cục không hề thấy hắn tiểu khóc thét. Bác mâu nói, người hôm nay trở lại tới sớm như thế. Biết do nhớ nữ nhi A lão vương ho khăn một tiếng nói, ta dĩ nhiên muốn con gái, bất quá ta lần này trở về thật là có chuyện khác muốn làm. Đến, mẹ, người ôm em bé, ta phải mang theo những này hùng hài tử đi làm điểm sự tình. Hắn huyết xáo, một đám lông hài tử lập tức chạy vội mà đến. Tráng Đinh mang theo một đám chó rổ tỉ nhỏ nhanh nhất đã chạy tới, Tiểu Vương theo thường lệ chạy tới thời điểm không có phanh lại xe ngã sắp xuống, rồi mà mèo béo huynh đệ tại cửa sổ ngẩng đầu ngửa cổ. Công chúa tất chính là lười biếng ghé vào dưới bóng cây hò mát, chúng không động đậy. Không cần Vương bác bất mãn, quân trưởng cái này chó săn đã muốn rất tức giận hô lên, à, mập mạp không nghe lời, à, không cần phải công chúa. Vương bác tìm được mèo béo huynh đệ cùng công chúa thao cơm, hắn hướng trên mặt đất quỳ ra, trâu phát ra ầm ầm thanh âm, nghe thế tiếng vang. Mèo béo huynh đệ cùng công chúa lập tức nhảy dựng lên xuất ra toàn bộ sức mạnh hướng bên này chạy cho rằng có thể có ăn chạy đến nơi đây xem xét thhau cơm ở phía trong là không chúng lập tức minh bạch chính mình bị suối rồi liền trong chớ mắt muốn chạy trốn Vương B bác làm sao sẽ cho chúng nó cơ hội đi lên hai cánh tay bắt lấy mèo béo huynh đệ công chúa muốn chạy mập mạp trực tiếp bay đi đem nó đập phá cái té ngã mập mạp bất mãn bỏ dậy ao, AO gọi hiển nhiên đối với lao Vương đưa hắn làm bao cắt đồng dạng vãi đi ra sự tỉnh rất bất mãn Vương bác chừng nó liên nói, đừng kêu lên, có chính sự. Mập mạp thấy hắn sinh khí lập tức hiểu xỉu, không dám nữa chống lại, vô tình gia nhập trong đội ngũ. Đem những này hùng hài tử nhét vào cổ cật nì tật ở phía trong, vương bác đối với bầu trời vây tay, trên đường hắn lại mấy lần ngoắc, như vậy đợi cho hắn lái xe đến mục trường, tiểu mánh đã muốn bay xuống dưới, bên người còn đi theo vài chỉ to mọng cường tráng vẹt kệ. Vẹt kệ đám bọn họ đã muốn tôn nó vì tú bà, đi theo tiểu mánh chúng không bị khi dễ. Mục trường ở phía trong chuột đồng cùng con thỏ số lượng nhiều, chúng sống được kêu là một cái lằm dịu, lông vũ đều so lúc mới tới hậu tươi đẹp rất nhiều, ánh mặt trời một chiếu, còn mặt một bà tỏa sáng. Vương bác vô vô một chỉ vẹn đầu nói ra, tin tức tốt tặc chim đám bọn họ, các người thức ăn lại có thể phong phú một chút. Vẹn kệ tính tình bưu hãn, chúng ngay cựu đều dám công kích chớ nói chi là tiểu hình thể trồn đẹp mìn, chỉ là chúng quá lười, tại rừng cây bên cạnh có thỏ rừng chuột đồng có thể vô thời điểm, chúng không biết hoa khí lực bay xa đi đi săn. Thấy hắn tự tay, cái kia vẹn bất mãn lui về sau, tiểu mánh sau khi thấy lập tức bay qua, dùng móng vuốt một phát bắt được nó cổ ấn tại đầu xe đắp lên, ánh mắt Uy nghiêm. Vẹn kệ sợ tới mức xì xào gọi, tiểu mánh buông ra sau ở bên cạnh nhìn chầm chầm nhìn xem nó, như vậy vương bác có thể yên tâm đập nó đầu. Thấy như vậy một màn, quân trưởng khinh thường nói, a không có đầu vóc, a không nói gì. Chính ủy phát phát cánh, nhìn về phía vẹn kệ ánh mắt cũng có chút miệt thị, đây là đại ca đối với tiểu đệ miệt thị. Nó đúng vậy dùng tiểu manh huynh trưởng tự cho mình là. Vương bác lại để cho cụ Sính đem đám thái tử tập hợp lại, lại gọi điện thoại cho chân núi phòng nhỏ, lại để cho nhân viên công tác đem chó vườn đám bọn họ dẫn tới. Vì vậy rất nhanh, một đoàn manh thú tụ tập tại hắn trước mặt. Chương 30 chỉ chó giữ đợi cùng một chỗ, hiện trường tự nhiên không biết rất hòa hài. Đầu tiên là đám thái tử trước làm khó dễ, chứng kiến tại quay cuồng đùa giỡn qua đệ đệ đệ muội đám bọn họ, chúng lập tức nào tới, tốt hung hăng càng quái, đến ca tỷ địa bản vậy mà không hỏi hậu ca tỷ. Thật tốt, giáo hấn những này tiểu con chó đẻ. Đám thái tử đều là chó thành niên, chó rổ tí nhỏ đám bọn họ có lẽ hay là cho ai cho ai cậu hóa tử. Song phương một cái giao phòng, chó rổ tí nhỏ đám bọn họ nhất để bị phóng đảo. Bị ca ca tỷ tỷ đám bọn họ ấn qua, chó rổ tí nhỏ đám bọn họ tình cánh thê thảm. Chúng phồng lên sức lực muốn đứng lên, đúng vậy lực lượng quá nhỏ, bị ấn chết tử, trên mặt đất động đều không nhúc nhích được. Như vậy, chúng chỉ có thể ngao ấu ngao ấu kêu thảm thiết. Chứng kiến con nuôi con gái nuôi đám bọn họ bị khi phụ sỉ nhục, Tráng Đinh bất mãn rồi, nó đi phía trước vừa xong như lợi tiến ra dây cùng, liên tục đụng ngã lăn 4 năm, cái thái tử. Chó rồ tỉ nhỏ đám bọn họ rốt cục có thể xoay người mà dậy làm chủ nhân, đi theo cha nuôi tiểu đi làm ca ca tỷ tỷ đám bọn họ. Chó vườn đám bọn họ nhất đoàn kết, chúng đợi cùng một chỗ đối với bên ngoài ầm ầm ầm kêu to, thanh âm to có thể bị hoa oa thổi kèn xung phong loại khắp thét, khiến cho hiện trường đại loạn. Cang loạn chính là meo béo huynh đệ ở bên cạnh dục dịch. Tiểu Vương cũng muốn tham dự hoạt động chung đi. Vương bác tức giận đi qua đem Tráng Đinh đẩy ra lại ngăn lại thượng nhảy hạ nhảy lên chó rồ tí nhỏ đám bọn họ, cuối cùng chỉ vào chó vườn giống, giận, đừng cờ mờ nợ tê, đều cho lão tử câm miệng. Lập tức, thế giới an tĩnh. Một ít du khách tại mục trường đi thăm, chứng kiến nhiều như vậy động vật tụ tập cùng một chỗ, tranh thủ thời gian tới vây xem, các mê ra cùng điện thoại răng rắc vang lên. Ôi mau nhìn, sư hổ, chấn lạc nhật sư hổ. Nhiều như vậy chó rồ thì a, phẩm tương thật tốt. Loại này phẩm tương ở trong nước ít hơn so với hai vạn khối, nhưng bắt không được đến. Cái kêu mèo tốt béo a, thoạt nhìn thật đáng yêu. Không kiến thức, trước khi đến không thấy trấn lạc Nhật du lịch tiến công chiếm đóng. Đó là hai chỉ linh miêu a ô, sức chiến đấu so cậu cường lớn hơn, một chọi một giết chết chó rồ tỷ cùng chơi đồng dạng. Vương Bác đối với các du khách hiếu hảo gật đầu, sau đó lấy ra lồng sắt lại để cho lông bọn nhỏ đến xem trốn admin, nhận thức chuẩn cái này, đều tới xem thật kỹ, từ giờ trở đi chuyên môn cho ta săn giết đồ chơi này. Trôn Edmine đi ra chứng kiến nhiều ngày như vậy địch mánh thú, sợ tới mức tại chỗ nước tiểu không không chế, đợi cho vương bác đem nó phóng tới tráng đinh trước mặt thời điểm, tráng đinh hé miệng lộ ra giữ tợn răng nhọn, bắt nó sợ tới mức hai mắt một phen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Loại động vật này am hiểu lấy mạnh hiết yếu, gặp được sức chiến đấu so với chính mình cường đại thiên địch, vậy cũng chỉ có lần lượt làm thịt phần. Chứng kiến trôn Edmine dọa ngất rồi, vương bác liền mang theo nó cái đuôi đem ra biểu hiện ra. Kết quả đúng vào lúc này hắn cho rằng trốn luôn trốn admin linh hoạt đến cái cuốn thân, hé miệng muốn cắn hắn. Lão Vương nhất thời phản ứng không kịp, ngón tay tê dần bị trốn admin cho cắn được rồi, trực tiếp kiến huyết. Như vậy hắn vô ý thức buông tay ra, trốn admin rơi xuống đất, tranh thủ thời gian hướng trong bụi cỏ chui. Mẹ nó giả chết. Lão Vương lật truyền trong mương, khí kêu to. Trốn admin động tắc nhưng lại siêu cấp nhanh, hay cùng một đạo lưu quang loại tại trên đồng cỏ lóe lên liền vọt tới một đạo nồng đậm có nuôi xúc vật trước mặt. Nhưng còn có so nó nhanh hơn, Đinh Mèo béo huynh đệ cùng tiểu mãnh đồng thời phát động theo lục không triển khai công kích, kết quả chúng vừa tiến lên, cao tuyết mang theo màu trắng tàn ảnh đã muốn giết rồi, hé miệng tinh chuẩn cắn lấy trồn Edmine trên cổ. Một kích tất chúng. Tới 265. chương 1328, cước công. Trồn Edmine hạ miệng nhưng ngon độc, lão vương ngón tay bị xé toang lão một khối to ra. Chứng kiến công chúa ấn ở trồn Edmine, hắn không có thừa cơ báo thủ, mà là quát, miệng hạ lưu chuột. Đừng giết chết nó. Công chúa vây vây đầu kéo đi trốn admin lén bước nhẹ nhàng bước chân chạy về đến, cái này trốn mỉn trung thực rồi, cao trắng tấn công dùng tốc độ cùng lực lượng cảm giác chứ danh, nó đem trốn admin ấn đảo thời điểm, đã muốn ấn mất nó nửa cái mạng. Vương Bắc trên ngón tay máu tươi ngăn không được ra bên ngoài lưu, cụ Xín Lo lắng nói, "Lão đại, nhanh lên đi bệnh viện trích, chú ý lây vi rút chó dại." Peterson cũng nói, đúng, lão đại, tuy nhiên xác xuất thấp, nhưng đồ chơi này chỉ cần lây thượng thì phải là 100% tử vong suất lĩnh, ngươi không thể mạo hiểm." Bị hai người vừa nói như vậy, Vương Bác sợ hãi, gọi điện thoại cho YK nói ra, trong bệnh viện có thể đánh cho dại vắc xin phòng bệnh sao. Ta bị trồn admin cắn, thật sự là không may. YK cười nói, ngươi bị trồn admin cắn cái kia tốt nhất đến đánh một châm dịch chuột cùng ngôn ván, về phần cho dại vắc xin phòng bệnh. Tại sao phải đánh cái này? Bộ gầm nhấm động vật không chuẩn bị virus rút cho dại truyền bá năng lực. Vương Bác bán tín bán nghi nói, thật vậy chăng? An toàn để có cần phải tới một châm. YK bất đắc gì nói, đừng quá sợ hãi Vi rút chó dại không có trong tưởng tượng của người đáng sợ như vậy lây bệnh tính, căn cứ hiện hữu nghiên cứu bộ gặm nhấm động vật không có truyền bá vi rút chó dại năng lực. Nói sau, hố mạ giả mạ thành khu vực đã có 20 năm không có bệnh chó dại phát bệnh ghi chép, điều này đại biểu tại khu vực này vi rút chó dại đã bị tiêu diệt. Vương bác rất tiếc mệnh, nhưng hắn không phải người nhắc gan, đã bác sĩ nói không có vấn đề, hắn sẽ không lại thần hồn nát thần tính, lo lắng lo lắng. Tỳ tờ sần cho ngón tay của hắn tiến hành rồi toàn diện trừ độc sau đó băng bó bắt đầu Lần nữa nhắc tới chồn admin thời điểm, hắn trước mang lên trên cái bao tay, như vậy dù cho chồn admin cắn hắn cũng không sợ. Đem chồn admin tại một đám tiểu gia hỏa trước mặt đi dạo một vòng, sau đó hắn đem tráng đinh kéo đến phía trước, dùng ra chồn admin ý bảo nó đi bắt ở. Tráng đinh một bà nhào tới, hé miệng tiểu một ngụm, răng rắc, chồn admin triệt để chết rồi. Lao Vương hận cắn răng, hắn ý định khiến cái này lông hải tử đều diễn tập một lần, khiến chúng nó minh bạch đi bắt chồn admin mà không phải cái khác đồ vật. Kết quả Tráng Đinh một miệng đem này xui sẹo trốn mỉn biến thành hai đoạn, tự nhiên không cần diễn thở. Cũng may những này lông hải tử đều rất thông minh, chúng bắt đầu cũng không có minh bạch chức trách là cái gì, nhưng là trốn mỉn cắn được Vương bắt sau, chúng liền cho rằng Vương Bắc muốn bắt trốn mỉn cho báo thủ. Đánh bậy đánh bạ, chúng xem như minh bạch chức trách của mình. Vương Bắc phất tay về sau, lông bọn nhỏ chia nhau xông vào mục trường ở phía trong, tại trong mục trường bắt đầu tiến hành sưu tầm. Tiểu Minh bay trở về đem chọn cái vẹt kể bày dẫn theo tới, một năm thời gian, Vận bày số lượng mở rộng gấp đôi, quy mô càng phát ra khổng lồ. Mục Trương ở phía trong có cung tiến hóa liên nỏ, Vương Bắc cầm một chi liên nỏ, làm bạn lông bọn nhỏ một khu đi tìm tòi những này trốn admin. Hắn vừa tìm tòi không bao lâu, một cỗ xe vượt địa hình A tờ vờ mở tới, Diệp Kỳ bằng hỏi, "Tiểu Vương huynh đệ, ngươi đang ở đây làm gì?" Vương Bắc nói, "Đi săn." Vừa nghe lời này, Diệp Kỳ bằng đến hương thú, nói, "Hắc, mang ta lên một cái quá, ngươi muốn săn cái gì?" "Có thể, bất quá ngươi không thể dùng thương." ngươi phải dùng cung tiễn hoặc là tên nhỏ Vương Bác nói ra, lần này cần săn chính là New Zealand chôn nệm chính là con trồn, chúng ở bên cạnh giết chết không ít chim. Nghe nói không thể dùng thường, diệp kỳ bằng hứng thú sẽ không đại, chơi cùng A. Ta đây không gia nhập rồi, ta còn không bằng đi bắn bia tử nì. Vương Bác nói, nếu như ngươi nguyện ý đi săn vậy cũng đơn giản, mai kia ta mang ngươi lên núi, đi trên núi săn trồn nệm thỏ rừng cùng chốt đồng, nếu vận khí tốt đụng phải lợ rừng, cũng có thể săn lợ rừng Chôn Admin nữa thích tại trong núi rừng sinh tồn, quét sạch sẽ mục trường sau, hắn lấy được núi rừng thượng lại quét một lần. Diệp kỳ bằng nói ra, ta nhìn thấy ngươi tại đây nuôi rất nhiều gà viên ống, vì cái gì không mở phát cái đi săn hạng mục, hoặc là để vào sân tập bắn, quang bắn điên em đánh án. Vương Bắc cười nói, chỗ này của ta dưỡng gà viên ống, giá trị bao nhiêu ngươi tin tưởng, đưa đi sân tập bắn có mấy người có thể đánh khởi. Một thương xuống dưới 100 nz Loại chuyện lặt vật này động cũng không có thị trường. Hơn nữa hiệp hội bảo vệ động vật New Zealand không cho mở rộng loại này ngược sát động vật buôn bán hoạt động. Cuối cùng một điểm mới được là trọng điểm, New Zealand có động vật bảo vệ hiệp hội còn có cầm loại bảo vệ hiệp hội, tay của bọn hắn quản đúng vậy rất rộng, Vương Bắc không dám đắc tội bọn hắn, đây đều là chút ít đạo đức kẻ điên. Hai người chính cho chuyện, trên bầu trời tiểu manh một tiếng thanh thúy gáy minh thanh, sau đó một đầu đâm xuống dưới. Vương Bắc hướng về nó lao xuống phương hướng đi đến, hiển nhiên tiểu manh phát hiện một chỉ trốn lẹ Quả nhiên, tiểu manh rất nhanh lại bay lên. Thô giáp hữu lực ưng chảo chung cầm lấy một chỉ trồn Edmin, đã bị nó bóc chết. Vương bác thổi tiếng vang sáng huyết sáo đem lông bọn nhỏ triệu tập lại, hắn rơi lên cái này chỉ trồn Edmin cho chúng nó xem, nói ra, đúng đấy bắt cái này, nhìn xem, tiểu manh đã muốn bắt được, nhanh đi mau đi đi. Tiểu manh tại trên bả vai hắn ánh mắt ngạo nghẽ, ngang đầu đỡ ngực, một bức gác điệu tư thái. Tráng đinh đầu dán một bên chạy một bên người, chạy mấy phút đồng hồ sau nó dừng thân, ngừng đầu ở chung quanh cẩn thận người bắt đầu. Trôn admin cùng trôn đồng Trồn Trên người tồn tại mùi hôi thối, Tráng Đinh chính là phát hiện cái này hương vị, nó dừng lại siêu tầm một hồi xác định phương hướng, hướng phương Tây Nam chạy như điên vài bước, túi đầu xuống tại trên mặt cỏ đào bắt đầu. Vương Bác chạy tới xem xét, Tráng Đinh hai cái đại móng đuốc cùng biệt hiệu đào đất xúc tự như đã muốn mở rộng ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hố đất. Công chúa sau khi thấy nhanh chóng chạy trốn xuống dưới, rất nhanh nó lại lui về chạy ra, trong miệng ngầm một chỉ cổ đã bị cắn nát tròn đen mìn. Thấy vậy lão Vương đại hỉ, đối với công chúa giơ ngón tay cái lên nói, làm rất khá. Công chúa thật là một cái tốt cô đương, thật lợi hại. Tráng đinh rất bất mãn, đối với công chúa nhe răng nghiến miệng, hé miệng ùng ùng ùng giống kêu lên. Đây đúng là công chúa cấp người đầu rồi, bất quá Tráng đinh muốn một mình theo trong động đào ra cái này chỉ trốn admin cũng không dễ dàng, huyệt động quá sâu, cửa động quá nhỏ, nó trừ phi đào được ngọn nguồn mới được. Vương Bắc đành phải vô vỗ Tráng đinh đầu cũng khoa trương nó hai câu, nhưng Tráng đinh y nguyên không vui, đối với công chúa có lẽ hay là gào thét không ngừng. Công chúa không thèm nhìn nó, quay đầu bỏ chạy đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tráng Đinh làm bộ muốn truy, Vương bác tranh thủ thời gian ôm nó tại nó trên trán bẹp bẹp một hồi thân, cuối cùng ổn định tâm tình của nó. Lông bọn nhỏ cùng một chỗ rất dễ dàng khởi đội chiến, mèo béo huynh đệ đồng thời phát hiện một chỉ trôn mỉn, vì vậy hai người bọn họ chạy đi đổi theo. Mập mạp xem xét hai béo chạy so với chính mình nhanh, trong mắt chừng rất bất mãn nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới hai béo trên người đem nó cho cột ngược. Không chung xoay quanh tiểu mãnh như tên lửa loại bay xuống dưới, thép chảo mở ra, Bóp chết trồn admin thuận thế cất cánh, sau đó liền tìm vương bác khoe khoang đi. Hai béo đứng lên sau thấy như vậy một màn giận dữ, nó a ô kêu một tiếng, trở lại nhào vào mập mạp trên người, liền nữ dẫn cong ra tăng căn xé, hai cái lông sủ thịt heo cầu cứ như vậy sẽ rách lại với nhau. Tới 266, chương 1329, máy bay đã tới. Vương bác dẫn có lông hải tử đám bọn họ bắt một ngày chôn admin, chiến quả chắc tuyệt, tổng cộng bắt được hơn 200 chỉ trồn admin đem mục trường tốt nhất chút ít khu vực cho quét dọn sạch sẽ. Đúng vậy, hắn bị dày vò không nhẹ, có lông hải tử đám bọn họ phi thường am hiểu cấp người đầu, đằng sau chúng thậm chí dưỡng thành cái thói quen xấu, chính mình không đi tìm trồn trò admin, mà là chầm chầm vào đồng bạn. Như vậy, chỉ cần có đồng bạn phát hiện một chỉ trồ admin, một đám có lông hải tử liền từ rậm rạp có nuôi súc vật trung đập ra qua cấp người đầu. Làm đến cuối cùng, ngoại trừ chó vườn, những thứ khác đều không đi tìm trò admin. Chó vườn vô cùng nhất chịu khổ nhọc, cần cù chăm chỉ, chúng là lần này bắt trốn admin trong khi hành động mờ vờn vở, đại đa số trốn admin là chúng bắt đến, cơ hồ vài phút có thể bắt đến một chỉ đưa về đến. Vương Bác cô y đem chó vườn cũng mang về biệt thự, buổi tối lúc ăn cơm cho chúng nó nhịn một nồi thịt bò xương đầu bò canh xúc đặc, khiến chúng nó ăn miệng đầy chảy mỡ, xem như ngợi khen chúng. Những thứ khác tiểu gia hỏa ăn uống cũng rất tốt, nhưng là Vương Bác luôn vây quanh chó vườn đi dạo, như vậy mà khác có lông hải tử rất là gánh tị, ngày hôm sau nữa bắt trốn chúng tiêuu ra sức rất nhiều. Lúc này Vương Bắc chỉ biết Khó trách rất nhiều người ưa thích cùng những tiểu tử này cùng một trôi chơi mà không muốn cùng người tiếp xúc, so sánh dưới, chúng thật sự là đơn thuần vô cùng. Bọn này có lông hải tử bình thường không có chuyện gì, cả ngày rỗi danh é rằng trò chuyện, hôm nay cuối cùng có chuyện bận việc rồi, chúng cũng thật vui vẻ, phòng trưng bắt đến chôn Admin khiến chúng nó rất có thu hoạch cảm giác thành tựu Cho nên, mỗi ngày ăn xong điểm tâm, chúng đi ra ngoài chạy loạn tán loạn tìm kiếm chôn Admin, bởi vì chôn Admin buổi tối cũng có thể sống động, có đôi khi chúng đã khuya mới vừa về. Một thời gian ngăn xuống, vương bác chú ý vịt làm cùng chim tạ cạ, tuy nhiên không có phát hiện chúng số lượng gia tăng bao nhiêu, đúng vậy những này chim rừng phạm vi hoạt động tăng nhiều, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều, không hề thời khắc cảnh giác, thời khắc ở vào khẩn trương trạng thái, mà là bông lòng rất nhiều. Đến trung tuần tháng 12, em bé sinh ra 100 ngày, dựa theo vương bác quê quán phong tục, lúc này muốn cho hài tử làm một lễ mừng trăm ngày, đối với hài tử mà nói một cái rất trọng yếu ngày lễ. Dẫn ra một ngày trước, vương bác cho dòng chính thủ hạ đều hô một tiếng làm cho bọn họ đi tham gia party, sau đó hắn lại cho Sở Mít Cảnh trưởng Alexander Phó Chủ tịch, New Zealand Người Hoa Liên Hợp Tổng Hội, Châu Đại Dương Người Hoa Thương Hội Chủ tịch Hội trưởng Dương Trí Long bọn người phát đi mời tổ tiệp, đồng dạng mời bọn hắn. Vốn hắn ý định tại trăng rằm thời điểm 7 cái trăng rằm rượu náo nhiệt náo nhiệt, đúng vậy khi đó đến một lần thời tiết tương đối lạnh thứ 2 hải tử còn quá nhỏ, Vương Bắc muốn thỉnh người vừa lại nhiều, nhiều người như vậy tụ tập lại cái nhau, lo lắng đối với hải tử không tốt. cho nên Hắn và Eva hiệp thương sau, quyết định đem em bé sau khi sành cái thứ nhất trọng yếu mặt thì đổi thành trong tuổi này Vừa mới, ngay tại hắn chuẩn bị phát ra bài viết thời điểm, hắn tại công ty bỏm bã đỉ ở mua sắm zl 40 giờ hình máy bay công vụ cũng đưa đạt. Máy bay tại 12 tháng số 10 thời điểm bay tới, cả tổ tự mình vận chuyển máy bay, giữa trưa, cái này chiếc máy bay xuyên phá tầng mây sau đó từ từ đáp xuống chấn lạc nhật sân bay. ZL-40XG là máy bay lớn, có 17 m dài, cánh phát triển có 15 thức rộng. Toàn thân trắng đoán bôi chét lấy đỏ tươi cùng vàng óng ánh đan vào trung quốc truyền thống hoa văn đàm mây, bề ngoài nước sơn lớp mạ bạch long lánh, ánh mặt trời chiếu sáng phản bắn ra đều có chút chói mắt. Chứng kiến cái này chiếc máy bay, Vương Bác nhẹ nhàng thở ra nói, "Mẹ nó, cái này máy bay cuối cùng đã tới." Không trách hắn bạo nói tục, lúc trước hắn đặt máy bay thời điểm, đã nói tại Eva sản xuất thời điểm có thể đưa đến. Vương Bác thậm chí đánh ý kiến hay, nếu tình huống không ổn tiểu chuyên cơ đem về Eva đưa đi ở lần hoặc là Hẻo Lĩnh Tổng. Kết quả hắn vận khí không tốt, Tháng 7 thời điểm công ty bỏm bạ đi ở một nhà động cơ công ty con đã xảy ra đại quy mô công nhân bãi công hiện tượng. Vì thế, công ty bỏm bạ đi ở tạm dừng bộ phận dây chuyển sản xuất nghiệp vụ, sau đó nhà tư sản cùng công sẽ bắt đầu dài dòng buồn chán đàm phán, công hội yêu cầu công ty bỏm bạ đi ở đỉnh chỉ giảm biên chế sau đó cho hiện hữu công nhân để cao tiền lương. Nhà tư sản nguyện ý để cao tiền lương nhưng kiên trì muốn giảm biên chế, chủ yếu là hiện tại toàn cầu kinh tế quá thấp mê rồi, bọn hắn không có nhiều như vậy đơn đặt hàng Tự nhiên không cần phải nuôi sống nhiều như vậy công nhân. Yêu dưới loại tình huống này, song phương triển khai đánh rằng có, một mực rằng có đến Eva đều muốn sản xuất rồi, gì 40 ít giờ dây chuyển sản xuất mới làm trở lại. Bất quá công ty bọn bạ đi ở đối với Vương Bắc tiến hành rồi một loạt bồi thường, ví dụ như đem cả nhà bọn họ đều nhét vào châu đại dương hàng không liên minh kim bài hộ khách vip danh sách, ví dụ như cho hắn máy bay tiến hành miễn phí tính năng tăng lên, lại ví dụ như vì hắn thuê một vị phi công. Cuối cùng, hiện tại máy bay bay đến Máy bay đắp sau, Vương Bắc mang theo người nhà đi trước đi xem xem. Thương vụ máy bay lớn cùng máy bay trực thăng chính là không giống với, bên trong không gian rộng lớn, trang hoàng xa hoa, mặt đất cơ hồ toàn bộ lấy tay công trường thảm tiến hành rồi bao trùm, thảm rất dày thực, như vậy đối với hài tử rất mới có lợi, không dễ dàng có va va chạm chậm. Cabin trang trí cơ hồ đều là một chế phẩm, các loại chất lượng tốt gỗ lim, gỗ thông cùng hồ đỏ mục, mà muốn bộc lộ ra đến địa phương tiểu tiến hành rồi đánh bóng xử lý, hắn tự tay chạm đến qua thử thử, cùng mặt kính đồng dạng bóng loáng. Đi vào bên trong, cabin phía bên phải bố trí có một nằm rộng thùng thình ra thật chỗ ngồi, cả tổ cho hắn điều chỉnh qua nhìn một chút, chỉ cần thêm chút điều chỉnh, tòa ghế rửa có thể biến hóa làm một trường ghế nằm rừng nhỏ. Biết được Vương Bắc có một vừa mới sinh ra con gái, công ty bỏm bã đi ở còn nghĩ máy bay một tòa ghế rửa tiến hành rồi cả trang, cái này chỗ ngồi bốn phía có thể kéo dội nâng dậy đến, giống như một mở lớn nôi. cabin bên trái còn có hai cái đại chỗ ngồi, cái này hai cái chỗ ngồi hiện lên ghế sofa phương th Chính giữa có một chương nhựa thủy tinh cố định cái bàn, mặt bàn tổng cộng có 4 tầng, nếu như toàn bộ hợp lại chứa vào, chính là một chương rất lớn bàn công tác. Ngoại trừ châu ngồi, bên trái đại bộ phận không gian được thiết kế là một người tiểu sánh khách, trái phía trước nơi hẻo lánh còn muốn nổi bật chở khách một cái tiểu quay ba, vài người lời nói có thể ở chỗ này uống một chén. Sau này đi, máy bay có một phòng bếp nhỏ, tại đây không gian tương đối nhỏ, chỉ có không đến một cái mét vuông dùng để làm điểm đơn giản thức ăn hoặc là gia tăng hâm lại đồ ăn mà không phải kiêu ngạo món ăn sử dụng. Lại để cho Vương bác có chút khó chịu chính là, phòng bếp đối diện là buồn vệ sinh, có thể là vì lợi dụng không gian như vậy xếp đặt thiết kế, nhưng đẩy ra vê đút cờ chính là phòng bếp, đẩy ra cửa phòng bếp chính là vê đút cửa, loại cảm giác này làm cho người ta không thoải mái. Hắn cùng cả Tô nói một chút, bác mẫu lắc đầu nói, không có chú ý nhiều như vậy, tiểu bác, như vậy rất tốt, đừng làm khó dễ người ta hại tử, máy bay đưa đến là được rồi, chúng ta một năm có thể ngồi mấy lần. Vương Bắc nói, không có máy bay Chúng ta không ngồi, có máy bay, chúng ta đi nơi nào đều muốn ngồi máy bay. Eva hé miệng cười nói, đây là nha dù cho lên trên vệ sinh chỗ cũng muốn ngồi máy bay, nếu không sao có thể thể hiện ra chúng ta vương chấn trưởng giá trị con người. Vương Bắc đánh cho cái ha ha nói, chúng ta không cần phải cái kia những người khác có thể sử dụng nhà, lập tức muốn mời nhiều người tới tham gia em bé trăm tuổi Yến, dùng máy bay đưa đón có nhiều mặt mũi. Tới 266, chương 1330, lễ mừng trăm ngày. Vương Bắc tiệc trăm ngày mời hắn tại New Zealand cảm giác được có tất yếu mời tất cả mọi người, bất quá hắn rất khách khí nói rõ tình huống, nói đây là bọn hắn quê quán phong tục nếu như không có thời gian tới thăm ra, đưa một câu chúc phúc hắn tiểu rất hài lòng. Không mời không biết, một mời đã giật mình, hắn thỉnh lỉnh phát hiện mình biệt thự này căn bản dung nạp không dưới nhiều như vậy người. quan là của hắn dòng chính tâm phúc kể cả chính phủ, cục cảnh sát, mục trường, cửa hàng, nông trường, cái này là chừng 30 người, ngoài ra còn có mưu lơ luật sư, ica Tiểu hộ sĩ rối những này, bình thường giúp đỡ hắn và Eva người. Trừ bọn họ ra, một ít trên thị trấn nhân vật trọng yếu hắn phải mời, Học Cựcly, Hugh, Lạc Nhật giảng nhạc đợi. Một ít hắn trên sinh ý hợp tác đồng bọn hắn muốn mời, thơ điển viên người kiến trúc tập đoàn bốn vạ Stolwater, công ty lẫy đèn chú chi nhánh New Zealand quản lý giao thông người phụ trách Thomas Ridley, hạ tệ SS thức ăn nhanh chi nhánh New Zealand tổng giám đốc Einader, hai vị giá cao chăn nuôi sản phẩm đại lý tiêu thụ sạp Càlin cùng gờ Câu lạc bộ gia súc, hiệp hội diêm mạch Cứu thế quân hiệp hội. Những này trong hiệp hội cùng hắn liên hệ hảo hữu cũng phải mời. Đại học cổ tạ gỗ nông nghiệp giáo sư bở rằng, đại học quân tại chấn lạc Nhật cái kia chút ít trọng yếu chuyên gia học giả, vẫn phải là mời. Chớ nói chi là hắn tại trên chính trị bằng hữu, ví dụ như trung quanh thôn trấn chấn trưởng đám bọn họ, ví dụ như Alexander, ví dụ như Sở Mít cảnh trưởng, ví dụ như ổ mạ giả mạ thành thị trưởng Hộ tạ sát. Phương diện này hắn phải mời người càng nhiều. Cộng lại xuống, Vương Bắc nhìn nhìn danh sách sợ hai thán nói: phải có hơn trăm người à. Eva Yếu Đức nói, nếu như là chúng ta cử hành hôn lễ, cái kia phải mời người có phải không càng nhiều. Vương Bác Nghĩ Nghĩ cười khổ nói, ít nhất phải gấp bội, ta đây còn không có mời lạng cả sĩ tờ tức sĩ, công chúa ở Chimmy, vừa rời đi William bọn hắn, càng không có mời chấn quyền sổ thị trường cùng ta ở trong nước những quan hệ kia rất tốt đồng học. Cũng may Eva bên này không có gì có thể mời người, nàng tại Ukraine không có quan hệ gì tốt hơn đồng học bằng hưu, mà thôi trước công tác đồng sự không thích hợp mời chỉ cần mời nàng ở trường học đồng sự cùng mấy vị đệ tử ra trường. Dù cho như vậy, bác phụ cùng bác mẫu còn không hài lòng đâu rồi, bởi vì bọn họ ở trong nước có rất nhiều thân thích, dựa theo nhà bọn họ hương phong tụ, những này thân thích nhất định phải tham gia tiệc trong ngày, cho hài tử đưa lên chúc phúc. Đối mặt nói Liên Miên cần nhằn cha mẹ, lão vương đành phải hứa hẹn, đợi em bé lớn một chút, đợi cho nàng qua một tuổi sinh nhật thời điểm, chúng ta về nhà, lại đặc biệt làm lớn, đã thành a. Bác phụ nói, vậy được, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Được trăm ngày ngày là ngày 15 tháng 12, bởi vì khoảng cách lễ giáng sinh chỉ còn lại có 10 ngày thời gian, mọi người công tác đều tương đối bề buộn, như hiệp hội diêm mạch quản lý trưởng, câu lạc bộ ra xúc lễ ổ nạt tổng giám đốc bọn người tiểu đường tới. Nhưng không đến cuối cùng là số ít, càng nhiều là người có lẽ hay là sẽ đến, theo 14 số bắt đầu, trấn lạc Nhật tiểu náo nhiệt lên, có một chút người là dẫn ra một ngày trước chạy đến, một mặt bỏ qua số 15 tỷ. Có máy bay, đối với trong thành thị các cư dân mà nói tóm lại là thuận tiện rất nhiều. Trương Thụy cùng Triệu Hiểu Thuệ hai người nhìn thấy hắn rồi nói ra, cái này thật sự là đánh bay nha, chỉ cần lái xe đến một lần phi trường quốc tế, lên máy bay nhắm mắt lại vừa mở mắt đi ra người cửa nhà. Vương Bác nói ra, ngươi về sau có tư nhân máy bay, vậy thì dễ dàng hơn rồi, từ từ nhắm hai mắt bay tới tốt rồi. Hắn đem hai người giao cho Hầu Hải Ba, trước khi đi cô ý giải thích nói, ta cùng AK hai ngày này phòng trường bận không qua nổi, cũng không phải là nhẹ đối đãi các người, mà là chúng ta quan hệ cứng rắn, có Hầu Tử là được có ít người ta cùng A.K. phải tự mình đi tiếp đãi nếu không tiểu thành cựu nhân. Trương Thụy đối với Na Thanh Dương nói, ơ, A.K. cũng phải tràng diện người trên A. Na Thanh Dương cười lạnh một tiếng ngạo nghệ ngang đầu nói, ngươi không hỏi thăm một chút, người A.K. ta bây giờ đang ở New Zealand nông thôn khu cũng phải có uy tín danh dự người. Tất cả mọi người xưng ngươi vì hương chấn trung lão niên nữ nhân chi hiếu, đúng không? Triệu hiểu tuệ cười nói. Na Thanh Dương hầm hực chụp Trương Thụy một bà nói, ngươi xem xem vợ của ngươi, như thế nào thành như vậy Hầu Hải Ba biểu môi nói, các ngươi không biết Thụy ca. Thụy ca vô cùng nhất khó chịu, việc này không trách Hiểu Tuệ, Hiểu Tuệ đi theo hắn thời gian dài, không nhận thức được bị lây bệnh. Triệu Hiểu Tuệ vô vỗ tay nói, hầu tử ngươi nói cho cùng. Cái gì hầu tử? Không có có lễ phép, gọi hầu ca. Hầu Hải Ba bất mãn nói. Buổi chiều, lạc nhật dàn nhạc bốn vị minh tinh bay tới, bọn họ là cưới chuyên cơ trở về, Vương Bắc chứng kiến bọn hắn máy bay kinh ngạc nói, "Ơ, đây là cái gì máy bay?" "Các ngươi mua máy bay a?" gần cười nói đi là tập c24 công ty của chúng ta tổng giám đốc máy bay cho chúng ta mượn dùng 2 ngày chúng ta đã muốn không chỉ một lần nhiều cái dễ đi đắc ý nói Vương B bác vu vũ bả vai của hai người nói hiển nhiên lão bản của các ngươi đối với các ngươi rất tốt điều này nói rõ các ngươi rất có giá trị hắn muốn lung lạc các ngươi nhưng là hãy nghe ta nói bọn tiểu nhị mượn máy bay loại người này tỉnh tận lực đừng dính không đáng có cần mở ta máy bay dễ đi hoài nghi nhìn xem hắn nói Ngươi đây cũng là nhân tình A Vương Bắc phiên chứ bạch nhắn nói, Ngươi cái này nói cái gì? Chúng ta cái gì quan hệ? Chúng ta cái gì cảm tình? Điểm ấy việc nhỏ không tính nhân tình. Kế tiếp hắn bắt đầu nhiều lần ở thôn trấn cùng sân bay trong lúc đó bôn ba, các loại tiếp đại khách nhân. Đến số 15, vậy thì càng bận rộn rồi, quanh thân khách mới cũng đến. Vương Bắc gan bài tiệc trăm ngày tại quanh hồ bạch tháp dơ lên đi, chỉ có khách sạn tháp trắng có thể rung nạp xuống nhiều người như vậy, hắn vận dụng suốt tầng một địa bàn mới an trí hạ trận này tiệc trăm ngày. Tham gia loại này là có ý tứ nhất địa phương ở chỗ thu lễ, vương Bắc mang theo hê cùng hài tử tại cửa ra vào tiếp đại khách, tới một thu thượng một phần hạ lễ. Hơn nữa dựa theo người New Zealand thói quen, những lễ vật này hắn đều muốn tại chỗ mở ra, sau đó tiến hành cảm tạng. Alexander buổi sáng đổi tới, hắn tại Trung Quốc công tác qua, đối với tương quan lễ tiết càng thêm tinh tưởng, so sánh những người khác đưa món đồ chơi, đưa phiếu mua sắm so sánh. Hắn đưa mấy cái gì đó tiểu cao lớn thượng rất nhiều, một khối khóa vàng. Cái này khóa vàng phản diện cao thấp hai cái địa phương còn viết chữ Hán, thực trăm ngày làm đầu thọ, một lời chính là thiên kim. Theo lễ vật có thể nhìn ra, Alexander lần này là lên tâm, lục đảng đối với chấn lạc Nhật cũng phải lên tâm. Kỳ thật vương bác đối với lễ vật không có gì truy cầu, mặc kệ món đồ chơi có lẽ hay là loại này trường mệnh tỏa lại hoặc là hàng hiệu nhi đồng trang phục phúc sức, hắn cũng có thể đơn giản mua được, cho nên, đối với khách vô luận tặng lễ nhẹ Hắn đều đồng dạng khuôn mặt tươi cười, đồng dạng nhiệt tình. Có một thời gian ngắn chưa có tới đến chấn lạc Nhật Bạ tỷ ở Tổng Giám Đốc cũng đã đi đến, cùng trước kia so sánh, Tổng Giám Đốc thoạt nhìn mỏi mệt rất nhiều, hai tóc mai thậm chí có tóc trắng. Vương Bắc cầm tay của hắn kinh ngạc nói, làm sao ngươi mỏi mệt thành như vậy? Tổng Giám Đốc cười khổ một tiếng nói, tài chính thị trường rung chuyển, chúng ta năm nay thời gian cũng không hay qua, hiện tại một ngày chỉ có thể ngủ 2-3 giờ đầu, làm sao sẽ không mỏi mệt đâu này? Tới 266 Trước 1331, đến ô mạ ra mạ thành làm nông trường. Bà tỷ ở tổng giám đốc quả nhiên là hiểu rõ nhất vương bác người, hắn mang đến lễ vật đại khí chia tay gây nên, trực tiếp đưa lão vương một tòa phòng ở. Hắn đem hộ gấm đưa cho vương bác, vương bác mở ra xem xét là điện tử cái chìa khóa cùng một chương bất động sản giấy chứng nhận, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Bà tỷ ở nói ra, một cái bạch ngươi trong khoảng thời gian này không phải một mực kiến thiết bách sao. Ta đưa con gái của ngươi một tòa, tại Island. Ta nghĩ các ngươi cả nhà sẽ thích chỗ đó. Bạch chính là phong cảnh thắng địa ở trong chỗ sâu phòng nhỏ. Vương Bắc tại tìm được hạng nghỉ đề nghị sau mà bắt đầu kiến thiết loại này phòng ốc, chủ yếu tại chân núi, sườn núi trong rừng cây, hiện tại khai khẩn gian nền tầng rồi, bắt đầu phân phối phòng ốc, an trí thủy điện. Vương Bắc kinh ngạc nói, ngươi đưa ta một cái bạch. Gia Tiên hay là đang Danglen? Gia Tiên. Không đúng, đúng đưa con gái của ngươi, vị trí tại rực ra uột góc đông nam, đối diện biển cả. Bà thị hớ hỏi, ngươi không vui sao? Vương Bắc liên tục gật đầu nói, ưa thích ưa thích, ta đương nhiên ưa thích. New Zealand là nam Thái Bình Dương bên trong một cái đảo quốc, Iceland thì là bắc Đại Tây Dương bên trong một cái đảo quốc, theo khách du lịch mà nói, Song phương có thể tịnh xưng vì địa cầu song tử tinh. Mặt khác, New Zealand tới gần nam cực, Iceland tác chính là tiếp cận bắc cực, Song phương đồng dạng phong cảnh tú lệ, chỉ là mùa ở vừa vặn ngược lại. Eva nhìn xem cái chìa khóa cùng trong hộp hiện trường ảnh chụp, Cao Hưng nói, trời ạ, chúng ta vừa mới chuẩn bị đi bắc bán cầu tìm một chỗ nghỉ phép. Sau đó tiểu nhận được lễ vật của người, quả thực thật là làm cho người ta kinh hỷ. Bà Thị ở đã đến, Alexander đi trước đến cùng hắn đến cái nhiệt tình ôm. Sau đó bà Thị ở quét qua trước kia hề hỏi mọi mệnh, tinh thần sáng láng nói với hắn cười rộ lên. thấy vậy, Vương Bắc không đành lòng nói, thoạt nhìn thân cư địa vị cao. Trên thực tế những cái thứ này thời gian chưa hẳn có chúng ta trong tưởng tượng qua tốt như vậy. Eva gật đầu đồng ý, đương nhiên, bà Thị ở Tổng Giám Đốc gia đại nghiệp đại, muốn quan tâm sự tình tự nhiên rất nhiều. Thậm chí cả New Zealand kinh tế mạch máu đều cùng hắn treo cái móc. Vương Bắc nói, cái kia ta cũng là gia đại nghiệp đại, nhìn, nữ nhi của ta qua cái tiệc trăm tuổi tiểu có nhiều người như vậy tới thăm gia. Còn có nông trường của ta mục trường, ta thôn chấn, lại càng gia đại nghiệp đại. Người muốn nói minh cái gì? Eva cười mỉm nói. Vương Bắc nói, ta muốn nói, ta đây sao gia đại nghiệp đại, nhưng ta còn là tinh thần mỗi phần. Hơn nữa ngươi nhìn, ta còn muốn chiếu cố hải từ đâu rồi, chúng ta này sẽ còn rất nhu thuận. Ê ôm tiểu nha đầu tại nàng phấn đủ cục trên khuôn mặt hôn một chút, cưng chiều cười nói, đương nhiên, nàng biết rõ hôm nay là nàng đại thời gian, biểu hiện cùng tiểu công chúa đồng dạng. Nữ vương nuôi lớn hài tử, thật đúng là tiểu công chúa, danh xứng với thực công chúa. Dẫu lì đi, đi tới khẽ cười nói, khách nhân đến đến không sai biệt lắm, vương bác làm chủ người gạt hái, cùng mọi người hàn huyền, hoan nên bọn hắn tới tham gia hiến hội. Bác phụ cùng bác mẫu tại đó nhìn xem từng tòa đại bánh ngọt mọi người, đương nhiên, những này không phải chân tránh bánh ngọt, đều là dùng lót Món đồ chơi, tiểu thảm, tiểu y phục lắp ráp thành bánh ngọt bộ dạng. Đây là New Zealand Babyster trung thường thấy nhất lễ vật, Vương Bắc cũng đưa qua, lúc trước đưa chính là ô mạ dạ mạ thành thị trường hũ tạ sát, hiện tại sát thị trường lại bồi thường đưa một cái. Đương nhiên, những người khác cũng có rất nhiều đưa loại này lễ vật. Tại tham gia hiến hội phần đông người New Zealand ở phía trong, bọn hắn dùng vì cái này tiệc trăm tuổi chính là baby Babyster. Bởi vậy, Vương Bắc cùng mọi người bắt chuyện thời điểm. Chấn giản cho dạ chấn trưởng ánh sáng chói loại anh hùng còn không đầy hỏi tham. Vương, người baby shooter như thế nào muộn như vậy mới tổ chức? Hai tử đều lớn như vậy. Cái này có lẽ không phải vương nguyên nhân. Ta cho rằng là Eva sư phụ không muốn tại tiền sản tổ chức baby shooter. Chúng ta biết rõ khi đó mụ mụ đám bọn họ hình thể cũng không quá tốt. Sát thị trưởng chế nhạo nói. Vương Bác Cười nói, chúng ta đây là người hoa truyền thống. Bất quá tính chất cùng loại baby shooter, mọi người như vậy giải thích cũng có thể. Khách mới đến đủ. Eva ôm Hải Tử tại Dụ Dĩ Ly đồng hành tiến vào khách sạn đại sảnh. Mọi người hào ào vỗ tay, vì Hải Tử đưa lên chúc phúc. Hiện trường hỗn độn, Tiểu A Nhi rốt cục bắt đầu không nghệ tình rồi, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nhắm mắt lại liền chuẩn bị gào khóc. Cũng may Vương bác sớm chuẩn bị song ứng đối kế sách, hắn đem Nữ Vương cũng mang đến, Eva tranh thủ thời gian ngoắc lại để cho binh ca đem Nữ Vương dẫn tới, sau đó đem em bé đưa tới Nữ Vương trước mặt. Nữ Vương dùng đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút tiểu A Nhi khuôn mặt, tiểu nha đầu lập tức mở to mắt xanh khách nở nụ cười. Rồi ra mềm mại bàn tay nhỏ bé đi vớt về nữ vương cái lô thai lớn. Du y giáo phụ hiền lành cười nói, chân trưởng, nữ nhi của ngươi ưa thích cái này chỉ cầu. Vương bắt nói, cũng không chỉ là ưa thích, nữ vương bình thường phụ trách chăm sóc nàng, tình cảm của các nàng là phi thường thâm hậu. Nhân viên phục vụ như hồ điệp xuyên hoa bình thường ở bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng đem xâm anh cùng rượu đỏ đưa lên. Vương bắt cần phải làm là học tập nhân viên phục vụ dạng này mặc thoi trong đắng người, hắn muốn gia nhập đến từng cái cái vòng nhỏ hẹp ở phía trong chú đáo chiếu cố thật lớn ra. Những này cái vòng nhỏ hẹp là có rất nhiều chú ý, là một cái như vậy yến hội, giai cấp khác biệt tiểu rõ ràng thể hiện đi ra. Bạ tỷ ơ, Alexander, sắt thị trường, Smith cảnh trưởng bọn người tụ tập thành cấp cao nhất một vòng, vương bác chủ yếu cũng phải chiếu cố loại này trong hội chủ đề, dưới lên một ít vòng tròn luận quần hắn có thể an bài thủ hạ đi qua chiếu cố, mà bạ tỷ ơ bọn hắn hắn được từ mình tự mình tiếp khách. Sắt thị trưởng là trong lúc này cùng vương bác tiếp xúc ít nhất một cái Cho nên có loại này ở chung cơ hội, hắn phải nắm chặt thời gian cùng vương bác hàn huyên. Năm nay thời tiết nên vậy rất không tồi, có hay không mở rộng sản xuất chuẩn bị. Vương Bắc Trầm ngâm một chút nói, ta sẽ mở rộng nông trường quy mô, mục trường tạm thời phòng trường không biết tiến hành mở rộng rồi, ta cần cân nhắc thị trường thừa nhận năng lực. Đương nhiên, chỉ cần thị trường y nguyên có thừa nhận năng lực, ta sẽ tiếp tục mở rộng. Hắn nhất định sẽ đem nông trường cùng mục trường quy mô đều tiến hành mở rộng bởi vì hắn trong khoảng thời gian này rút thăm được nông trường chi tâm cùng mục trường chi tâm nhiều lắm, rút thăm được một cái hắn liền khiến cho dùng một cái, hiện tại nông trường chi tâm phải có thấp khỏa, mục trường chi tâm càng nhiều, phải có 20 khỏa. Sắt thành phố cười dài nói, vậy ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta ổ mạ giả mạ thành khai thác nông trường? Ngươi cũng biết, đi qua 2 năm chủ nông trường đám bọn họ thời gian không tốt qua, rất nhiều nông trường treo biển hành nghề bán ra, hiện tại cũng không lắm. Cái này vương bác không có ý định rồi, hắn liền chuyển cự nói Ta phải trước đem thổ địa của ta lợi dụng, còn có mấy trăm km vông thổ địa tại Hoàng Vũ lắm. Sát thị trường tiếc nuối nói, vậy được rồi, xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác bán ra chúng ta nông trường. Bà thì ở cho vương bác sử một cái ánh mắt, thấy vậy hắn bất động thanh sắc đi đến bên cạnh. Bá đạo tổng giám đốc thấp giọng nói, ngươi vì cái gì cự tuyệt cái này đề nghị. Đây là ngươi là có thể có lợi. Tới 266, chương 1332, chú ý. Vương bác xứng sở, nói, có thể có lợi. Bà tỷ ở tổng giám đốc nói, "Ngươi không phải một mực chờ đợi cơ hội như vậy sao?" "Nhìn, đem ngươi Chấn Lạc Nhật Kiến Thiết thành New Zealand Hương trong chấn, khiến nó trở thành toàn cầu nổi tiếng du lịch thắng điểm. Nhưng ngươi lại không hướng ra ngoài bán Chấn Lạc Nhật thổ địa, như vậy có rất nhiều người ưa thích Chấn Lạc Nhật muốn ở chung quanh mua cái nông trường hoặc là mục trường, bọn hắn có thể đi nơi nào mua?" "Đương nhiên là ổ mã dạ mã thành khu." "Ta nghĩ đến ngươi đánh đúng là cái này phổ, dùng Chấn Lạc Nhật vì đột kích điểm xào khởi quanh thân nông, mục trường giá cả Sau đó tại giá thấp kỳ mua tiền chúng, đợi cho về sau đối ngoại bán ra. Vương Bắc không còn là vừa tới New Zealand thời điểm cái kia tiểu bạch, bà thì ở Tổng Giám Đốc vừa nói như vậy hắn sẽ hiểu, ngươi là để cho ta đối với Trung Quốc phú hào giai cấp bán ra nông, mục trưởng Như vậy ta phải công tác thống kê một lần thị trường nhu cầu. Bà thì ở Tổng Giám Đốc lắc đầu nói, không cần công tác thống kê, chúng ta ngân hàng đều biết theo, gần đây 5 năm, các người quốc gia đối với New Zealand gì dân phú hào số lượng tại từng bước tăng trưởng. Vương Bắc gật gật đầu minh bạch, hắn hiện tại đáp lên tập đoàn nông lương Phương Bắc cái này đầu tuyến, cái này ở trong nước nhưng không phải bình thường tài nguyên, lợi dụng cái này đầu tuyến hắn có thể tiếp xúc đến đại lượng trong nước phú hào. Lúc trước hắn nghe Na Thanh Dương cùng Trương Thụy tán gấu qua, nói trong nước rất nhiều thổ hào tại đem tài sản đối ngoại chuyển đi, nói như vậy chấn lạc Nhật quanh thân thật đúng là cái có được cực lớn lực hấp dẫn địa phương. Phương diện này xác thực là ánh mắt của hắn không đủ khoáng đạt, dù sao chí hướng của hắn cũng không phải lợi nhuận bao nhiêu tiền. Vốn hắn muốn kiến thiết một tòa thế giới đệ nhất lưu thôn trấn, hiện tại trấn Lạc Nhật đã muốn chậm rãi tới gần cái mục tiêu này. Vì vậy, hắn bắt đầu thư giãn, muốn hảo hảo hưởng thụ nhân sinh cuộc sống. Tựa như vừa rồi hắn đối với Eva cảm khái, đồng dạng là gia đại nghiệp đại, bà tỷ ở tổng giám đốc bọn hắn sống quá mệt mỏi, giống hắn như vậy tốt nhất lớp, cùng cùng hai tử người nhà, đánh đi săn câu câu cá nhân sinh cuộc sống, cỡ nào buông lòng tự tại. Bất quá nếu là có kiếm tiền cơ hội, vậy hắn còn là sẽ không bỏ qua. Trở về hắn tiếp tục cùng sạt thị trường nói chuyện hiếm, lần này hắn chủ động trò chuyện trở về đề tài mới vừa rồi, thị trường tiên sinh, người mới vừa nói ố mạ ra mạ thành có một chút nông trường cùng mục trưởng tại treo biển hành nghề bán ra. Không có người nào tiếp nhận sao. Sạt thị trường cười khổ nói, mấy năm này toàn cầu nông mục nghiệp không phải rất khởi sắc, trong nước hát suy người quá nhiều, ảnh hưởng tới phương diện này thị trường. vất quá, ta nghĩ đến ngươi hội cảm thấy hứng thú, những ngày nông, mục trường đối với ngươi mà nói rất có giá trị. Nghe hắn nói như vậy, vương bắc trong nội tâm hổ thẹn, người ta thị trưởng ánh mắt khẳng định không phải hắn có thể so sánh, sắt cùng bạ tỷ ở đồng dạng, đều thấy được trong chuyện này mấu chốt buôn bán. Như vậy hắn cựu thẳng thắn thành khẩn tương đối, thị trưởng, chúng ta đều minh bạch lẫn nhau muốn nói cái gì, chấn lạc nhật đối với ta một ít phú hào đồng bào có sức hấp dẫn, vì cái gì không đem thị trưởng hướng bọn hắn mở ra, mà là lưu cho ta. Sắt thị trưởng cũng thẳng thắn thành khẩn nói ra, ngươi cho rằng tất cả đông, mục trường chủ cũng giống như ngươi đồng dạng. Nhận thức rất nhiều phú hào sao. Bọn hắn không có cách nào khác liên lạc với người hoa hộ khách, mà ngươi có thể. Về phần ta vì cái gì đem những này thổ địa lưu cho ngươi? Rất đơn giản, bởi vì ta quan tâm chính là ô mạ ra mạ thành phát triển, mà không phải những này chủ nông trường chủ nông trường có thể hay không dựa vào bán ra thổ địa đến kiếm tiền. Lời này đủ thật sự, Vương Bắc tin tưởng hắn nói. Hắn mua nông trường cùng mục trường, cái này phải nộp thuế một lần, mà hắn về sau đem mục trường nông trường bán đi, lại phải nộp thuế. Hơn nữa còn là hai bên thuế, đối với ổ mạ dạ mạ thành tài chính mà nói điều này có thể mang đến càng lớn tiền lợi. Còn có hiện tại những này chủ nông trường cùng chủ nông trường dựa vào ngân hàng cho vay tại trống, bọn hắn tiêu phí năng lực cùng tài chính lưu thông năng lực khẳng định không bằng tiếp nhận thổ hào, sát thị trường muốn làm một đám thổ hào đến động ổ mạ dạ mạ thành kinh tế. Song phương ăn nhịp với nhau, Vương Bác nói cho hắn biết, tiến hội chấm dứt hắn liền chuẩn bị chuyện này, đầu tiên khảo sát thị trường, chỉ cần có thị trường, như vậy hắn sẽ đối với mấy cái này nông mục trưởng tiến hành thu mua Sát thị trường tìm được lời hứa của hắn rất nhanh liền cáo từ sớm lối ra nhìn xem thị trường bóng lưng Lão Vương nhịn không được lat đầu trong khoảng thời gian này cao tầng đám bọn họ đều bể buộn nhiều việc hắn mời một ít công ty cùng câu lạc bộ tổng giám đốc sẽ không tới lúc trước chứng kiến sát thị trường lựa chọn tự mình đến tham gia cái này hiến hội mà không phải phái thủ hạ đại biểu tới tham gia hắn còn nghi hoặc ấy nhỉ bởi vì hắn cùng sát thị trường quan hệ không có thân mật đến nước này hiện tại đáp án công bố Người ta tới chủ yếu là cùng hắn làm buôn bán Em bé tiệc trăm tuổi chấm dứt Vương Bắc liền lại để cho mê hy cô đẹp trai cùng mộ tắc Cùng đi cùng ổ mạ giả mạ thành phương diện tiếp xúc Xem thấy bọn nó ý định bán ra nông trường cùng mục trường có bao nhiêu Vị trí ở nơi nào Đồng thời, hắn còn cần một cái nông trường cùng mục trường chào hàng đội ngũ Đối với trong nước thổ hào tiến hành chào hàng đội ngũ Không cần phải nói, cái này đội ngũ cần là tin được người Trung Quốc Vừa vẫn nhanh đến Tết Nguyên đán Trong nước đồng học tại Tết Nguyên đán đều có ngày nghỉ Vì vậy hắn gọi điện thoại cho mấy cái quan hệ tốt hơn đồng học, làm cho bọn họ tiết nguyên đán đến New Zealand khách du lịch, cho bọn hắn đặt tốt vé máy bay, bọn hắn cái gì đều không cần quản, tới chơi có thể. Tìm được tin tức này, một đoàn người cao hứng hư lắm rồi, hào hào đáp ứng. Chỉ có bí thư chi bộ Phiền Đông có chút nghi hoặc, lào Vương, tiểu tử ngươi hào sảng hào phóng không, giả, đúng vậy ngươi trận banh này ngươi chẳng muốn rất, không có việc gì không biết như vậy chủ động đem chúng ta kêu lên đi." Nói nói, có chuyện gì? Vương Bắc bất mãn nói. Nhìn một cái chúng ta lãnh đạo đây là nói cái gì lời nói. Ta không sao vẫn không thể gọi mọi người tới chơi sao. yên tâm, chính là muốn mọi người, tới họ gặp, các ngươi không phải đều có nghỉ đồng sao. Mời nghỉ đồng tới A. Chu Hạo Kiệt nói ra, đúng vậy, phiền Lao Đại là không phải làm quan đương làm tròn váng. Làm chuyện gì đều nghi thần nghi quỷ, lão Vương có thể đem chúng ta lừa dối đi qua làm bán hàng đa cấp sao. Hắn không phải loại người như vậy. Cứ như vậy, bọn hắn nói định, Tết nguyên đán các học sinh tới tụ hội. Trước kia Vương Bắc cùng Eva đã nghi tốt, đợi cho em bé lớn một chút muốn dẫn nàng đi ra ngoài nghỉ phép. Đương nhiên, chủ yếu là cho Eva nghỉ phép, nàng hoài thai tháng mười bực tại chấn lạc Nhật quả thực có chút quá nhàm chán, Vương Bắc muốn đền bù tổn thất xuống. Hiện tại Tết Nguyên đán ngày nghỉ bị đồng học dự định, Vương Bắc tiểu đổi tại lễ Giáng sinh trước kia dẫn mọi người trong nhà xuất hành. Về phần nghỉ phép địa điểm, cái này không cần hao tâm tổn trí, bà tỷ ở đã muốn cho bọn hắn nghi kỹ cái kia tự nhiên là Bạch Châu trước khi đi Vương Bác gọi điện thoại cho bà tỷ ở nói, lão bà tỷ ở ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng đi Iceland nghỉ phép. Lần trước gặp mặt ta xem ngươi đúng vậy đủ mỏi mệt. Bà tỷ ở cười nói, các ngươi đi thôi, ta còn là càng ưa thích New Zealand ánh mặt trời. Mấy ngày nữa ta sắp thực hội nghỉ phép, nhưng ta không đi Iceland, ta trở lại chấn lạc nhật cùng nhi tử. Cái này trả lời lại để cho lão vương cao hứng tốt một hồi, chấn lạc nhật đối với bà tỷ ở như vậy có lực hấp dẫn, vậy hắn tiểu đủ hài lòng. Lần này xuất hành còn phải mang theo mấy cái có lông hải tử, trên máy bay không gian ngược lại cũng đủ, khó chính là hải quan xuất nhập cảnh. Dù cho có Alexander cùng buôn bán bên ngoài đại lái buôn gở rằng bọn người hỗ trợ, Vương Bắc cũng phải dùng 2 ngày thời gian mới làm xong có lông hải tử đám bọn họ xuất nhập cảnh kiểm tra kiểm dịch. Tới 266, chương 1333, thần kỳ quốc gia. Iceland là cái rất thần kỳ quốc gia. Đầu tiên quốc gia này dành tự nơi phát ra tiểu đủ thần kỳ. Nghe danh tự tăng thêm quốc gia này tiếp cận Bắc Băng Dương, rất nhiều người cho rằng cái này quốc gia thành tựu hẳn là quanh nam giá lạnh. Trên thực tế cũng không phải là như thế, hiện tại truyền lưu một nguyên nhân là nguyên ở thực dân giảm mưu kế. Lúc ban đầu thực dân giả tại trên đảo định cư về sau, không hy vọng người khác lại đến chia sẻ chính mình thức ăn trong miệng, tên của Iceland, muốn dùng cái tên này đến ngụy trang trên đảo giá lạnh khí hậu, ngăn cản mọi người nghe thấy theo gió mà đến. Máy bay tại rực rạng ịp phi trường quốc tế đáp, lúc này đúng là 9 giờ sáng trung. New Zealand diễm dương cao chiếu, bên này thì là hàn phong gạo thét, đầy trời đen kịt Bác phụ cùng bác mô không biết Island quốc gia này tình huống cụ thể, bọn hắn tỉnh ra bên ngoài xem, kỳ quái nói, không phải nói chúng ta ngay tại chỗ thời gian 9 giờ đáp sao. Đây là quá sớm có lẽ hay là quá mượn? Trời còn chưa sáng có lẽ hay là bầu trời tối đen? Trời còn chưa sáng, bây giờ là buổi sáng 9 giờ. Eva giải thích nói. Bác phụ kinh ngạc nói, buổi sáng 9 giờ trời còn chưa sáng. Eva gật đầu nói. Đây là ba ba, hiện tại nơi này tiết, tại đây một ngày chỉ có 5 giờ hừng đông thời gian. Bác phụ cùng bác mẫu lập tức trợn tròn mắt, vậy chúng ta đến làm gì vậy nha? Còn không bằng về quê nhà đâu rồi, hôm nay cũng quá ngăn à. Vương bác cười nói, vâng, thiên ngắn đích rất, đúng vậy Aislinn bên này khí hậu cùng hoàn cảnh đều rất tuyệt. Khí hậu tốt, bên ngoài còn có tuyết đâu rồi, ngươi theo ta nói khí hậu tốt. Bác phụ tức giận nói, bác mẫu nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta đây là đang vùng bắc rồi, đúng không? bình thường địa phương trời ạ có ngắn như vậy hay sao? Bác phụ thở dài nói, thật sự là làm à, người trẻ tuổi làm sao lại như vậy ưa thích làm đâu này? Hảo hảo New Zealand mùa xuân bất quá, chạy tới qua mùa đông thiên. Tiểu lọ lì nói ra, không phải đát, bà bá, chúng ta là đã tới lễ Giáng sinh, qua lễ Giáng sinh muốn lạnh cùng tuyết rơi, có một năm chúng ta còn đi ông già Noel cố hương, chỗ đó nhưng Mỹ. Bác phụ nói, dù sao chúng ta người đã đến rồi, có đẹp hay không đều được đợi ở chỗ này, đến, lao bà tử cho cháu gái lại mặc lên cái quần áo, đem công chúa nhét nàng trong ngựa gấm hấp qua, cũng đừng đông lạnh qua hải tử. Máy bay đáp, bọn hắn bắt đầu thu thập. Vương Bác đối với Eva nói ra, cuối cùng đến Iceland rồi, ta vừa lên cấp 2 thời điểm học địa lý, tựu dễ dàng đem hai cái địa phương lẫn lột, Iceland cùng đảo Greenland. Đảo Greenland danh tự nếu tiến hành mặt chữ phiên dịch, đó chính là màu xanh biết đảo, Iceland thì là lạnh như băng đảo, đúng vậy hai cái đảo tình huống vừa mới ngược lại, Iceland khí hậu ôn hòa, khắp nơi màu xanh biếc. Ngược lại đảo Greenland băng thiên tuyết địa, không hề màu xanh biết. Tại ở gần vùng địa cực khu, Iceland thành tựu cùng hoàn cảnh xem như tốt nhất. Cái này phải nhờ sự giúp đỡ nó gặp may mắn điều kiện, Iceland ở vào đại Tây Dương cùng Bắc Băng Dương chỗ giao hội, chỗ cao vĩ. Nhưng bởi vì đã bị Bắc Đại Tây Dương dòng nước ấm ảnh hưởng cùng gió tây dẫn khống chế, cho nên thuộc về ôn đới khí hậu biển, là cùng vĩ độ khu một loại đặc thù thành tựu. Tòa diện tích rộng lớn đảo nhỏ thâm thụ Bắc Đại Tây Dương dòng nước ấm ảnh hưởng, Cái này chi dòng nước gấm chủ lưu theo hắn mặt phía nam chạy qua, cũng có một chi cuốn hành ở nó phía tây cùng mặt phía bắc. Vì vậy, tuy nhiên chỗ vùng bắc cực phụ cận, mùa đông nhiệt độ cũng không thấp, chia đều độ ấm tại dưới âm 2 độ tả hữu, cái này so New Zealand mùa đông còn muốn ôn hòa. Bọn hắn vận khí không tốt, máy bay đáp thời điểm bên ngoài gió lớn gào thét, trong đó bí mật mang theo qua một ít bông tuyết, vẫn tương đối lạnh. Máy bay cơ trưởng thường xuyên đến Land, hắn tới giúp Vương bác thu thập hành lý, cười nói, nếu như ngươi không thích Iceland lúc này khí hậu Như vậy xin đợi 5 phút, đến lúc đó khả năng so bây giờ còn không tốt. Vương Bác cười khổ nói, ta thiên, vận khí không biết bết bát như vậy a Cơ trưởng tiếc nuối nói, Trấn trưởng tiên sinh, không phải ngươi vận khí không tốt, mà là hơi chút hiểu do Iceland thời tiết người cũng biết, tại đây khí hậu quả thực chính là một không giải chi mê, chỉ có thể dựa vào đoán. Mới đầu Vương Bác cho rằng cơ trưởng lời nói có chút khoa trường, nhưng khi bọn hắn thu thập xong gì đó chuẩn bị rời đi thời điểm, xe con vừa khai ra sân bay, gào thét gió lạnh đỗng nhiên bắt đầu giảm nhỏ càng không có bung tuyết. Thấy vậy Eva cao hùng nói, "Xem ra Iceland có lẽ hay là rất hoang nên chúng ta." Tài xế lái xe là bạch nhân viên quản lý, xem như cái tiểu quản gia, phụ trách nhiều tòa bạch giữ gìn, biết được bọn hắn khách du lịch, cô y đến tiếp đãi bọn hắn. Nghe xong Eva mà nói, hắn quay đầu lại cười nói, "Đây là, phu nhân, trận này đã muốn thổi một ngày một đêm, các ngươi vừa tới nó tiểu dừng lại, đây là tuyệt tốt." Vương bắt nói, "Mọi gì sởn tiên sinh, phiền toái người xem tốt đường." Đừng như vậy quay đầu lại thời điểm còn ra tốc. Quản gia mỏ gì sờn nhún nhún vai nói, không cần lo lắng, trong tương lai một giờ tròng, cái này đầu trên đường lớn không biết vượt qua thập chiếc xe, chúng ta có thể yên tâm ở. Iceland quốc thổ diện tích là 10. 3 vạn bình phương ngàn mét, nhân khẩu cũng chỉ có 30 vạn, tại người ở xem như rất thưa thất châu Âu, nó cũng là nhân khẩu mật độ nhỏ nhất quốc gia. Sân bay khoảng cách thủ đô rực rạo chỉ có 5 phút đường xe, đây là cô độc tình cầu giới thiệu, thoạt nhìn có điểm giống là hay nói dỡn Dù sao vì phòng ngừa nhiều dân, tất cả sân bay đều xây tại rời xa nội thành địa phương. Đúng vậy dịch dạng ịp phi trường quốc tế xác thực như thế, đây là bởi vì cả Iceland cứ như vậy một tòa thành thị to lớn, thủ đô phụ cận Tây Nam khu nhân khẩu chiếm cả nước 2 3. Iceland người hứa thích tự do cùng yên tĩnh, cho nên xây nhà trải ra rất lợi hại, một đường trải ra đến sân bay. Bất quá sân bay khoảng cách trung tâm chợ có lẽ hay là rất xa, khoảng chừng 5-10 km. Bọn hắn muốn đi địa phương thủ đô phương Bắc, đó là bách chỗ trên mặt đất. Dãy địa uyệp ở vào Iceland tây bộ, phía tây gần biển, mặt phía bắc cùng phía đông bị núi cao vần quanh. Tiểu Lọ lì hào hứng bừng bừng hỏi, "Thúc thúc, phòng ốc của chúng ta xinh đẹp không?" Mọ Dịch Sơn cười nói, "Đây là, ta phu nhân, nó quả thực cực kỳ xinh đẹp, các ngươi cần chính mình nhìn, ta không thể nói ra được. Nếu như các ngươi tháng 6 đến tháng 8 ngọn nguồn đã đến thì tốt rồi, khi đó chúng ta Iceland sẽ xuất hiện ban ngày vùng cực hiện tượng, cơ hội không có ban đêm, đến lúc đó cả ngày đều có náo nhiệt hoạt động." Vương Bắc nói ra, Trên thực tế chúng ta New Zealand cũng có, New Zealand đảo Nam ngài biết. Rất tiếp cận Nam cực rồi, đảo nhỏ nhất Nam đoàn cũng có ban ngày vùng cực cùng cực dạ, bất quá tương đối ngắn. Eva cũng lắp đầu, ta đối ban ngày vùng cực cùng cực dạ đều không có hương thú. Vì cái gì nha? Mò di rất không minh bạch hỏi. Eva nhún nhún vai nói, bởi vì hắc ám hoàn cảnh sẽ để cho ta buồn ngủ, mà ta tại hứng đông thời điểm tác chính là ngủ không ngon. Như vậy, ban ngày vùng cực thời điểm ta cả ngày ngủ không ngon cực dạ thời điểm ta cả ngày thậm chí nghĩ ngủ. Vương Bác đối với nàng dơ ngón tay cái lên, cái này thực là của ta yêu ngủ nàng dâu phong cách. Bởi vì sắc trời hát ám tuy nhiên mỏ dịt sờn lúc trước nói đường cái bằng phẳng, trên thực tế hắn lái xe y nguyên rất cẩn thận, cái này là vì tránh nẽ khả năng vọt tới trên đường con thỏ, đần chim cùng tuần Lộc Tới 267, chương 1334, quan sát một thành phố, theo sân bay vượt qua nội thành đến bách chỗ trên mặt đất, hao tốn hơn nửa canh giờ. Đợi cho bọn hắn tại núi vây quanh trên đường lớn dừng lại xe, sắc trời đã muôn sáng rõ. Mặt trời mông lung xuất hiện ở phương đông, nhật quang ôn hòa, như vậy tuy nhiên ở vào trời đông giá rét mùa, trên thực tế bên ngoài cũng không tính lạnh. Bác phụ đem công chúa theo em bé trong ngực đem ra, nói, không thế nào lạnh, cái kia đừng nóng qua tôn nữ của ta. Công chúa bị nhét vào nhét ra, mặt mũi tràn đầy một bức. Vương bác xuống xe sau đứng ở sần núi nhìn xuống, ánh sáng mặt trời bên trong rực rạo yệt bạo lộ tại hắn trong tầm mắt không hề lấp Sắc sẽ phản phất vừa dùng sữa tắm giặt rửa qua. Ánh sáng mặt trời mới lên, màu đỏ rượu ánh mặt trời rơi vãi trên chân núi, chiếu vào cả vùng đất, cũng rơi vãi tại phương tây trên mặt biển. Như vậy, ánh sáng mặt trời phát sáng như vẽ bút, phương bắc cùng phương đông dãy núi bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, mà rộng lớn nước biển tất chính là biến thành càng thêm đậm rực rỡ màu xanh biếc. Chân núi bắt đầu, tương tòa phong ốc chỉnh tề trải ra ra, theo bên ngoài mãi cho đến trung tâm chợ, tòa thành thị này đều không có gì to lớn cao chọc trời cao lâu. Vương Bắc phóng mắt nhìn đi, Phía dưới đại đa số phòng ốc đều kiến thiết khéo léo mà tinh xảo, nóc nhà có các loại nhan sắc, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh tấm xanh ra trời tím, như vậy thoạt nhìn có chút lộn xộn, bất quá bởi vì địa phương chống trải phòng ốc không dày đặc, như vậy lộn xộn cảm giác có thể làm cho người ta dùng phong phú cảm giác. Thấy hắn hết sức chuyên chú rõ xét phía dưới thành thị, mò gì sờn đi tới giới thiệu nói, xem, đó là hội nghị biểu điên, đó là tòa thị chính, còn có dịch dạng y đại học, người xa hơn trước xem Đó là nhà bảo tàng quốc gia cùng thánh đường. Vương Bắc cố gắng quan sát, nhưng căn bản phân biệt không được, nào có building, nào có thánh đường. Mọ sờn tại đây còn nói mùi ngon, hội nghị building rất không tội A Nó xây dựng vào năm 1880 đến năm 1881, đã muốn tồn tại thế 130 nhiều năm, chủ yếu dùng đá bạ giản kiến tạo, nhưng đồ sộ. Bác Phụ nghe hai người nói chuyện vui vẻ, liền cẩn thận tới lắng nghe, hắn tuy nhiên học được anh Văn, nhưng lớn tuổi vừa rồi không có được qua giáo dục cao đẳng. Cho nên học không tốt Như vậy hắn nghe không hiểu hai người mà nói bên cạnh Eva rất hiền lành thượng đưa cho hắn phiên dịch Minh bạch mò gì sờn mà nói Bác phụ nhìn xem này tòa cái gọi là đồ sộ bưu đêm nói cảm giác theo chúng ta huyện chính phủ Không kém bao nhiêu đâu Bất quá chúng ta huyện chính phủ hình như là đá hoa cương Vương bác hiện tại có một bệnh nghề nghiệp thì phải là thấy cái gì Cảnh sắc cái gì công trình xây dựng Hắn đã nghĩ học một ít Nghe được mò gì sờn như vậy vẻ mặt kêu ngạo giới thiệu Hội nghị biểu đêm hắn đối với Eva nói ra Hồi đi chúng ta đem chính phủ một lần nữa quăng xây a, lần này làm cái có đặc sắc kiến trúc đi ra. Chính phủ trung kiến là phải, văn phòng nhân viên càng ngày càng nhiều, tầng 3 lầu nhỏ đã muốn dung nạp không được. Bạch phòng nhỏ tiểu dấu ở giữa sườn núi một mảnh khoáng đạt cây rễ cổ và xệ rạ tạ trong rừng, yên lặng mà tĩnh mịch. Bà tỷ ở nói đó là một bạch, kỳ thật đó là một tiểu biệt thự, tổng cộng có 2 tầng, dựa vào núi mà xây, bên trong tổng cộng có 8 cái gian phòng, toàn thân vật liệu gỗ, xoát qua màu trắng sơn, bắt mắt vừa đáng yêu. Vương bác mở cửa đi vào, bên trong quét dọn sạch sẽ, trong phòng khách có một vòng ghế sofa, có gia đình dạp chiếu phim, có một trương bàn bí đạ, phương Bắc còn có cái lò sưởi trong tường. Chứng kiến vương bác chú ý lò sưởi trong tường, mọ gì sởn tranh thủ thời gian nói ra, ngài tận lực đừng nhen nhóm nó, tòa phòng ở có sung túc máy sửa ấm cung ứng, bất luận cái gì thời điểm nên vậy cũng sẽ không dết lạnh. Vương bác chú ý tới trong phòng nóng hôi hồi rồi, hán kỷ quái nói ra, đây chính là tại giữa sân núi thượng, thậm chí có máy sưởi sử Chính phủ vậy mà cố ý đem máy sưởi ấm đường ống trải đến trên núi rồi. Mò nói ra, chúng ta sẽ lên địa nhiệt tài nguyên phong phú, chúng ta tiền bối từ lúc 1928 năm, ngay tại dịch dạng ịp dựng lên địa nhiệt cung cấp nóng hệ thống. Hiện tại Kinh Qua không ngừng khoan thăm dò, xây dựng thêm, đã ở toàn bộ thành phố trải 370 dặm anh dài nước ấm đường ống. Trên núi này vừa mới có một địa nhiệt lấy độ ấm điểm, tự kéo dài một cái đường ống tới, cho nên cái này ngôi biệt thự mới như vậy đắt đỏ. Vương Bắc còn không biết cái này phòng ở giá cả đâu rồi, hắn hỏi, cái này phòng ở rất quý. Đây là, muốn 400 ngàn. Mò di Sơn thở dài. Eva kinh ngạc nói, 400 ngàn. Vương Bắc nói ra, hắn đơn vị hẳn là Iceland cờ rằng. Iceland cờ rằng là địa phương tiền, cùng NZG tỷ suất hối đoái tiếp cận 1 so 100, trên thực tế cái này phòng ở thì 50 vạn NZG mà thôi, cũng không tính quý. Bất qua Iceland giá phòng thấp, loại này trên núi biệt thự đẹp mắt không tốt dùng. Cho nên có thể bán ra giá tiền này tại Mọ Dịch sờn xem ra rất quý. Chứng kiến Mọ Dịch Sơn gật đầu, Eva nhẹ nhàng thở ra, Vương Bắc bật cười nói, ngươi không biết tưởng rằng 400.000 NZD NZ Eva nói, ngươi không biết cho rằng bà Ti ở tổng giám đốc làm không được à. Như vậy Vương Bắc cũng phải gật đầu, xác thực, bá đạo tổng giám đốc thật đúng là không đem tiền đương làm tiền. Mọ Dịch Sơn giúp bọn hắn đem hành lý đưa tới, sau đó cho bọn hắn giới thiệu gian phòng cùng đồ dùng trong nhà đồ điện, sau đó chuẩn bị đi. Trước khi đi, Vương Bắc hỏi Tại đây núi lửa cùng động đất tương đối nhiều lần đúng không? Cụ thể thế nào? Mò gì kinh ngạc nói, các ngươi là New Zealand đến, New Zealand cùng Iceland đều được xưng là động đất quốc gia, ta nghĩ đến đám các ngươi không quan tâm cái này. Nhưng ở hồ núi lửa, Vương Bác nói ra, ta xem tư liệu nói, mỗi ngày tại đây đều có núi lửa bột phát. Chúng ta không biết tại trên núi lửa A. Người trượt thân mình cũng là bởi vì đáy biển núi lửa phun trào mà hình thành núi lửa cùng động đất hoạt động sát thực phi thường sinh hoạt. Morrison nhún nhún vai nói, thật đáng tiếc, chúng ta đúng là trên núi lửa, tư mại phía dưới núi cất giấu rất nhiều núi lửa. Eva mỉm cười nói, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, đây là núi lửa đã tắt, nếu không trượng phu của ta hội khủng hoảng. Morrison vẻ mặt thấy mở bộ dạng, tại sao phải khủng hoảng? Loại sự tình này thì không cách nào khống chế, chúng ta không phải thượng đế, chỉ có thể mặt đối với chúng. Dù sao các ngươi đã lựa chọn đến England, những này nên trong dự liệu. Vương Bác nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy cái đạo lý. Mò gì Sơn đem xe cho bọn hắn để lại, Eva hỏi hắn như thế nào xuống núi, hắn hào sảng cười nói, ta chạy xuống đi, ta nhiệt tình yêu vận động, ớt hoác, chạy bắt đầu nha. Tráng đinh cho rằng hô chính mình chạy, tranh thủ thời gian chạy đi đuổi đi lên, lão Vương đem nó ngăn lại, tính cả tiểu vương cùng một chỗ nhét vào phòng ở phía trong nói, các ngươi không cho tùy ý đi ra ngoài, phải cùng chúng ta cùng một chỗ mới có thể ra môn, biết không. Tiểu vương ngoan ngoan ngồi xuống, tráng đinh tắc chính là tròng mắt tại đó chuyện nhìn tác dạng chỉ biết tại đánh cái gì xấu chủ ý. Phòng bếp trong tủ lạnh chỉ có một chút xúc xích, thịt để ăn cùng hải sản, thiếu khuyết gia vị cùng rau dưa, Vương bác quyết định thừa dịp sắc trời lóe lên, xuống dưới mua thức ăn. Hắn lại để cho bác phụ cùng bác ngô xem hài tử, mang theo Eva cùng tiểu lò lì đi ra ngoài lái xe. Eva biểu hiện đối với em bé lưu luyến, đợi cho rời đi phòng nhỏ, nàng lập tức hưng phấn vung quyền, oa, wow, lão nương cảm giác không khí thật trong lành a. Mojison lưu lại một cỗ tôzo ta sẽ bán tại Đây là vương bác cố ý dặn dò hắn lái xe, bởi vì bình thường xe con dung nạp không dưới tiểu vương cùng tráng đinh đợi có lông hải tử. Bọn hắn lái xe ra đi, kết quả vừa xuống núi, một cô cảnh dụng mô tô đống nhiên mở tới ý bảo bọn hắn dừng lại. Tới 267, chương 1335, có ý tứ. Chứng kiến cảnh sát, vương bác tiểu vô ý thức muốn lấy ra huy hiệu cảnh sát, tại New Zealand chỉ cần đều là cảnh sát, cái kia chỉ cần không xuất ra vấn đề lớn, liền thuộc về bên trong nhưng giải quyết vấn đề. Bất quả hắn mở ra xa bàn mới nghĩ đến, mình là tại Island, đừng nói đào huy hiệu cảnh sát rồi, chính là quản lý lý chuyển ra đến đều không có. Hắn ngoan ngoan xuống xe, phối hợp hỏi, ngại khỏe chứ, xin hỏi xảy ra vấn đề gì rồi. Cảnh sát vừa nghe hắn mở miệng tiểu ngẩn người, sau đó dùng cứng ngắt tiếng anh hỏi, ngươi hảo, ngươi là du khách sao. Vương Bắc gật đầu nói, đây là, ta muốn biết ta ở đâu phạm sai lầm rồi. Cảnh sát nghe không hiểu câu này anh văn rồi, hắn lấy xuống đầu khôi gãi gãi cái cằm. Vương Bắc lúc này nhìn ra đây là một vị anh tuấn Bắc Câu tiểu tử. Tiểu tử nói câu ta anh văn không tốt, tiểu gọi điện thoại. Rất nhanh lại có một xe cảnh sát lái qua đến, một gã nữ cảnh sát xuống xe dùng thành thạo tiếng Anh nói ra, "Này, mọi người khỏe? hoa, wow, nơi này có một cái tiểu khả ái, nàng cùng mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp." Nữ cảnh sát rất hòa thuận, tiểu Lọ Lý lại không hài lòng, biểu môi nói, "Xinh đẹp tỉ tỉ, ta không là nữ nhi của bọn hắn, ta là muội muội của bọn hắn." Nói xong, nàng đứng ở Eva bên người, "Ngươi xem ta đều lớn như vậy rồi, nếu như đây là ta mẹ, nàng kia phải 17-18 tuổi tiểu sinh ta. Nữ cảnh sát mỉm cười nói, 17-18 tuổi sinh ngươi không phải rất bình thường đấy sao. Iceland người bởi vì nhân khẩu rất thưa thớt, chỉ có hơn 30 vàng người, cho nên cổ vũ sinh dục chưa lập gia đình ở chung cùng sống chết hết thể là hợp pháp, mà khác ở chỗ này 16 tuổi đã ngoài sống chết chính là hợp pháp. Nữ cảnh sát đem điểm ấy cùng ba người nói, giống như là phổ cập tại đây lịch sử cùng phong tục đồng dạng, nữ điệu rất nhẹ nhàng. Sau khi nói xong, nàng ý một chuyện, nhìn ra được các ngươi đối với chúng ta Iceland rất nhiều quy định còn không biết, ta đồng sự sở giật chặn đường các ngươi, là bởi vì các ngươi không có mở lớn đèn. Vương Bắc nhìn xem đỉnh đầu mặt trời nhìn nhìn lại trên đường, xác thực, lui tới xe con đều là mở ra đèn lớn, mà nữ cảnh sát xe cảnh sát cũng mở ra đèn lớn. Nữ cảnh sát nhìn ra hắn kinh ngạc, cười nói, không hiểu sao? Chúng ta Iceland ít người xe thiếu, vì vậy mọi người thói quen tăng tốc độ. Đúng vậy, trong một năm chúng ta thường xuyên gặp được ngày sương ngủ lớn còn có hiện tại bầu trời tối đen cũng sớm, cho nên yêu cầu xe con chỉ cần ra đi phải mở lớn đèn. Vương Bắc tranh thủ thời gian xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta làm sai rồi, xin hỏi chúng ta cần tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt. Nữ cảnh sát đem xe của bọn hắn tiến hành rồi đăng ký, nói ra, đây không phải đại sự, các ngươi là du khách, cho nên không trừng phạt đám các ngươi. Nhưng là, nếu như còn phạm sai lầm, ta đã đem bảng số xe đăng ký tiến cảnh sát trong hệ thống rồi, vậy các ngươi muốn tiếp nhận trừng phạt. Vương Bắc cùng Eva nói lời cảm tạ Nữ cảnh sát nói ra, tình bạn nhắc nhở mấy cái điều khiển quy tắc, nịt dây nị tan toàn cùng mở lớn đèn ta không hề lặp lại, phía dưới vài điểm các ngươi chú ý xuống. Đầu tiên, gặp được động vật phải lễ nhượng, tiếp theo rất nhiều đường cái có góc chết, xin chú ý muốn giảm tốc độ. Chúng ta thành phố trong giới hạn tốc độ vì 31 giảm anh tiếng đồng hồ, đường lộ vì 49 giảm anh tiếng đồng hồ, mà chủ yếu vì đường lộ, xin cẩn thận. Cuối cùng, muốn bảo trì phải làn xe điều khiển. Vương Bắc gật đầu nói, ta nhớ kỹ rồi, phi thường cảm tạ Cảnh quan. Nữ cảnh sát cười cười rời đi, chúc ngài Iceland hành trình vui sướng, có vấn đề gì, thỉnh báo động, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp pháp luật quy định trong giúp đỡ. Đợi cho nữ cảnh sát rời đi, Vương Bắc nói, cái này Iceland cảnh sát tố chất thực rất cao, trở về ta phải cho trong nhà đám kia cảnh sát cũng làm cái huấn luyện, không được, hiện tại tiểu gọi điện thoại lại để cho Charlie cho bọn hắn an bài huấn luyện. Eva nói, người tốt nhất trước gọi điện thoại cho mọi gì sờn, chúng ta lọt hố hắn. Xác thực. Bọn hắn mở ra đúng vậy người ta xe con. Vương bác cho mỏ dịt sờn gọi điện thoại xin lỗi, mỏ dịt sờn cười nói, không có việc gì, các ngươi về sau đừng có lại phạm cái này sai lầm là tốt rồi, cái kỷ lục này tại trong một tuần xe con không có phạm sai lầm, vậy thì tự động tiêu trừ. Ở trên đường, vương bác trước mở đèn lớn, một đường thông thuận chạy đến trong thành thị lớn nhất một nhà siêu thị VĐL Mark, bọn hắn đỗ xe đi vào, phụ giúp xe đẩy chuẩn bị mua sắm. Siêu thị có chuyên môn quản lý xe đẩy nhỏ nhân viên phục vụ Chứng kiến bọn hắn sau lão nhân kia hiền lành cười nói câu nói. Vương Bắc cùng Eva hai người đều nghe không hiểu tiếng Aslan, chỉ có thể mỉm cười gật đầu đáp lại. Bên cạnh có người hảo tâm phiên dịch một lần, vị tiên sinh này nói các ngươi con gái rất đẹp, nàng tựa như thiên sứ. Tiểu lọ lì thở dài, lần này không giải thích. Tiến bảo siêu thị, bọn hắn chứng kiến nhiều cái phụ giúp xe em bé nữ hải. Đúng vậy, tại Lao Vương xem ra cái này là nữ hải, có còn vẻ mặt ngây thơ đâu rồi, nếu như không phải nữ cảnh sát cho bọn hắn phổ cập hôn dục xem Hắn khẳng định cho rằng đây là hài tử tỷ tỷ. Trong siêu thị mặt có Hướng dẫn mua, chứng kiến ba người sau Nữ Hướng dẫn mua tiểu mỉm cười hỏi, ngại khỏe chứ? Là du khách sao?" Vương Bắc gật đầu, Nữ Hướng dẫn mua dẫn của bọn hắn hướng bên cạnh đi, đối với du khách mà nói, tuyệt đối không thể bỏ qua chính là nhất định phải nhấm nháp dịch dạ yệp các loại đặc sắc đồ ăn, nếu như không ngại, ta muốn cho các ngươi đề cử xuống. Đương nhiên, chúng ta thật cao hứng có thể được đến ngài để cử. Eva vui sướng cười nói. Nữ Hướng dẫn mua nói ra Chúng ta nơi này có ngày đó buổi sáng vớt, tuyệt đối mới là thơm ngọt hải sản, có cao điểm dê con thịt cùng các loại chim quý hiếm món ăn thôn quê, còn có tinh khiết thiên nhiên có cơ giao dưa. Phương diện này Vương Bác hiểu rõ, bọn hắn đi ra không có khả năng cái gì tư liệu cũng không nhìn. Vương Bắc nhìn giới thiệu sống phóng túng tri thức về phần giao thông quy tắc, đó là bởi vì hắn muốn định đến thuê lái xe, không có muốn tự mình lái xe. Truyền thống Iceland món chính là cá cùng thịt kiểu, cá khô cùng cá khô là thế giới nổi tiếng đặc sản. Iceland cấm phân hóa học cùng tăng trưởng tố sử dụng, cũng nghiêm cấm loại thịt nhập khẩu, cho nên, tại Iceland ăn đều là thuần khiết Iceland thịt. Trong đó, Iceland thịt cừu nổi danh nhất, bị cho rằng mỹ vi thì tiền, không gì so sánh nổi. Bất quá phương diện này Vương Bác tiểu cự tuyệt, nghe nữ hướng dẫn mua giới thiệu thịt cừu, hắn nói ra, "Chúng ta tới tự New Zealand trấn lập nhật, chúng ta cho đó thịt cừu. Các ngươi tới tự chấn lập nhật." "Ông trời của ta, nếu như ta suy đoán các ngươi là chấn lạc nhật chấn trưởng vợ chồng, cái kia ngàn vạn đừng nói cho ta đã đoán đúng." Nữ hướng dẫn mua nghe xong hắn nói một nửa tiểu kích động lên. Ê va tới gần vương bắc làm cái lạnh lùng tư thế, sau đó cười nói, chúng ta rất nổi danh sao. Đây chính là bắc bán cầu nhất phương Bắc, mà chúng ta tại Nam bán cầu nhất phương Nam. Nữ hướng dẫn mua khoa trường nói, đương nhiên là có tên, chấn lạc nhật mùa này có nhất diễm lệ ánh mặt trời, đẹp nhất hoa viên, món ngon nhất mỹ thực, đúng không? Chúng ta du lịch tạp chí hôn the giao cơ hổ mỗi một kỳ đối với các ngươi đều có chỗ giới thiệu. Vương bắc thật cao hứng chấn lạc nhật thậm chí có lớn như vậy danh khí, cái này vượt quá dự liệu của hắn rồi, hắn nhớ rõ tại Alaska cũng gặp phải qua hướng tới người hâm mộ, không nghĩ tới tại xa xôi Iceland cũng gặp phải. Không cần phải nói, ba người phải cùng nữ hướng dẫn mua chụp ánh chung rồi, về sau nữ hướng dẫn mua càng tích cực rồi, nói chuyện lời nói nhanh chóng rất nhanh, tựa hồ sốt ruột muốn cả Iceland để cử cho bọn hắn. Tới 267, chương 1336, ban đêm xứ người, Iceland người là bác câu trong các nước biết chơi nhất, biết ăn nhất, Địa phương mỹ thực còn không thiếu. Chúng ta cái này xưa chế phẩm chủng loại đa dạng, như phô mai, sữa chua. vật tốt giá rẻ. Đương nhiên, Trấn Lạc Nhật nghe nói cũng sản xuất rất tuyệt sữa chế phẩm, nhưng là Trấn Lạc Nhật không có Sơ cái, các ngươi có thể mua điểm nếm thử. Sờ cái là hạng nhất island đặc sản, cùng loại sữa chua, là vì sữa bò tiệt trùng cùng con men khuẩn mỹ vị chất hỗn hợp. Vừa nghe Trấn Lạc Nhật không có, Vương Bác lập tức mua một đống lớn. Nữ hướng dẫn mua cao hứng hiếp mắt người, nàng tưởng rằng Vương Bác bị tự ngươi nói động. Kỳ thật lao Vương là muốn trở về nếm thử có phải thật vậy hay không ăn ngon như vậy ăn ngon lời nói chấn lạc nhật cũng muốn sản xuất chúng ta sẽ lên đồ ngọt giống giốngúda dùng cho cô lết đứng đầu có đồ ngọt hương vị đặc biệt giá trị tuyệt đối phải một nếm tiến vào đồ ngọt khu sau nữ hướng dẫn mua bắt đầu giới thiệu chúng ta nơi này có một loại rất đặc biệt đồ ăn vặt tin tưởng tiểu công chúa giờ alRS sẽ thích chính là đem cá tuyết hạt độc rõ ràng sạch sẽ lại hồng gió biến thành đầu làm phối hợp bơ ăn tiểuõ lì con mắt lló sáng lấp lánh hỏi Đây là đồ ăn vặt sao? So kẹo ngậm bầu trời mùi vị làm sao? Nữ hướng dẫn mua nói, chúng ta cũng có kẹo ngậm bầu trời, nhưng nói thật giờ a cầm kẹo ngậm bầu trời đến cùng chúng ta đặt sắc đồ ăn vặt so sánh, có chút vũ nhục chúng ta đồ ăn vặt. Không phản đối, nhìn xem giờ a cái kia ánh mắt nhỏ lao vương chỉ biết nên làm như thế nào rồi, lập tức mua một đống cá tuyết bơ đồ ăn vặt. Đã đi vào h ba vị, cái kia không thể bỏ qua chúng ta cá khô, chúng ta các thức cá khô hưởng dự thế giới Cá hồi cùng hun cá hương là hương vị tốt nhất mỹ vị, là từng cái đến Iceland khách du lịch không phải nếm không thể thượng đẳng thực phẩm. Tại châu Âu chỉ có cấp 4 sao nhà khách bữa sáng mới cung cấp cá hồi nghỉ. Tại hải sản nơi buôn bán khu vực, còn có một khối lớn một khối lớn dày đặc thịt cá bày đặt ở nơi nào. Tiểu Lõ lì sau khi thấy kỳ quái hỏi, đây là cái gì thì cá? Thật lớn nha. Vương Bắc nhìn thoáng qua tiểu đoán đi ra, đây là cá voi thịt. Giờ AE trầm mặt một lần, kiên định lắc đầu nói, chúng ta không ăn cá voi thịt, chúng ta lão sư nói Nhân loại không nên bắt giết cá voi, chúng số lượng giảm xuống phi thường đáng sợ. Phương diện này vương bắc rất tán thành, nhưng hắn cũng sẽ không can thiệp người ta Iceland bắt cá voi. Tại năm 2006 Iceland một lần nữa bắt đầu buôn bán tính bắt giết cá voi, đại bộ phận bắt giết cá voi thị xuất khẩu đến quốc gia khác cùng với đến thỏa mãn hiếu kỳ du khách, ví dụ như chúng. Và đối với giờ ALE lớp đầu, ý bảo nàng không cần tiếp tục nói tiếp. Đại đa số Iceland người ủng hộ bắt giết cá voi, bởi vì rất nhiều dân bản xứ là dựa vào bắt cá mà sống mà cá voi đối với bình thường độ ngư nghiệp lại hội tạo thành rất lớn mặt trái ảnh hưởng, tóm lại chủ yếu có lẽ hay là lợi ích xung đột. Chứng kiến cá voi thịt, tiểu lọ lì Hào hứng liền trầm thấp xuống. Vương bác nhìn xem mua sắm mấy cái gì đó cũng không xê xích gì nhiều, lại đi mua chút ít mới lạ rau dừa. sau đó hắn hướng nữ hướng dẫn mua nói lời cảm tạ, ba người rời đi siêu thị. Lái xe sau khi trở về, bọn hắn chuẩn bị cơm trưa. Bác phụ hỏi, "Hôm nay chúng ta đi nơi nào dạo chơi?" Vương Bắc lắc đầu nói ra, "Hôm nay cũng là không đi." cha chúng ta tiểu nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ra lại đi. Bọn hắn xem như theo vòng nam cực bay đến vùng bắc cực, tuy nhiên cưới chính là chuyên cơ, tuy nhiên rất mệt mỏi, trên máy bay không gian quá nhỏ, ngủ không không phải tỉnh qua cũng không phải. Hiện tại tốt rồi, chỗ ở của bọn hắn vô cùng ưu tĩnh, chung quanh là chỉnh tề rừng cây, khoảng cách thành thị có một khoảng cách, chỉ là ngẫu nhiên có chút tiếng chim hót văng lên, đúng là nghỉ ngơi tốt địa phương. Cơm trưa, vương bác xuống bếp đơn giản xào hai cái rau cỏ, sau đó phối hợp cá khô cá khô cùng thịt muối bắt đầu ăn. Eva mua sò tươi, bác phụ chứng kiến cái này không có nấu nói nói, cái này hôm nay không ăn. Vương bác xốc lên một cái vỏ sò, đi đến bên trong rót điểm rượu bờ rằng đi, ngay rượu dẫn thịt nhét vào trong miệng, cười nói, "Cha, cứ như vậy ăn sống, hương vị rất tiên." Bác phụ không tiếp thụ loại này phương pháp ăn, "Cha ngươi ta tại bờ biển sinh sống cả đời, ăn sống cua tử ăn tươi tôm, trước kêu ô những mẹ, thường xuyên như vậy ăn, bất quá ăn xong rồi dễ dàng tiêu chảy, có lẽ hay là được rồi." Vương Bắc Người ta island người ta nói, đây là Bắc băng dương tạng, ăn đúng là cái hải dương tiên vị, không biết tiêu chảy. Bác phụ khoát khoát tay nói, các ngươi thanh thiếu niên ăn đi, ta và mẹ của ngươi cái này dạ dày nhưng chịu không được, e tốt nhất cũng đừng ăn, sinh hết hải tử thân thể này còn cần phải thời gian khôi phục nhỉ. An về sau, bọn hắn ở chung quanh đi bộ bắt đầu. Tòa tiểu biệt thự vị trí phi thường tốt, hướng nam xem có thể quan sát cả tòa dày dạ ít, đi tây xem có thể chứng kiến gợn sóng mênh mông biển cả. Trên biển bay vài tòa thuyền tò Còn có một chút to lớn thuyền đánh cá theo bến cảng xuất nhập. Trong biệt thự có kính viễn vọng, có thể xem sao xem cực quan cũng có thể xem biển. Vương Bắc điều chỉnh đại kính viễn vọng phương hướng nhìn về phía bờ biển, nói ra, "Hắc, trên thuyền này như thế nào cái gì lá cờ đều có. Ta nhìn thấy chúng ta Ngũ Tinh hồng Kỳ." Ê và nói, "Dời ra ít, tiếng Iceland ở phía trong ý tứ chính là hơi nước bến cảng thành thị, nơi này là tiến vào Bắc Băng Dương môn hộ, hàng năm châu Âu cùng châu Á rất nhiều thuyền tiến vào Bắc Băng Dương vớt hải sản, bọn hắn đều đi qua nơi này." Không đến xế chiều 3 giờ, sắc trời rượu dần dần lên lại. Tiểu biệt thự lầu 2 có một ánh mặt trời phòng, bốn phía là thủy tinh, vương bác tiểu kéo đi cái ghế ở bên trong chờ xem cực quang. Kết quả hắn đợi 2 đến 3 giờ thời gian cũng không còn đợi cho cực quang, chỉ chờ đến đầy trời đầy sao. lão vương là thích xem những vì sao long lánh người, đúng vậy hắn tại Trấn lạc Nhật lúc sau đã xem ngắn rồi, hắn đến Iceland cũng không phải là đến xem những vì sao long lánh. Hắn nghĩ lên võng, nhưng bì thúc phát hiện tại đây ngay không được internet. Dây dạy cũng không phải là trấn lạc nhật có trí khôn thành thị mạng không dây hệ thống tiến hành toàn cảnh bao trùm, trên núi điện thoại tín hiệu rất bình thường, chỉ có 2G internet, như vậy hắn căn bản không có cách nào khác lên mạng. Phát hiện này lại để cho vương bác có chút tròn váng, hắn cùng Eva nói ra, cái này làm sao bây giờ? Còn có thập 3-4 giờ mới có thể hừng đông A? Ta như thế nào giết thời gian? Eva mông lung trà sát liếc trong mắt nói, ứng, ngủ, thỉnh thiên tựu sáng. Vương bác im lặng nằm ở trên ghế sofa. Eva bên kia ngáp dài chuẩn bị để đi ngủ. Tuy nhiên ban đêm hàng Lâm sớm, nhưng nhịp dạ một điểm không vắng lặng, rất nhiều người khả năng không thể tưởng được, cái này tiếp cận Bắc cực thành thị nhưng lại châu Âu náo nhiệt nhất sống về đêm nơi một trong. Hắn tại trước khi đến nhìn rồi, rất nhiều lữ hành tạp chí cùng lưu hữu nhật ký đều đối với trong thành thị hào khí hòa hợp, hữu hảo quán bar cùng sống về đêm nơi hoạt động có chô giới thiệu. Mặc kệ cái gì mùa, chỉ cần theo màn đêm buông xuống, trung tâm chợ khu thì có các loại hoạt động mở rộng, rất nhanh trở nên náo nhiệt lên. Hôm nay là thứ 6, mọi người muốn nên đón hai ngày cuối tuần ngày nghỉ, cho nên đêm nay sống về đêm phong phú hơn. Vương bắt ban ngày đi mua sắm lúc sau đã nhìn rồi, trung tâm chợ khu vực có rất nhiều quán bà, quán cà phê, phòng khiêu vũ các loại nơi, nhưng hắn không thể trông non việc nhà người ném ở chỗ này chính mình đi chơi. Tráng Đinh cùng tiểu vương chúng ngược lại tinh lực dư thừa nhưng em bé ngủ rất nhẹ, lao vương không dám trêu chọc bọn hắn, có cái tiếng vang, em bé sẽ giật ra cuống họng tân bốc. Tới 267, chương 1337 trơi trốn tìm. Vương Bác lo lắng cho mình buổi tối nhằn chán, trên thực tế đây là lo lắng vô ích. Đại khái đến nửa đêm, theo trong thành thị ngọn đèn dần dần giảm bớt, theo thành thị không hề ổn ào, biệt thự của hắn tại đây náo nhiệt lên. Lao Vương tinh lực dư thừa, Eva, tiểu lọ lị cùng cha mẹ mang theo tiểu A Nhi đều đi ngủ, hắn tại đây không có việc gì, cũng chỉ phải mở ra đèn cùng cháng đinh trúng mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Kết quả không biết chừng nào thì bắt đầu, bên ngoài biệt thự mặt vang lên cách cá lộn xộn thanh âm. Mới đầu lao vương tưởng rằng gió thổi cử cây nhanh cây, liền không có để ý. Đúng vậy một lát sau, lại vang lên đô đô đô biểu môi thanh âm, hình như là chim gó kiến tại mổ thân cây, cũng rất như cái gì chim tại dùng miệng mổ phòng ở cửa sổ. Thanh âm này rất gấp gấp rút rất vang rội, tiểu hoa nhi vốn đang ngủ say, thoáng cái bị sợ đến, nhắm mắt lại hé miệng, ô ô ô, ô khóc lên. Từ nữ vương chiếu cố hơn một tháng sau, em bé buổi tối ngủ không tại sao khóc, vì vậy hê va liền bắt đầu ôm nàng ngủ, mục đích là làm cho nàng thói quen mụ, mụ ôm ấp cùng hương vị Nói đến tình thương của mẹ thật là một cái kỳ quái mấy cái gì đó, Eva ngủ rất nặng, bên ngoài xét đánh đều nghe không được. Đúng vậy em bé chỉ cần khẽ hừ hừ, mặc kệ ngủ được nhiều hương, nàng đều lập tức tỉnh lại. Lần này tự nhiên cũng là như thế, em bé hé miệng vừa khóc, Eva lập tức thanh tỉnh ngồi dậy tranh thủ thời gian ôm lấy con gái nhẹ nhàng lắc lư dụ dỗ nàng, đồng thời nhỏ giọng hỏi Vương bắt nói, làm sao vậy? Vương bắt nói, có thanh em gì? Ta ra đi xem. Eva có chút lo lắng, nhỏ giọng nói, ngươi phải cẩn thận có hay không có thể hộ thân công cụ. Yên tâm, đây là Hilen, không phải nước Mỹ sóng nghèo. Vương Bác cho nàng một cái nụ cười tự tin. Bất quá lâm lúc ra cửa chứng kiến bên người không có người, hắn có lẽ hay là quyết đoán theo sa bàn ở phía trong rút ra một cây súng đạn dịa đến. Hắn vừa muốn đi ra ngoài, cân nhắc đến đây là một tấm lạ lâm thổ địa, hắn lại ở vào rừng núi Hoang vắng Thượng, như vậy một khi bên ngoài có người mai phục cái kia thật đúng là không dễ làm. Vì vậy hắn thấy được quân trưởng, tiểu vây tay thấp giọng nói th Nghe lời không nghe lời. Quân trưởng ngầm đầu đỡ ngực. a quân trưởng nhất nghe lời. a quân trưởng tốt nhất. Rất tốt, ngươi đã tốt như vậy như vậy nghe lời. Vậy ngươi cho ta bay ra ngoài nhìn xem bên ngoài đều có cái gì. Sau đó trở về nói cho ta một chút. Quân trưởng vừa nghe lời này, lập tức đem đầu kẹp vào cánh ở phía trong. Làm bộ không có nghe được Lao Vương lời nói. Mẹ nó kinh sợ hàng. Lao Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Như vậy hắn chỉ có thể chính mình ra tay. Kết quả mở cửa hắn ra bên ngoài xem xét Không có thấy cái gì người, chỉ thấy tốt năm tốt ba cả đàn cả lũ chim biển. Với tư cách bờ biển lớn lên nam nhân, hắn tự nhiên liếc nhìn ra thân phận của bọn nó. Đây là một bầy hải âu, về phần cụ thể là cái gì giống tiểu khó mà nói. Những này chim biển cả đàn cả lũ xuất hiện ở biệt thự chung quanh, chúng có một chút tại nghỉ ngơi, hai chân đứng ở trên cây, phòng thượng, đầu hướng trong thân thể rụt lại, nhắm mắt lại, một bức lao nương thật biết điều quá đáng yêu tạo hình. Nhưng là, càng nhiều là hải âu rất không nghe lời, chúng bay trên tảng cây giúp nhau mổ đánh bay đến trước cửa sổ mổ thủy tinh, bay tới cửa mổ vắng cửa, thậm chí còn có bay tại phòng trước đèn bên cạnh dùng miệng mổ đánh bóng đèn. Vương Bác nghe được giòn vang thanh âm chính là chúng phát ra, khi hắn đẩy cửa ra, những này chim bất kể là tại làm ầm ý có lẽ hay là bề ngoài giống như nghỉ ngơi, đều bịch thoáng cái bay lên, nhanh chóng bay đi. Quân trưởng đối với Hải Âu tức giận mắng, a không nghe lời, a cút. Vương Bác vô vô đầu của nó nói, đã thành. Mẹ nó vừa rồi cho ngươi ra đến xem chuyện gì xảy ra ngươi kinh sợ cùng khối xin tiêu đốt đồng dạng, hiện tại ngược lại hung hắn đi lên. dọa đi hải Âu hắn liền trở lại trong phòng đối với Eva nói ra, không có việc gì, có một bầy chim đợi tại chúng ta tại đây, ta bắt bọn nó dọa đi, các ngươi ngủ đi. Eva ngáp một cái, chân an hạ tiểu hòa nhi sau ôm nằm xuống. Vừa nhắm mắt lại không có một hồi, trên mặt đất tráng đinh cùng tiểu vương chúng đều bỏ lên, sau đó hai giây phút sau, tích tắp mổ đánh ván cửa thành âm lại văng lên. Hóa hóa. Em bé thổi lên kèn sung phong. Ê đúng vậy có rời giường khí, nàng không thể đối với con gái chút giận, tiểu theo dõi Lao Vương, ngươi làm gì thế? Đem những này chim đổi đi được không nào? Chúng ta buồn ngủ. Lao Vương nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra lao ra, từng bầy hải âu vừa mới rơi xuống, có cánh còn không có thu lại, lại phóng lên trời bay mất. Như vậy không được à, hắn đóng cửa lại trốn ở cửa ra vào theo khe cửa ra bên ngoài xem, sau đó như hắn suy đoàn cái kia dạng, hắn vừa mới trở lại trong phòng, thì có hải âu lại bay rồi trở về Thấy như vậy, một màn hắn tức giận đến phát điên, tại đây Hải Âu chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ rõ quê quán Hải Âu không như vậy đòi người ghét, chúng thậm chí rất sợ hãi người, sẽ không đi người khu quần cư. Những này Hải Âu hiển nhiên cũng sợ người, nhưng chúng chỉ có mặt đối mặt sợ, càng giống là đội du kích, ngươi tiến ta thối, ngươi truy ta trốn, chúng chỉ là tránh cho xung đột chính diện, mà không phải đánh trong tưởng tượng sợ hãi. Loại cảm giác này lại để cho láo Vương rất không thoải mái, hắn lại lần nữa đẩy cửa ra đi ra ngoài chuyển một vòng, đám chim Hải Âu lập tức lại bay mất. Đợi cho hắn trở lại trong phòng, đám chim Hải Âu lại lần nữa bay trở về. Em bé lại bắt đầu khóc, bởi vì lầu nhỏ cửa gỗ hội kéo kẹt kéo kẹt văng lên, cái thanh âm này cũng rất đáng ghét. Lao Vương không có cách, lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng siêu như thế nào đối phó Hải Âu, kết quả 2G Internet không để cho lực, website nhiều lần đổi mới mở không ra, khi hắn hận không thể ngã điện thoại di động. Đợi 5 phút, rốt cục, website mở ra, hắn tìm bài danh cao nhất một cái website mở ra, vài chục lần đổi mới sau. Cái này hẹp xe thật vất vả mở ra. Hẹp xe chỉ mở ra một bộ phận, ra tới cái thứ nhất trả lời là, đương làm Hải Âu đến về đến trong nhà quay rối, đối phó chúng biện pháp tốt nhất chính là giết chúng. Phía dưới có mấy cái hồi phục, báo động hắn, bắt hắn. Tâm lý âm u, đây là trong xã hội bom hẹn giờ. Hải Âu như vậy đáng yêu, như thế nào nhẫn tâm giết nó? Không có dây chứng nhận săn bắn săn giết chim biển là trái pháp luật, căn cứ Island pháp luật có thể nơi dùng thập 8 tháng trong vòng tủ có thời hạn đáp án này không dùng Vương Bắc không có khả năng bởi vì bản thân chi tư xâm phạm Iceland pháp luật săn giết Hải Âu. Hắn cũng không muốn bị đưa vào Iceland trong ngục giam, ban ngày thời điểm cái kia nữ cảnh sát cho bọn hắn giới thiệu chú ý hạng mục công việc thời điểm, điểm thứ nhất chính là muốn né tránh động vật, bảo vệ động vật. Website tiểu đổi mới ra những nội dung này, lão vương lại đổi mới, trực tiếp mở không ra. Không có biện pháp cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp, hắn chờ đợi tại cửa ra vào, cách vài phút liền mang theo lũ tiểu gia hỏa đi ra ngoài một chuyến, xua đổi những Trên tay hắn kỳ thật có một đại sắc khí, thì phải là tiểu manh, chỉ cần đem tiểu manh thả ra, những này hải Âu chết chắc rồi, lại đến như vậy một đám cũng không đủ tiểu manh bát. Nhưng tiểu manh quá ác, vừa ra đánh không chết không ớt, đây không phải vương bác buồn ý. Vì vậy, tại trong đêm đen hắn tiểu bận việc bắt đầu, cách vài phút bỏ chạy tiến chạy ra một chuyến, cùng đám chim hải Âu chơi nổi lên quan binh truy tắc xiếc. Đang sau, đám chim hải Âu thậm chí không đi mổ đánh cửa sổ rồi, chúng chính là bay trở về đơn thuần đợi vương bác đi ra giống như tại cùng hắn chơi trốn tìm. Tới 267 chương 1338 cho lão tử lên. Đến rạng sáng 5 giờ đồng hồ, bác phụ rời giường đi tới. Hắn chứng kiến ngồi trong phòng khách vương bác đã giật mình. Ai? Con của ngươi? lão vương mỏi mệt nói. Bác phụ nói ra, làm sao ngươi dậy sớm như thế? Vương bác bất đắc gì nói, ta còn không có gặp may ngủ á cha. Cái gì? Làm sao vậy? Bác phụ kinh ngạc hỏi, ngươi lại không nhận thức giường. Làm gì không ngủ được? Vương bác chỉ vào bên ngoài lại từ từ bay trở về Hải Âu đem buổi tối sự tình nói một lần, bác phụ quả nhiên là thân lão cha, nhìn xem nhi tử vẻ mặt mỏi bệnh bộ dạng được kêu là một cái đau lòng. Tinh tưởng chuyện gì xảy ra sau, hắn nói ra, ngươi mau trở về ngủ đi, khoảng cách hừng đông còn có mấy cái tiếng đồng hồ, bên này giao cho ta, ta đi ra ngoài đuổi đi chúng. Vương bác nói, ngươi mang theo tráng đinh tiểu vương chúng, gặp nguy hiểm khiến chúng nó thượng. Bác phụ nói ra, chúng đi theo ngươi mệt mỏi cả đêm. Ngươi khiến chúng nó cũng trở về đi ngủ à? Nói đến cái đề tài này, lão Vương khí miệng đều run dậy, chúng mệt mọi cái giấm, theo ta ra ngoài không, có hai lần, chú tiểu trong phòng khách đảo cái bụng để đi ngủ, tiểu Vương còn ngáy ngủ. Có lông hài tử đám bọn họ vẻ mặt vô tội nhìn xem hai người, nghèo béo huynh đệ còn rúc vào với nhau ngủ đâu rồi, bác phụ xuất hiện chỉ khiến chúng nó lặng lẽ chớp mắt. Một giấc ngủ tới hừng sáng, hắn trà sát liếc trong mắt rời giường, Eva đem bữa sáng cho hắn đầu đến trước giường, Ôn Nhu nói, "Trước ăn một chút gì?" Sau đó lại ngủ hội A Vương Bắc khoát khoát tay nói, ta không mệt nhọc, hôm nay chúng ta một nhà đi trong thành phố mặt đi dạo. Ê hỏi, ngươi xác định ngươi không cần phải nữa ngủ hội. Ba ba nói ngươi cả đêm không ngủ, một mực xua đuổi Hải Âu. Bất quá Hải Âu có như vậy quật cường sao? Chúng cả đêm đều đợi tại chúng ta tại đây. Vương Bắc cũng rất bất đắc dĩ, đúng vậy à, ta không có làm tin tưởng, tại đây Hải Âu có cái gì tật xấu. Cả đêm, ràng có ta cả đêm. Hắn dùng sức nhấm nuốt cá khô. Giống như nhấm nuốt chính là những này chán ghét hải âu. Hiện tại Iceland thời gian buổi sáng quý giá, Vương bác sau khi cơm nước xong tranh thủ thời gian đi cải trang xe bán tải. Iceland lại không thấy xe lửa cũng không có tàu điện ngầm, muốn từ một chỗ đến khác một chỗ, chỉ có thể lựa chọn hai cái đùi, chạy xe đạp, xe nhà, xe taxi, công cộng xe buýt. Bọn hắn tự nhiên là muốn tiến hành tự tham quan, cần phải mang theo những này có lông hải tử nguyên nhân, không có khả năng cứ như vậy lái xe hơi đi ra ngoài, hắn phải đem thùng xe thượng lắp đặt chống đỡ khung cùng tấm bạn. Nếu không Tiểu Vương vừa lộ mặt, bọn hắn trở bị vây xem tốt rồi. Trước đó hắn đã cùng mỏ dịt sờn nói qua rồi, bởi vậy cái này xe bán tải lắp đặt tốt rồi chống đỡ khung cố định điểm, đem cái giá xếp vào thượng lại bao trùm tầng một tấm bạt là được rồi. Thu thập thỏa đáng, Vương bác vây tay nói, đến, Tráng Đinh, Tiểu Vương, mập mạp hai béo, đều lên cho ta đi. Tiểu Vương yếu ớt nhìn xem hắn, đôi lớn quét tới quét lui, ánh mắt được kêu là một cái đáng thương, hiển nhiên nó không muốn đi lên. Tráng Đinh càng quá phận Trực tiếp giả bộ như không nghe thấy, đầu cho trái hốn éo phải hốn éo, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Mèo béo huynh đệ tắt chính là dẫn đầu chui vào tay lái phụ thượng, chừng to mắt đoàn cùng một chỗ, nói rõ muốn chống cự rốt cuộc. Đừng ép ta nói lần thứ hai, cho ta đi vào. lão vương cao mày nói. Tiểu vương thỏa hiệp rồi, nó nhát gan là kinh sợ hàng, thấy Lao vương sinh khí, vương lòng nhảy dựng liền nhảy vào cao cao trong xe, thân thể cao lớn có được mèo đồng dạng linh xảo. Tráng đinh cùng mèo béo huynh đệ vẫn còn t Ê va đi lên kéo cái đuôi đối với bờ mông lần lượt vô một cái, bị đánh về sau, chúng cuối cùng trung thực rồi, thủ rũ lên xe mái hiên. Không cho ra bên ngoài thò đầu ra a nếu không về sau không mang bọn ngươi đi ra ngoài. lão vương khuyên bảo nói. Tiểu vương nhu thuận ngồi xuống, tráng đinh đã đem đầu lộ ra rồi, chúng đều không thích loại này âm u bịt kín không gian. Người một nhà ngồi vào đi, dọng thùng thình xe bán tại bị nhét phải chẳng đầy Vương bắt phát động trên xe đường, đến chân núi chứng kiến một cỗ len rộ vỡ bề ngoài giống như thả neo rồi một cái tóc vàng nam tử đang tại bận trước bận sau. Như vậy Vương bác Hạ đi hỗ trợ, hỏi: "Xe con chuyện gì xảy ra?" Nam tử cười khổ nói: "Hình như là đầu xi lanh đỡ có chút vấn đề, chết tiệt, ta khả năng phải đem nó đưa đi tiệm sửa xe rồi, xin hỏi ngươi biết Iceland xe tải tuyến đường ngoại điện thoại sao?" Vương bác nói: "Thật có lỗi, ta không biết, ta cũng là du khách, không bằng như vậy, ta dùng xe bán tải đem xe của ngươi kéo đi qua đi." Tóc vàng nam tử lại hỉ: "Cái kia rất cảm tạ ngươi, ngươi đang ở nơi nào?" Ta gọi tao Mạ Cao Lầy, tại phía sau núi thuê một tòa tiểu biệt thự, ở bắt đầu còn rất thoải mái. Vương Bác chỉ vào sườn núi vị trí nói, tại đó, tại đây có thể chứng kiến một tòa màu vàng nhà gỗ, thì phải là chỗ ta ở đúng rồi, ngươi ở rất thoải mái hay sao? Buổi tối không có Hải Âu tới tìm ngươi phiền phải sao? Mạ Cao Lê cười to nói, không thể nào, ngươi chỗ đó cả đêm đều có Hải Âu vào xem. Đây là, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mẹ nó, Hải Âu nhiều lắm, hơn nữa đuổi cũng đuổi không đi. Rất đơn giản, tại đây Hải Âu không có bị nhân loại bắt giết qua, chúng không sợ hãi nhân loại, hơn nữa nguyện ý cùng nhân loại cùng một chỗ ở chung, bởi vì vì nhân loại có thể cho chúng nó mang đến an toàn cùng đồ ăn. Mạ cáo lời giải thích nói. Vương Bắc Phiền muốn nói, chúng nguyện ý cùng nhân loại cùng một chỗ đợi. Làm sao có thể, ta chỉ cần nhờ gần, chúng tự biết bay đi, ta rời đi, chúng mới có thể bay trở về. Mạ cáo lời gật đầu nói, đương nhiên, Hải Âu cũng không phải là vịt, thiên Nga, chúng giã tính càng lớn, lòng cảnh giác càng mạnh. Ngươi xem đến Hải Âu 7 tại phòng ốc của ngươi chung quanh nghỉ ngơi, kỳ thật chúng thay phiên cảnh giới, sẽ không để cho người tới gần. Nói một chàng, vương bắt nói, vậy ngươi chỗ đó tại sao không có Hải Âu? Mà cao lể cười nói, rất đơn giản, ta đến buổi tối lúc ngủ hội tắt đèn, tất cả đèn đều tắt đi. Hải Âu rất thông minh, chúng biết rõ buổi tối hưu quang sáng địa phương đã có người, chúng ưa thích buổi tối ánh sáng. Iceland người dưỡng thành chung cái thói quân này, buổi tối ngọn đèn sáng nhất địa phương thường thường có party. Lúc này nếu có Hải Âu tới gần, bọn hắn sẽ cho Hải Âu cho ăn vỡ. Mùa này, đêm tối quá lâu, ban ngày quá ngắn Hải Âu bắt đồ ăn rất khó, vì vậy Dương thành ý lại nhân loại quăng thực thói quen. Phòng ốc của ngươi nếu là không có ngọn đèn, chúng không biết tới gần, mà khác ngươi cũng có thể cho chúng nó cho ăn, chỉ cần đem cái này Hải Âu bầy vi no bụng, chúng cũng sẽ rời đi. Vương Bắc nói, cảm ơn ngươi, ta thiên, ngươi giúp ta giải quyết cái đại phiền toái gì cười nói, cái này tính toán cái gì hỗ trợ là có rất nhiều giới thiệu còn có mặt khác đối phó hải Âu phương pháp ví dụ như trong siêu thị chim biển khu trụ khí người lúc ấy nên vậy lên mạng nhìn một cái nói lên cái này lao Vương chỉ có thể trách chính mình số mệnh không tốt hắn đương nhiên lên mạng tìm biện pháp giải quyết ấy nhỉ Đúng vậy loạt không nổi hẹp sẽ có thể trách hắn sao. điện thoại định vị tìm được một nhà tiệm sửa xe hắn lái xe đem len rộ vỡ kéo tới lúc này tiến vào trong thành thị mà cáo lại biết được hắn mới vừa tới đến giày dạ ít tách ra thời điểm cố ý cho hắn một phần đóng dấu bề ngoài Bên trong là hắn theo ôn lại tìm được du lịch nhiệt điểm hạng ngụ. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 268. chương 1339, lạc nhật đại tỷ đầu. Lái xe ra đi, Ê ba hỏi, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào ở phía trong? lão Vương kiên định nói, đi trước thư viện. a Vương bác xem như nghĩ thông suốt, ngay không được vóng, cái kia tại trong đêm khuya giết thời gian phương pháp tốt nhất chính là đọc sách. Iceland tiệm sách rất nhiều, dù sao tại đây biết chữ xuất lĩnh đúng vậy 100%. Người cùng xuất bản sách báo số lượng cũng phải thế giới đệ nhất. Mùa đông Iceland đêm tối dài ràng dặc rất nhiều người hội ổ trong nhà, giống đọc sách, đàn áo lông đều là không sai tiêu khiển. Hơn nữa, Iceland có câu cách nôn gọi là thà rằng cởi bỏ chân, không thể ít đọc sách, đối với sách vợ phi thường xem trọng. Đến tiệm sách, vương bác chọn lấy một đống sách vợ đi ra, hãn tính tiền thời điểm móc ra tiền mặt, kết toán đài sau đích cô nương vẹ mặt giật mình. Làm sao vậy? Vương bác cho là mình mua sách có vấn đề gì? cô nương cười nói Không có gì, ta chỉ là có đoạn thời gian không có nhìn thấy có người dùng tiền mặt trả tiền. Iceland bởi vì nhân khẩu thiếu, thành thị hóa tiến triển nhanh, tại đây sớm tiểu thực hiện không tiền giấy hóa giao dịch hình thức, chủ yếu là quét thẻ cùng internet trả tiền, chỉ cần có thẻ tín dụng quốc tế cùng mã Mastercard, vậy thì có thể đi khắp cả Land. Mang theo cái này chồng chất sách đi ra ngoài, Vương bác vừa muốn chuẩn bị tìm cảnh điểm dạo chơi, kết quả gió gào thét mà đến, nương theo lấy thưa thất bông tuyết, sắc trời thay đổi bất thường, tuyết rơi. Tiểu Lọ rất vui vẻ. Vỗ tay nói ra, thật tốt quá, lệ dáng sinh lại có thể chứng kiến tuyết. Tiệm sách bên cạnh là quán cà phê, Iceland người rất thưa thích đựng chất kích thích đồ uống. Coca-Cola có một nổi tiếng thành công chiến lược, chính là lúc trước tiến vào Iceland sau, cố ý tăng lên đồ uống chung chất kích thích hàm lượng, tiến tới nhất cử chiếm cứ thị trường. Có hình người cho Iceland người, trong vòng một ngày hoặc là uống cola hoặc là uống cà phê, nếu như đều không uống, vậy hắn chính là uống rượu. Vương Bắc tìm ra khách hàng rất thưa thất quán cà phê, trực tiếp bao hết sân Quán cà phê lão bản vui tươi hớn hở, nhìn xem trên tay tiền mặt thẳng vui mừng, các người muốn mang sủng vật tiến đến a Không có vấn đề, cứ việc tiến đến tốt rồi. Tráng Đinh cùng nữ vương tiến đến, láo bản sách sách xứng kỳ, cái này cầu phẩm tương thật tốt, hoa, wow, đây là cái gì cậu Thật lợi hại a Mèo béo cùng đám công chúa bọn họ tiến đến, lão bản đến hương thú, đây không phải mèo a Đây là cái gì giống họ mèo động vật? Ta còn chưa thấy qua đâu rồi, đây là cáo tuyết. Cái này ta đã thấy. Sau đó... Tiểu vương chui vào, lao vương hai lời không có nói mình trở về phòng khóa bắt đầu, thông qua thủy tinh khẩn trương ra bên ngoài xem. Eva giải thích nói, nhà của ta sư hổ chỉ là lớn lên khổ người lớn, trên thực tế nó nghe lời hiểu chuyện lại ô nu. Đến, tiểu vương, phất phất tay chào hỏi. Tiểu vương rơ lên một cái chân trước, bàn tay thô lay động, chân thô cùng cây cột đồng dạng. lão bản cùng phục vụ viên đều rất sợ hãi, nhưng là của hắn tiểu nhi tử cũng không sợ, chứng kiến tiểu vương sau hưng phấn chạy đến, ngồi trồm hồm ở bên cạnh ngựa đầu xem tiểu Vương Tiểu vương đối với nó miệng giật giật, lao bản sợ tới mức tranh thủ thời gian hô dễ ghi vịu sần, mau trở lại, nhanh đến ba bà tại đây đến. Hai tử căn bản không sợ, quay đầu lại sáng lạn cười nói, cái này mèo lớn thực y phong á ba ba, chúng ta có thể dưỡng một cái sao. Lao bản dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, cái này thực dưỡng không được. Vương bác hữu hảo nói ra, ngươi có thể mò mò nó, nó sẽ thích ngươi. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đối với tiểu vương thân thủ, vớt ve nó trên cổ bóng loáng bẩm sư tử Tiểu vương thoải mái tìm kiếm cổ, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. thấy vậy, hắn kinh hỉ cười nói, Hoa, thật sự, nó yêu thích ta. Có nhân viên phục vụ nhìn xem này đầu vì phong lẫm lấm nhưng tính cách dịu dàng ngoan ngoan cự thú. Nhìn nhìn lại vương bắc cùng Eva tổ hợp, hắn trật nói, các người tới tự New Zealand. New Zealand chấn lạc nhật. Lần thứ hai bị người nhận ra, tuy nhiên lần này là bởi vì tiểu vương nguyên nhân, nhưng vương bắc vẫn là rất cao hứng, chấn lạc nhật tại toàn cầu đây đều là có chút danh khí. Lão bản hiển nhiên đối với khách du lịch cũng không phải là như vậy biết, hỏi, New Zealand chấn lạc Nhật làm sao vậy? Thanh niên nhân viên phục vụ nói ra, đặc biệt có danh khí, Kakata tại toàn cầu lang thang lữ hành, hắn nói hắn đi qua địa phương, chấn lạc Nhật nhất lớn nhỉ Lão vương nghe xong lời này, trong nội tâm thật sự là vui thích. Hai tử cùng tiểu vương chơi một hồi chạy ra đi, qua vài phần trung hắn lại chạy về đến, đằng sau đi theo một đống tóc vàng mắt xanh, làn da trắng non tiểu chính thái, tiểu lọ ly. Xem. Cái kia chính là ta nói mèo lớn, cái này các ngươi tin tưởng ta đi à nhà, ta không có nói sai. Thiếu niên kiêu ngạo chỉ vào tiểu vương. Hoa! Bọn nhỏ kinh hô lên, bí mật mang theo qua bông tuyết chui đi vào. Chứng kiến nhiều như vậy hải tử sông chính mình chạy tới, tiểu vương đã giật mình, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên trốn đến vương bắc bên người. Vương bắc gai gãi đầu, thở dài, tiểu vương cái này kinh sợ hẳn, nó lúc nào có thể gan lớn điểm. Nó không phải nhát gan, nó là không muốn xa rời ngươi. Ê vì tiểu vương giải thích một lần. Vương bác đem tiểu vương đẩy đi ra, mấy người hài tử thân thủ đi sờ nó, tiểu vương rất không tình nguyện bị người như vậy sờ, bởi vì có hài tử ra tay không nhẹ không nặng, vậy mà sẽ rách nó lông bẩm. Giờ A.L.E. sau khi thấy đứng dậy, ngang tại tiểu chính thái trước mặt bất mắn nói, ngươi làm gì? Ngươi có thể mò mò nó, nhưng ngươi không cho như vậy sẽ rách nó. Tiểu chính thái cùng so Giờ A.L.E. còn muốn nhỏ một điểm, Giờ A.L.E. khổ người so với hắn một vòng to chủ yếu là bởi vì nữ hải phát dục nhanh mà giờ ALE dinh dưỡng sung túc lớn lên nhanh hơn. Bị giờ ALE trách cứ, tiểu chính thái ngược lại bĩ hãn, đứa ngược nói: "Ta nguyện ý, làm sao vậy?" Tiểu Lọ lì mới không phải tốt tính tình tiểu thư khuê các, vừa nghe lời này giận tím mặt, phất tay đẩy về phía trước, tiểu chính thái trực tiếp ngồi máy bay, bị đẩy bay rồi đi ra ngoài. Eva tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, trách nói: "Giờ ALE, ngươi làm gì thế? Sao có thể đánh nhau đâu này?" Tiểu Lọ Ly thở phì, phì nói: Hắn khi dễ tiểu vương, ta không thể nhìn qua tiểu vương bị khi phụ xỉ nụ. Lao vương vụn trộm cho tiểu lò ly dựng thẳng ngón tay cái, tốt, có chấn lạc nhật đại tỷ đầu phong phạm. Ê và chú ý tới, bật cười nói, vương, đừng như vậy, ngươi muốn nuông chiều ra một cái điều ngoa nha đầu sao. Bác Ngộ ba phải, ai nha tiểu vương là G.A.L.E. tiểu đồng bọn nhà, G.A.L.E. là đại tỷ của nó tỷ, bảo vệ tiểu đồng bọn là chính xác, bất quá đánh nhau phải không tốt, G.A.L.E. về sau không muốn đánh nhau. Tiểu chính thái bị tiểu Loli đẩy bay lại không cam lòng, đứng lên sông lại hô: "Ta muốn đánh ngươi." Tiểu Loli bắt lấy hắn lại là một cái máy bay, cái này đáng thương dẫn hải tử lại bay rồi. Những hải tử khác bị chấn nhất rồi, đứng ở bên cạnh quý củ. Vương bác xem xét không có cách nào khác lại tiếp tục ở lại, cũng may trận này phong tuyết đến cũng sắp đi cũng nhanh, bên ngoài chỉ có gió lớn không có bông tuyết rồi, như vậy hắn uống xong cà phê, mang theo có lông hải tử đám bọn họ tranh thủ thời gian lên xe. Bọn hắn vừa đi, lão bản Nhi tử bọn người không vui rồi ngăn chặn cái kia tiểu chính thái hô, vết rún xẻn, sớm biết như vậy ta không mang theo ngươi đã đến, đến rồi, về sau không bao giờ cùng ngươi chơi. Ban ngày quá ngắn, bọn hắn đi ra cái này không bao lâu đâu rồi, đến ăn cơm chưa thời gian. Dãy Dạ Hải sản tại toàn cầu đều nổi danh, nơi này có rất nhiều mặt khác khu hiếm thấy Bắc Băng Dương Hải sản, không ô nhiễm tinh khiết thiên nhiên, là cơm trưa nhất lựa chọn tốt. Chương 1340, nhà hàng 3 sao từ mại tuyển gọi. Lao Vương hiện tại không kém tiền, hắn thật vất vả đến một chuyến vùng bắc cực. Tự nhiên muốn đến tốt nhất nhà hàng ăn cơm. Dây dạo yệp có một gia nhà hàng 3 sao từ Mãi Quý Nguội, Eva đã muốn đặt tốt rồi vị trí, bọn hắn đi ra ngoài sau liền đổi tới. Nhà hàng ở vào khu náo nhiệt, cửa ra vào treo một tấm bảng, trên mặt không có điểm tên, mà là viết hai câu nói. Phải hiểu một quốc gia, một điểm rất trọng yếu chính là muốn hiểu rõ quốc gia này đồ ăn. Hải dương vờn quanh Iceland rất phong phú nguyên liệu nấu ăn không gì khác ngoài hải sản, băng thiên tuyết địa mùa cựu bỏ là duy trì thân thể năng lượng trụ cột Thức ăn tựa như đồ ăn vật đồng dạng nung đúc tình cảm sâu đậm hoặc là giết thời gian mới ăn. Vương bác sau khi thấy nói ra, rất tốt, rất biết làm buôn bán, đây là ra bên ngoài chào hàng bọn hắn hải sản cùng thịt để ăn phẩm đúng không? Eva nói, đây là island đối với chính mình ẩm thực văn hóa tổng kết. Nhà hàng bãi đô xe có các loại xe sang trọng, vương bác bọn hắn cải trang xe bán tải lái qua đến bao nhiêu có chút keo kiệt, bất quá hắn cai eo cứng rắn, cho nên cũng không có cảm giác khác thường. Bác phụ cùng bác mẫu cũng hiểu được không sao cả Bọn hắn không biết những này xe sang trọng. Có lông hải tử đám bọn họ bị hắn ném vào trong xe. Bác phụ phàn nặng nói, ngươi xem, dẫn chúng đi ra làm gì vậy? Chính là một chút phiền thoái. Eva rất nhanh khoát tay nói, đừng nói như vậy, ba ba, bọn nhỏ rất mất cảm, chúng có thể nghe hiểu lời của ngươi. Có lông hải tử đám bọn họ đầu nặng đi ra, biểu lộ dầu di không vui. Bác phụ đi qua tại chúng trên đầu sờ lên, cười nói, ta chính là thuận miệng phàn nàn một câu, các ngươi đúng vậy cha mẹ ưa. Eva nói ra, Ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, chúng ta đi hiệp thường, sau đó đem các ngươi mang vào đi. Nghe xong lời này, có lông Hải tử đám bọn họ mới một lần nữa giữ vững tinh thần. Mùa này là Iceland du lịch mua hế hàng, nếu không tạm thời hướng nhà hàng 3 sao từ Mạc Uyển gửi đặt vị trí, căn bản không thể thực hiện được. Nhà hàng quy mô rất lớn, bên trong đóng vai chủ đánh Iceland nguyên thủy phong cách, cửa ra vào có dung nham, đá bạ rạn tỏa lạc, bàn ăn đều là dùng gỗ thô chế tạo, nguyên sinh thái đồng thời cực kỳ tinh xảo. Bên trong vật phẩm trang sức rất nhiều. Lớn nhất chính là dùng cả gỗ thô điêu khắc mà thành một tòa thánh mẫu giống, tường trên treo một chế xe trượt tuyết cũ, lô vách tường đặt trên kệ có dụng cụ nhà bếp, tường trên mặt bàn còn có một chế bình rượu khung, rất có dị vực phong tình. Chứng kiến bọn hắn, có ăn mặc Iceland đặc sắc phục sức nhân viên phục vụ đến hỏi thăm, ngài khỏe chứ, mấy vị? Eva cùng hắn thương lượng, nàng sớm gọi điện thoại nói rõ qua tình huống, sử dụng ghế lô có thể dẫn sủng vật tiến vào. Nhân viên phục vụ gật đầu nói không có vấn đề, dẫn bọn hắn tiến nhập lớn nhất một cái ghế lô. Đông dạng, đương làm tiểu vương, Tráng đinh chúng bọn này có lông hài tử hô lạp lạp xuất hiện ở trong nhà ăn thời điểm, yên tĩnh nhà hàng cơ hồ sôi trào. Có người trà sát liếc trong mắt hỏi, mẹ nó, đây là tiền sử sâm lấn sao? Vương bác vội vàng đem tiểu vương, Tráng đinh bọn hắn mang vào trong bao gian, như vậy mang đến rối loạn trầm dãi dẹp loạn. Phong vách tường đặt trên bảng đốt ngọn nến, quanh thân là các loại màu sắc rực rỡ thủy tinh, ánh nến trở nên đủ mọi màu sắc. Bác Mỗ sau khi ngồi xuống nói ra, ngay nhà hàng thật đúng là thông tình đạt lý. Cho phép dẫn xuống vật tới dùng cơm, bất quá ngươi định phòng đại điểm a. Vương Bác chỉ chỉ cửa ra vào nói, đây là lớn nhất phòng, chỉ có tại đây có thể dẫn vào sủng vật, mà đây là có phòng phí, 1000 khối tà hữu. Tại nhân viên phục vụ chỉ đạo xuống, hễ ba điểm món ăn. Nhân viên phục vụ một mực dùng ánh mắt còn lại ngắm Tiểu Vương, hiển nhiên sư hổ khí phách bề ngoài lại để cho hắn có thêm kiến thức. Cơm trưa bắt đầu bằng một ly rượu thương hạo, tiếp đến là thịt từ các loài chim biển cùng nước sốt bở rẹn nỉ ẩn ăn cùng quả việt quất. Sau đó là các món như thịt ham từ cá hồi biển, tôm hùm na huy nướng, cá tuyết lam muối cay, đuôi hoặc than thịt bò với củ cải đường, ngấm, gan nồng sốt và một số món nhẹ khác. Đây là một phần món ăn, gọi là thezni in to theu nào, có tên như vậy vì món ăn cụ thể đều do đầu bếp quyết định. Nói cách khác, trong phần món ăn này vương bác bọn người căn bản không biết có cái gì. Ngoại trừ những này phần món ăn còn có các loại thức ăn, món chính là một cái đuổi cừu nướng. Tại đây đùi cựu nướng rất nổi danh. Đầu bếp dựa theo cơ thể Hoa Văn dùng dao cắt mỡ, nhìn về phía trên đây là một chi nguyên vẹn đùi dê, trên thực tế thịt cừu đã muốn phân tảng ra. Phối hợp đùi cừu nướng chính là khoai tây nhỏ, Vương bác ăn được một ngụm cảm giác được sắc thực vị đặc biệt, vì vậy vui vẻ bắt đầu ăn. Có Long Hải Tử đám bọn họ ngồi chồm hổm ở bên cạnh chảy nước miếng, con mắt chầm chằm vào đùi cừu nướng nháy mắt cũng không nháy mắt. Hải sản phong diện, ngoại trừ Tôn hồn Eva còn điểm bàn biển nghiêm, cái này con cá phối hợp lựu sơ mặt, biển táo, Tôn hồn tương cùng đông cải xanh, vị phi thường. Tiểu Lọ li ôm bánh tứ diển tại đó ăn vui vẻ, tiêu đường bánh tứ diển trang bị kem cùng nước trái cây kem, mới là ô mai, khẩu vị có một phong cách riêng. Ngoài ra còn có thịt muối khỏa xo so điệp cùng biển táo, lợn sống chân giò hun khói quân cá thu ngừ, cá tuyết bờ lu hỉ tỉnh phối khẩu lợi trái vị cay xúc xích, nưu eo thịt phối cây củ cải đường căn bản, xúc nấm cùng gan ngông tương, rực rỡ muôn màu một bàn lớn. Vương Bắc không lo lắng ăn không hết, Eva điểm vô cùng nhiều đồ ăn đều là nguyên vị, không có trọng dầu trọng mối, cái này có thể cho có Long Hải tử đám bọn họ ăn cho nên cũng sẽ không lãng phí rơi. Một chầu cơm chưa ăn xong, thân thể ấm áp rồi, vương bác mang theo người nhà bắt đầu buổi chiều hành trình. Bọn hắn lúc ra cửa, một gã nhân viên phục vụ nhịn không được hỏi, tiên sinh, ngài là giờ ý sao? Vương bác cười ha ha, bất quá nhìn xem trên bờ vai quân trưởng cùng chính ủy, trên cánh tay mang lấy tiểu mãnh còn có rất là vui vẻ theo ở phía sau có lông hài tử đám bọn họ, hắn thật đúng là giống bác câu trong thần thoại giờ ý. Dây dạy là du lịch thành thị, tại đây cảnh điểm rất nhiều Hơn nữa đường đi phi thường sạch sẽ, cho nên đi ở phía trên làm cho người ta rất thoải mái. Bọn hắn trước đi xem hồn dìm tư giáo đường, cái này xem như trong thành thị tiêu chí tính công trình xây dựng một trong. Giáo đường xếp đặt thiết kế rất mới lạ, vì đà nọt gẳng kết cấu, phòng khách chính cao 30 nhiều mét, chủ tháp cao 72 mét, muốn lên đi phải ngồi thang máy, có thể quan sát toàn thành. Vương Bắc không có đi lên, bởi vì bọn họ Bách cũng có thể quan sát toàn thành, mặt khác cái này kiến trúc thích hợp ngưỡng mộ và giáo đường kinh phí toàn bộ nhờ giáo hội gom góp cùng tín đồ quên rút, dân bản xứ tín ngưỡng thật sự là thành kính. Eva cảm khái nói. Vương Bắc nói, "Trấn Lạc Nhật giáo đồ cũng rất thành kính, chúng ta giáo đường cũng là bọn hắn quên tiền dựng lên, ta còn cũng một mảnh thổ địa nghỉ. Vậy sau này thượng đế sẽ để cho người lên trời đường." Eva vô vô bở vai của hắn nói ra. Buổi chiều đi thăm rất nước chảy, bọn hắn không có thời gian đi xâm nhập hiểu rõ, Tiểu Đại khái nhìn một chút. Ở trong quá trình này, Vương Bắc phát hiện mình không mua nhiều như vậy sách cũng có thể Dịp dạ y buổi tối rất náo nhiệt, rất nhiều cửa hàng hội mở rộng hoạt động. Âu thức phong cách quán cà phê, có hiện trường diễn xuất hộp đêm, người già phòng khiêu vũ, sắp đặt màn hình lớn TV thể dục chủ đề quán bar, nhưng nhấm nháp đến 100 nhiều loại bia quán cà phê, island quán bar, tây ban nha quán cà phê, cách thức tiêu chuẩn rượu nho quán bar. Những này cửa hàng đều an bài nhân viên phục vụ đến phát chuyên đơn, trên mặt ghi chú rõ nhà mình hoạt động thời gian cùng hoạt động hình thức, tóm lại một vòng chuyển xuống, Vương Bắc tìm được rồi rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú hoạt động. Thế Dĩ Ín Tổ Thế Ú 1341, Mị Lực Lần này màn đêm buông xuống Vương Bắc cùng em và đem ba mẹ hải tử đưa trở về sau Hai người kết bạn lại quay trở về Dực dạy ịp nội thành Dì nói đúng, đám chim hải Âu là Truy đổi ngọn đèn tìm tìm thực vật Này sẽ trong thành thị đèn đuốc sáng trưng Một chỉ hải Âu đều không có ra hiện tại phòng Của bọn hắn trung quanh Tiểu Hoa Nhi uy no bụng sau giao cho nữ vương Nữ vương ngậm nàng chạy tới chạy lui Đem nàng mừng Điếu Lão Lý cũng muốn cùng đi chơi, nhưng trong thành thị buổi tối náo nhiệt nhất chính là quán bar, cái này không thể dẫn hài tử, cho nên hai người bọn họ buộc nàng lưu lại đọc sách. Như vậy, Vương bác mua sách cuối cùng chỗ hữu dụ. Ban đêm dật dạ uyển có lẽ hay là rất mỹ lệ, bọn hắn lái xe đến tòa thị chính bên cạnh thời điểm, chứng kiến huy hoàng trong ngọn đèn, có nồng đậm nhiệt khí chậm rãi đẳng không bay lên. Như vậy, nhiệt khí tràn ngập, ngọn đèn có vẻ có chút mơ hồ, giống như nổi lên sương mù dày đặc đồng dạng. Vương Bắc kinh ngạc nói: Tại đây không biết cũng có sương mù a. Hắn là hay nói giỡn, dẹp ịp được sương là bắc câu cùng biển ban tiếp khu nhất thanh khiết thành thị, bình thường khả năng bởi vì ven biển có sương mù lớn, nhưng không, có sương mù. Rất nhiều du khách tụ tập tại tòa thị chính bên cạnh vịt bên hồ chụp ảnh, Vương bác đỗ xe xuống dưới xem, chứng kiến trong hồ tụ tập rất nhiều thiên nga, vịt cùng hải âu đợi cầm loại. Ven hồ trải rất nhiều đường ống, nhiệt khí chính là từ nơi này chút ít đường ống ở phía trong phun ra tới. Eva nhìn nhìn nói ra, Đây là phía chính phủ tự cấp vịt hồ rót vào nước ấm. Cái này há không phải có thể tư toàn cầu lớn nhất nổi lầu sao? Rót vào hết nước ấm, là không phải có thể trực tiếp an hầm cách thủy ngông lớn, hầm cách thủy vịt rồi. Vương Bác trêu chọc nói. Eva cười mắt trắng không còn chút máu, nói ra, chớ nói lung tung, đây là đang giúp đỡ chúng thành công qua đông, xem ra hiện tại nhiệt độ có chút thấp. Tòa thành thị này bởi vì có được đầy đủ địa nhiệt nguồn năng lượng, cho nên nước ấm cơ hồ vô cùng tận. Mùa đông định kỳ hướng về trong hồ rót vào nước ấm giúp đỡ bản địa chim lội qua đông là một cái truyền thống hạng ngục. Địa nhiệt nguồn năng lượng phong phú, cái khác chỗ tốt chính là suối nước nóng nhiều, dịch dạ yên suối nước nóng hạ ngục tại toàn cầu cũng rất nổi danh. Vương Bắc cùng Eva đêm nay muốn đi ngâm suối nước nóng, Trấn Lạc Nhật cũng có suối nước nóng, đúng vậy nhà này suối nước nóng rất coi ý tứ, hắn đem quán ba, thể dục cùng suối nước nóng kết hợp lại với nhau. Suối nước nóng quán ba vị trí tại thành thị Sơn Đông, tại tòa thị chính chơi sau khi đổi đi qua, Đúng là dòng người giờ cao điểm. Hai người mua vé vào cửa tiến vào phòng thay quần áo, thay quần áo, sau đó đi ra là có thể tiến vào suối nước nóng khu. Khu vực này có rất nhiều suối nước nóng khẩu, có thể ở bên trong bập tắm, một ít nhân viên phục vụ bưng chén đĩa ở bên trong xuyên thẳng qua, muốn uống gì rượu, sáng một lần tay bài đã có người đưa đến. Tại khu suối nước nóng phía trên treo một cái to lớn TV màn hình quang, giống như một tòa khổng lồ TV, bốn phía đều có màn hình, cùng NBA sân vận động trên không dắt sâu đỉnh màn hình lớn. Bốn phía trên màn hình tại phát ra bất đồng thể dục cuộc thi, có bóng đá, bóng rổ, học kỳ cùng bóng bầu dục muốn nhìn cái gì thi đấu sự tình có thể đi đối với màn hình trong ôn tuyển. Vương Bắc có thể xem hiểu bóng rổ cùng bóng bầu dục đối với bóng đá cùng học kỳ không hiểu rõ lắm, bất quá hắn đến bên này là hưởng thụ sống về đêm, không quan tâm có thể thấy cái gì của thi. Thử thử nước ấm, hắn và Eva ngồi vào trong ôn tuyển. Eva phô bày một lần thân hình của mình, đắc chí nói, thế nào, dáng người khôi phục không sai A Hôn sau nàng mà bắt đầu điên cùng vận động cùng hạn chế nhiệt lượng thu lấy, rốt cục đem mập mạp vòng eo trừ rồi, bất quá cùng sinh dục trước bờ eo thon bé bỏng cuối cùng bất đồng, hiện tại nàng luôn luôn chút ít trâu tròn ngọc sáng đầy đà. Vương Bắc cảm giác được như vậy càng có hứng vị, thiếu phụ bộ dạng thủy mị muốn xa xa mạnh hơn thiếu nữ. Không riêng hắn như vậy cảm giác, hiện trường rất nhiều nam nhân cũng phải như vậy cảm giác được. Eva ngồi trong nước rót một lát, một cái có xanh thảm con mắt xuất khí Bắc Âu thanh niên tiểu ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi, "Này, ngươi hảo?" ta có thể thỉnh cầu ngươi uống chén rượu sao. thấy vậy, vương bác lựa chọn lông mày, tiên lặng đi tới bên cạnh trong ôn tuyển. Giữa phu thê dù sao cũng phải có chút tự do không gian, hắn cảm giác được lại để cho Eva hưởng thụ đông chốc bị truy cầu cảm giác là nên vậy, không thể nàng dâu gả cho mình sau cũng chỉ có thể trông coi chính mình chuyện. Chính yếu nhất chính là, hắn đối với Eva có lòng tin. Eva quyết đoán lắc đầu, thực xin lỗi, ta không thể uống rượu, bởi vì ta ở vào kỳ sữa mẹ. Thanh niên sướng sở, hỏi Ngươi vừa mới sinh dục sao? Ê vai nhún nhún vai nói, đúng, 4 tháng A. Thanh niên ngược lại rất có phong độ, hắn mỉm cười nói, ta đây thỉnh cầu ngươi uống một chén nước lúa mạch A, tại đây mạch nước rất tuyệt. Nước đưa đến sau, thanh niên tiểu đứng dậy đi, vương bác ghé vào suối nước nóng bên cạnh nói, cái này bạn thân thực dứt khoát lưu loát, xem xét không có cơ hội phát triển trở thành pháo hữu tiểu rời đi. Ê ba phô bày một lần mạch nước nói, đừng nói khó nghe như vậy, hắn chính là bị ta mê hoặc, đến mời ta uống một chén đồ uống mà thôi Vương Bắc nói, "Mị lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta nghĩ tới ta khẳng định càng có mị lực." Eva mở ra tay nói, "Đến đây đi, thiên sinh, phơi bày một ít." Lao Vương đứng dậy, hắn quanh năm kiên trì rèn luyện, an cửu bò thịt mỡ hàm lượng rất thấp, cho nên trên người cơ thể đường con trôi chảy mà sức lực bạo. Tóc đen mắt đen, cơ thể đường con suất chúng, tăng thêm hắn quanh năm ngồi cư địa vị cao, trên người tự có một loại tự tin kiên cường khí chất. Đối với muốn nếm thử dị vực phong tình các cô nương, hắn điều kiện như vậy quả thực tiểu là một quả bom nguyên tử. Lư sắc thương sức lực bạo vô cùng. Rất nhanh, vài tia ánh mắt bỏ vào trên người hắn, bất quá Lao Vương cảm giác không lớn hay, bởi vì hắn phát hiện có nam nhân đã ở nhìn không chuyển mắt nhìn mình tầm chạm. Cái này phát hiện lại để cho hắn cây hoa cúc siết chặt, không dám tái phát ao, thành thành thật thật ngồi xuống. Trong quán rượu cô nương so nam nhân càng muốn hào phóng, có nữ hài trực tiếp mang theo hai chén rượu tới, cười hi hi nói, "Này, đẹp trai, cùng đi một ly." Vương Bác nghĩ nghĩ cũng cự tuyệt, thật có lỗi, ta gần đây đang tại cùng thê tử bị chữa. Cho nên không thể uống rượu. Bên cạnh Eva yên nhưng nở nụ cười, nói ra, không có việc gì, đừng nói cho thê tử ngươi, nàng làm sao biết ngươi uống rượu. Hơn nữa uống một chút rượu không sẽ ảnh hưởng đến ngươi gen truyền lại. Cô nương kia rất nhận đồng gật đầu, còn đối với Eva nói ra, "Cảm ơn, ngươi nói rất đúng." Đã như vậy, Vương bác cửu tiếp nhận chén rượu, sau đó một ngụm nhấp xuống dưới. Chén rượu này vừa vào cổ, hắn thiếu chút nữa hé miệng phun ra đến, quá lệt rồi. Cô nương kinh ngạc nhìn hắn đem một chén rượu xử lý. Tán Thăn nói, thật sự là tiểu lượng giỏi, có thể như vậy đối phó màu đen tử vong nam nhân khẳng định đều là đàn ông. Vương Bắc Lao đem mồ hôi lạnh kinh ngạc nói, cái này là màu đen tử vong. Iceland cùng New Zealand quả thật có rất nhiều gần chỗ, nói ví dụ như rượu. New Zealand người mò gì có chí mạng vũ lực loại này rượu mạnh, Iceland cũng có một loại độ cao đặc sắc rượu, thì phải là màu đen tử vong, bởi Cái này rượu 80% đều là Hắc phương whiskey, mà hát lại vừa là toàn cầu số 1 cao cấp whiskey. Chọn dùng 40 chủng chất lượng tốt whiskey điều phối mà thành, sau đó còn muốn tại nghiêm khắc khống chế hoàn cảnh rượu trong kho chất chứa ít nhất 12 năm. chương 1342, Thác nước Golden. Biết được đây là màu đen tử vong, vương bác xem trọng bên người cô nương này hai mắt, rượu này nhưng không tiện nghi. Cô nương còn rất Huệ chất lan tâm, hắn ánh mắt biến đổi, cô nương liền cười giải thích bắt đầu, đây không phải thuần khiết màu đen tử vong, sử dụng chính là bình thường whiskey, không phải hát Vương nếu không một ly mấy ngàn cờ rằng, ta nhưng mời không nổi. Vương bác hỏi, vậy trong này có thuần khiết màu đen tử vong sao? Cô nương gật đầu nói, đây là, ta muốn có, cái này cũng không tệ quán ba. Vương bác vây tay, một gã nhân viên phục vụ đã đi tới, hắn đưa tay bài cho nhân viên phục vụ xem, nói ra, ba chén màu đen tử vong, ta muốn thuần khiết màu đen tử vong. Nhân viên phục vụ nói ra, tốt tiên sinh, mỗi một chén là 8.500 cờ rặng, ba chén là 2.500.000 cờ rặng. Vương bác gật đầu nói, không có vấn đề. Tương đương một lần, rượu này xác thực không tiện nghi. Một ly chính là hơn 500 khối nhân dân tệ, bất quá cân nhắc đến đây là quán ba người ta phải dựa vào bán rượu kiếm tiền, cũng không tính toán quá phận. Ba chén whisky đưa đến, vương bác chính mình một ly cô nương một ly, sau đó tại cô nương nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, đối với bên cạnh nhiều hứng thú nhìn xem hai người va nói ra, này, mị nữ, thỉnh cầu ngươi uống một chén. Eva nhún nhún vai nói, thật có lỗi, ta ở vào kỳ sữa mẹ, không thể uống rượu. Vương bác kiên trì đem rượu phóng tới trước mặt nàng, nói ra. Ngươi không uống, vậy thì phóng tới trước mặt. Eva hẽ miệng cười cười không nói chuyện, cô nương có chút bất mãn, lắc đầu nói ra, ngươi không phải cái thân sĩ, ép buộc, cảm ơn rượu của ngươi, gặp lại. Nhìn xem cô nương hiểu điệu thân ảnh đi xa, Eva hỉ hỉ cười nói, đẹp trai, phải không rất là tiếc đối. Vương Bác nháy nháy mắt nói, cô nương này làm người cũng không phải sai a Hắn cho Eva điểm một lim màu đen tử vong là tới đuổi che giả măng mọc giống được động vật, không ít người ý định tới thỉnh uống rượu. Như vậy Heva trước mặt thả một ly màu đen tử vong cũng không uống, cái kia muốn thỉnh nàng uống rượu, tối thiểu rất đúng cái này cấp độ đã ngoài rượu mới được. Vương Bắc cũng không còn uống màu đen tử vong, hắn lựa cho bia, hơn nữa là rượu bia ướp lạnh. Iceland bia so whiskey phải ra khỏi tên, bọn hắn trên pháp luật có 75 năm lịch sử cấm ẩm bia điều khoản, tại năm 1989 mới chính thức bãi bỏ. Mọi người để ăn mừng ngày này, định rồi hàng năm ngày 1 tháng 3 vì lễ hội bia, sau đó dốc lòng tạo nghệ nghiên cứu bia sản xuất kỹ thuật rốt cục chế ra hào tiểu. Bên ngoài hàn phong gào thét, trong quán rượu suối nước nóng nước ấm, lúc này lại uống vào rượu bia lớp lạnh, cả người giống như ấm lạnh sang uýt, băng hỏa giao hòa cảm giác có khác một phen hương vị. Gấp hai màu đen tử vong vì hai người miễn đi rất nhiều phiền thoái đến bọn hắn nửa đêm rời đi, toàn bộ hành trình chỉ có giải giác vài người đi tới tỏ vẻ hảo cảm. Trong thành thị còn có cái khác hoạt động, Vương Bắc chứng kiến một nhà cùng loại trong nước cờ tỏ vừa luyện ca phòng, bất quá không phải phòng hình thức, mà là đang một chỗ trên khán đài ai cũng có thể đi lên hiến hát. Ê Eva rực dây hắn nói, "Đẹp trai, đi lên phơi vơi một ít người giọng hát." Lão Vương liếc xéo qua nàng nói, "Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Eva nhún nhún vai nói, "Ta cũng không nói như vậy, bất quá ngươi nếu như đạt được tiếng vỗ tay coi như vâng rồi, kêu bởi tối làm gì vậy ngươi nói tính toán." "Lão phu lão thê." Nàng vừa nói như vậy lão Vương liền hòa tươi nộ thả, đây là cho hắn ra lệnh cơ hội. Hắn thoải mái lên này, sau đó muốn đầu cơ trục lợi điểm một thủ tiếng chúng ta. Trong lúc này mặc dù có một ít du khách, nhưng vương bác quan sát một lần, phát hiện không có gì người hoa gương mặt, như vậy nếu là hắn hát một thủ tiếng chúng ta mặc kệ được không, đều xem như đặc xác đều có thể thu hoạch tiếng vô tay. Đúng vậy xấu hổ sự tình đã xảy ra, điểm ấy ca cơ thái cổ cựu, đã qua, không có chúng văn ca. Nhìn xem trên khán đài mặt mũi tràn đầy mộng bức lao vương, Eva ở dưới mặt cười đến được kêu là một cái vui vẻ. Lao vương rất cơ trí, không có nhạc đệm vậy thì thanh sướng, một thủ tổ quốc của ta hát đi ra Hắn rắc cuống họng dùng sức kéo điệu, vậy mà hát rất không tồi. Chờ hắn bung mịt rổ phồn tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô gió táp mưa rào bình thường. Vương bác đắc ý đi xuống, nói ra, thế nào? Tiếng vỗ tay như thế nào? Ê ra vẻ kinh ngạc hỏi, như vậy điểm tiếng vỗ tay có thể thế nào? Ta không có như thế nào nghe được tiếng vỗ tay. Vương bác nói, muốn chơi xấu phải không? Không quan hệ, người đi lên hát thủ, ta nghe một chút tiếng vỗ tay hiệu quả, chỉ cần vượt qua ta, vậy thì ngươi nói cái gì chính là cái gì? Eva các mặt đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng chính là tiếng nói không đẹp, nàng ca hát rất bình thường, không thế nào em hay Nhìn xem lão vương dáng vẻ đắc ý, Eva hử khe nói, ngươi thật sự là đáng giận. Ai trước chơi xấu hay sao? Chẳng lẽ ngươi không thể để cho qua ta một điểm sao? Ta nhưng là thê tử của ngươi, vừa cho ngươi sinh một đứa bé. Eva thay đổi thái độ trở nên điềm đạm đáng yêu bắt đầu. Vương bắt chấp chấp cảm của nàng cười nói, liên quan đến đến trên giường vấn đề, cái kia cũng không thể nhuộn bộ. Hai người đùa giỡn qua tại Dực Dạ Uyên Nội Thành ở phía trong lại đi lòng vòng, thẳng đến cửa hàng bắt đầu tắt đèn đóng cửa, bọn hắn mới bước trên hồi trình. Buổi tối hắn không có mở lại đèn, bạch ở phía trong toàn bộ hành trình hắc ám, quả nhiên, không có hải âu đến thăm. Chờ đến sáng sớm lại mở đèn lên, lúc này trong thành thị đã có càng sáng lạ ngọn đèn, bởi vậy còn không có hải âu đến thăm, đám chim hải âu đều đi trong thành thị tìm gì ăn. Tại thành phố trong vùng đã muốn đi dạo qua rồi, dựa theo hành trình, bọn hắn hôm nay nhìn thắc nước Golden Thác nước có được toàn cầu rất phong phú thác nước tài nguyên một trong, cái này tấm 10 vạn km vuông trên lãnh địa, các loại thác nước vô số kể. Nhiều lần mưa xuống, đại sông băng, dãy núi cùng mặt khác địa hình đặc thù cung cấp phương diện này lý tưởng điều kiện, cho nên mới đến Iceland muốn xem thác nước, cái này so cực quan còn muốn nổi danh. Vương Bắc lựa chọn chính là thác nước Golden, đây là khoảng cách dịch dạy ịp gần đây một tòa siêu cấp thác nước. Ra khỏi thành thành phố đi về phía đông bắc phương hướng lái xe, chạy 125 km sau, đã đến thác nước Golden. Chỗ. Cái này thác nước chiều rộng 2.500m, cao 70m, là Island lớn nhất đức gây hạp gốc thác nước, thanh danh văng rội. Mới đầu, cái này thác nước thuộc về một nhà nông trang, về sau nông trang chủ nhân đem thác nước chỗ thổ địa quyên tặng cho chính phủ, sau đó bị thiết vì quốc gia hoàn cảnh khu bảo tồn thiên nhiên, từ nay về sau có thác nước gôn đần du lịch thắng địa. Nói đến đây đoạn lịch sử thời điểm, Eva cười nói, tương lai ngươi có thể hay không đem trấn lạc Nhật quyên tặng cho New Zealand chính phủ đâu này. Vương Bắc nghĩ nghĩ nói ra phải xem xem chúng ta hải tử có hay không tiền đồ, nếu như bọn hắn vô tình ý kinh doanh một tòa thôn chấn, ta không ngại chờ ta làm bất động thời điểm, đem thôn trấn giao cho New Zealand. Trên thực tế, chỉ cần hắn không có cách nào khác đem lĩnh chủ chi tâm chuyển cho hậu đại, vậy thì sẽ ở cuối cùng thiết lập di chúc đem thôn trấn quên cho chính phủ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn lo lắng hậu đại bởi vì trấn lạc Nhật ở phía trong tài nguyên kiếm vất vả. Hắn có lĩnh chủ chi tâm có thể ứng phó các mặt vấn đề, nếu như không có đồ chơi này, cái kia trấn lạc Nhật không phải tài phú. Mà vướng hiểu, cách thác nước Golden còn có vài km xa, vương bác đã muốn nghe được rầm rập dòng nước xếp vô an thanh âm, giống như xét đánh đồng dạng, hết sức hùng vĩ. Thác nước gùn phột. Xem ảnh 2 của trương. chương 1343, bắt cá tại thác nước. Thác nước gùn phột tên gọi nguồn gốc từ tại nó đặc biệt địa lý vị trí. Vương bác xem du lịch tạp chí giới thiệu nói, bởi vì thác nước nước chảy xếp kích động, trút xuống mà ở dưới nước sông tung tué ra bọt nước hội tràn ngập tại trên bầu trời. Như vậy tại ánh mặt trời chiếu xuống cho thấy màu vàng kim óng ánh, phẳng phất cả thác nước là dùng vàng rèn thành, cảnh tượng Mỹ lệ vô cùng. Hắn mang theo trở mong tâm tình lái xe đến thác nước bãi đỗ xe, ở chỗ này đã muốn có thể chứng kiến thác nước rồi, bất quá chỉ có thể nhìn đến đầy trời hơi nước, màu vàng kim óng ánh một điểm không thấy được. Hôm nay không có ánh mặt trời sao? Lao vương nghi hoặc ngửa đầu xem, sau đó chứng kiến một khỏa tản ra nhu hòa ánh sáng chói lọi mặt trời cao cao huyền tại không trung. Ê và nói ra, Loại này cảnh điểm danh khí tóm lại có chút khuyết đại, nói sau bây giờ là mùa đông, ánh mặt trời yếu như vậy, nhìn không tới màu vàng cũng là bình thường. Vương Bắc tiếc nuối thở dài, chúng ta đây đi theo trước xem một chút đi. Thác nước dòng nước xiết mà hạ, tiếng vang như sấm. Loại tình huống này tự nhiên không thể dẫn hài nhi đi theo trước, bác mẫu lưu lại chiếu cố hài tử, bốn người khác kết bạn đi về phía trước. Bởi vì trên xe có tiểu vương, tráng đinh cùng mèo béo huynh đệ đám bọn họ, cho nên vương Bắc không cần lo lắng mâu thân cùng hài tử an nguy. Húng chi Iceland chỉ an chuyện tốt ở toàn cầu đệ nhất. Theo năm 2012 bắt đầu, quốc gia này liền chính thức bị Liên Hợp Quốc giáo khoa văn tổ chức bình chọn vì trên thế giới nhất an bình quốc gia. Lần kêu bình chọn tham khảo rất nhiều hạng chỉ tiêu, ví dụ như phạm tội xuất lĩnh, cục chính trị thế ổn định tính, ngục giam nhân khẩu chiếm toàn bộ xã hội nhân khẩu tỷ lệ. Iceland có rất nhiều hạng đều ở đệ nhất địa vị cao. Đơn cử ví dụ, Vương Bắc lần này tới Iceland mới 3 ngày, hắn liền phát hiện Iceland người một cái thói quen thì phải là đi dạo cửa hàng thời điểm bọn hắn sẽ đem sùng vật buộc ở bên ngoài, thậm chí đem tiểu bảo bảo đều lưu ở ngoài cửa, tại trên thế giới địa phương khác ai dám làm như thế sao? Mùa này Iceland ở vào du lịch mua hế hàng, du khách không nhiều lắm, đến đây quan sát thác nước gùn phột người cũng không nhiều. Bốn người đi đến đài ngắm cảnh thời điểm, chứng kiến cả bờ sông thì mấy chục người tại quan sát chụp ảnh, phân bố thưa thớt. Bất quá như vậy vừa vặn, ít người Vương Bắc có thể đến tuyến đầu đi quan sát tòa thác nước, thác nước gùn phọt có lẽ hữu danh vô thực không có màu vàng ki máu ánh. Nhưng xác thực quy mô to lớn, thanh thế rung trời. 2.500 m độ rộng, 70 m độ cao, cái này tại con số thượng xem không có gì. Đúng vậy đến trước mặt, Vương Bắc phóng mắt nhìn đi, cảm thấy hoàn toàn chính xác thực một cổ rung động. Ánh sáng mặt trời lư hương sinh tự yên, nghiêng nhìn thác nước treo trước sông. Phi lưu trực hạ tam thiên sích, nghi thị ngân Hà lạc cựu thiên. Bởi vì hơi nước tràn ngập, Vương Bắc căn bản nhìn không ra 2.500 m mờ xa, như vậy cho hắn một loại cảm giác, tòa thác nước đại quy mô, phản phất không có cuối cùng Chạy xiết nước chạy thuận thế mà hạ, sau đó mang theo vạn quân lực rót vào hạc gốc, hơn 10 em mở trên lệnh hạ, nước chảy phát đại địa phát gia đình thai nhức gốc nổ vang. đi mua bốn phó máy trợ thính, đưa cho ba người một người một bộ, vương bác mang lên máy trợ thính sau mới cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Bất quá bởi như vậy, sẽ không có thác nước thân mình cái loại lấy khai thiên tích địa rung động cảm giác. Bọn hắn chỗ đài ngắm cảnh tượng còn có người ngồi ở chỗ kia vẽ vật thực hội họa, vương bác qua đi xem xem, người nọ nghiêng đầu sang chỗ khác lớn tiếng cười nói, Các ngươi là du khách. Hán gật đầu nói, đây là, mộ danh mà đến. người nọ dừng lại hóa bút, tiếc nuối nói, đáng tiếc, các ngươi tới mùa không đúng, mùa xuân tại đây lục ý rả rào, mùa hạ nơi này có chói mắt ánh mặt trời làm nổi bận mùa thu biến thành bấy chim bay tương suyết, hiện tại không có cái gì, nước chảy cũng phải cả năm thấp nhất. Vương Bắc nói, bất quá vẫn là rất dao động nhân tâm, ta là lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy thác nước. Ngươi nhìn qua không phải thác nước toàn cảnh, muốn xem toàn cảnh tốt nhất cơi máy bay trực thăng bất quá mùa đông máy bay trực thăng không thể vận hành. Vì cái gì? Lao Vương không ngại vì cảnh đẹp tốn chút tiền. Người nọ chỉ vào ở ngư họa chỉ nói ra, "Ngươi nhìn, hơi nước bao nhiêu. Ngươi phải biết rằng, hơi nước hội bám vào đến máy bay trực thăng thân máy bay cùng cánh thậm chí động cơ ở phía trong, mùa đông nhiệt độ thấp, nếu như kết băng làm sao bây giờ?" Nói xong, hắn lại cho Vương bác giới thiệu một lần cái này thác nước đại khái tình huống. Thác nước gùn phọt là dòng lớn nhất đứt gây hạp cốc thác nước, nước sông ở chỗ này hình thành thượng hạ hai đạo thác nước, bọn hắn nhìn qua là thượng thác nước, có 50m em cao, dưới lên chạy còn có cái hạ thác nước. Các người có thể xuống dưới nhìn một cái, phía dưới đường sông biến chật vật thành dòng nước xiết, chỗ đó thừa thải mỹ vị cá hồi, cái này tuy nhiên không phải cá hồi sinh sôi nảy nở mùa, bất quá vận khí tốt, các người y nguyên có thể ăn vào tươi mới nhất cá hồi, không, có có một chút ô nhiễm. Vương Bác hướng nam tử nói lời cảm tạ, chúc phúc hắn họa ra bản thân thỏa mãn chi tác, sau đó chụp một số ảnh chụp sau, bọn hắn cảnh khu tàu điện dưới lên chạy. Nói là hạ du, kỳ thật hai tòa thác nước trong lúc đó cách rất gần, còn không có thác nước rộng, nhiều lắm là hai cây số khoảng cách. Ở chỗ này đường sông nhanh chóng biến chật vật, trên bờ hai bên có chỉnh tề làn can bảo vệ, cho dù là mùa đông, nước chảy y nguyên nhanh chóng đáng sợ. Loại tình huống này, y nguyên có người đứng ở nước chạy chung bắt cá, đương nhiên bọn hắn hoặc là đứng ở trên tảng đá hoặc là đứng ở bờ sông biên giới, nước sông tương đối thiện. Vương Bắc xuống dưới quan sát, có người đối với hắn khoát tay nói, du khách đứng xuống đứng xuống đường Chú ý trượt đến trong nước đi, tại đây quá nguy hiểm. Đã như vậy, hắn liền thành thành thật thật đứng ở trên mặt. Kết quả bên cạnh có người cười nói, ngươi bị hắn hủ đến, đến rồi, tại đây không có quy định không cho phép du khách xuống dưới đến bờ sông, chỉ cần chớ vượt quá lan can cũng không sao sự tình. Nghe xong lời này, vương bác lại đi xuống, đã đến cảnh điểm cái kia chỉ xa xem có ý gì. Những người này hoặc là tại câu cá hoặc là tại tung lưới bắt cá, mỗi người bên người đều có cái cắt nước, hắn thăm dò nhìn nhìn, cắt nước ở phía trong nhiều ít đều có cá. Bên cạnh một cái đầu hoa mắt bạch lão nhân bắt đầu hướng trên bờ thu võng, phi tốc nước chạy xiết cùng trầm trọng lưới đánh cá lại để cho hắn lực có không bắt bớ, thoạt nhìn kéo vong động tác rất cố hết sức. Thấy vậy, Vương bác tới áo khoác đi qua, tiếp quản lão nhân hai tay vị trí, giống như cổ đại nữ nhân làm bao đồng dạng, hai tay giọ ra bên ngoài lật lên, sau đó lợi dụng cơ thể lực lượng sau này thu võng. Chứng kiến động tác của hắn, lão nhân liền buông lòng tay ra, hắn nhìn ra Vương bác là người trong nghề. Lưới đánh cá vừa sau này thu thời điểm rất nặng. Càng về sau lại càng nhẹ, bất quá dù cho đến đằng sau, Vương Bắc cũng phải dùng sức mới được. Bởi vậy, hắn đối với Lao Nhân cười nói, trong lúc này có tốt thu hoạch. lão Nhân mặt mày hớn hở nói, vậy thì thật tốt quá, không ngủng công ta sớm như vậy đi ra ngoài. Cứng cõi lưới đánh cá kéo lên, bên trong tổng cộng 3 con cá, đại có Vương Bắc cẳng tay dài ngắn, nhỏ tác chính là có hơn 20cm. Cái này 3 con cá là một cái giống, thân thể dài nhỏ tròn go, cùng canh cửi dùng hộp đạn tựa như. Chứng kiến chỉ có 3 con cá. Vương Bắc Kinh ngạc nói, ta cho rằng sẽ có cái thập đầu tám đầu nỉ. Ba con cá lực lượng vượt qua dự tính của hắn. Lao nhân cười nói, cái này rất bình thường, chúng tại nước lạnh ở phía trong sinh trường, muôn lớn lên hao phí thời gian rất không đoạn, cho nên khí lực so nuôi dưỡng cá muôn lớn. Tới 268, chương 1344, ăn cơm rã ngoại. Đem ba con cá để vào kết nước trung hậu. Lao nhân hỏi, các ngươi là đến đùa A. Châu Á người là sao? Châu Á nhân ái ăn cá, người muốn hay không mua điểm? Vừa mới vứt đi lên, lại mới lạ lại sạch sẽ. Vương Bác hay nói dân nói, ta giúp ngươi thu thượng lưới đánh cá, ngươi không tiến ta một con cá nói lời cảm tạ sao. Lao nhân cười nói, ta cũng vậy sẽ giúp ngươi bể buồn tiểu tử, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý mua ta cá, ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. Xem nhìn thời gian, Vương Bác động tâm rồi. lão nhân nắm lên vừa bắt đến cái kia đầu cá lớn nói, nhìn, chúng ta sẽ lên đặc sản cá rô nhìn xem miệng của nó, đây chính là hùng hãn gia hỏa. Cá trong miệng dài qua cùng cẩu răng cùng loại răng nhọn, lao nhân đút tảng đá đi vào, con cá này khép kín miệng đem tảng đá cắn rắc rắc văng lên. Ngoại trừ cá rô sạch, lao nhân két nước ở phía trong còn có hai cái cá hồi đại Tây Dương, đây là cá tốt, dinh dưỡng phong phú hương vị tốt. Vương Bác ngồi xổm xuống nhìn nhìn sức sống, hỏi, hai cái cá hồi đại Tây Dương, hai cái cá rô -chờ, cần bán thế nào? Lao nhân nói ra, ngươi cho ta 4 bạn đồng tiền là được rồi. Tương đương một lần tỷ suất hối đoái, 4 điều cá cần 2.400 người dân tệ. Giá cả không thấp. Bất quả Iceland giá hàng cao, mà cá hồi đại Tây Dương tại Iceland khu bởi vì hắn lạnh như băng nước ấm, cho nên mọc chậm, giá cả so mặt khác khu muốn quý hơn. Vương Bắc hỏi, 3 vạn 5.000 khối được không? lão Nhân phất phất tay nói, có thể, 3 vạn 5.000 khối, ngươi đem đi đi, nếu như các ngươi ở chỗ này muốn trực tiếp ăn tươi, ta đây có thể đem ta phòng bếp cho ngươi mượn đám bọn họ. Vương Bắc kinh ngạc nói, ngươi còn mang theo đồ làm bếp tới. Lào Nhân cười nói, cái kia làm sao có thể? Chỉ là của ta tại chung quanh nơi này có một bắt cá phòng nhỏ, đi theo ta. Vừa nói, Lão Nhân một bên dứt khoát lưu loát thu thập những này cá, hắn đem hai cái cá hồi cùng hai cái cá rô sẽ trở trói lại, ngư cụ cùng còn lại cá y nguyên đặt ở bên cạnh bờ, sau đó trên lên đi đến. Vương Bắc nhắc nhở, gì đó không thu thập sao? Lão Nhân lắc đầu nói, ta đợi tí nữa hội trở về, chúng nặng như vậy trọng, ta cũng không muốn dẫn theo chúng đi tới đi lui, bởi vì ta đã qua cần tập thể hình rèn luyện cơ thể nướng kỷ. Đường sông hai bờ có đồi núi có bình địa, trong đó chẳng chỉ hấp dẫn bố trí qua một ít phòng nhỏ. Lao nhân phòng nhỏ chính là trong đó một tòa, bên trong gì đó rất đơn giản, chỉ có một giường lớn cùng một cái đầu bếp phòng, mặt khác băng ghế cái bản các loại ngược lại rất nhiều. Mùa hè cùng trời thu thời điểm, ta sẽ khởi mở ra bên ngoài thuê, rất nhiều người mua được cá hội chính mình xử lý đến ăn. Đương nhiên, nếu để cho ta hỗ trợ xử lý cũng được, bởi vì ngươi vừa rồi giúp ta thú vóng, ta không nhớ ngươi tiền. Lao nhân nói ra, Vương bác cảm giác được làm cơm chưa có lẽ hay là người một nhà chính mình bận việc càng có hương vị, tiểu xin miễn lao nhân. Lao đầu không khách sáo, mở cửa nói cho hắn biết phòng bếp công cụ tỉnh hôm sau, yên tâm đem phòng ở giao cho hắn, chính mình lại hướng đường sông phương hướng đi đến. Bác phụ kinh ngạc nói, hắn không có hỏi người muốn tiền thế chấp, đối với người như vậy yên tâm. Vương bác nói, Iceland bên này đều như vậy, chỉ An rất tốt, người địa phương đối với du khách rất tín nhiệm. Hắn lưu lại bác phụ cùng Eva thu thập cá. Chính mình đi mở xe đem mẫu thân cùng hài tử dẫn theo tới. Bốn người ăn không có bao nhiêu gì đó, có lông Hải tử đám bọn họ đối với cá lại không có hứng thú, bởi vậy Vương bác quyết định chỉ là một đầu cá Joschter, một đầu cá hồi là được rồi. Cá rô Joschter đơn giản nhất cách làm là hấp, loại này nước lạnh dẫn lớn lên cá rô Joschter thích hợp hơn như vậy ăn, chúng lớn lên chậm, dầu có protein, ít có mỡ, tiên vị trọng, mùi thơm đậm đặc, hấp có thể nhất phát huy vẻ đẹp của bọn nó vị ưu thế. Lão nhân trong phòng nhỏ có các loại hưu thức gia vị. Cũng có chanh tây cùng chuyên môn đi tanh rượu nho trắng, nhưng nếu không có Trung Quốc củ hành, gừng tỏi cùng xì dầu Bác Phụ nhìn nhìn đồ gia vị, tìm được rồi mới bỏ, xạ dạ tương, suốt cà chua, mù tạt, giấm chua cũng có, bất quá là xe len hắc giấm chua cùng mạch nha giấm chua. Như vậy bác Phụ lắc đầu nói, không được, không có cách nào khác làm hấp, không có liệu chăm sóc. Vương Bác nói ra, không sao, trên xe có, dẫn theo ta túi du lịch đến đây đi. Bên trong gì đó đầy đủ hết vô cùng. Túi du lịch ở phía trong gì đó xác thực đầy đủ hết, nhưng cũng không có gia vị, hắn nào có khí lực mang theo một đống đồ gia vị bay vọt nửa cái địa cầu đến du lịch. Bất quá hắn mở ra xa bàn có thể xuất ra đồ gia vị, cho nên chỉ cần có cái lý do là được. Hắn tại trong thành bảo chuẩn bị đồ gia vị dương, một cái tiểu nhựa trong dương gì đó đầy đủ hết, đừng nói củ hành, gừng tỏi, dầu muối tương giấm chua, ngay thì là ai cập, hạt vừng, ớt đỏ khô, hồi giao phổ én nỉ cụ lẩm vùn gạ giờ đợi đều có. Chứng kiến cái này đồ gia vị dương vaơ ngón tay cái lên nói thân yêu ngươi chuẩn bị thật là đầy đủ hết Vương bác đắc ý cười nói đó là đương nhiên à chúng ta đúng vậy ra khách du lịch ở nhà ngàn ngày tốt đi ra ngoài nhất thời khó lao công khẳng định dẫn đủ gì đó cá rô sẽ chợp rồi te hàm lượng cao cho nên không thể trưng quá lâu nếu không không riêng hội sói mòn rơi đại lượng dinh dưỡng còn có thể làm cho vị biến kém bác phụ đốt lên cái nồi sau đem cá bỏ vào trưng 5 phút liền đem ra đó lấy dùng chuẩn bị cho tốt nước sốt từ đầu tới đuôi cẩn thận hắt với một lần Món ăn này tiểu đã làm xong. Bác phụ cùng bác mẫu làm cá rostre, vương Bắc tắc chính là thu thập cá hồi. Cá hồi cần cắt miếng, cái này cái nhức đầu, không thể cả làm, cần tách ra làm thành vài đạo đồ ăn, như vậy vừa vận phong phú đồ ăn phẩm. Vương bác tuyển đơn giản làm, trong phòng nhỏ có chanh tây, có quả cam cũng có mơ bỏ hắn liền làm cái nước chanh cá hồi. Đem cá hồi thịt dùng dầu nướng thành màu vàng kim móng ánh lao đi ra, lại dùng nước chanh cùng mỡ bò lột sút đem thịt cá bò vào rãi hầm cách hầ Đợi cho nước chanh không sai biệt lắm luộc làm thì tốt rồi. Ngoài ra nơi này có mù tạt coi x hắc giấm chua, hắn đem bụng lớn vị trí cắt thành tấm, dùng dưa chuột băng vòng quanh làm một ít xạ xì Cuối cùng tăng thêm một cái hương sắc thuốc cá hồi, tổng cộng 4 đồ ăn ra lò, đối với giã ngoại mà nói, cái này xem như một đạo phong phú cơm trưa. Eva đi mời lão nhân đến cùng một chỗ ăn, lão nhân vốn cự tuyệt, Eva nói bọn hắn làm phương đông lo liệu, lão nhân cảm thấy yếu kỷ, cứ tới đây cùng một chỗ bắt đầu ăn. Trên bàn cơm lão nhân đối với cá hồi không có gì hứng thú, ngược lại ăn được lão một khối to hấp cá rô vừa ăn một bên gật đầu nói, ăn ngon, cá rô sạch nên như vậy ăn mới đúng. Vương bác hỏi, ta xem ngài tướng mạo đặc thủ, không giống như là Iceland người địa phương. Tại một trận chiến trước kia, Iceland thuộc về rời đảo, người trên đảo không muốn ra ngoài, cũng không có nhiều người ở phía ngoài tiến đến, cho nên huyết thống tại trong đảo tuần hoàn. Như vậy, trên đảo nhân số không nhiều, bọn hắn cùng một chỗ sinh tồn hơn 1.000 năm. Lẫn nhau trong lúc đó bao nhiêu sẽ có chút ít quan hệ họ hàng dẫn cố, tướng mạo đặc thủ tương đối thống nhất. Lao nhân nghe xong hắn lời nói cười to nói, đây là hiểu lầm, ha ha, rất nhiều người đều cảm giác được excellent người nên vậy lớn lên không sai biệt lắm, tựu như hiện tại trên màn hình cái kia sắm vai lôi thần sổ ra hỏa, đúng không? Vương Bắc nhún nhún vai nói, cái kia xem ra ánh mắt của ta có lẽ hay là không đủ chuẩn xác. Lao nhân lại nở nụ cười, không không không, kỳ thật ánh mắt của ngươi rất chuẩn, ta là người ý lúc tuổi còn trẻ ta tới du lịch. Về sau đã yêu cái chỗ này, tiểu lưu lại không có lại đi. chương 1345, sông băng nông trường. Tại trên bàn cơm, lão nhân bắt đầu giới thiệu hắn hơn nửa đời người. Tên của ta là Dân Lũ Cả Sệ Dũ Sì Cổ, Dân Lũ Cả có ý tứ là Thần Ban Ân. Ta là tại vợ thổ 2 vừa mới lúc kết thúc sinh ra. Người biết, đối với chiến tranh thời đại, ta sinh ra thời gian cũng đủ may mắn. Lão nhân Dân Lũ Cả nơi sinh là Italy đảo Sinh Sì Lì A, chính là điện ảnh Sinh Sì Lì A Mỹ Lệ trong truyền thuyết chính là cái xinh đẹp đảo nhỏ Chiến hậu Italy phát triển rất nhanh, dẫn lù cạ tìm một phần ô tô nhân viên bán hàng công tác. Đó là ô tô nổ lớn nhân đại, hắn tại ngắn ngủn trong 2 năm kiếm được rồi phụ thân hắn nửa đời người mới kiếm được tiền, bởi vì thành tích của hắn, công ty cho hắn một cái chi phí chung du lịch cơ hội. Lão bản của chúng ta về sau nhiều lần gọi điện thoại nói cho ta biết, lúc trước ta đề nghị đến Iceland xem sông băng thời điểm, hắn nên vậy chém đinh chặt sát cự tuyệt ta, ha ha. Nói đến đây hắn phá lên cười. Người tôi đến Iceland, tiểu đại yêu tại đây. Lựa chọn gì dân tới, phải không? Vương bác hỏi. Lao nhân nói ra, ta đã yêu tại đây cô nương, ta cùng thê tử của ta, một cái xinh đẹp nước anh nữ hài gặp nhau ở chỗ này, mà ở trong đó cảnh đẹp xác thực động lòng người, tại là chúng ta quyết định lại tới đây cuộc sống. Hắn chỉ chỉ miệng, ta tiếng anh chính là nàng dạy, các ngươi cảm giác được có hay không người London. Ta không có đi qua London, bất quá ngươi phát âm phi thường tiêu chuẩn. Vương bác gật đầu nói. Đằng sau câu chuyện bình thản mà hạnh phúc, vợ chồng hai người ở chỗ này định cư một vị làm sư phụ, một vị y nguyên làm nhân viên chào hàng. Bất quá tiếc nuối chính là, hắn bà lớn khi bọn hắn chuẩn bị về hưu thời điểm qua đời, vì vậy Dẫn Lục cả ở chỗ này xây song tòa phòng nhỏ, thỉnh thoảng tới nơi này bắt cá giết thời gian. Mặc kệ nói ở đâu, Dẫn Lục cả ngữ khí đều rất là quan. Nói đến thê tử qua đời thời điểm, Vương Bắc một giọng nói thật có lỗi, kết quả Dẫn Lục cả nhún nhún vai nói, ta cũng không tương tâm, chúng ta rất nhanh hội gặp nhau tại thiên đường. Trên đời thời điểm, chúng ta lẫn nhau yêu nhau, ngươi nhìn Yêu nhau người tại ưa thích địa phương qua rồi 30 năm yêu thích cuộc sống, còn có so đây càng tốt đẹp chính là sao? Ê và nắm vương bác tay hướng tới nhìn xem trời xanh, chậm rãi nói, đúng vậy à, đây là cỡ nào tốt đẹp chính là nhân sinh cuộc sống. Một chầu bữa ăn ngon, một đoạn đẹp hơn nhân sinh cuộc sống, vương bác đối với chính mình thắc nước đi thăm hành trình tỏ vẻ thỏa mãn. Bọn hắn chơi đến đêm tối mới trở về, chờ đến nội thành đã muốn đèn rực rỡ mới lên, màn đêm buông xuống. Vẫn là bác phụ cùng bác mẫu xem hài tử, tiểu lì đọc sách Hai người chạy tới ngâm a. Phía trước vài ngày bọn hắn đi dạo thành thị cùng quanh thân cảnh khu cảnh điểm, đằng sau, Vương Bắc tất chính là thay đổi công cụ, thuê một con thuyền du thuyền, đem cả nhà cùng có Long Hải tử đều dẫn theo đi lên, sau đó ra biển. Reykjavik là một tòa tốt đẹp bến cảng, nơi này có toàn cầu nhất thanh tịnh ngư trường vùng biển, còn có một chút trên biển nông trường, Vương Bắc muốn đi xem. Iceland quanh thân có rất nhiều đảo nhỏ tự, có chút đảo nhỏ thượng quanh năm có Sông băng, có chút đảo nhỏ thượng tất chính là quanh năm suối ấm không kết đọng. Tạo thành loại này quá dị tình huống, chính là thời tiết cùng địa lý hoàn cảnh, Bắc Đại Tây Dương dòng nước gấm trải qua cái hải vực này, Bắc Cực dòng nước lạnh cũng sẽ trải qua, có chút đảo nhỏ là núi lửa phun trào mà thành. Như vậy, nếu như đảo nhỏ ở vào dòng nước lạnh mang lên, vậy thì xuất hiện tung hoành mấy vạn năm sông băng địa hình, nếu như ở vào dòng nước gấm mang lên, hơn nữa phía dưới còn có phong phú địa nhiệt, cái kia đảo nhỏ cả năm nhiệt độ thích hợp. Sông băng đảo nhỏ quý nhất chút ít động thực vật cùng loài chim hải dương động vật có vũ tất cả Sửa ấm đảo nhỏ tắc chính là bị nhân loại định cư, hơn nữa bởi vì cho núi lửa giàu có dinh dưỡng, còn bị khai thác thành nông trường. Những này nông trường liền được xưng là sông băng nông trường, bất quá chúng trên thực tế cũng không có tọa lạc tại sông băng đảo nhỏ thượng, vương bác giải thích vì đây chỉ là cái manh lưới. Vương bác lựa chọn đi thăm nông trường gọi tươi đẹp cực quang, ở vào bến cảng dùng Tây Nam 60 km vùng biển, là dực dạy ịp nổi danh nhất du lịch cảnh điểm một trong, thực tế đã bị châu Á du khách yêu thích. như vậy Đồi đẹp cực quang tuy nhiên tên là nông trường, nhưng là kỳ chủ doanh hạng mục sớm đã không còn là truyền thống nghề chăn nuôi, mà là chuyển hướng về phía ngắm cảnh khách du lịch cùng giải trí nghiệp. Vương Bắc lựa chọn cái này nông trường đi thăm, một là học tập, hai là cái này nông trường có hắn phải cần một loại gia súc. Trên biển nông trường là Island cục du lịch chủ đẩy du lịch cảnh điểm một trong, tươi đẹp cực quang diện tích có hơn 30 ha, tuy nhiên không phải Island lớn nhất ngắm cảnh loại hình nông trường, nhưng bởi vì kinh doanh có cách, nhưng lại được hoan nên nhất. Nông trường thuộc về tư nhân có được Tuy hai cái gia đình cộng đồng quản lý cùng kinh doanh, do vị tư nhân kinh doanh, cho nên đến nơi đây tiến hành đi thăm là cần vé vào cửa. Đảo nhỏ diện tích có hơn 200 hectare, địa thế Phập Phong Bất Bình, nông trường ở vào đông nam vị trí, mà ở trong đó xây dựng một tòa bến tàu nhỏ, rời thuyền về sau có thể trực tiếp đi nông trường. Vương Bắc vốn định đem tiểu vương chúng lưu trên thuyền, thuyền trưởng do đái, tiên sinh, ngài có lẽ hay là mang đi chúng à, nếu như ta bọn tiểu nhị không cẩn thận chọc tới chúng. Ta sợ đến lúc đó cái này một thuyền phải toàn bộ diện. Dù sao trên đảo ngoại trừ nông trường bên ngoài chính là hoang dã, Vương Bắc đơn giản đệm chúng thả, khiến chúng nó chính mình đi dã. Theo du lịch phương diện mà nói, tươi đẹp cực quang nông trường có thể cung cấp có truyền thống Iceland phong tình nông nghiệp đặc sắc biểu diễn, có thể tự thể nghiệm Iceland nông, mục trường sinh hoạt hàng ngày, đồng thời còn có thể tham dự muôn màu muôn vẻ bên ngoài hoạt động. Mùa hạ nông trường mỗi ngày có 4 sân rực rỡ đặc sắc nông trường thanh tú, phân biệt tại mỗi ngày buổi sáng 10:00, 40, giữa trưa 12:00 10. Buổi chiều 1. 30 cùng 3. 40 bắt đầu. Mà bây giờ là mùa đông, một ngày chỉ có 2 sân, thì phải là buổi sáng cùng giữa trưa cái này hai sân. Vẽ trưởng thành phương diện, một tấm vé vào cửa mốn 2.000 Atlanta cờ rằng, vé nhi đồng là nửa giá, vương bác mua vé, sau đó có nông trưởng công nhân kiêm chức hướng dẫn du lịch dẫn bọn hắn đi vào nông trường Nông trường tiến hành rồi tỉ mỉ quy hoạch, bất quá mùa nguyên nhân, rất nhiều thổ địa đều hoang vù qua. Hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Hiện tại ở phía trong không có gì hoa màu, nếu như là mùa xuân về sau, các ngươi có thể chứng kiến thành tâm lúa mạch, thấp cây ngô, hạt mạch đợi cây nông nghiệp sinh trưởng. Hiện tại, ta có thể mang bọn ngươi đi quan sát mục trường biểu diễn, có chó chăn cửu biểu diễn, cắt bỏ lông cửu biểu diễn, bắt ngựa độ nhu biểu diễn, các ngươi còn có thể tự mình đi lách vào sưa bò, bố bậy dập bắt cầm chim. Những này hạng mục vương bác tại chính mình trên địa bàn sớm chơi trắng rồi, cho nên hắn nói đi theo đi xem sẽ không thượng tụ rồi, hắn có mặt khác mục đích chứ bọn họ ra còn có những thứ khác du khách, tổng cộng 20 người. Đại khái đi thăm một chút, trong mục trường có giải trí hạng mục, bọn nhỏ có thể cưới ngựa. Mục trường nuôi dưỡng qua hơn 10 phê Iceland ngựa, đây là trên đời bảo trì thuần khiết nhất huyết thống ngựa chủng, hẹn ước tại 1.200 năm trước do Bắc Âu vận đến Iceland, từ ngàn năm nay chưa từng cùng khác giống từng có tập giao. Những này ngựa thể sắc phần lớn là màu vàng kim màu ánh, hình thể kiều tiểu khả ái, bất quá đừng thấy bọn nó hình thể nhỏ, nhưng lực lượng lại kinh người, bất giá lệnh. Am hiểu đường dài thi đấu sự tỉnh Không cần phải nói Lao vương đi thăm nông trường muốn làm đến ra súc Chính là chỗ này chút ít Iceland ngựa chương 1346 Ngựa Iceland Iceland người dùng bọn hắn ngựa Iceland làm ngạo Tại trước đây Na Huy trong thần thoại Chúng thần tọa kỵ là có thêm 8 chân Một bước ngàn giảm ngựa Iceland Tại Iceland rất nhiều câu lạc bộ tiêu chí đều chọn dùng loài ngựa này hình tượng Tại hiện đại truyền kỳ trong chuyện xưa Ngựa Iceland thân ảnh cũng thường sẽ xuất hiện Iceland tại gần hiện đại trong lịch sử chịu đủ hải xâm nhập Mà ở hải đảo tranh đoạt trong chiến đấu, ngựa Iceland là các kỵ sĩ tốt nhất đồng bọn, cho tới bây giờ đều bảo trì anh hùng chết đi dùng ngựa Iceland trôn cùng truyền thống. Mấy cái thế kỷ đến nay, ngựa Iceland đều là do chủ yếu phương tiện giao thông và nông dùng gia súc. Nhưng theo năm 1904, ngựa Iceland bị ô tô thay thế, dần dần mất đi đất dụng võ. May mắn chính là, tại đồng nhất năm một ít yêu ngựa nhân sĩ thành lập ngựa Iceland Hiệp hội, rất tốt bảo lưu lại máu của bọn nó no thống. Hôm nay ngựa Iceland công dụng là cưới cùng thi đua. Duy nhất nông nghiệp công dụng chính là hàng năm một lần vòng tròn cửu đại tái ở bên trong nông dân tại cao điểm đồng cỏ thượng cưới ngựa vòng cửu Vương Bắc bọn người tiến hành đi thăm ở bên trong thì có cưới ngựa vòng cửu biểu diễn bất quá ngay từ đầu là món ăn khai vị hai cái nữ hài biểu diễn thuật cưới ngựa cái này hai cái nữ hài trong tay đều có một biaa chén bên trong đầy đủ địa bọ biển một mực cùng chén khẩu ngang hàng sau đó các nàng lên ngựa tiếp nhận bia chén, giơ ly bắt đầu tiến hành thuật cưới ngựa biểu diễn toàn bộ hành trình bên trong bia chén một giọt rượu đều không có rơi vãi đi ra, từ đó có thể biết hai cái nữ hải thân thể cân đối tính cùng con ngựa bước chân cỡ nào vững vàng. 10 phút biểu diễn chấm dứt, hai cái nữ hải cưới ngựa đến đám người bên cạnh, sau đó đem bia đưa cho hai gã du khách. Vương Bắc bọn người là những này du khách ở phía trong duy nhất người da vàng, cho nên một cái có màu vàng mái tóc tiểu cô nương liền đem một ly bia đưa cho hắn. Đem mùa thu hoạch rượu ngon đưa cho ngài, nguyện thượng đế phù hộ ngài cuộc sống sau này mùa thu hoạch không ngừng. Tiểu cô nương miệng rất ngọt, Vương Bắc đem em bé tã lót thượng một cái màu đỏ Trung Quốc kết hái xuống đưa cho nữ hải, nói ra, "Hy vọng chúng ta thần cũng phù hộ ngươi thuật cưới ngựa càng ngày càng cao siêu, đồng thời ngươi cũng càng ngày càng xinh đẹp." Tiểu cô nương lấy đến nơ con bướm cười đến rất vui sướng, nàng đại khái 14-15 tuổi niên kỷ, đúng là thiếu nữ ngây thơ rực rỡ thời điểm, xuống ngựa sau nàng tiểu chạy đi tìm cái khác nữ hải khoe khoang đi. Hai con ngựa nhất thời không có người quản, hai người bọn họ liền nhau, vậy mà không hẹn mà cùng bọn tới là một trận bắt đầu. Có du khách kinh hô Đây cũng là biểu diễn hạng mục sao?" Một ga hướng dẫn du lịch mộng bực nói, "Không, đây không phải, bất quá Pháp Tây tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, chúng bình thường sẽ không đánh nhau." Pháp Tây là dân bản xứ đối với ngựa Ireland biệt danh, ý là đoạt mắt lông bộm, bởi vì này ngựa được có được nồng đậm mà thon dài lông bờm. Chúng xác thực tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hai cái nữ hài vội vàng chạy tới thân thủ giữ chặt chúng dây cương, hai con ngựa tiểu yên tĩnh trở lại. Vương Bắc cho các cô gái ngắt đem mồ hôi lạnh, ngựa Iceland thấp bé là tương đối Dù sao thuộc về to lớn động vật, nếu không cẩn thận dùng chân đụng phải các nàng, cái kêu ít nhất trọng thương. Chứng kiến hai cái nữ hài đơn giản khống chế được đánh nhau bên trong ngựa lend, hắn đối với loài ngựa này thì càng có hứng thú. Các du khách nghỉ ngơi một hồi, có cao bồi thượng tới biểu diễn cưới ngựa vòng kiểu rồi, Vương Bắc không có hứng thú, hắn mục trường có càng kích thích cưới ngựa bắt ngựa, đây mới thực sự là kỹ thuật sống. Cưới ngựa vòng kiểu biểu diễn chấm dứt, hướng dẫn du lịch dẫn các du khách đi một ít tấm hàng rào ở bên trong, bên trong trên lãnh địa có rất nhiều các mỹ tử. Hướng dẫn du lịch mở cửa nói ra, tại đây cho phép hài tử tiến vào, tiến hành ngã cừu vận động. Phương diện này lên người tương đối bưu hãn, ngã cừu vận động chính là hài tử cùng cừu con đấu vật, có một chút tính nguy hiểm, bởi vì hài tử ngã sắp xuống khả năng bị cừu dâm lên. Bất quá, những này cừu bắp chân đều cái bọc có mềm mại cao su, một là giảm xuống chúng vận động năng lực, hai là tránh cho giẫm lên hài tử hội thương tổn đến hài tử. Đồng hành tổng cộng 4 đứa bé, vừa vặn hai nam hai nữ, kết quả cái kia 3 đứa bé cha mẹ ngăn trở, bọn hắn vào không được. Tiểu lõ lì hừ hừ, chết khởi tay nào nói, không phải là ngã sấp xuống này đầu kiểu con sao. Nhìn ta. Bác mô tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, ôi ta tiểu bà cô, người đi làm gì. Eva lắc đầu nói, không quan hệ, cái này rất an toàn, giờ A ưa thích vậy hay để cho nàng chơi tốt rồi. Tiểu lọ lì đi vào, dâm nát các mịn thượng quen thuộc một lần hoàn cảnh, sau đó mạnh mẽ ra tóc sông kiểu con chạy tới. Kiểu con bị giáo huấn luyện qua, chúng thường xuyên tiến hành như vậy vận động, cũng có kinh nghiệm. Lập tức túi đầu xuống dùng đầu nhắm ngay tiểu lõ Loli, không cam lòng yếu thế khởi sướng tiến công. Đúng vào lúc này, không chung một tiếng thanh thúy hưng gáy, đón lấy kình phong quất vào mặt, bay tại bầu trời tiểu mãnh rồi đột nhiên đâm xuống dưới, rũa ra móng đuốt liền muốn công kích này đầu cừu. Nó cho rằng cái này cừu công kích tiểu Loli, tranh thủ thời gian đến bảo vệ nàng. Cái này không riêng du khách, ngay hướng dẫn du lịch cùng nông trường nông phu cao bồi đám bọn họ cũng ép, nơi nào đến như vậy một chỉ hung lệ hưng. Vương Bác nghe được gư gáy tiểu tranh thủ thời gian tiêu lên, Tiểu mh trở về hắn tiếng là đã muốn kịp thời rồi nhưng tiểu má lao xuống tốc độ thật sự là nhanh đến làm cho người ta khiếp sợ nó nghe được Vương B bác Thanh âm không có xé rách này đầu đầuểu con mà là cắt lấy nó phóng tới mặt đất sau đó hai cánh mở ra mang theo kính phong bay đi lá Vương Bá, một tiếng giòn vang mặt đất hạt cắt trở mình bay lên Vương bác ôm lấy tiểu bánhh đưa cho hề và tiểu manh trong cổ họng phát ra cô cô cô Thanh âm ánh mắt lợi hại như lao gắt gao chầm chầm vào kiểuu con cái này đáng thương c con đã muốn dò đái Không cần tiểu lò ly đi ngã nó, chính mình quỳ xuống trước đất cắt ở phía trong. Cựu con như vậy kinh sợ, tiểu lò lại càng không sợ hãi, nàng kéo đi cựu con hồ, bắt đầu bắt đầu, ta muốn quật ngã ngươi. Mau đứng lên, mau cùng ta đấu vật nha. Cao bồi đám bọn họ đành phải thay đổi bên kia cựu con, có người hiếu kỳ tới gần Eva, nhìn xem tiểu mánh hỏi, đây là cái gì chim? Nó như thế nào như vậy nghe lời? Eva nho nhã lễ độ cười nói, đây là một chỉ biến dị chim cắt, phi thường thông minh. Tiểu manh xuất hiện cải biến các du khách chú ý, không có người đi chú ý tiểu lò lì ngã cửu, đều đang đánh giá khởi tiểu manh. Như vậy hàng rào bên trong náo nhiệt, cái kêu ba đứa bé thừa dịp cha mẹ chú ý tiểu manh không chú ý mình, liền thoát khỏi tay của bọn hắn chạy đi vào, cùng tiểu lò lì cùng một chỗ đối phó cửu con. Vì vậy có ôm đầu có tuôn cái đuôi có còn muốn cơi đi lên, dê nhỏ bị dày vỏ vô cùng thảm, đã nói một trỏi một đâu này. Mẹ nói đây là luân tiện A. Bốn đứa bé đối phó một cái nhỏ cửu có thể có cái gì khó độ Quật ngã cựu con, bốn người bọn họ không để ý đẩy mặt và đầu cổ hạt cát, đối với cha mẹ tiểu cười đắc ý. Phát hiện không có gặp nguy hiểm, ba đứa bé cha mẹ cũng không có khuyên nữa ngăn bọn hắn, mà là hào hào dơ lên cả mạ giặt chụp bắt đầu. Đi thăm chấm dứt, còn có một đốn nhà nông yến, kỳ thật chính là bát tô đồ ăn, bất quá đánh cho cờ hiệu là tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm có cơ rau dừa cùng tinh khiết thịt để ăn, cho nên đối với các du khách còn có chút sức hấp dẫn. Vương Bác đi tìm cao bồi, nói ra, Ngươi hảo tiểu nhị Các ngươi có một lao bản muốn muốn bán ra ngựa lồn phải không? Ta có hứng thú. Vừa nghe lời này, cao bồi gật đầu nói, thiên sinh đi theo ta. Ngựa Echlen. Trước 1347, đàm phán. Nông trường thuộc về hai cái gia đình tất cả. Đây là hai cái đại gia đình. Một người trong đó gia đình tại Echlen còn có một ngựa nhà cứu, bên trong nuôi dưỡng qua ngựa Echlen. Cái gia đình này chủ nhân gọi là mũ lỉn, dẫn bò của hắn tử gõ mở một cái nhà gỗ môn, nói ra, thúc thúc. Vị tiên sinh này đối với chúng ta ngựa excellent cảm thấy hứng thú. Mũ lín là cao gầy cái trung niên nam tử, đeo kính mắt, ăn mặc quần áo tây, thoạt nhìn giống như giáo sư đại học. Hắn và Vương Bắc nắm tay, sau đó thỉnh hắn ngồi xuống nói ra, Vương tiên sinh, ta đây nói thẳng à, ngài muốn mua mấy thất ngựa. Vương Bắc nói ra, ta nhìn thấy ngươi quảng cáo, các ngươi còn có bao nhiêu ngựa chuẩn bị bán ra. Mũ nói ra, tổng cộng có 20 thất ngựa lùn, cũng chưa tới nửa tuổi, những này ngựa chúng ta ý định toàn bộ bán ra Nhưng ngựa thành niên tạm thời không có bán ra ý định. Vương Bắc gật đầu nói, cái kia chỉ cần giá cả phù hợp, ta nguyện ý toàn bộ mua xuống. 20 thất ngựa Iceland nhưng không coi là nhiều, bởi vì giữ vương thuần khiết hệ thống, đây là toàn bộ thế giới các nơi đua ngựa thương yêu nhất. Iceland đem ngựa nghiệp cho rằng chủ yếu sản nghiệp, quốc gia này tổng cộng 30 vạn người, đã có 10 vạn thất ngựa Iceland. Nghe hắn nói như vậy, mũ lìn đến hương thú, nói, giá cả phù hợp là được phải không? Người muốn ra giá bao nhiêu? Vương Bắc cười nói Không phải nên vậy ngươi tới báo giá sao? Mũ nói ra, nếu như tách ra mua mà nói chúng ta đối với mỗi con ngựa giá cả cùng báo giá nguyên nhân đều có nói rõ, nhưng ngài chỉnh thể mua, cái kia 20 con ngựa có thể cho ngài một cái số nguyên, một ức nguyên. Cái này báo giá nghe rất đáng sợ, cũng may Vương Bắc đã muốn dần dần thích hướng Aslan tỷ suất hối đoái. Một ức Aslan cờ rằng đại khái là 600 vạn nhân dân tệ cùng hơn 120 vạn nz như vậy tương đương xuống, một con ngựa giá cả đại khái là hơn 6 vạn đồng tiền. Đương nhiên, những này ngựa bên trong có ngựa được có ngựa cái, chúng trong lúc đó giá cả có chỗ trên lệnh. Mũ lìn báo giá, Vương Bắc mà bắt đầu cân nhắc cái giá tiền này hợp lý tính. Ngựa Iceland có rất nhiều ưu điểm, kháng cao hàn trời sinh sức chịu được cường, khí lực đưu hãn, ngoại hình Tuấn Mỹ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vậy, chúng giá cả tương đối quý. Nếu như là ngựa thành niên, cái kia 6 vạn nz giờ xem như rất giá rẻ rồi, nhưng đối với ngựa con, hắn lắc lắc đầu nói, quá mắc. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta đưa đến lời nói cái kia còn có thể. Đưa đi nơi nào? New Zealand. Người hít sâu một hơi, kiên định lắc đầu nói, cái kia tuyệt đối không thể. Ngài đang nói đùa, Iceland đưa đi New Zealand, chỉ là phí chuyên trở phải 5.000 vạn. Nghe một ức, 5.000 vạn các loại kim lạch, vương bác cảm giác được rất kích thích. Iceland người nói chuyện làm ăn, chỉ nói chỉ số đây chính là đủ cao. Hắn vừa rồi xác thực đang nói đùa, người làm sao có thể giúp hắn đưa đi những này ngựa con. Bởi vì ngựa con đặc thủ tính. Vận chuyển chúng tất phải dùng máy bay mà không phải tàu hơi nước, ngựa Iceland có địa lý tính cách ly, chúng tại Iceland không có bất kỳ thiên địch, bởi vậy cũng khuyết thiếu tật bệnh miễn dịch năng lực, tật bệnh buộc phát có thể đối với ngựa Iceland tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Iceland người đối với cái này phi thường cảnh giác, quy định cấm hết thể con giống nhập khẩu, thậm chí là hết thể tương quan nông dùng khí giới, tất cả ngựa độ dùng đều phải vì mới hoặc không bị sử dụng, suốt ngoại dự thi ngựa không có khả năng rồi trở về. Mục đích làm như vậy chính là vì bảo vệ ngựa Ireland không biết lây đến từ quốc gia khác từ bên ngoài đến siêu virus, bởi vậy không có bất kỳ một lần thuật cưới ngựa thế giới thi đấu tranh giải tại Ireland cử hành qua. Nếu máy bay vận chuyển, cái kia từ trên cao trực tiếp đưa đến New Zealand, cho chúng nó cung cấp một cái sạch sẽ thư thích hoàn cảnh là được. Nếu tàu hơi nước vận chuyển, cái kia tại trên biển trải qua nửa cái địa cầu xuyên thẳng qua nhiều như vậy quốc gia, không chừng hội có cái gì vi khuẩn siêu virus xâm nhập những này ngựa con. Còn nữa, tàu hơi nước không gian là đại Nhưng cho ngựa con đám bọn họ chuẩn bị không gian không biết rất lớn, không gian nhỏ hẹp, không khí không lưu thông, vậy cũng dễ dàng sinh sôi vi khuẩn siêu virus. Biết do hắn muốn đưa đi New Zealand, người mà bắt đầu hạ giá, hắn lo lắng Vương Bác chịu không được khổng lộ phí chuyên chở không mua. Song phương một hồi đánh răng co, cuối cùng cuộc làm ăn này thành giao, 20 con ngựa câu, 900.200 vạn New Zealand cỡ rằng, người phụ trách vắc phòng bệnh. Hai người nắm tay, Vương Bác nói ra, nếu như ngươi còn có thể giúp ta làm đến những này ngựa, cái kia cũng có thể. Ta còn có thể ăn nữa hơn 20 thất, mỗi một thất có thể đưa cho ngươi trích phần trăm năm. Người tâm hoa nộ phóng, không có vấn đề, vương tiên sinh, đừng nói 20 thất, chính là 200 thất ta cũng có thể cho ngươi giải quyết, bởi vì ta là hiệp hội gây giống ngựa excellent xử lý công việc thành viên. Mua ngựa còn có chỗ tốt, thì phải là vương bác bọn người có thể không cần phải đi ăn chung nồi rồi, dây mời bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa, vợ con của hắn tự mình xuống bếp làm đốn hải sản bữa tiệc lớn. Rời đi tươi đẹp cực quang nông tr Vương Bắc mang theo có lông Hải Tử đám bọn họ lên du thuyền, một đường tiếp tục hướng trên biển thúc đẩy. Mùa Đông Hải Dương đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng đặc biệt trong vắt, hàn gió thổi nước biển, xoáy lên từng đạo sóng ánh sáng long lanh cuồn sóng, có đôi khi có cá theo cuộn sóng trồi lên mặt nước, người trên thuyền có thể xem dành mạch. Đây cũng là một cái du lịch hạng mục cung tiễn săn cá. Trên du thuyền chuẩn bị có cung tiễn, cây tiễn có dây câu cột, bắn ra sau có thể kéo trở về. Vốn nghiệp là Iceland kinh tế chủ yếu trụ cột một trong Hải sản phẩm vẫn là Iceland chủ yếu cửa ra vào sản phẩm, hải sản nghiệp cũng phải Iceland cơ sở kinh tế. Iceland đủ có một kéo 200 hải lý chuyên trúc ngư nghiệp vất khu, diện tích là 758.000 km vuông, trong đó bao trùm trên thế giới tứ đại ngư trường một trong bác Hải ngư trường một bộ phận. Bác phụ cùng bác Mậu đã muốn thật lâu không có ra biển rồi, bọn hắn đến trên biển sau đặc biệt hưng phấn. Eva chủ động phụ trách chiếu cố tiểu Hà Nhi, đợi tại trong khoang thuyền không được, lại để cho bác phụ cùng bác Mậu hảo hảo chơi. Vương Bắc cho lão tiếu một cây cùng Nói, cha, chúng ta đến một lần Bác phụ kéo ra thử thử Nói ra, cái này cũng không nạo Nhưng ta phải nhiều năm đầu chưa bao giờ dùng qua rồi Rất không với ngươi so Tự chính mình chơi Nhà bọn họ hương có một loại bắt cá biện pháp chính là săn cá bất quá đối phó chính là trong hồ cùng trong sông cá nước ngọt Từ trên đất bằng dựng lên nhà xưởng Cá nước ngọt tiểu dần dần tiết tích Loại tình huống này, không riêng bác phụ Bọn hắn bên kia tất cả mọi người săn cá kỹ xảo đã thành đồ lòng chi thuật Không dùng được Sóng biển tung bay Vương Bác thấy được một đầu màu nâu nhạt cá lớn theo bọt nước trồi lên mặt nước. Thấy vậy hắn lập tức mở cung như trang rằm, ngón tay bung lỏng, lợi tiễn bịch một tiếng bay rồi đi ra ngoài. Bất quá săn cá rất khó, thuyền tại sóc này, mà cá theo sóng biển đã ở trong vận động, mà lại bởi vì quang nhập nước biển có một chút chết xạ muốn bắn chúng cá không riêng dựa vào năng lực, còn muốn dựa vào kỹ xảo. Vương Bác bắn hơn 10 mũi tên, một con cá không có bắn chúng, hắn xem bên cạnh lao tia không nhúc nít đạn, tiểu kỳ quái hỏi, cha, làm sao ngươi không chơi Ngươi đang ở đây nổi lên đại chiêu. Bác phụ lắp đầu thở dài, nói, không đúng vậy à, ai, ta là nghĩ tới nhà chúng ta ở phía trong biển. Ngươi xem, tại đây hải lý như thế nào nhiều cá như vậy. Cá lớn đi theo quận sóng tiệu xuất hiện, cái này xem như gần biển nha chương 1348, Chim lốc Nghe xong láo tiếng mà nói vương bác nợ nụ cười, giải thích nói, không cần phải cảm khái những này, không cách nào so sánh được, nội tình không giống với, chúng ta thì phải là bình thường vùng biển. Người ta đây là thế giới tứ đại ngư trưởng hoạch tâm khu vực. Còn có, Iceland tuy nhiên dùng ngư nghiệp vì trụ cột tính sản nghiệp, nhưng chỉ chỉ dùng để đến kiếm tiền, chúng ta bên kia nhưng lại trông cậy vào ngư nghiệp đến mạng sống, vớt cường độ có thể đồng dạng sao. Bác phụ tự dễ cười, đúng, ta cũng là mặn sô sàng nhạt quan tâm. Sau đó, hắn cũng gia nhập săn cá hàng ngũ, chỉ là cung tiền bắn đi ra, căn bản xạ kích không đến nổi lên cá lớn. Tiểu manh tại vương láo đầu sang lại xoáy bay rồi một hồi. Nó nhìn xem Vương bác luôn muốn bắt chúng những kia phiêu đi lên cá, liền chấn vũ cánh bàng bay lên. Rồi đột nhiên trong lúc đó, phản Phất giống như lợi tiễn ra dây cùng, tiểu mánh vèo thoáng cái liền từ không trung lao xuống xuống. Tựa như đối với công kích tê lửa, tiểu mãnh nhanh chóng vọt tới mặt biển, lợi trảo như cương đao loại bắt tiến một đầu trà trộn tại quần sóng bên trong cá lớn, sau đó mãnh lực phát cánh, đem cá lớn cho bắt hết. Con cá này phải có hơn nửa thước dài, trên thân thể bộ là màu nâu nhạt, bụng bên cạnh nhan sắc rất nhạt thân thể hắn hai bên có tất cả một đầu sâu và đen sắc chất tuyến, vai đột vị trí còn có một khối rõ ràng hát ban. Thấy vậy, theo thuyền một gã thuyền viên dùng sức vô tay nói, cá tuyết hạt độc, người ưng thật sự là lợi hại, vậy mà với lên đến một đầu cá tuyết hạt độc. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cá tuyết hạt độc là biển sâu cá tuyết, tại Bắc Mỹ và châu Âu rất được ham mê, vớt phương thức là lưới kéo phương thức, chim biển rất khó vớt đến nó, chớ nói chi là tiểu mãnh loại này không phải chuyên nghiệp tính chim bay. Con cá này cũng rất quý báo. Tại cá tuyết trung thuộc về tốt nhất các loại vốn nịu phạt lần ngư trường thừa thải con cá này, nhưng theo nịu phật lần ngư trường khô kiệt cùng sụp đổ, các quốc gia vớt lượng đều rất ít. Vương Bắc đem cá tuyết hạt độc nắm bắt đến, tiểu mảnh móng nuốt rất có sức mạnh, có một móng đuốt bẻ gãy cá tuyết hạt độc xương sống, con cá này trên người nhiều cái động, thịt đều bị bắt nát. Hoang dại cá tuyết hoạt tính rất mạnh, bất quá bị tiểu mảnh như vậy công kích, cái này con cá đã muốn sắp tử vong, ngay rãy rủa khí lực cũng không có. Vương Bắc cầm một miếng thịt làm nhét vào tiểu mảnh trong miệng. Tráng đinh thấy được hẽ miệng tới muốn ăn, công chúa càng kích động, nhảy dựng lên vậy mà muốn đi tiểu manh trong miệng đoạn. Tiểu manh không nói hai lời, vung dậy cánh vô vào nó cái đầu nhỏ thượng, đem công chúa đập ở trong thuyền ý vị quay cuồng, mà công chúa không quan tâm, đứng lên tiếp tục đuổi qua đoạn. Vương bác bất đắc dĩ xuất ra một đầu thịt khô kín đáo đưa cho nó, nói: sợ ngươi, chỉ có biết ăn thôi Han An, xem ngươi bây giờ mà a, sang năm mùa đông làm thịt ngươi hạ nồi lầu. Công chúa không quan tâm, ngậm thịt khô tìm hiểu lãnh, cảm thấy mỹ mãn ngậm Tiểu manh ăn được thịt khô càng thêm sinh mãnh liệt một lần nữa bay lên trời còn muốn đi bắt cá nhưng đó cũng không phải dễ dàng như vậy có rất ít chim biển giống nó làm như vậy bởi vì theo sóng biển Trung cấp đoạt đồ ăn cái này là hỏa Trung thủ lậ mình làm người khác hưởng tiểu manh không có trải qua cho nên không biết lại lần nữa chứng kiến một con cá xuất hiện ở bọt nước Trung hậu nó lại bịch thoáng cái bay xuống nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trên mặt biển cuộn sóng quay cuồng đằng sau một đầu cuộn sóng đập đánh tới tiểu manh vừa vặn một đầu đâm đi xuống vừa lúc bị sóng biển trụp cái chuẩn cứ như vậy tiểu manh thoáng cái bị đập đến trong nước rồi Vương bác xem xét sự tình có ổn bất chấp thời quần áo bắt tiến bên cạnh áo cứu sinh tranh thủ thời gian hướng trong nước này một ga thuyền viên ngăn lại hắn nói tiên sinh đừng làm như vậy quá nguy hiểm đi theo ta chúng ta nơi này có thuyền cứu nạn không kịp lao Vương ứng phó một câu đẩy ra hắn kiên định nhảy xuống nước đây là thương vụ du thuyền bông tàu cách mặt nước chỉ có 3 mét cao nhảy đi xuống sau không có nguy hiểm gì Tiểu manh không phải đại bàng đầu trắng hoặc là hải âu loại này chim lội, nó lông vũ thượng khuyết thiếu dầu trơn, điểm ấy cùng chim ưng biển có điểm giống, chúng rơi xuống nước về sau, lông vũ sẽ bị nước dính bắt đầu, không phơi khô bay không đứng dậy. Lao vương mặc kệ tiểu manh, tiểu manh nhất định sẽ bị chết đối. Cũng may hắn nhảy cầu kịp thời, tiểu manh bị bọt nước trục tới, Lao vương tranh thủ thời gian bắt lấy cổ của nó sau đó đem nó kẹp dưới thân thể, giống như kéo chó chết như vậy lôi đến du thuyền bên cạnh. Lên thuyền về sau, tiểu manh không Tầm Kinh hãi ngồi xổm bong thuyền yếu ớt nhìn xem lao Vương, ánh mắt lóe bực. Lao Vương phòng trừng nó này sẽ trong nội tâm tụ một cái ý niệm trong đầu, Hải Dương quá nguy hiểm, đánh chết lao tử lao tử về sau cũng không đi đến bên trong chui. Tráng Đinh cùng Tiểu Vương tới vươn đầu lươi liếm nó lông vũ, tiểu manh này sẽ ướt sũng hình tượng quả thực có chút không xong. Vương Bắc dùng hấp nước khăn tắm cho nó xoa xoa, rất nhanh lông vũ khô cạn, bất quá bởi vì cẩu liếm người sát, lông vũ mất trật tự vô cùng. Tiểu manh vô cùng phấn chấn một chút hai cánh, dùng miệng đem lông vũ làm theo. Ngay tại Lao Vương cho rằng nó ngã một lần khôn hơn một chút thời điểm, người này bay lên mà dậy, lại đi tìm cá đi. Cái này nó mẹ là chim nó ca. Bác phụ im lặng. Lao Vương sợ tới mức không được, lần này là vận khí tốt bắt nó cứu về rồi, nếu không nếu ngay từ đầu một hai phút tìm không thấy tiểu mánh, cái này thằng ngốc tiểu chết ở trong biển. Hắn huy động liên tục tay ra tăng gầm rú, cuối cùng đem tiểu mánh cho kéo xuống dưới, đằng sau hắn đem tiểu mánh kẹp ở dưới cánh tay mặt, đi tới chỗ nào bắt nó ôm ở đâu. Dự báo thời tiết biểu hiện gần biển không có gió lớn, Vương bác mang theo người nhà ngay tại trên du thuyền qua đêm. Mùa đông là vật quý, bác Đại Tây Dương là trọng yếu ngư trường, bởi vậy dù cho đến buổi tối, trên mặt biển y nguyên ngọn đèn lập lòe, rất nhiều thuyền đánh cá mở ra đèn tiến hành vớt. Du thuyền tới gần những thuyền này đi làm buôn bán, thuyền trưởng cùng rất nhiều người nhận thức, mua tôm hùm, mua cua hoàng đế, mua hoàng kim cá hồi, mua cá trứng. Ăn đều là tươi mới nhất hàng hải sản. Ra biển ngày thứ tư giữa trưa, lễ Giáng sinh đã đến. Bọn hắn chuẩn bị trở về trình, lúc này một con thuyền quái vật khổng lồ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Cái này con thuyền toàn bộ lớn lên có 7-80 mét, độ rộng có 15-16 mét, tại trên biển di động giống như là một tòa kéo dài nhà lầu, chậm rãi thúc đẩy trong lúc đó, bốn phía cuộn sóng quay cuồng, bọn hắn du thuyền nếu tới gần, phòng trừng có thể bị trực tiếp đả đảo. Chứng kiến cái này con thuyền, thuyền trưởng nở nụ cười, nói ra, các ngươi vận khí thật tốt, vương tiên sinh, các ngươi đụng phải thuyền đại Tây Dương Tông có ý tứ gì Lao vương có chút khó hiểu. Thuyền trường giải thích nói, cái này con thuyền là một con thuyền tôm hồng thuyền săn, các ngươi là du khách, trở về khẳng định phải dẫn lễ vật phải không. Ta đây dám đánh cuộc, không có so tôm hồng tinh khiết tinh dầu rất tốt lễ vật. Bác phụ trước kia xuất ngoại đi xa đương làm qua viễn hải thủy thủ, chứng kiến cái này con thuyền hắn cảm khái nói, cái này thật là một cái thuyền lớn. Thuyền trường gật đầu nói, đây là, đây là thuyền lớn, thuyền đại Tây Dương tôm hồng trọng lượng dòng là 3.751 tấn tấm thép dày đến t Thuyền cuối cùng bắt trước băng sơn cấu tạo, trầm trọng mà gián chắc. Vương bác hỏi, chuyên môn vứt tôm hồng đấy sao? Ta nghe nói loại thuyền này bên trong mang theo dây chuyền sản xuất, bất quá chưa có xem, không biết có phải hay không là như vậy. Đúng, thiết chí có dây chuyền sản xuất, tôm hồng vừa ra tới, lập tức trên thuyền tiến hành dự nấu, phân cấp, tủ lạnh, đóng gói, cả gia công quá trình không đến nửa giờ. Sau đó bị xử lý tiến hành phong tồn, dùng bảo trí tiên vị. Bất quá đây chỉ là cái đầu tốt đẹp tôm hồng. Tôm nhỏ cùng tàn tôm đều bị xử lý sản xuất mặt khác sản phẩm, ví dụ như tôm hồng dầu. Tây 270, chương 1349, dầu tôm hồng. Hoang dại tôm hồng lại xương tôm nước lạnh vẹn Dallas, Bắc cực tôm nước lạnh vẹn Dallas, chủ yếu sinh tại Bắc Băng Dương cùng Bắc Đại Tây Dương vùng biển. Toàn bộ là hoang dại tôm, chủ yếu vớt quốc gia có Canada, Greenland Đan Mạch, Iceland cùng Na Uy mấy nơi. Loại này tôm sinh trưởng tại 150 m sâu băng nước biển lạnh trong hoàn cảnh, sinh trưởng tốc độ chậm chạp Vừa được thương phẩm cần thiết quy cách cần 3 đến 4 năm thời gian, bởi vậy chất thịt rất chặt chẽ. Tôm hồng ở vào hải dương động vật chuôi thức ăn tầng dưới chóp nhất, là vì Bắc Đại Tây Dương Trung Quảng Đại sinh vật biển nơi cung cấp thực vật, kể cả cá voi loại này quái vật khổng lồ hàng ngày ẩm thực cũng dùng tôm hồng làm chủ. Bởi vì chúng đựng cực kỳ phong phú nhân thể tổ chức chỗ bắt buộc axit amin cùng vitamin A, cho nên có chút dây chuyển sản xuất là đúng tôm hồng tiến hành đầy luyện, sản xuất dầu tôm. Dầu tôm hồng chất có rất nhiều xúc tiến nhân thể khỏe mạnh có ích. Kể cả bảo vệ tâm huyết quản, giảm xuống có hại dầu chân tại trong máu chống chất, giữ gìn hệ thần kinh, chữa trị cốt cách cùng các đốt ngón tay, bảo vệ thị lực và làn da bảo vệ sức khỏe các loại tròn nên giá cả đắt đỏ. Nhưng là, tôm hồng thân mình còn có cao tới 50% rô như vậy dùng để lấy ra dầu tôm tiểu lãng phí những này rô đối với nhà sản xuất mà nói, muốn bảo trì lợi ích lớn nhất hóa, không thể dùng để lấy ra dầu tôm. Hiện tại chợ thượng nhất lưu thông dầu tôm là tôm ở phủ xì ạ sụp sục Bà dầu Tôm ở phụ si ạ sụp bạ cái đầu nhỏ không có gì dùng ăn giá trị, tại nam cực dự trữ lượng lại đại, mà dầu tôm hồng rất hiếm thấy. Vương Bác nghe xong giới thiệu sau liền động tâm, tranh thủ thời gian ý bảo thuyền trưởng nghĩ biện pháp đi giao dịch. Thuyền trưởng cười to nói, "Ta tốt tiểu nhị, Vương, ngươi xem đến cái này thuyền thúc đẩy thời điểm tóe lên sóng nước rồi, chúng ta nếu như tới gần, cái kia kết cục đem cùng ngươi cái kia chỉ chim đồng dạng. Chúng ta đi trước một bước, đi trên bến tàu chờ nó." Bọn hắn mở tại thuyền đại Tây Dương tôm hồng phía trước. Thuyền trưởng dùng vô tuyến điện gọi thuyền săn, sau đó đi ra nói ra, tốt rồi, cho các ngươi liên lạc tốt rồi, bọn hắn nhiều nhất có thể phân cho người 15 bình dầu tôm, mỗi bình 2 vạn khối, được không? Vương bác đổi tính toán một cái, một lọ 2 vạn khối thì phải là 200 nz giờ tà hưu, hắn hỏi, một trong bình bao nhiêu dung lượng dầu tôm? Thuyền cười dài nói, không phải dung lượng, là viên bi, trên thuyền đã muốn ra công thành bao con nhọc viên bi rồi, đại khái là 100 khỏa tà hưu. Vương bác nghĩ nghĩ, như vậy không đủ a Dầu tôm hồng là đồ tốt, đối với thanh lý cao chất béo cùng giữ gìn các đốt ngón tay năng lực xa xa cao hơn đồng loại thuốc y tế dầu cá. Hắn vừa rồi dùng lưới lạc thẩm tra một chút, bình thường cho rằng một khỏa dầu tôm hồng bao con nhộng bảo vệ sức khỏe công năng chống đỡ mà vượt 10 khỏa bình thường dầu cá hiệu quả, nhất là nhằm vào cao chất béo, cao cô lẽ cholesterol đám người mà nói, hiệu quả rất tốt. Mà bởi vì dầu tôm cùng dầu cá cấu tạo bất đồng, nhân thể hấp thu năng lực cũng bất đồng, ăn thập khỏa dầu cá bao con nhộng căn bản không có cách nào khác hấp thu mà một khỏa dầu tôm hồng bao con nhộn lại có thể bị hấp thu rơi. Bởi vậy, theo phương diện này mà nói, dầu tôm hồng chân quý tính tựu càng lớn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta cần càng nhiều, ta nguyện ý ra giá tiền cao hơn, người hỏi một chút người trên thuyền, bọn hắn muốn thì nguyện ý bán ra mà nói cao nhất giá bao nhiêu vị, nhiều nhất có thể bán bao nhiêu bình. Thuyền trường nói ra, ta không nghi ngờ ngài tài lực, vương, đúng vậy hải quan đối dầu tôm số lượng có yêu cầu, ngài làm như vậy sẽ bị cho rằng là dùng cho buôn bán công dụng. Vương Bác cười nói Ta có thực cứng quan hệ, người yên tâm hỏi. Thuyền trường gật gật đầu lại gọi điện thoại, sau đó đi ra nói ra, trên thuyền thủy thủ dự lưu lại một bộ phận, bọn hắn vốn định đưa bằng hữu nếu như ngươi nguyện ý ra giá cao, ví dụ như giá cả gấp bội, vậy bọn họ cũng có thể bán cho ngươi. Bao nhiêu bình? Tổng cộng 50 bình tả hữu Vương Bác Hời Hợt nói, đi, nói cho bọn hắn biết những này ta đều muốn ấn rồi, mua bình bốn và khối, đúng không? Đúng. Bọn hắn đi đầu đến cảng. Sau đó đi đến bờ neo tàu chở hàng lớn bến tàu nước sâu đi đợi thuyền đại Tây Dương tôm Hồng. Bờ biển chim lội phần đông, màu trắng hải âu trên không trung tự nhiên phi hành, thỉnh thoảng gián mặt biển lướt đi một trận, ngập đầu cá nhỏ tôm nhỏ lại bay lên. Tiểu manh lại dục dịch. Lao Vương không chút do dự cho nó một cái gọi yêu, khiến nó an tính chút, cái này hùng hài tử tuyệt đối thẳng đốc. Các du khách cùng đến tản bộ dân bản xứ thừa dịp sắc trời còn sáng, tại bờ biển đi bộ qua, gió biển mặc dù có chút đại, đúng vậy mọi người cũng không thèm để ý. Nên chụp ảnh có lẽ hay là chụp ảnh, nên liên hoan vẫn còn liên hoan. Bờ biển quảng trường còn có người tại họa phát họa, chứng kiến vương bác sau người nọ ngấp nói, tiên sinh, có cần phải tới một trường cả nhà bức họa. Vương bác nói, thật có lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy chờ đợi. Họa sĩ cười nói, không, không cần một mực ở chỗ này chờ đợi, ngươi chỉ cần để cho ta chút một tấm hình, ta sẽ đối với ảnh chụp họa, một giờ sau ngươi trở về cầm là được rồi. Như vậy vương bác sẽ không có cự tuyệt, vậy thì họa một chữ A. Một chương phát họa như là 1.600 cờ rằng, trục chiếu vương bác trả thù lao, họa sĩ si tiểu rất nghiêm túc vẽ lên bắt đầu. Lúc này, thuyền đại Tây Dương tôm hồng chậm rãi lái vào bến cảng. Theo thuyền lớn nhập cảng, rất nhiều người vây quanh đi lên, bên trong có rất nhiều nữ nhân mang theo hài tử, những này hiển nhiên là thủy thủ đám bọn họ ra thuộc người nhà. Còn có một chút người ôm thùng, dù thuyền thuyền trưởng nói cho lao vương, những người này cũng phải đến mua dầu tôm hồng. Căn cứ quốc tế bảo vệ công ước. Tại đại Tây Dương vớt tôm hồng hàng năm sản lượng tại 10 vạn tấn tả hữu, gần chút ít năm hơi có bay lên, chủ yếu là Na Huy, Phần Lan, Iceland, nước Mỹ cùng Canada tại vớt. Cho nên, thuần khiết dầu tôm chỉ có cái này mấy cái quốc gia mới có sản xuất. Bất quá, trên thị trường tiêu thụ dầu tôm hồng cửa hàng lại có rất nhiều, những thứ này đều là hàng giả, có rất nhiều dùng mặt khác chủng loại tôm nhắc tới luyện, còn có trực tiếp dùng dầu cá, dán bài đổi số tiêu thụ làm bộ. Trong đó mặc kệ Iceland có lẽ hay là nước Mỹ loại này làm bộ tiêu thụ điểm đều nhiều vô số kể hiển nhiên tại toàn cầu trong phạm vi hàng nhái đều có được không sai sinh tồn thổ nhưỡng trên thuyền có thủy thủ chuyên môn phụ trách cho mọi người phân phối dầu tôm Hồng Vương Bắc lúc này mới biết được trên cơ bản bọn hắn xuất hành trước kia những này dầu tôm đã bị dự định hết thuyền ra biển thời điểm căn cứ tính ra hạng ngạch cho mọi người một tờ vé lúc này căn cứ vé cùng tiền đi lĩnh dầu tôm, ngay ngắn chậ tự lúc trước du thuyền thuyền trưởng có thể cho hắn tranh giành đến 15 bình dầuônn đã muốn xem như rất có mặt núi Bất quá tiền tài mở đường, không chỗ nào không thông. Vương Bắc thông qua thuyền trưởng đem tiền cho một gã thủy thủ, cái kia thủy thủ dùng túi nhựa lấy ra một đống dầu tôm đưa cho hắn, nói ra, chúc ngươi may mắn. Chứng kiến hắn lấy đi nhiều như vậy dầu tôm, rất nhiều người không hài lòng rồi, tại đó hô kêu lên. Giác sơn, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này, người ngoại quốc có nhiều như vậy dầu tôm? Xem tại thượng đế phân thượng, ta mới là đồng bào của ngươi A. Mẹ nó, ta chỉ mua được 5 bình, tên kia phải có 50 bình A Thật sự là đáng giận. Thủy thủ lười biếng nói, bốn vạn khối một lọ, hắn đảo chính là số tiền này. Xôn sao đám người lập tức an tĩnh rất nhiều, chỉ có một chút người tại bất mãn lầm bẩm những này ngoại quốc lao thực sự tiền. Bác phụ cùng Vương Bắc cùng một chỗ, thấy như vậy một màn hắn nở nụ cười, nói ra, cái này cùng năm đó chúng ta dùng con tin cùng tiền mua thịt đồng dạng, nguyên lai like island người mua dầu tôm cũng dùng vẽ nhà. Tới 270, chương 1350, tin tức lớn. Vương Bắc mặc kệ những người khác dùng cái gì vé, tóm lại hắn làm đến đủ nhiều dầu tôm hồng, như vậy nên về nhà. Tiểu lõ lì còn có chút không cam lòng, tỷ phu, chúng ta không ở lại qua lễ Giáng sinh sao. Vương Bắc nói, qua, qua hết lễ Giáng sinh tiểu đường về, bất qua Iceland cũng không phải là Phần Lan, tại đây lễ Giáng sinh không có ý gì. Xem qua Phần Lan Giáng sinh phổn hoa về sau, mà khác khu lễ Giáng sinh xác thực không có ý gì rồi, chính là một lần đại bác tỷ, một lần to lớn mua sắm hoạt động mà thôi. Iceland lễ Giáng sinh dùng thời gian lâu dài mà chứ danh, Bọn hắn đến thời điểm, trên cái đảo này đã muốn tiến vào Giáng sinh kỳ rồi, từng nhà đều trồng lên cây thông Noel, rất nhiều cửa hàng cũng bắt đầu rồi Giáng sinh khuyến mãi hoạt động. Cho nên chính thức đến lễ Giáng sinh ngày đó, ngược lại không có đặc biệt gì thú vị. Vương Bắc vốn ý định tùy tiện tìm một nhà quán ba đi đợi một hồi, kết quả biết được hội nghị quảng trường có long trọng pháo hoa hoạt động, tiểu lõ lì tinh thần tỉnh táo, không nên đi thăm ra. Thật tốt, bọn hắn khẳng định phải đi, từ định cư tại New Zealand, lão Vương đều nhanh quên huy hoàng khói chẳng Ngoại trừ Giáng sinh cùng năm mới, lúc khác rất không lại để cho phong pháo hoa. New Zealand cho dù ở ngày lễ, cũng không chế pháo hoa sử dụng lượng, phương diện này gãy móc siêu lại để cho lao vương rất không thoải mái. Tìm được đồng ý, tiểu lọ lì cao hứng đều muốn nhảy dựng lên, từ đi vào cái chỗ này, buổi tối ta ở đâu cũng không thể đi, chỉ có thể nhìn sách, thật sự là quá tệ hại rồi. Vương Bắc cùng Eva bình thường buổi tối tiểu đi quán ba cùng quán ba các loại địa phương, không thể dẫn hại tử. Màn đêm buông xuống, pháo hoa biểu diễn mà bắt đầu. Trên quảng trường đám người chen chúc, chen vai thích cánh, rất nhiều du khách đều ở Iceland qua Giáng sinh rồi, Vương Bác chứng kiến rất nhiều người hoa gương mặt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng hoa thanh âm. Tại loại này là Lâm Thành thị chứng kiến người hoa, mọi người cảm giác được đều rất thân mật, Bác phụ cùng một vị lão nhân Hàn Nguyên trò chuyện, phát hiện mọi người có lẽ hay là đồng hương. Trong nước du khách đến Iceland tự nhiên muốn đại lượng chụp ảnh, Vương Bác hành động một hồi nhiếp ảnh ra, giúp không ít người chụp ảnh chụp. Theo một quả pháo mừng trên không trung tách ra, Màu xanh biếc khói lửa dẫn để nổ rồi trên quảng trường đám người cảm xúc, các loại tiếng hoan hô vang lên. Vương Bắc bên cạnh một người trung niên đối với hắn vẫy chứa thập nói ra, "Thượng đế phù hộ ngươi, lễ giáng sinh khoái hoạt. Đồng dạng chúc phúc đưa cho ngài, tiên sinh, nguyện thượng đế vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, nguyện ngài trong tương lai thời gian có thể được đến chủ phù hộ." Eva khẽ cười nói. Theo nhiều đóa pháo hoa bay lên trời, phía chân trời xa xa bỗng nhiên lóe ra một vòng màu xanh nhạt. Đúng vào lúc này tiếng hoan hô trở nên trước nay chưa có văn "Thượng đế" Cực quang xuất hiện. Tháng 11 đến 3 tháng đều có thể xuất hiện Iceland, nhưng cực quang nhìn trời khí có yêu cầu, cho nên cũng không phải thường xuyên có thể xuất hiện. Vương Bắc một chuyến đã đến có một nhiều chu rồi, cũng chưa từng gặp qua cực quang. Kết quả tại trong lúc lơ đãng, cực quang xuất hiện ở một cái ngày tốt lành ở phía trong. Lễ Giáng sinh chứng kiến cực quang, đối với Iceland người mà nói đây là một loại điểm lành. Đối với các du khách mà nói đây càng tốt, cho ngày nghỉ của bọn hắn dậy hoa trên ấm. Vương Bắc không phải lần đầu tiên chứng kiến cực quang rồi. Đúng vậy, tại lễ giáng sinh cùng ngày có thể chứng kiến, hắn y nguyên cảm thấy cao hứng phi thường. Màu xanh biết cực quang dùng mây khói quanh quần phương thức tại bầu trời tràn ngập ra đến, sau đó giống như binh mã thúc đẩy, cực quang chậm chạp mà đổ xô ở trong bầu trời đêm lập lòe trôi đi, càng phát ra sáng lạ. Vương Bác Ngựa đầu nhìn xem cực quang, trong lúc Lơ đãng quay đầu lại, chứng kiến cha mẹ, Eva, tiểu lọ lì thậm chí còn không hiểu chuyện tiểu A Nhi đều ở ngẩng lên đầu, tập trung tinh thần quan sát cực quang. Một màn này lại để cho hắn bỗng nhiên tim đập nhanh. Hắn nhẹ nhàng cầm Eve va tay, cảm giác trong nội tâm rất thỏa mãn. Hắn biết rõ, dù cho tiếp qua 10 năm, 50 năm, tại quãng đời còn lại bên trong trong cuộc sống, hắn khả năng đều sẽ không quên lúc này chẳng cảnh. Cực quang xuất hiện lại để cho quảng trường không khí đạt tới cao trào, tại thiên nhiên trắng lệ kỳ cảnh phía dưới, nhân loại sáng lập pháo hoa ánh sáng thật sự là như đông đóm tại trong sáng, không đáng giá nhắc tới. Một mực tiếp tục đến nửa đêm, lần này cực quang mới biến mất, mọi người qua rồi nghiện, bắt đầu rời đi đi chúc mừng. Một đêm này ạ ịp đại đa số cửa hàng đều không có tắt đèn cả tòa thành thị Lâm vào trắng đêm quồng Hoang Trung lễ giáng sinh sau lưu lại một thiên tiến hành nghỉ ngơi sau đó Vương bác bọn người tựu ngồi máy bay về nhà Dầu tôm Hồng muốn dẫn đi rất đơn giản hắn trực tiếp để vào tòa thành trong tầng hầm ngầm trở về lại lấy ra tốt rồi cơ hội là theo bác cực đến Nam Cực bọn hắn vượt qua nửa cái địa cầu chấn lạc Nhật khải hoàn môn rốt cục tiến vào bọn hắn trong tầm mắt có cái này tiêu chí tính kiến trúc thật không sai bác phụ cười nói Vương bác sâu chấp nhận Đáng tiếc chúng ta tiêu chí còn quá ít, tất phải tiếp tục kiến thiết. Lúc này Trấn Lạc Nhật cũng nên đón trong một năm lưu lượng khách lượng lớn nhất thời điểm. Lễ Giáng sinh là nghỉ dài hạn, rất nhiều New Zealand gia đình tập thể ra khách du lịch, bởi vì Giáng sinh khu trò chơi, Trấn Lạc Nhật thành nghỉ phép chọn lựa đầu tiên. Vương Bắc Một xuống phi cơ, tới đón cơ bảo ẩn kích động nói, Này, Lao Đại, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, tại lễ Giáng sinh cùng trước sau 2 ngày trong thời gian, chúng ta tiếp đại du khách số lượng vượt qua Trấn Qu Tin tức này lại để cho lão Vương cũng trở nên kích động, "Ta Thiên, nhiều như vậy, làm sao có thể vượt qua trấn Quỷ Sto rồi?" Bảo ẩn gật đầu nói, "Đây là, công tác thống kê khẳng định không có sai lầm, tất cả cảnh điểm đều chật ních, tất cả nhà hàng cùng khách sạn đều chật ních, trên đường lui tới ô tô, ít nhất sẽ ở chúng ta thôn trấn dừng lại xuống." Trấn Quỷ Sto địa bàn là Trấn lạc nhật 8 lần, nhân khẩu ngược lại ngang hàng rồi, đều là hơn một và người. Chấn lạc nhật chủ yếu là mục trường cùng nông trường tiếp đãi đại lượng du khách, mục trường mỹ thực Giáng sinh khu trò chơi, san hô hồ đã trở thành cả New Zealand giáng sinh du lịch hoạt động bên trong mấu chốt tử. Đối với một cái kiến thành chỉ có 6 7 năm thôn trấn, cũng tại khách du lịch thượng vượt qua New Zealand vẫn lấy làm ngạo mấy chục năm trấn quận Spaw cái này huy tín lâu năm du lịch cường trấn, cái này thành tin tức lớn. Trấn quận tàu khách du lịch dùng cảnh đẹp vì khung xương tiến hành chèo chống, đúng vậy trấn lạc Nhật khung xương càng thêm vừa thô vừa to, cảnh đẹp không chút nào hư bất kỳ địa phương nào. Xuân hạ giao tiếp tiếp, trấn lạc Nhật núi thanh thủy tú mặt trời cao. Trên núi có công việc trên lâm trường, trên mặt đất nhiều mục trưởng cùng nông trường, còn có thế giới giải nhất đường hoa nhào bột mỹ tích lớn nhất hoa hoài hương hoa viên. Muốn nói du lịch hạng mục, Trấn Quỳnh Sát Tàu có không trung bật lên, dòng nước siết chơi thuyền, dẹ bô ác, nóng khí cầu, bên ngoài mạo hiểm các loại những này hạng mục sắc thực rất tốt. Đúng vậy rằng có bao nhiêu năm, tôi thiểu đối với châu đại dương người mà nói, những này du lịch hạng mục đã muốn mị lực không lớn. Trấn Lạc Nhật đâu này? Giáng sinh khu trò chơi vừa mới mở ra một năm Sàn hô nước ngọt vừa mới phát hiện một năm, tinh không hang động phát hiện mặc dù sớm, đúng vậy hạn chế đi thăm nhân số, rất nhiều người còn không thấy được. Ngoài ra còn có vừa mới di chuyển tới cũ kỳ kiến trúc bầy, các loại quần hoan tì, lòng đất phòng nhỏ khách sạn, núi cao Bạch muốn vận động cũng có đảo nam lớn nhất sân huấn luyện, lớn nhất sân tập bắn tại đưa vào hoạt động. Quan trọng nhất là, Trấn lạc Nhật có một địa phương khác cũng không thể so ưu thế, thì phải làm mỹ thực cùng đồ uống. Hiện tại mọi người du lịch rất chú ý ăn uống. Trấn Lạc Nhật ở phương diện này tiếu ngạo toàn cầu tất cả du lịch, càng làm cho nó sung mãn sức hấp dẫn. Tới 270, chương 1351, làm lên. Trấn Lạc Nhật bây giờ có thể triển khai du lịch hạng mục nhiều lắm. chu ngựa, thú lùn vớn bách thú, các loại quý hiếm loài chim bảo vệ khu, hồ hờ vê đúc ea phong phú thủy sản, trên hồ nước trôi nội phòng nhỏ. Đêm Giáng sinh thời điểm, Lạc Nhật dàn nhạc còn cố ý chạy về để lái cái đơn giản buổi hòa nhạc, cái này cũng rất có thể kéo động khách du lịch phát triển Tìm được tin tức này, vương bác bất mà nói, ngươi làm gì thế hiện tại mới nói cho ta biết. Nếu như ngươi nói trước một tiếng, ta lễ Giáng sinh cùng ngày sẽ trở lại. Đối với chấn lạc nhật mà nói, đây chính là một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Bảo Ấn đưa cho hắn một cái hộp nói ra, chúng ta cũng là vừa vặn công tác thống kê ra số liệu đến, hơn nữa ta muốn đem cái này cho rằng quà Giáng sinh tặng cho ngươi. Vương bác mở ra cái hộp, bên trong là một ít công tác thống kê số liệu đóng dấu đơn. Sau đó, bảo Ấn rất chờ gọi hỏi, lão đại. Ngươi cho ta chuẩn bị quà dáng sinh đâu này. lão vương khí phách ôm ra một cái dương, Vỗ vô, vô nói ra, ở chỗ này mặn. Bảo ẩn che trái tim dùng sức thở gấp thở ra một hơi, A mẹ nó, Lao đại, ngươi có lẽ hay là hào phóng như vậy, lớn như vậy thùng, bên trong có cái gì? lão vương mở ra thùng móc ra một cái trong đó bình nhỏ, vô vô bả vai hắn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, tựu cái này một cái. a bảo ẩn há hốc mồm tiếp nhận cái chai nhìn nhìn dầu tôm hồng. Cái này là cái quá gì? Vương Bắc nghiêm túc nói ra, thứ tốt, có thể xúc tiến trái tim khỏe mạnh, có thể đề cao sức miễn dịch, có thể tăng cường trí nhớ và học tập tập trung năng lực, có thể trì hoan dài yếu, có thể xúc tiến các đốt ngón tay khỏe mạnh, đánh bại cholesterol cùng hết chi. Nhiều như vậy công năng, bao ẩn ngu hơn. Còn chưa nói xong đâu rồi, lão bản mắt trắng không còn chút máu, còn có thể xúc tiến não bộ và hệ thần kinh khỏe mạnh, có thư trì hoan trải qua trước biến chứng vấn đề, có trợ làn da khỏe mạnh, đối với tăng đường huyết cũng có một chút giúp đỡ tác dụng Bảo ẩn các ngang hắn lời nói nói ra, ngừng ngừ ngừng, "Lão đại, các người đi Island là du lịch có lẽ hay là lâm vào bán hàng đa cấp tổ chức? Còn có thư chỉ hoán trải qua trước biến chứng là cờ mở nở cái quỷ gì biểu diễn?" Đối với người già khấu thiến hữu dụng. Bảo ẩn ban tín bán nghi, cùng hắn cùng đi hạng nghỉ biết được là giàu tôm hồng đến hứng thú, đoạt hai chai vui sướng hài lòng nói, "Ta muốn cho vạn xạ một lọ, một lần nữa cho cả giợn sen một lọ, cái này nhưng là đồ tốt." Thấy Hàn Nghị cất đoạt, Bảo ẩn tranh thủ thời gian cũng nhiều đoạt một lọ. Vương bác cho tâm Phúc thủ hạ đều đưa dầu tôm hồng thứ này bảo vệ sức khỏe tính năng sắc thực rất cường đại bọn hắn trở lại trấn lạc nhật sau gần kề 2 ngày lại có một nhà máy bay lớn ứng ra máy bay mở ra nguyên một đám đại lồng sắt bị đẩy xuống 50 thất ngựa lùn nhỏ bị đẩy đi ra những này ngựa lùn nhỏ vẻ mặt ngộng bức nhìn xem bên ngoài cao chiếu Diễm Dương chúng có được giày mà dài lông mẩm có giày đặc lông ngắn chúng có chút chịu không được cái này viêm thời tiết nóng Vương B bác có rất nhiều biện pháp ví dụ như Cát lông vì vậy rất nhanh Sân thú trong gia tăng rồi một đám chuỗi lủi ngợi lù nhỏ Các du khách cho rằng đây là cái gì kiểu mới động vật Đều chạy tới xem Kết quả là như vậy Chấn lạc nhật lại thêm một cái du lịch hạ ngụ Vương bác trở lại đi làm Dô phàn nằn nói Lão đại, ngươi đưa chính là cái kia dầu tôn hồng một điểm không thể ăn Thịt nướng, nấu suốt, rau xào Ta đều dùng qua rồi Không có cách nào khắc dùng Nghe xong lời này Lão vương kinh hãi Ngươi con mẹ nó điên rồi Đó là thuốc y tế, đó là từng hột ăn Zolu nháy nháy mắt nói, từng hột ăn. Một hạt vài đồng tiền, các ngươi đã ăn bao nhiêu a Đã muốn không có. Zolu tiếc nuối mở ra tay. Binh ca gãi mặt hỏi, các ngươi ăn hết? Không chết. Zolu bất măn nói, ngươi nói gì vậy? Thuốc y tế làm sao sẽ ăn người chết? Gỡ rác, ngươi có phải hay không không thích ta, vì cái gì lão là hướng ta nói như vậy lời nói ngu xuẩn. Binh ca mặt âm chầm nói, lời nói ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ta tại chú ngươi. Chết tiệt, xem ta mặt. Xem cánh tay của ta, xem ta chân, ta cờ mở một ngày tiểu ăn một hạt, mới ăn được 3 ngày, tiểu thành như vậy. Trên da rẻ của hắn có từng khối ứng hồng đổi mồi, có đổi mồi còn cố lấy. Này làm sao rồi? Hạn nghỉ quan tâm hỏi. Binh ca lầm bầm nói, dị ứng rồi, hải sản dị ứng. Vương bác xấu hổ nói, à, đã quên nói cho các người biết, loại này dầu tôm hồng là do hải sản phẩm đề luyện mà đến, cho nên đối với hải sản dị ứng người không thể dùng. Người s đưa tới tối hôm đó. Sơn thú người phụ trách thì ra là thổ hào và người đua ngựa mặt lọ gọi điện thoại tới, "Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó." Lao đại, mau tới, ngựa Iceland cùng một ít ngựa con làm đi lên." Vừa nghe bầy ngựa đấu võ, Lao Vương tranh thủ thời gian vô cùng lo lắng đổi tới. Kỳ thật ngựa loại động vật này tính tình bình thản, trừ phi huấn luyện qua chiến mã cùng bướng bình ngựa hoang, nếu không cùng một chỗ sẽ không phát sinh tranh chấp. Ngựa Iceland lại càng dịu dàng ngoan ngoãn, Vương bác tiến cử chúng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, hy vọng về sau khiến chúng nó hảo hảo phục vụ du khách. Không nghĩ tới cái này vừa tới tiểu đấu võ rồi. Bất quá muốn nhớ ngày đó đi thăm thời điểm, tươi đẹp cực quang nông trường cái kia hai thất biểu diễn ngựa vừa ly khai chủ nhân tiểu đấu võ một màn, hắn cảm giác được những này, ngựa chưa hẳn có tuyên truyền chung như vậy nhiệt tình yêu hòa bình. Lái xe đến sân thú, tại biên giới khu vực, hắn tiểu chứng kiến hơn 10 trên trăm con ngựa dây dưa cùng một chỗ, tràn diện có chút đồ sộ. Hắn mua ngựa Australian đều là ngựa nhỏ, bởi vì ngựa thành niên đã muốn thích ứng Australia Z lạnh khí hậu, đột nhiên đổi đến New Zealand đến chúng dễ dàng sinh bệnh. Những này ngựa nhỏ thân cao thì một mét, thoạt nhìn cùng trưởng thành ngựa con không sai biệt lắm. Sân thú ngựa con có nhiều cái chủng loại, nhiều nhất là đến từ nước quốc bỏ túi ngựa, đây là một ngựa chủng danh tự, dù cho trưởng thành, chúng thân cao bất quá trừng một thước. Còn có mặt khác như ngựa phạ lạ bờ là ngựa đợi chủng loại, những này ngựa khổ ngựa nhỏ hơn, ngựa phạ lạ bờ là ngựa nhỏ chỉ có không đến cao nửa thước, thể trọng không đến 10kg, so cầu đều nhỏ. Tại Lao Vương trong trí nhớ, ngựa phạ lạ bờ là ngựa nhỏ chính là trong sân thú tiểu thụ và bé Chú rất hỉ hoan lộ ra đáng thương bộ dạng, tổng hội cẩn thận từng ly từng tí cuộc sống, tựa hồ bị lớn chút động vật nhìn liếc, chúng đều sợ tới mức chạy trốn. Đúng vậy này sẽ tình huống thay đổi, ngựa phạ là bờ là ngựa nhỏ đám bọn họ tại hỗn loạn bầy ngựa giảm tải hưu xuyên thẳng qua, không phải chủi lùi ngựa Iceland, còn có thể dùng chi sau chống đỡ nhảy dựng lên dùng chân trước đến đá ngựa Iceland. Nhưng đối với Phương hoàn toàn không quan tâm chúng, ngựa Iceland chú ý đang cùng mình hình thể tương tự bỏ túi thân ngựa thượng, song phi tại chém qua. Như vậy ngựa phạ lạ bờ là ngựa nhỏ trong đó địa vị tiểu tương đối xấu hổ rồi, chúng người lập mà dậy thì có thể đá đến ngựa Iceland ngực, mà ngựa Iceland rất cường tráng, căn bản không sợ chúng đá. Vương Bác thấy như vậy một màn, không biết vì sao nhớ tới ở trong nước thời điểm ôn là thường xuyên truyền lưu tiết mục ngắn, Diêu Minh cùng quách tiểu tứ gặp nhau tại sân quân Anh, quách tiểu tứ nhảy dựng lên một kích toàn lực, một quyền đánh vào Diêu Minh trên đầu gối. Ngựa phạ lạ bờ là ngựa nhỏ cùng ngựa Iceland đối lập không có khoa trương như vậy, bất quá theo sức chiến đấu mà nói Không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Tới 270. Trước 1352, Lầu Cao bắt đầu. Lao Vương có thể nhìn ra, ngựa s căn bản khinh thường cùng ngựa Phạ Lạ Bờ là ngựa nhỏ không chấp nhặt Hắn có thể hiểu được, ngựa s đúng vậy anh hùng tọa kỵ, tổ tiên của bọn nó không phải dùng để vận chuyển hoặc là cuộc thi, mà là hộ tống chủ nhân bảo vệ gia an quốc, chống cự hải tặc. Ngựa Phạ Lạ Bờ là tại chúng trong mắt phòng trừng chính là chuột bự, cùng chuột chấp nhặt hội khiến chúng nó cảm thấy xỉ nụ. Chúng nhận định đối thủ ngựa phạ lạ bờ là châu ốc, ngựa nhỏ đám bọn họ chạy trốn đánh, hoặc là người lập mà dậy dùng chân trước đá đánh, thỉnh thoảng còn gần một cái. Ở phía xa, lừa con, bò rễ bù nhỏ đợi mặt khác bò nhỏ, đều ở phía xa hiếu kỳ quan sát trận đại chiến này. Sân thu trên cây, một ít thằn lằn chờ la mỹ đột xuất rụt kiếm chỉ nằm sấp ở phía trên cũng xem mùi ngon. Trang diện rất hỗn loạn, lao vương rất ngượng bức. Hắn chạy nhanh đi ra ngoài hồ, mặt lòn, đừng xem náo nhiệt rồi, chết tiệt đây là có chuyện gì? Nhanh đi tách ra chúng. Mặt lòn trào đó nói ra, Lão Đại, ngươi không phải nói muốn ưu tiên phục vụ du khách sao? Các du khách đều rất thích xem ngựa nhỏ đánh nhau. Ha ha, cái này thật đúng là cười đái. Chúng những này tiểu đáng yêu vậy mà cũng học người ta đánh nhau. Muốn nước tiểu ngươi tiểu đi về lúc cờ, mẹ nó, ta cho ngươi phục vụ du khách, nhưng không phải là cái gì đều nghe bọn hán. Lão Vương hồn hẹn nhanh lên kéo ra chúng, gặp chuyện không may làm sao bây giờ. Mặc kệ ngựa phạ lạ bờ lạ có lẽ hay là Đều là hắn giá cao mua được, hắn cũng không muốn khiến chúng nó bởi vì đánh nhau mà đã bị cái gì thương tổn. Mặt lòn buông lòng nói, ngươi loại bỏ rồi, lao đại, chúng đánh nhau còn không có tiểu học năm nhất những kia tiểu tử hung ác, đánh đến bây giờ chúng đều không có rời khỏi, ngươi chỉ biết căn bản không có cái gì thương tổn. Các du khách ở bên cạnh xem ngược lại mặt mày hấn hở. Những này hói đầu ngựa rất lợi hại à, ngươi xem cái kia chân nhỏ bước, cùng tay quyền anh đồng dạng. Bất quá ngựa phạ lạ bờ là càng có ưu thế, chúng số lượng nhiều những kia cùng cầu đồng dạng ngựa là chuyện gì xảy ra. Người ta tại đánh nhau, chúng tại ngốc bước sao. Người đây là đàng vũ nhu cầu, cầu sức chiến đấu đúng vậy phải mạnh hơn. Mặt lòn nói không sai, các du khách thích xem, nhưng vương bác không thể đem loại chuyện này tiếp tục nữa. Hắn hỏi, có biện pháp nào không tách ra chúng? Cái kia rất đơn giản. Mặt lòn nói ra, bất quá lao vương cảm giác được ánh mắt của hắn rất tiếc nuối Hiển nhiên hàng này cũng muốn tiếp tục xem ngựa nhỏ đánh nhau. Hắn đi vào chuồng ngựa dẫn ra thổ hào vàng vua ngựa đen Sau đó vô vụ hai con ngựa bờ mông khiến chúng nó chạy vào hốn chiến ngựa nhỏ bầy ở phía trong. Thổ hào vàng khí chất dâng trào bá đạo, vua ngựa đen thân cao mã đại, khí chất uy nghiêm, hôn chiến ngựa nhỏ đám bọn họ tựa như thấy được sư phụ hài tử, bất kể là ngựa Iceland có lẽ hay là ngựa Phạ Lạ Bờ lạ, đều chạy đi chạy đi. Chỉ có ngựa Phạ Lạ Bờ là ngựa nhỏ vẫn còn tiếp tục đuổi theo mơn đánh nhau. Thách ra bầy ngựa, Vương bác hỏi chuyện gì xảy ra? Mắt tròn nói ra, ngựa Iceland đến, chúng bị ngựa Phạ Lạ Bờ La bảy chống lại. Bất quá song phương tính tình cũng không tệ, lúc mới bắt đầu chỉ là không dung nhập cùng một chỗ. Lúc trước một hồi, chúng đều chém giết đoạt một khối màu mơ bãi cỏ, vì vậy xung đột tiểu xuất hiện. Mới đầu là mấy thất ngựa tại căn xé, chậm rãi, biến thành toàn bộ viên chiến tranh. Vương Bác lắc lắc đầu nói, chủ yếu là ai vấn đề? Ngựa phạ lạ bỡ lạ, những cái thứ này hay cùng châu Úc những kia thô hán tựa như, chúng địa bàn ý thức rất mạnh, tính tình cũng càng táo bạo một ít. Mặt lòn nói ra, như vậy Vương Bác tiểu Đem ngựa excellent trước cho ta mang đi, mang đến mục trường nuôi dưỡng một thời gian ngắn đợi cho chúng thể trạng trưởng thành lại mang về đến. Hiển nhiên, ngựa phạ là bờ là châu Úc hay cùng Hoàng Hiệp quân tựa như, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, vương bác theo chưa có xem chúng dám cùng bầy ngựa hoang dương ai. Mang đi ngựa excellent bầy ngựa, sân thú một lần nữa khôi phục thanh tịnh. Chuyện này chấm dứt, cũng đích một năm cũng muốn chấm dứt, lại là một cái mới tết nguyên đán đã đi đến. Trấn lạc nhật đang tại dần dần trở thành trấn Bình thường tiểu có rất nhiều thương gia cùng hộ gia đình ở chỗ này tổ chức party, như vậy đến vượt qua đêm giao thừa, phía chính phủ tự nhiên muốn tổ chức party lớn. Vương Bắc đem làm việc xong toàn bộ trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng, hiện tại loại này sự tình không cần hắn đến quan tâm. Hắn muốn quan tâm chính là xây một tòa hoàn toàn mới ký túc xá, nhân số đạt tới một 1000 người, trấn lạc Nhật ngành chính phủ muốn đầy đủ hết. Ủy ban quản lý, ủy ban giám sát, ủy ban thẩm kế, ủy ban giáo dục, dự toán ủy ban, cộng đồng phục vụ ủy ban. Ủy hội chữa bệnh công cộng, cục cảnh sát, cục thế vụ cùng với địa phương pháp viện. Có địa phương pháp viện, tiêu ý nghĩa về sau trấn lạc Nhật pháp luật vấn đề không cần nữa ồ mạ ra mạ thành giải quyết, thôn trấn có thể tiến hành thống trị phương diện tự trị. Loại sự tình này tất phải tìm công ty lấy đèn chú chi nhánh New Zealand quản lý giao thông người phụ trách Thomas Wesley, quanh hồ Bạch Tháp chính là này nhà công ty kết tác, Vương Bắc rất hài lòng. Hoặc tờ công trình công ty càng nhiều là có lẽ hay là phụ trách quản lý giao thông phương diện, khu biệt thự kiến thiết mặc dù có công ty của hắn tham dự Nhưng chủ thể hay tìm mặt các công ty kiến trúc để hoàn thành. Biết được Vương Bắc muốn mở xây một tòa tiêu chí tính kiến trúc chính phủ ký túc xá, hoặc lỷ vốn là vui vẻ, sau đó lại lo lắng nói, tốt như vậy sao? Có thể hay không bị ngại cử tri làm chống lại? New Zealand rất nhiều địa phương tiêu chí tính kiến trúc đều là chính phủ ký túc xá, bất quá đây là bởi vì những này nhà lầu kiến thiết nghiên đại đã lâu, trước kia cái này quốc gia rất xem trọng bản địa chính phủ vấn đề mặt ngũi. Nhưng cho tới bây giờ... Cử chi đám bọn họ tiểu không muốn phải nhìn nữa chính mình nộp thuế tiền bị dùng để kiến thành nhà cao tầng lại để cho nhân viên công vụ đám bọn họ hưởng thụ lấy. Cho nên, các nơi mới xây chính phủ ký túc xá đều tương đối bình thường. Bất quá vương bác không dùng tại hồ những này, hắn khoát khoát tay nói, tự chính mình quan xây, không biết vận dụng người đóng thuế tiền, người yên tâm cung cấp xếp đặt thiết kế phương án tốt rồi. Nhớ kỹ, ta cần một chỗ tiêu tính kiến trúc. Tuyệt không vấn đề. Thomas tâm hoa nộ phóng. Cất bước Thomas, vương b Xem bọn hắn sắp xếp hành trình thế nào. Hắn tại hẹ chặt bầy ở phía trong gửi thư tin tức, đều đi ra, các ngươi lúc nào có thể đến nơi này của ta nghi vấn. Chu Hạo Kiệt, bà mẹ nói cái này không phải chúng ta vương chấn trưởng ư khiếp sợ. Vương Trấn trưởng ngày gì hoàn gà rốt cục có để chồng A. Ta không phải hoa mắt ta. Đây là vương Trấn trưởng sao. Khiếp sợ. Tô Đông Đông, Láo Chu ngươi chính là hoa mắt, ngươi hôn sau tiết lộ nguyên dường quá nhiều. Ta đã nói với ngươi qua thiếu triệt thiếu làm ăn nhiều cơm, ngươi, ngó ngó, ngươi thở dài Chu Hạo Kiệt, ta tin ngươi tả, không cùng loại người như ngươi xấu xa người nói chuyện thiếm. Vương Bắc bất đắc dĩ, chớ chê ca mấy cái đều là lúc nào đến. Ta phải cho các ngươi chuẩn bị mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Na Thanh Dương, ha ha, Lão Vương, kỳ thật ta xây xong một cái mới bầy, ta đã công tác thống kê ra bọn hắn đến thời gian, ăn bài cũng chuẩn bị xong. Vương Bắc, phẫn nộ, các ngươi lại đem ta từ bỏ. Phiên Đông, Kinh Bỉ, ai vứt bỏ ai à? Ai chính mình chạy tới Iceland qua song người thế giới Chúng ta mấy ngày nay đúng vậy ngay ngươi điện thoại đều đánh không thông. Vương Bác, quỷ quất, ta tại trên núi không có tín hiệu, về sau ta ra biển càng không có tín hiệu, dù sao các ngươi cút nhanh lên tới, bạn thân ta rất nhớ ngươi đám bọn họ à. Tới 270, chương 1353, điểm binh hành động. Vương Bác chuẩn bị nên đón mấy người bạn họ cũ, kết quả trước nhận được chính là họ 2 năm quyền đàn chinh chiến, cơ hồ khôi phục họ cờ ly rốt cục đạt đến đã từng mong muốn, hắn thành công xưng bá thế giới hạng nặng cung cấp quan trọng quyền đàn. Đúng vậy, cùng vừa gặp mặt thời điểm không sai biệt lắm, Hawk Cơ lì vẫn là cái kia khiêm tốn bình thản cường tráng thanh niên người da đen. Vương bác tại New Zealand bái kiến không ít người da đen, bọn hắn cùng người mọ dị tịnh xưng New Zealand hai đại ưu ác tính chủng tộc. Đúng vậy, Hawk Cơ lì không giống ấy, hắn khiêm tốn cùng nói lý ra yên tĩnh lại để cho hắn giống như một cái thành kính giáo đổ. Lần này hắn cũng phải cưới chuyên cơ trở về, Vương bác lái xe đi sân bay, Hawk Cơ lì thấy hắn sau mỉm cười nói, chấn trưởng, người đối với ta thủy chung quá khách khí, vậy mà tự mình đến ta." Không, không phải khách khí, đây là đối đai chính thức bằng hữu lễ tiết, ta không thể chờ đợi được muốn gặp gặp ngươi, thế giới quyền vương. Vương Bác cười to nói. Oc Cơ Lì nhún nhún vai nói, ta hiện tại chỉ là ưu tú tay quyền anh, còn không phải thế giới quyền vương, A Lì mới được là Thế giới quyền vương không phải đánh ngã qua bao nhiêu người, mà là trợ giúp đều ít người. Vương Bác vô vô bộ ngực của hắn nói, dù cho dựa theo cái này tiêu chuẩn, ngươi cũng phải thế giới quyền vương. Oc Cơ Lì tất cả thu vào, có một nửa lấy ra làm từ thiện. Cái này tại quyền đàn là điên cuồng. Các hạng trong vận động, tay quyền anh tố chất tổng thể mà nói là thấp nhất, hơn nữa dễ dàng phát nhanh, cho nên có chút tay quyền anh thành danh sau sẽ buộc phát độc phẩm giảm pha, khoe của giảm pha. Oc Cơ Lì theo suất chiến trận đầu quyền bắt đầu, tiểu lấy không quan tâm hơn thua tư thái lộ diện, điệu thấp, cố gắng, khiêm tốn, từ bi, những tính cách này cùng thực lực của hắn lẫn nhau làm nổi bận lại để cho hắn đi lên truyền kỳ chi đường. Mấy ngày liền mặt trời ngày không khí chính là ti sông tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đều đối với hắn tán dương không thôi đứa nhỏ này lập tức hội nhất thống quyền đàn nhưng không là đơn thuần dựa vào nắm tay quả đấm còn có dũng giả cùng trí giả tâm hắn đang ra tất cả mọi người đi đưaa thích ao cỡ Ly ok, hiện tại tùy thân có chứa bảo vệ đây là người đại diện công ty cho hắn tiến hành ngát bài vốn gã khổ người so với hắn còn lớn hơn tầm vài vòng bảo tiêu chăm chú đi theo Vương bác sau khi thấy kỳ quái nói nếu quả thật gặp chuyện không may làươi bảo vệ bọn hắn hay là đám bọn hắn bảo vệ ngươi Cơ Lynn nở nụ cười, nói ra, đương nhiên là bọn hắn bảo vệ ta, bọn hắn đều có được phong phú kinh nghiệm, giúp khí cùng vũ lực chuyên nghiệp bảo tiêu. Có thể chạy động sao? Như vậy béo, Vương Bác hỏi. Bốn người đều là đại hán người da đen, phòng trường vô lu khổ người chỉ có thể cùng bọn họ đánh cho ngang tay. Cơ Lynn nói, bọn hắn tất phải có như vậy khổ người, bởi vì nếu như gặp được đấu súng sự kiện, bọn hắn muốn bảo đảm mình có thể ngăn trở cố chủ. Cho nên, bảo tiêu là nguy hiểm chức nghiệp. Vương Bắc sâu chấp nhận gật đầu. Đúng vậy a Người cần bảo tiêu sao? Ta có thể giới thiệu cho người hai cái. Oc Cơ Lì nói ra, ta cho rằng người cần, hiện tại chỉ sợ rất nhiều người chầm chầm vào người thì sao? Vương Bác cười ha ha nói, không không không, ta không cần, ta đúng vậy cảnh trưởng, người bài kiến cảnh trưởng mang theo bảo tiêu bắt tội phạm sao? Hắn đương nhiên không cần, trừ phi ngẫu nhiên cùng Eva nghỉ phép, nếu không hắn tiểu đợi tại chấn lạc nhật, mà ở lĩnh chủ chi tâm khống chế hạ, trong chấn không có bất cứ uy hiếp gì. Oc Cơ Lì trở về trước an bài tiếp nhận massage khôi phục, hắn lần này là trở lại khách du lịch nghỉ ngơi. Vương bác hỏi nghỉ ngơi bao lâu? Hắn thoải mái thở dài khẩu khí, nói ra 2 tháng, sang 5-3 tháng phần mới có một hồi giải đấu quyền Anh thi đấu là Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế tổ chức. Bất quá ta phỏng chừng 3 tháng phần cũng chưa chắc có thể lái được đánh, hiện tại còn không biết tổ chức gì. Vừa nghe lời này, Lao Vương đến hứng thú, hắc, còn không có xác định tổ chức. Ta biết rõ một chỗ không sai. Chấn Oc Cơ Lý thay hắn nói ra đáp án. Vương Bắc cười nói, ha ha, người hiểu làm ta, bất quá ta tùy tiện vừa nói, nhưng nếu là có hy vọng, ta đương nhiên muốn ở chỗ này tổ chức một cuộc tranh tài. Oc cớ Lý người này rất có cảm ơn tri tâm, tuy nhiên hắn không biết khang phục tri tâm tồn tại, nhưng lại biết mình tại khó khăn nhất, nhất nghèo túng thời điểm, chấn lạc nhật tiếp đại hắn, Vương Bắc còn sớm nhất cho hắn bỏ vốn kim ủng hộ hắn tiến hành khôi phục huấn luyện, sau đó đi đánh quyền. Bởi vậy, nghe xong Vương Bắc mà nói hắn nói nói hắn Ta có thể cùng Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế xin một lần, ta cho rằng Trấn Lạc Nhật sắc thực là cái không sai địa phương, Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế cũng muốn khai phát châu Đại Dương thị trường nghỉ. Vương Bác cho rằng ốc cơ lì chẳng qua là khi mặt khách khí một lần, không có đem việc này để ở trong lòng. Quyền Vương trở về cùng ngày chính là 12 tháng số 31, buổi tối, một hồi long trọng phá hoa bạc tỷ tại Trấn Lạc Nhật trung tâm quảng trường triển khai. Tiểu trấn cục cảnh sát toàn bộ xuất động, không ngừng có người đến gọi điện thoại báo động nói hoài nghi có người mang theo độc phẩm Bất quả những tin tức này phần lớn là hiểu lầm, còn có người giả báo động. Liên tiếp mười mấy điện thoại tất cả đều là giả báo động, đến trong điện thoại cung cấp địa phương ngay miêu tả người đều không có. Hiển nhiên, đây là một chút ít người bán độc phẩm hoặc là tây cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm sự tình. Zolu nổi giận, vũ bản nói ra, ta muốn đi bóp chết bọn hắn, những này con chó đẻ chính là đang gây hơn với chúng ta. Binh thúc khoát khoát tay nói, không cần, lao đại, rất đơn giản, sửa một lần yêu cầu. Về sau không tiếp thụ nặc danh báo động, báo động người tất phải đợi đợi chúng ta đi kiểm tra, trước tìm báo động người. Một chiêu này rất tốt xử, đằng sau đón thêm đến điện thoại, bọn cảnh sát yêu cầu bọn hắn lưu lại phối hợp điều tra, điện thoại lập tức giật máy. Theo bóng đêm làm sâu sắc, tại hiện trường không khí càng ngày càng điên cuồng. Vương bác tại trên quảng trường mới tăng rất nhiều ánh sáng lạnh hỏa diễm máy phóng tín hiệu, tuy nhiên phun ra tới hảo quang xem ra giống như là hỏa diễm, trên thực tế là laser, càng thêm an toàn. Nhanh đến nửa đêm 12 giờ, Hắn lại để cho binh thúc đem tất cả cảnh sát cũng gọi trở về. Một loạt cảnh sát chỉnh tề đứng vững, trước sau mấy lần thông báo tuyển dụng, cảnh sát đội ngũ đã muốn mở rộng đến 35 người đội ngũ. Vương Bắc nhìn xem mọi người gật đầu nói, nghỉ, mọi người buông lòng Lập tức chính là một năm mới rồi, các vị, rất cảm tạ tại quá khứ trong cuộc sống mọi người vất vả công tác. Chúng ta chấn lạc nhật là du lịch trong địa, cho nên các ngươi cần trả giá càng nhiều tinh lực, mà các ngươi làm vô cùng tốt, ta rất hài lòng. Sơ hu Chúng ta vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Vương Bắc nói ra, ta đồng dạng cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, bất quá ta biết rõ, mọi người quá cực khổ rồi, chúng ta canh gác gáp lực quá lớn, cho nên một năm mới, ta sẽ lại mở rộng đội ngũ thẳng đến 50 người. Nghe xong tin tức này, không ít người nhẹ nhàng thở ra. New Zealand hiện tại đại khái là 460 văn người, tổng cộng có 7.500 tên cảnh sát, một gã cảnh sát phải chịu trách nhiệm hơn 500 người an nguy. Như vậy đến xem, trấn lạc nhật cảnh sát số lượng rất nhiều, vượt ra khỏi tiêu chuẩn Nhưng chấn lạc nhật du khách số lượng quá nhiều, xa xa nhiều dân chấn, cho nên cái này cảnh sát lực lượng còn chưa đủ. Cũng may trấn lạc nhật trị an cũng không tệ lắm, cái này phải nhờ sự giúp đỡ vương bác dẫn đầu bọn cảnh sát tại đi qua lấy được ánh sáng chói lọi chiến tích, hù đến một ít tội phạm không dám tiến vào. Trưng có nội dung hình ảnh. Tới 271, trưng 1354, hữu nghị lâu dài. Nhưng là, thôn chấn trị an hài lòng là trọng yếu hơn nguyên nhân còn là cảnh sát đám bọn họ ra sức công tác. Binh thúc rất phụ trách Mỗi ngày cơ hồ công tác thập tấm giờ, Jolu bản thân năng lực không được, nhưng chỉ cần có to lớn hoạt động, hắn sẽ chủ động triệu tập tộc nhân đến hỗ trợ giữ gìn trị ăn. Hai người là Vương bác sớm nhất thành viên tổ chức, cũng phải đến bây giờ mới thôi hắn phụ tá đặc lực. Ngoài ra còn có cổ Lị cùng Sam, Cố Lị dẫn đầu điện tử kỹ thuật đoàn đội một mực rất cho lực, mà Sam tắc chính là rất có thủ lĩnh mị lực, Vương bác không tại, đều là hắn và binh thúc đến phụ trách dẫn đội. Hắn lần lượt đánh giá rảnh tay hạ, sau đó vây tay có người chuyển lên tới một thùng. Mở ra thùng bên trong là xếp chồng chất chỉnh tề trăm nguyên tiền giá trị lớn, những này tiền mặt mới tinh cùng vừa in ấn ra tới đồng dạng, cùng một chỗ mang theo mê người mực in vị. Vương Bác nói ra, còn có nửa giờ, cái này một năm tiểu đã xong, như vậy ta thừa dịp cuối cùng thời gian, cho mọi người phát cuối năm thưởng cảm tạ mọi người trả giá. Hoa! Wow. Một đám cảnh sát kích động rồi, bọn hắn rất nhiều là từ địa phương khác cục cảnh sát đều đến, trước kia nào có đãi ngộ như vậy. Theo đầu mút nhất bắt đầu, mọi người sắp xếp qua đội đến lĩnh tiền ít nhất cũng có năm đâm trăm nguyên tiền giá trị lớn làm ban thưởng, nhiều có thể đạt tới hơn 10 vạn. Vương Bác dựa theo tuổi nghề, công trạng, đi làm suất lĩnh cùng đồng sự đánh giá đến phân phát cuối năm thưởng, binh thuốc đợi dòng chính không ở chỗ này lĩnh thưởng, bọn hắn lấy đi đều là một thẻ ngân hàng. Vốn nhịn nửa cái ban đêm, bọn cảnh sát đã có chút ít mỏi mệt. Nhưng này phần cuối năm thưởng tới tay, bọn hắn lập tức một lần nữa trở nên tinh thần vô cùng phân chấn, cái này so uống thuốc đều có tác dụng. Vương Bác ý bảo bọn hắn đem tiền thu tổn tại chỉ huy trong xe, nói ra kỹ các, các vị chúng ta là cảnh sát nếu như tiền tài chúng ta trong tay bị trộm đi hoặc là cướp đi vậy thì thật là quá mất mặt bọn cảnh sát nở nụ cười giúp nhau trêughẹo Hiển nhiên không có tất nhiên tiền tài càng có thể làm cho người vui vẻ hài hước. đến cuối cùng một phút đồng hồ trên quảng trường tiếng hoan hô càng vang dội rồi mọi người bắt đầu tiến hành một phút đồng hồ đếm ngược lúc sau đó nên đón năm mới mới đầu đếm ngược lúc tiếng la còn rất lộn xộn chậm rãi mọi người chính mình điều chỉnh đến đồng dạng tần xuất Hượng như vậyanh em hội tụ cùng một chỗ cũng rất khủng bố 20, 19, 18, 10, 9, 8, 7. Thanh âm đinh thái nhất óc, nhưng không có người sẽ đi che giấu lô thai. Vương Bắc cũng đi ra ngoài đi theo hô lên. 3, 2, 1, 50 khói hoạt 50 khói hoạt 50 khói hoạt. Như sơn băng hải tiếu loại tiếng hoan hô vang lên, quảng trường dưới mặt đất âm tương trung bắt đầu phát ra ổ ẩu lang xỉn ca khúc này kinh điện ca. Quảng trường ở giữa trên màn ảnh khổng lồ, xuất hiện toàn trường hoạt ti đặc sắc cắt nối biên tập. Mê ra săn bắt rồi một số người khiêu vũ hoặc là biểu diễn ma thuật lập tức, bởi vì đều đến từ đám người, cho nên càng tiếp đất khí càng được hơn nên. Vương Bác cười nói, "Ồ, cái này không sai, là ai tại thu?" Zolu nói ra, "Đây là Charlie, Charlie liên hệ rồi một cái chế tác tổ, đêm nay phạt tỷ bọn hắn một mực quay chụp nhỉ." Lần này phạt tỷ là Charlie phụ trách tổ chức, Vương Bác tiểu cuối cùng ký cái chữ, hắn không có thấy thế nào cụ thể văn bản, cũng không cần phải nhìn. Quảng trường bốn phía, xúc thế đã lâu khói lửa phóng lên trời. Rực rỡ nhiều màu nhan sắc nhanh trong chiếm trước bầu trời đêm, kích thích mọi người ạ diện lỉnh tiến thêm một bước phân bố. Tết nguyên đáng ngày đầu tiên, các bạn học của hắn đáp xuống một lần phi trường quốc tế. Phiên đông, tô đông đông, tống gia thụ bọn người lưng con bao, kéo đi cặp ra đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm đã nói tới đón cơ hầu hải ba. Kết quả bọn hắn ra sân bay cũng không thấy được người, liền gọi điện thoại kêu lên, trời, hầu tử, ngươi đùa bỡn ta đám bọn họ a Không phải nói tốt tới đón các ca ca sao. Lan con B. Láo tử mới được là ca ca, mặt khác ta tại tiếp các ngươi à, ta liền cho tại các ngươi máy bay bên cạnh, như thế nào không, có xem lại các ngươi. Trong máy bay không có người nha. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta tại sân bay ở phía trong tiếp các ngươi, ngay tại trên bãi đáp máy bay. Nóa. Mọi người trận tròn mắt, bọn hắn lần đầu tiên thấy có người như vậy tiếp cơ. Bất quá bọn hắn tìm sân bay hậu cần mặt đất phục vụ tổ, xem bọn hắn vi ra về sau, một gã bác gái tiếp viên hàng không lắc lắc đại thô eo dẫn bọn hắn một lần nữa tiến vào sân bay. Đây là muốn làm gì vậy? Vài người đầu đầy sưng ngủ. Rốt cục, vào sân bay bọn hắn thấy được đầu đầy mồ hôi nóng hầu ba. Ngươi tại sao lại ở chỗ này mặt tiếp chúng ta? Còn có, làm gì vậy không xuất ra đi, ngươi đem chúng ta gọi tiến đến làm gì vậy? Thống gia thụ kỳ quái hỏi. Hầu hải ba nói, phải nói đi ra ngoài làm gì vậy? Chúng ta đi ra ngoài còn phải đi vào nữa, đi, đi theo ta. Một đài miêu tả qua phiêu giật hoa văn đám mây máy bay lớn yên tĩnh ngừng ở phi trường thượng. Trên mặt có tiếng trung lạc nhật chuyến bay chữ, cho nên thân phận của nó không cần nói cũng biết. Chứng kiến máy bay, Chu Hạo Kiệt dơ ngón tay cái lên nói, ngưu núi lão vương máy bay. Đây là hắn chuyên tòa đúng không? Hầu hải ba nói ra, không phải, đây là ta máy bay. Cút đi hầu tử, ngươi cờ mở nở không phải dẫm phải thất thải tường vân đấy sao? Như thế nào còn ngồi máy bay rồi? Tào bác cười to nói. Hầu hải ba vô tội mở ra tay nói, đúng vậy, các ngươi cũng biết điều đó không có khả năng là của ta là Lao vương. Cái kia còn hỏi cái gì? Đến đây đi, lên phi cơ. Phiên đông cười hát hát nói, đầu tiên chờ chút đã, ta muốn trước chụp tấm hình tấm, bạn thân không có ngồi qua chuyển cơn nhỉ Ngươi đọc A, ta đi trước đi nằm một nằm, má ơi, mỗi lần bay tới đều là một chuyến khổ sai sự tình A. Tào bác lầm bầm nói. Hắn theo cửa ca bin đi vào, chứng kiến vương bác cùng nà thanh dương bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ kia đối với hắn cười. lão vương A ca, hai người các ngươi tự mình đến A. Tào bác vui vẻ kêu lên Vương Bắc bắt đầu vô vô bờ vai của hắn nói: "Lão tử không tự mình đến, ngươi một cái cháu trai sau lưng không chừng nói như thế nào ta đâu rồi, cầu phú quý vật tương vong, sau này nếu ai trở nên nổi bận, đừng quên những huynh đệ nhỏ khổ, bạn thân ta đúng vậy rất có lương tâm." "Nhĩ ngươi nói, chúng ta có thể nói như thế nào ngươi?" Tô Đông Đông đi tới đạo: "Chúng ta nhiều lắm là nói ngươi qua sông đoạn cầu thấy lợi quên nghĩa có tiền không nhân tính lang tâm cầu phế." Ngừng ngưng ngừng, các ngươi những ngày hỗn loạn." Vương Bắc cười ha hả: "Lão tử một cái tật xấu." Tama giết lửa, giết được chính là các ngươi những này đổ con lửa. Một đoàn người lên máy bay, người điều khiển cùng sân bay đài chỉ huy tiến hành câu thông, máy bay sau đó tiến vào đường băng, ngắn ngủi lướt đi về sau, rất nhanh cất cánh. Máy bay chỗ ngồi không đủ, cũng may thảm rất sạch sẽ, Vương Bắc cầm cái đệm dựa ném, trực tiếp ngồi ở trên mặt, đem chỗ ngồi lưu cho Tô Đông Đông bọn người. Thấy vậy, Phiên Đông ngượng ngùng, "Lão Vương ngưng nhưng đừng như vậy, tới chúng ta cùng một chỗ ngồi." Vương bác khoát khoát tay nói, nửa giờ thời gian phi hành Các ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một hồi, không cần theo ta khách sáo, thiếu nghỉ lâu dài. Lý Tinh Hỏa cưỡi máy bay hành khách đuổi quá khứ Trương Thụy cùng Triệu Hiểu Tuệ chờ ở sân bay, lạc nhật số đáp dừng lại, một đám bạn học cũ một lần nữa tụ Trương Thụy hâm mộ nói, "Thật là ngươi nhược ngươi có lý, ngươi cùng ngươi nên vậy, các ngươi mệt mỏi một đường, Lao Vương vậy mà dùng chuyên hướng cơ tiếp các ngươi, ai, ta còn không có ngồi qua cái này máy bay này." Vương Bắc đem đẩy đi lên, nói ra, "Đã thành, cho ngươi bay một vòng." Chương 1355 dẫn đồng học chăn thả. Tết Nguyên Đan có ngày nghỉ, bất quá New Zealand chỉ có một ngày, vương bác là chấn trưởng cũng phải tuân thủ cái này an bài, hắn nghỉ quan tra xét cũng không phải là làm không. Đem bằng hữu nhận lấy, vào lúc ban đêm dẫn bọn hắn thấy con gái, ngày hôm sau hắn cứ tiếp tục trở lại đi làm, về phần đang văn phòng làm gì vậy sẽ không người quản. Nhịn đến tăng ca, hắn cho Elizabeth nói một tiếng giúp ta thu dọn đồ đạc, sau đó làm vùng tay trường quài, lái xe gạo tét mà đi. Ban ngày thời điểm, Lý Tinh mang theo vài người tại sân tập bắn lịch súng, chơi đến xế chiều bọn hắn thân thể tiểu không chịu nổi rồi, này sẽ tại trong mục trường tàn bộ. Vương Bác lái xe đi qua, lúc này mặt trời vẫn còn bầu trời cao cao treo, phiền đông hỏi, ngươi bình thường tan việc làm gì vậy? Còn có thể làm gì vậy, về nhà cùng vợ con, hoặc là ở chỗ này hỗ trợ làm việc? Ngươi lớn như vậy một lãnh đạo rồi, còn phải tự mình thượng một đường làm việc. Thống gia thủ cười nói, Vương Bác mở ra tay nói, không có biện pháp, việc phải tự làm nhà. Nói sao ta đúng vậy cái loại nấy tốt lãnh đạo, gặp được vấn đề ta đều hô chính là các huynh đệ theo ta lên, phiền đông cái này cháu trai khẳng định hô chính là các huynh đệ lên cho ta. Phiền đông cười khổ nói, người nói đùa gì vậy? Ta cờ mở chính là nhỏ nhất chính là cái kia huynh đệ, ở đơn vị chính là làm cho người ta làm bia đỡ đạn. Vương bác nói, vậy ngươi tới giúp ta làm buôn bán được rồi, lần này bạn thân trên tay có một đại sinh ý. Để làm chi? Ta không muốn tới đây. Phiền đông dầu dĩ nói. Vương bác lắc lắc đầu nói. Quên đi, đã không vui tới, cái kia đừng nói rồi, đi, các ngươi đánh một cái buổi trưa biêm ngắm này sẽ mang bọn ngươi hiếm phong. Cái gì xe? Ngươi mua siêu xe rồi. Làm gỡ lạ rẹn có lẽ hay là bù gạ tỉ vậy dần. Trương Thủy Hiếu Kỳ hỏi. Đi theo ta tốt rồi. Hắn nói hóng mát là cưới ngựa hóng mát, trùng ngựa bên trong ngựa hoang đã bị phục tùng thành thành thật thật, bình thường cung cấp du khách cưới. Vương Bắc cưới rất đúng thổ hào vàng, những người khác tùy tiện tuyển. Tất cả mọi người theo dõi vua ngựa đen Phía sau tiếp trước muốn đi kéo vua ngựa đen dày cương. Vua ngựa đen khinh thường vây vây đầu, lui về kéo ra cùng vài người khoảng cách, mắt to miết bọn hắn liếc, khinh miệt chuyển đến đi một bên. Ta đi à, cái này ngựa chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn rất nước tiểu tình A Chú ý nó ánh mắt không có. Ta phải không là rất muốn rồi. Như thế nào cảm giác nó tại khinh bỉ chúng ta? Hắc, lao tử ngày hôm nay không nên lộng nó không được, uống rượu liệt rượu cười nhất là ngựa. Vương Bắc ở bên ngoài nói ra, các người tốt nhất thành thật một chút. Đó là tại đây vua ngựa nó sẽ không lại để cho người xa lạ bính nếu như các người nguyện ý cùng nó cùng một chỗ đợi một thời gian ngắn cái kia nói không chính xác có thể làm phải đợi bao lâu chu Hạo kiệt thèm thuùng nhìn xem con ngựa này vua ngựa đen bán tương có thể làm cho người kinh vì thiên mã nó thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối cơ thể đường cong trôi chảy trên người màu đen ngựa lông bóng loáng tỏa sáng không xương vừa thô vừa to lông bẩm vào dài phải đi tham gia trang phục lộng lây vũ bức các loại của thi mặc kệ chạy ra cái dạng gì thành tích cuối cùng nhất đều muốn gia tăng vài phần. Tự nhiên, những này gia tăng điểm hạng chính là thân hình của nó tướng mạo Vương Bác nói ra, ít nhất phải 2 tháng A, nó là một thất ngược cái, tương đối mẫn cảm. 2 tháng. Cái kia xong đời, bạn thân ta là không có thời gian này. Chu Hạo Kiệt gào thét bắt đầu. Na Thanh Dương bổ sung nói, cũng chưa chắc, có một học cấp tốc biện pháp có thể tại trong một ngày đã đến gần các ngươi quan hệ. Cái gì? Nhiều cái mọi người đến hương thú. Cùng nó ăn uống ngủ cùng một chỗ. Na Thanh Dương nói, Chu Hạo Kiệt cao mày nói, chuồng ngựa bên trong rất sạch sẽ, độ ấm cũng thoải mái, ăn uống ở cùng một chỗ đảo không có bao nhiêu độ khó, bất quá thật có thể được không? Dám chắc được, bất quá ngươi đừng tưởng rằng ăn uống ở cùng một chỗ chính là ngươi thịt cá nó ăn cỏ nuôi xúc vật cà rốt, không phải như vậy, nó ăn cái gì cũng phải đi theo ăn cái gì. Cái kia không Vông nghĩa sao? Một đoàn người hầm hực nói. Chu Hạo Kiệt cắn răng nói ra, lão tử làm, không phải là ăn hai đốn cỏ nuôi xúc vật sao? Còn có ngủ cùng một chỗ? Ngươi nên bắt nó hầu hạ thư xứng rồi, bất quá ta phỏng chừng ngươi thì ra là cây tăm quấy vàng nước, dùng ngươi phía dưới không được, ngươi tốt nhất mà vừa tay. Na Thanh Dương xấu cười rộ lên. Một đống ngón giữa bị dựng lên, triệu hiểu tuệ cười mắng, A ca ngươi thật sự là không thay đổi bản sắc A, đã bao nhiêu năm đây là, còn hạ lưu như vậy. Na Thanh Dương ủy khuất nói, cái gì gọi là hạ lưu, ta là tại cho các ngươi nghị kế chứ sao. Vương Bắc khoát khoát tay nói, đã thành đừng có mài đầu vào nữa, lại lề mề bầu trời tối đen rồi Ngoài trừ vua ngựa đen, những thứ khác tùy tiện tuyển một thất là được rồi. Trước kia đến trấn lạc Nhật thời điểm, bọn hắn có học qua cưỡi ngựa, mà ở trên thảo nguyên cười vẫn tốt bình thường ngựa rất dễ dàng, bọn hắn dù cho có chút ngựa tay, lên ngựa sau chỉ cần có thể bảo trì ở cân đối, cái kết tiểu cũng không ra ngoài ý mớn. Vương Bắc phất tay hô, "Các con, đi theo ta." Hầu Hải Ba Hát nói, "Đại vương bảo ta đến tuần núi, ta đem người gian chuyển một chuyện." Lan ngươi một cái tử hầu tử, chính ngươi đi theo hắn tuần núi, chúng ta mới không phải của hắn Hải Nhi. Trương Thụy cười ha ha nói, hầu hải ba mặc kệ, bắt bớ tên hỏa thượng làm bữa tối. thủ hào vàng tại đường thi đấu thượng chạy lâu, luôn không tự giác đi ra tốc, đương nhiên láo vương minh bạch, hàng này là ở hướng đồng bạn khoe khoang tốc độ của mình. Những con ngựa khác có thể đổi kịp, đúng vậy chạy nhanh mọi người kỹ thuật theo không kịp, tàu bác chỗ đó đã muốn luôn cúng tay chân hoa hoặc đều, biến thái biến thái đừng như vậy, ta muốn té xuống. Vương bác vô vũ thổ hào vàng đầu, thổ hào vàng sẽ hiểu ý của hắn, bắt đầu từ từ giảm tốc độ Tiểu manh trên không trung bay lên, chứng kiến lao vương phất tay tưởng rằng mời đến chính mình, lập tức cao hứng bừng bừng bay xuống dưới. Lao vương lui về sau một điểm, tiểu manh cầm lấy yên ngựa phía trước, vững vàng đương đương, đón gió đứng ngạo nghẽ. Tiến vào mục trường, tô đông đông rồi ngựa chạy tới hỏi, chúng ta phải làm sao? Đem những này cựu bò đuổi tiến chuồng bò đi không? Vương bác lắc đầu nói, không cần, New Zealand không có to lớn giá thú, giã ngoại không có sói, cho nên cựu bò đặt ở mục trường ở phía trong là được rồi. chúng ta là muốn nhìn xung quanh Nhìn xem có hay không cừu bỏ mang thai, nếu là có lời nói tiểu đổi ra đến. Còn nuôi súc vật bích lục xung xuê, không nốt thành một mảng lớn, cừu bò tại tự nhiên tự đắc bước chậm, thỉnh thoảng túi đầu gầm phải hai phần. Như Ma Vương mang theo một đám cường tráng trâu được đi bên dòng suối nước uống, châu nước đám bọn họ theo thanh tịnh trong sông đi qua, Song phương liếc nhau một cái, sau đó yên lặng tách ra. Người đi người cầu độc mục, ta qua ta đường dương quan. Một chỉ chó rồ tỉ tại bờ sông nhìn chằm chằm, thấy như vậy một màn nó nhẹ nhàng thở ra tiếp tục lắp vây đuôi bà đi dò xét địa bàn. Cú xin cùng tỷ tợ sần cối ngựa đang thương lượng cái gì, chứng kiến hắn sau gật đầu đánh cho cái bắt chuyện. Vương bác mang theo đồng học tại mục trường ở phía trong tìm tòi một hồi, chứng kiến một đầu bò tây tạng hành động chậm chạp, tự đặc biệt chú ý một lần, sau đó chú ý tới bụng nó cùng bờ mông một ít biến hóa, đã đi xuống ngựa đi sờ lên. Thế nào? Vương bác gật đầu nói, này đầu như con con rồi, phải đem nó mang đi. Ngươi làm sao thấy được hay sao? Phiền Đông Hiếu kỳ hỏi. Vương Bắc cười cười nói, Thấy nhiều hơn có thể đã nhìn ra tăng thêm tay đi kiểm tra Tóm lại không có hắn Duy người chuyên nghiệp chương 1356 chính thức đai vô địch bằng vàng dùng ngựa tại trên thảo nguyên chạy trốn phóng nhãn nhìn lại nhìn qua đều là xanh tươi lướt át màu xanh biếc ấm gió gạo thét trong không khí tràn ngập có xanh hương khí bỏ Nhật Bản cứu hương vị mùi vị ti mang theo mùi thanh tưở nhưng một điểm không khó nghe thấy bọn hắn tại mục trường ở phía trong vòng vo hơn một giờ trời chiều chậm trầmrãi đáp màn đêm đến chu Hạo Kiệt nói ra Lão Vương, người bên này không khí chất lượng là thật tốt, gật lia lịa xương ngủ đều không có. Vương bác cười cười nói, đây là phải, New Zealand dựa vào là nông nghiệp, dịch vụ cùng công nghiệp nhẹ, thậm chí công nghiệp nhẹ đều rất ít, nơi nào đến mai. Tao bác nói, mỗi lần tới bên này, ta đây đau họng sẽ không chỉ mà càng, đúng vậy sau này trở về đợi không được bao lâu, ai, ta đây cuốn họng tiểu lại không thoải mái. Phiền Đông không nói lời nào. Na Thanh Dương từ đó điều hòa nói, này, chúng ta tổ quốc nhân khẩu số đếm đại, không có biện pháp phải nuôi sống mọi người lắm mồm như vậy, muốn cho tất cả mọi người có tiền lợi nhuận, cái kia tất nhiên phải ra sức làm công nghiệp làm sản xuất. Chu Hạo Kiệt thê tử Lý Gia Di nói, không nói cái này rồi, chúng ta cuộc sống đã muốn không sai, ta ông nội bà nội nhưng thỏa mãn hiện tại cuộc sống. Bóng đêm dần dần sâu nặng, tần ngồ xương ngủ nhàn nhạt theo hổ hở ve đút e phía trên tràn ngập ra đến. Phía Đông nhìn xem Ngông Lung xương mù hỏi, lão vương, ngươi mới vừa nói có sinh ý muốn để cho chúng ta đi làm, cái gì sinh ý? Vương bắt nói, cho các ngươi phát tại sinh ý. Vừa nghe lời này, Tao bác cùng Chu Hạo Kiệt đều đến hứng thú, như thế nào phát tại? Phiền Đông vừa muốn nói gì, Chu Hạo Kiệt nói: "Đừng, ngươi không có hứng thú, chúng ta có hứng thú, trước hết để cho lão vương nói nói." "Ta không có hứng thú, ta có thể hỏi sao?" Phiền Đông tức giận nói. Vương bác nói: "Các người đi qua Ổ Mạ Dạ Mạ Thành đúng không? Ta tại Ổ Mạ Dạ Mạ Thành làm một ít mục trưởng cùng nông trường, quyền tài sản có thể phân cách, nói đúng là ta hiện tại có chừng hơn 50 cái nông trưởng cùng mục trường. Nhiều như vậy Phiền Đông cả kinh nói: "Của ngươi chủ a?" Chu Hạo Kiệt rất hâm mộ. "Trời, muốn không phải chúng ta thủ, còn tưởng rằng ngươi là che giấu siêu cấp phú nhị đại." Tô Đông Đông lộ ra im lặng biểu lộ. Vương Bắc cười nói: "Những này nông trường cùng mục trường là ta vừa thu mua, ý định bán đi, chúng ta trong nước tại đây phương rất có thị trường, ta muốn cho các ngươi đi làm nghiệp vụ." Vừa nghe lời này, Tống gia thủ, Tào Bắc cùng Chu Hạo Kiệt y nguyên rất có hứng thú, mà ở thể chế trong Phiền Đông cùng Kiêu Ngạo học sư phụ Tô Đông Đông cũng giọ dự. Làm nghiệp vụ chiếc có rất lớn không xác định tính, khả năng nhất phi trùng thiên thành thổ hào, cũng có thể có thể cái gì tiền lợi nhuận không đến, phổ biến mà nói cùng hai người bọn họ công tắc cũng không thể so. Trích phần trăm bao nhiêu? Vương Bắc nói, bán đi một cái nông trường hoặc là mục trường, ít nhất có thể dẫn ra 100 vạn nhân dân tệ. Mà tìm kiếm hộ khách phương diện các người không cần quá lo lắng, ta ở trong nước có bằng hữu có thể giúp đỡ nổi. Tống gia thụ lập tức gật đầu nói, đến, tính ta một người, ta lão tống còn không tin rồi, một năm ngay hai cái nông. Mục trường đều trào hàng không xuất ra đi. Chu Hạo Kiệt gật đầu nói, hiện tại ta có con gái, Lao công tác cũng không được rồi, tăng thêm ta, mẹ nó, về sau ta phải gọi Lao Vương gọi Lao Đại rồi, cùng A-ca đồng dạng. Na Thanh Dương khoát khoát tay nói, ta chỉ có lúc làm việc mới như vậy gọi, bình thường Lao Vương nhưng đặc biệt lòng dạ rộng lớn, chưa bao giờ quan tâm ta gọi hắn cái gì. Ta sợ đắc tội ngươi, cho ta bỏ gánh. Vương Bác cười nói, phiên đông nói ra, được, ta cũng vậy không đi thể chế ở phía trong được cái kia tức giận. Cả ngày cùng hắn đưa cháu trai tựa như, không có gì bối cảnh, chỉ dựa vào luật nhưng luộc không được. Lao vương, ta cũng vậy làm, ta bên kia có nhân mạch, tối thiểu có mười mấy thổ hào hội cảm thấy hương thú. Tô Đông Đông nói, ta phải cân nhắc một lần, ta chưa hẳn thích hợp làm nhiệm vụ. Vương bác nói, hồi đi uống rượu, chậm rãi cân nhắc, loại sự tình này không nóng nảy. Qua rồi hai ngày, lúc làm việc Elisabeth đông nhiên tới gõ môn, ý bảo hắn nghe. Vương bác hỏi, ở đâu hay sao? Như thế nào ở chỗ của ngươi? Elizabeth phụ trách chính là trấn lạc Nhật phía chính phủ điện thoại, Vương bác bên này người quen trên cơ bản hội đánh điện thoại của hắn. Hiệp hội quyền anh quốc tế một gã quan viên, hắn nói là Học Cơ Lý tiên sinh giới thiệu hắn đến liên là ngươi. Vừa nghe lời này, Vương bác lập tức nhớ tới ngày đó Học Cơ Lý nói giải đấu quyền anh thi đấu, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, "Hello, ta là trấn lạc Nhật chấn trưởng bác Vương, ngài là vị ấy?" Ngài khỏe chứ? Ta là Hiệp hội quyền anh quốc tế đối ngoại sự vụ ủy ban phó chủ tịch giò gã Lý dày đặc, rất vinh có thể nhận thức ngài. Vương trấn trưởng. Một cái trầm trọng thanh âm vang lên. Vương bác khách khi nói, "A Lý rồng chủ tịch ngài khỏe chứ?" Đồng dạng cảm thấy rất vinh hoạnh, "Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Ta nghĩ tới ta rất thích ý phối hợp ngài." A Lý rồng nói ra, "A, đúng vậy, quả thật có điểm sự tình muốn phiền toái ngươi một chút. Khả năng núi Lửa nham Thạch đã nói với ngươi rồi, chúng ta muốn tại hai tháng sau tổ chức một hồi quyền thi đấu, bây giờ đang ở tìm cách thi đấu điểm." Vương bác tinh thần chấn động, nói, "Học cỡ lì tiên sinh đúng là đã nói chuyện này." Hơn nữa ta đối với cái này rất có hứng thú, rất hy vọng có thể đại biểu trấn lạc nhật cùng Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế tiến hành hợp tác, đem Quyền Anh vận động đề cử cho châu đại dương người xem. À lì dòng nói, ta cùng ngọc cờ lì là bạn vong niên, hắn là cái hảo hải tử, cho nên không ngại nói được thẳng thắn thành khẩn điểm. Chúng ta bây giờ đã muốn lựa chọn 4 tòa thành thị với tư cách tổ chức, theo thứ tự là Tokyo, Vancouver, Bù ẹ nó sẽ dẹt cùng với cả bờ giả. Không hề nghi ngờ, so sánh trấn lạc nhật, bọn hắn có được càng lớn thị trường Cho nên nếu như chúng ta muốn đem địa điểm lựa chọn chấn lạc nhật, ngài có thể cho chúng ta cái gì hấp dẫn chúng ta? Vương Bác Nghĩ nghĩ, nói ra, thứ nhất, thập trung ánh mắt. Ta thừa nhận, những thành thị này đều so chấn lạc nhật phải ra khỏi tên hơn, đúng vậy tại toàn cầu trong phạm vi, bọn hắn hiện tại chú ý nhiệt độ chưa hẳn so ra mà vượt chúng ta. Thứ hai, mở rộng độ mạnh yếu, New Zealand cùng nước quốc quyền Anh thị trường đều ở vào không no cùng trạng thái, mà quyền vương ọc cờ ly là người New Zealand, hắn là chủ nhà, nếu như tại cửa nhà mình miệng ra chiến. Cái kia có thể châu đại dương người xem bao nhiêu nhiệt tình. Còn có, ta nguyện ý cung cấp tài chính viện trợ, tất cả dự thi tuyển thủ, lộ phí, ẩm thực, dừng chân đều do chúng ta tới an bài. Mặt khác, ta sẽ cung cấp một đầu đặc thù đai vô địch. A Ly rổng cảm thấy lưng thú hỏi, đặc thù đai vô địch? Cái dạng gì đặc thù đai lưng? Vương bắt nói, theo ta được biết, quốc tế thông dụng đai vô địch là đồng mạ vàng, vây quanh bảo thạch, thủy tinh cùng một ít kim loại hiếm. Ngài có lẽ biết rõ, chúng ta trấn lạc Nhật có một tòa mỏ vàng. Ta sẽ cung cấp một đầu chính thức đai vô địch, tối thiểu đai lương khấu trừ là vàng dòng. Nghe đến đó, ạ lì dòng hít sâu một hơi nói, ngươi biết cái này cần bao nhiêu hoàng kim sao? Vương Bắc nói, 15kg vậy là đủ rồi, không phải sao? Ả lì dòng nói ra, rất tốt, cái kia ta đã hiểu, xin nghe ta trả lời thuyết phục chúng ta ngày mai hội tiến hành một lần cuối cùng sân thi đấu lựa chọn, ta sẽ đem chấn lạc nhật để vào. chương 1357, Ngọc Thạch Mọ Di Vương Bắc đang chờ Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế tin tức. Kết quả tin tức này còn chưa tới, mà khác có một tin tức đưa đến. Lúc trước hắn tại chân núi vị trí sắp đặt bốn khỏa linh tuyển tri tâm, vốn mục đích là chế tạo một nhánh sông, kết quả về sau phát hiện làm như vậy quá lãng phí, đổi thành nhân công lấy nước điểm. Hắn đi Iceland nghỉ phép thời điểm, bảo ân liên hệ rồi hoặc tờ đội xây dựng đến đảo giếng lắp đặt lấy nước cơ. Bởi vì này linh tuyển tri tâm dựa vào là con suối lui tới bên ngoài bước lên nước, mà vị trí là tại chân núi, bốn phía đều là tảng đá, cho nên không tốt khai thác Không thể đào móc con suối sau đó máy móc hấp tú nước. Bảo ẩn cân nhắc qua đi cùng vương bác thương lượng một lần, thì phải là thành lập một cái tập cái ao nước, sau đó tại tập cái ao nước phía trên lắp đặt lấy nước cơ Như vậy có chỗ tốt nhưng tiếp tục tính phát triển, tập trong ao nước đến nhất định mực nước thời điểm máy móc mới có thể vận chuyển. Nói cách khác một khi con suối không có nhiều nước rồi, cái kia không thể tiếp tục lấy nước, lại để cho con suối tiến hành khôi phục Trải qua hơn 10 ngày khảo sát tăng thêm xếp đặt thiết kế, cái này lấy nước điểm rốt cục ra lò Vương Bắc hy vọng có thể làm sinh đặc điểm, bảo ẩn hoàn thành nhiệm vụ, hắn đem lấy nước điểm làm thành khoa học viễn tưởng phong cách, đại lượng vận dụng kim loại nhẹ cùng thủy tinh công nghiệp, thoạt nhìn rất đẹp. Kế tiếp chính là khởi công, kết quả một tháng thượng tuần vừa mở đảo, công nhân đám bọn họ đào ra ngọc thạch mỏ gì. Phát hiện ngọc thạch về sau, lập tức có người thông tri lão bản Otter, sau đó Vương Bác sẽ biết tin tức này, lái xe đi qua xem xét tình huống. Ngọc thạch mỏ gì là New Zealand đặc sản ngọc thạch, cũng là một loại nổi tiếng du lịch vật kỷ niệm. Chúng là sâu lục hoặc là màu xanh nhạt ngọc thạch tử liệu chăm sóc, chủ yếu tồn tại ở đảo Nam bờ Tây Hải khu. Từ xưa đến nay, ngọc thạch tại Mộ Dĩ văn hóa chung đều có được thập phần trọng yếu tác dụng, có được ngọc thạch hơn thiếu ý nghĩa tài phú hơn quả. Ngoài ra, có được đại lượng ngọc thạch Mộ Dĩ bộ lạc hoặc là người Mộ gì còn bị cho rằng có rất cao danh vọng cùng quyền lực địa vị, cho nên trăm ngàn năm qua, ngọc thạch Mộ gì vật phẩm đều khắp bị nhất đại nhất đại truyền thừa xuống, có chút tinh mỹ tác phẩm cái gì thậm chí đã truyền vài đời. Dô Lu bà nội ở t -t -t tiểu phụ trách bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì bộ lạc ngọc thạch vật phẩm điêu khác, những này ngọc thạch trong mắt bọn hắn đã muốn có được tánh mạng cùng ma lực. Bất quá, cùng cái gì Mi An Ma Ngọc, Hoa Điền Ngọc so sánh, ngọc thạch mỏ gì giá trị không cao, tại trên quốc tế giá cả tương đối thấp, chỉ là bởi vì truyền thống văn hóa, người mỏ gì đặc biệt quan tâm. Đối với Vương Bác mà nói, phát hiện ngọc thạch cũng không phải là tiểu là chuyện tốt, bởi vì này ý nghĩa linh truyền công trình khả năng muốn gắn lại. Còn có chính là Những này ngọc thạch đảo móc quyền không trong tay hắn. Bởi vì ngọc thạch mỏ gì giá trị không lớn, mà người mỏ gì lại đặc biệt ưa thích, vì vậy ở trên cái thế kỷ 590, với tư cách New Zealand chính phủ cùng người mỏ gì hiệp nghị một trong, New Zealand chính phủ sắp xuất hiện sản ngọc thạch mỏ gì cả khu quyền sở hữu đều giao trả lại cho người Mò gì bộ lạc. Nghĩa rộng một lần chính là có được ngọc thạch quáng tảng, mạch khoáng khu chỉ có địa phương người mỏ gì mới có thể tiến vào cũng đã móc. Tuy nhiên trấn lạc Nhật thổ địa là Vương Bắc tài sản riêng. Đúng vậy, dãy núi cái này khối không tốt lộng, cả tòa núi là một cái chính thể, mà chỉnh thể cũng không thuộc về Vương bác. Mang theo Zolu, Vương Bắc chạy tới lấy nước điểm địa phương, một ít công nhân tại nghỉ ngơi, Phật thở tắc chính là ngồi xổm công trường bên cạnh xem xét qua cái gì. Công trường chiếm diện tích có chừng hơn 1000 m vuông, đây là đang kiến thiết tập cái ao nước, hiện tại muốn đào móc chân núi tảng đá đánh nền tảng. Đào xuống dưới không đến 1 m, những này ngọc thạch tiểu xuất hiện, chúng hôn tạp tại trong viên đá, nhan sắc có xanh nhạt, có sâu lục cũng có màu tím nhạt thoạt nhìn rất đẹp. Zolu cầm lấy một khối dùng móng tay gảy gảy, lại nhìn ký hội, sau đó gật đầu nói, Lao đại, là ngọc thạch mỏ gì? Bên này nên vậy có một ngọc thạch mỏ gì khu vực khai thác mỏ?" Lão Vương cảm giác được nhức cả chữ giái, đây chẳng phải là không có cách nào khác tiếp tục xây lấy nước điểm. Zolu nhún nhún vai nói, "Có thể, bất quá quá lãng phí rồi, đây chính là ngọc thạch khu vực khai thác mỏ nhỉ." Potter đối với Vương bác nói ra, "Vương, thổ địa của ngươi cũng quá rồi rảo đi à nha." Mỏ vàng còn không có đào xong, Tại đây lại có Ngọc Thạch mỏ đương nhiên cái này tấm Ngọc Thạch mỏ xa không bằng mỏ vàng đăng giá thậm chí ngoại trừ người mỏ gì đều không có buôn bán công ty nguyện ý đến đòi móc Ngọc Thạch mỏ gì tại người mỏ gì trong lòng là bà bối tại trong tay bọn họ thứ này cũng có thể biến thành bà bối Ngọc Thạch mỏ gì thường thấy nhất công dụng chính là điều khắc thành tác phẩm nghệ thuật ví dụ như các loại vật trang sức truyền thống người mỏ gì tụ hội tất cả mọi người sẽ ở trên cổ dùng dây từng buộc một đống Ngọc Thạch vật trang sức cái này tượng trừng cho phú quý bình an cùng các tưởng, cũng giống chinh quyền lực tài phú cùng địa vị. Vương bác bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, cảm tạ thượng đế ban cho, ta cũng vậy không có nghĩ tới đây hội có nhiều như vậy quáng tàng. Lần này là thật sự giật mình rồi, hắn không có sử dụng cái gì quáng tàng chi tâm, tin tức rơi vào tay thời điểm hắn vẽ mặt một bước, cái này xem như chấn lạc nhật lần đầu tiên cho hắn kinh hỉ Vương bác đối với loại này khoáng thạch không có hứng thú, dô lưu có, tất cả người mọ gì đều có. Hắn đối với Porter nói ra Ngươi lại để cho bọn tiểu nhị đi chung quanh lại tìm kiếm đường, nhìn xem có hay không thích hợp làm tập cái ao nước vừa rồi không có quáng tàng địa phương. Zolu, nói cho ngươi tọc nhân, tại đây khoáng thạch thuộc về các ngươi, các ngươi cho ta dùng sức điều khác, sau đó bán cho du khách kiếm tiền a. Mộ Di đại hán hưng phấn vô cùng, nói ra, lao đại, ta quá cảm động, ngươi thật là một cái người tốt, ta yêu ngươi trên mất. Bán đi thời điểm giá cả đừng quá cao, tận lực lại để cho đại đa số du khách đều có thể mua được rất tốt. Ta biết rõ lão đại Chắc chắn sẽ không bán vô cùng quý." Zolu Cao hứng nói. Vương Bắc nhìn xem hắn Cao hứng, chính mình cũng nhịn không được nữa Cao hứng trở lại. Hơn nữa theo người mò gì góc độ xem, phát hiện cái này ngọc thạch quáng tàng mới có lợi, thì phải là giải phóng bọn hắn sức sản xuất, những cái thứ này bình thường lười nhác không muốn công tác, không có gì kiếm tiền năng lực chỉ có biết ăn tươi phục lợi. Lao Vương đối với loại sự tình này căm thù đến tận xương thủy, hiện tại tốt rồi, người mò gì đều đưa thích điêu khắc ngọc thạch, hướng thu cùng kiếm tiền có thể kết hợp lại. Như vậy chấn lạc nhật có thể tỉnh rơi một bộ phận phúc lợi kim. Còn có chính là, người mò gì có chuyện này bận việc qua, cũng sẽ không nữa luôn uống rượu nháo sự. Nghĩ như vậy, lao vương tiểu càng cao hứng. Chân núi phát hiện ngọc thạch mỏ hơn nữa vương bắt toàn bộ giao cho người mò gì bộ lạc tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Trong chấn người mò gì cao hứng hư lắm rồi, đêm đó đã có người tới chân núi gõ đánh nhau, dưới cờ tảng đá tiểu lưng cong về nhà. Ngày hôm sau lúc làm việc, dô lưu lưng có bà nội đến, chứng kiến tuổi già sức yếu Vương Bắc tranh thủ thời gian nên đón, "Ở thu Ba Nội, ngài làm sao tới nhà?" Cùng lúc trước trong động đất vừa gặp mặt so sánh, Phật thư không thấy già yếu, trên mặt nếp nhăn không có như thế nào gia tăng, tóc còn đen bóng một ít, có chút phản lão hoàn đồng ý tứ. Thanh âm của nàng y nguyên vang dội, cảm tại đại thần đưa tới vương tủ trưởng lãnh đạo cái này mảnh thổ địa, thân ảnh của ngự như anh hùng thần mu ai bình thường to lớn cao ngạo. Đằng sau nàng bắt đầu dùng tiếng mọ gì nói chuyện, lão vương nghe không hiểu lắm, chỉ biết là là ở ca ngợi chính mình. Hắn không riêng nghe không hiểu cũng không quá thích hướng loại này chẳng cảnh, bất quá hắn phải phối hợp, người ta hiển nhiên là đến cảm tạ hắn. Ngọc thạch mọ gì dễ mà học gì? Xem ảnh 2 của trương. Chương 1358, trận đấu đầu tiên bắt đầu. Ngoại trừ cảm tạ Vương bác, Bắc, hắn còn đưa tới lễ vật, là một cái ngọc thạch mọ gì cái hộp, cái hộp trên mặt chữ khắc vào đồ vật qua ký hiệu, đường con phức tạp hoa văn, thoạt nhìn có chút thần bí hương vị. Đưa ngài một cái phong ấn hộp báo, nó hội giúp ngài tồn tại chữ chân quý bảo vật mà không mất đi. Ờ, tại Ngọc Thạch cái hộp thượng hôn môi một ngụm, sau đó giao cho hắn. Vương Bác bai kiến loại này cái hộp, mò gì gia đình đều có, bọn hắn cũng sẽ điêu khắc đi ra tiến hành bán ra. Loại này phong ấn hộp đáo tác dụng chỉ dùng để tại đóng gói quý trọng lễ vật hoặc là khế ước, bởi vì người mò gì tin tưởng Ngọc Thạch thượng ma Pháp có thể một mực phong bế những này quý trọng vật phẩm, cho nên, rất nhiều dùng cho cái hộp bị điêu khắc xa hoa, thân mình tựu là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mãi cho đến hôm nay Lúc trước ký kết hiệp ước và tạm chỉ văn tự tiểu được lưu giữ trong một cái chân quý phong lớn hộp đáo ở phía trong. Vương Bắc cảm tạ thu Đỗ đưa nàng phần lễ vật này, sau đó đem một ít cái chìa khóa tồn tại bỏ vào. Thấy vậy, ớt Đỗ trên mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười, phất phắt tay, Zolu cóng lên nàng rời đi. Phát hiện ngọc thạch mạch khoáng, kế tiếp chính là khai thác. Cái này khai thác không cần phải sử dụng máy móc, người mò gì hội chính mình lưng con bao, lưng con cái sạn, cầm truy đi đánh tầng đá, tìm ra ngọc thạch sau đó mang đi. Đây là bọn hắn truyền thống ngọc thạch thu thập phương pháp, Vương Bắc không rất ưa thích, hắn lo lắng những người này không có điểm số lạm khẩn làm đảo, hủy diệt chân núi hệ thống sinh thái. Vì vậy hắn lại để cho Kịch liên hệ rồi một nhà địa chất cùng quáng tàng khảo sát đội, đến tìm kiếm ngọc thạch quáng tàng cụ thể phân bố khu vực, sau đó nhóm đi ra, cho ra khai thác kế hoạch, lại để cho người mò gì làm được tự động khai thác. Trung tuần tháng giêng, hiệp hội quyền anh quốc tế tin tức truyền lại trở về, trải qua cuối cùng nhất họp thương thảo, bọn hắn tiến hành bầu phiếu tuyển cử. Trấn Lạc Nhật trở thành sân quyền Anh thi đấu gánh vác. Tìm được tin tức này, Vương Bắc dùng sức vung lên nắm tay quả đấm, cái này thật là một cái tin tức tốt. Trấn Lạc Nhật còn không có gánh vác quá lớn hình phong trào thể dục thể thao, mà New Zealand cùng nước Úc đều là nhật tình yêu vận động quốc gia, nếu như có thể gánh vác một lần quyền Anh thi đấu, cái kia tất nhiên có thể rất tốt dưng danh. Doga Lý Rồng đem tự mình đến tổ chức trận này thi đấu sự tình, hắn cuối cùng tình bạn nhắc nhở Vương Bắc, đai vô địch vàng ngài không có vấn đề a. Ngài nên biết ta Chúng ta không chỉ là quyết ra một cái hạng nặng quán quân, còn có mặt khác cấp bậc của thi, tổng cộng cần 5 khối đai vô địch. Vương Bác nói ra, cái này ta tin tưởng, bất quá không có khả năng tất cả đai vô địch đều là dựa theo tiêu chuẩn 15 kg đến chế tác, dựa theo hạng nặng tỷ lệ đến sử dụng hoàng kim, cái này không có vấn đề a. Doga Lý Rồng cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo quốc tế quyền đàn đai vô địch chế tác chế độ đến tiến hành là được rồi. Những này đai vô địch thoạt nhìn đồng dạng, kỳ thật bất đồng cuộc thi vô địch cũng bất đồng chủ yếu khác nhau tại đai lưng khấu trừ tạo hình hòa thượng mặt hoa văn thượng. Vương Bác chỉ cần cung cấp hoàng kim là được rồi, dựa gan bài đai vô địch sản xuất phòng công tác đến vụ trách chế tác. Bọn hắn nước định tốt về sau, học cơ lì cũng nhận được tin tức này, cố ý tìm đến đến Vương Bác nói, "Đừng nói cho ta đây là thật sự, ngươi muốn chế tác chính thức đai vô địch, hoặc là ngươi điên rồi, hoặc là ta được đến tin tức giả." Vương Bác gật đầu nói, "Ta không điên, ngươi lấy được tin tức cũng thật sự, năm miếng đai vô địch đai lưng khấu trừ đều muốn là vàng ròng chế tạo." Ông trời của ta, mỏ vàng sản xuất nhiều như vậy hoàng kim sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, đúng vậy à, ngươi cũng biết, không có chuyện gì thời điểm ta cũng vậy sẽ đi đào mỏ vàng, cho nên còn tích góp từng tí một không ít đồ tốt nhỉ. Hắn là thuận miệng nói như vậy, mỏ vàng sản xuất khoáng thạch cần tinh luyện kim loại chết xuất, hắn lần này sử dụng hoàng kim đến từ vừa tới Trấn lạc nhật biết được theo trong mật thất lấy được vàng miếng. Lúc trước hắn tìm được rồi một cái dương và miếng, hắn cân nặng qua rồi, khoảng chừng 400 năm một kg sức nặng. Đây là một bút tài phú, nhưng vương bác một mực không có sử dụng, bởi vì hắn không có như thế nào thiếu trả tiền. Sau đó hoàng kim là đồng tiền mạnh, New Zealand kẻ có tiền đều dự trữ hoàng kim, cho nên hắn đơn giản đem những này hoàng kim tồn tại trong mật thất. Hoàng kim một mực chứa đựng qua cũng không phải sự tình, lần này vừa vặn có cơ hội sử dụng, hắn liền quyết định cống hiến ra một đám. Với hắn mà nói, hiện tại tiền chính là con số, mà hoàng kim chính là một đống vô dụng kim loại. Nếu như có thể sử dụng những này kim loại để đổi lấy trấn lạc nhật trong quá trình phát triển một cái sự kiện quan trọng, hắn rất thích ý. Oc Cơ Lý không vui, ngươi biết ngươi phải cầm ra bao nhiêu hoàng kim sao. Không phải một chi đai vô địch, ngươi biết cái này phải tốn hao bao nhiêu tiền sao. Vương Bác cười Vỗ vô bờ vai của hắn nói, ta biết rõ, hạ nặng quán quân đai vô địch đai lương khấu trừ 15kg khởi bước, nhưng dưới lên sẽ không có nặng như vậy rồi, hợp lại thì ra là tháng 6 năm 10kg mà tôi Oc ok, Cơ Lý bị hắn lời nói trấn trụ. Mẹ nó, tháng 6 năm 10kg Hoàng Kim A. Chỉ có trả giá hơn 40kg, trong đó 15kg y nguyên là của chúng ta, hạng nặng quyền vương nhất định là ngươi không phải sao. Vương Bác nói ra. Âu cớ lì tự tin gật đầu, như thế. Trung Quốc chúng ta có câu cách ngôn gọi là nước phủ sa không lưu ruộng người ngoài. Vương Bác cười nói, nhìn, nhất mập nước có lẽ hay là lưu trở về trấn lạc nhật. Đã như vậy, ta có cái gì cự tuyệt lấy cớ? Thấy hắn đối đai chuyện này Thủy chung sử dụng kiên định ngựa khí. Học cỡ lý liền minh bạch ý của hắn, không khuyên nữa nói. Sau đó, Joga Li Rồng bắt đầu an bài trận này quyền anh thi đấu tuyên truyền hành động. Trấn lạc Nhật danh tự tại quyền đàn loan truyền hướng toàn bộ thế giới, giải đấu quyền anh thi đấu, vàng dòng đai vô địch, những này đều ở kích thích quyền anh mê con mắt. Mặt khác do cứ sếp đặt thiết kế một cái xảo rượu chủ đề, hắn nhóm ra học cỡ lì xuất chiến chức nghiệp quyền đàn sau toàn thắng chiến tích, sau đó hỏi, ai tới ngăn cản trên cái tinh cầu này để nhất chiến sĩ leo lên quyền đàn vương tọa. Phối hợp cái đề tài này Trấn Lạc Nhật cũng triển khai tuyên truyền, Vương Bác đem Trấn Lạc Nhật thiết trí vì học cơ ly địa bàn, đưa hắn xưng là đại bốt, trưng cầu toàn cầu quyền đàn dũng sĩ đến đánh buốt. Trung tuần tháng giêng, A Ly rồng đi vào Trấn Lạc Nhật, Vương Bác đi đón máy bay, nhận được cái này hai tóc mai bạch nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh lực dư thừa tiểu lão đầu. Sân quyền anh đem đặt ở sân bóng bầu dục sân vận động ở phía trong, hắn mang đến thế giới quyền đản quy phạm hóa tiêu chuẩn, bởi vì đây là đảo Nam lần đầu tiên gánh vác như vậy quyền đản thi đấu sự tình, kinh nghiệm chưa đủ, cần hắn đến tọa trấn. Máy bay hạ cánh, ạ lì dòng nhìn về phía bốn phía, cảm khái nói, thật là một cái xinh đẹp địa phương, khó trách núi lửa nham thạch tên kia mỗi lần nghỉ ngơi đều kiên trì trở về. Vương Bắc thầm nghĩ học cơ lì trở về nhưng không chỉ là bởi vì tại đây phong cảnh tốt, cũng bởi vì lao tử bệnh viện có khang phục tri tâm, hơn nữa thăng cấp đến 3 cấp rồi, đối với loại bệnh tật này khôi phục giúp đỡ phi thường lớn. Nhấm nháp qua rồi đầu bếp béo cổ bệ chú nghệ sau, lao gia tử càng vui vẻ hơn rồi, nói ra, ta thể ta đã yêu mến nơi này Lựa chọn trấn lạc Nhật làm lần này cuộc thi sân nhà thật sự là quá chính xác rồi. Trên thực tế Quyền Anh cuộc thi có thể là đối với sân thi đấu yêu cầu thấp nhất vận động thi đấu sự tình. Rất nhiều vận động là dựa vào bán vé vào cửa đến kiếm tiền. Quyền Anh cuộc thi không phải, nó dựa vào là TV tiếp sóng quyền cùng cá độ nghiệp. Tới 271, chương 1359, hiệp cảnh đội ngũ. Ngày cá độ là Quyền Anh thu vào đấu to, hơn nữa chiếm so phi thường cao. chức nghiệp Quyền Anh ở nước ngoài đã có vài chục năm lịch sử. Tại nước Mỹ càng thịnh hành, trong đó thành phố Las Vegas lại càng trọng yếu quyền anh đấu trường chỗ ba, quyền anh cùng đánh bạc tuyệt đối có ngàn vạn lần quan hệ. Vương Bắc không biết rõ, thử hỏi một chút, á Ly rồng tiên sinh, vì cái gì quyền mê như vậy cam tâm tình nguyện tham dự đánh bạc? Cái này vận động cùng đánh bạc quan hệ vì cái gì như vậy chặt chẽ? Hắn có chút mâu thuẫn, hắn rất thích gì gánh vắc một hồi khả năng hấp dẫn vô số người chú ý quyền anh của thi, nhưng lại chán ghét đánh bạc, hiện tại trấn lạc Nhật có lẽ hay là không sòng bạc du lịch nhỉ? Á Ly trầm ngâm một hồi, Sau đó nói, nguyên nhân rất phức tạp, ta cho ngươi tùy tiện nhóm hai cái a1 là tiền lời, cái này không cần phải nói, quyền anh vận động hai người, một người trong đó không phải thua chính là thắng, tất cả mọi người có đánh bạc tính, mà hạng cuộc thi tại đánh bạc chúng không thể nghi ngờ đơn giản nhất. Tiếp theo, hiện đại quyền anh lưu hành nhất địa phương là Đại Anh quốc. Người Anh thị đánh bạc như mạng, quyền anh, đua ngựa, bóng đá cái này ba dạng lưu hành tại Đại Anh quốc vận động đều cùng đánh bạc quan hệ mật thiết. Còn có, tập đoàn thôi động. Quyền anh là một mình hạt mục. Tháng bại lại tùy thời khả năng lịch chuyển, cá độ công ty cùng hắc bang dắt tay thao túng quyền thủ có thể loạt hố rất nhiều tiền, kẻ có tiền vui với chứng kiến cái này vận động đã bị chú ý. Vương Bác Đại Khái biết một lần, quyết định không đi buồn lo vô cớ. Ả Lì Dông nhìn ra hắn rồi dám, nói ra, ngươi biết chúng ta chọn lựa trấn lạc nhật đến cử hành quyền Anh cuộc thi nguyên nhân thực sự sao? Khai thác Nam bán cầu đặc biệt là châu Đại Dương thị trường. Ả Lì Dông nở nụ cười, đã như vậy, chúng ta đây vì cái gì không đi cả bờ dạ. Đó là nước thủ đô Chỗ đó nhân hòa chú ý độ rất cao. Vương Bắc lắc lắc đầu nói, được rồi, ta đây không rõ lắm. Bởi vì New Zealand là đánh bạc quốc, đánh bạc tính vượt qua nước Úc, đây là chúng ta quyết định đem so với thi đấu đặt ở New Zealand nguyên nhân. Căn cứ phân tích của chúng ta, trận đấu này sẽ để cho ột lần sòng bạc điên cuồng. À lì dòng đắc ý nói. Vương Bắc cười cười, xác thực, người New Zealand rất ưa thích đánh bạc, đua ngựa, cá độ bóng đá, ột lần lại càng danh khi Nam bán cầu Las Vegas. Như hắn trong dữ liệu cái kia dạ, Trận đấu này an bài sau khi đi ra, trấn lạc Nhật du khách càng nhiều. Trấn Lạc Tiên nói cho hắn biết, cuộc thi là ở 3 tháng phần, nàng lư hành đoàn đã muốn nhân số chật ních rồi, đại lượng du khách hẹn trước 3 tháng phần đến trấn lạc Nhật, hiển nhiên mục đích đúng là vì trận đấu này. Trấn lạc Nhật cảnh lực chưa đủ vấn đề này, tiến thêm một bước hiển lộ rõ ràng đi ra. Cũng may cuối năm thưởng vừa tuyên bố, bọn cảnh sát còn nhiệt tình 10 phần, mặc kệ tăng ca có lẽ hay là trách nhiệm đều không có câu oán hận. Nhưng Sam chính là làm tâm lý chuyên gia, hắn nhìn ra manh mối Nói ra, lao đại, như vậy không được, chúng ta cảnh lực quá thiếu thổn đúng rồi, mọi người cảm xúc chính là núi lửa, một khi bộc phát, cái kia đối với chúng ta đoàn đội thương tổn sẽ rất đại. Vương Bắc dùng sức gãi gãi đầu, bất đắc gì nói, ta biết rõ, Sam, ta biết rõ, nhưng thì không được. Ta đã an bài người tiến hành thông báo tuyển dụng rồi, trừ phi chúng ta có thể mướn đến nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát, nếu không phải tiến hành huấn luyện. Vậy làm sao bây giờ, muốn không thuê mướn điểm bảo vệ A? Đối với sân thể dục quán ba đợi đặc thù địa điểm tiến hành bảo an cường hóa. Mẹ nó, ta biết chuyện gì xảy ra xử lý rồi. Lao vương nghe đến đó mánh liệt một vũ bản. Sang cùng binh thúc đều nhìn về hắn, nhưng hắn không có để ý tới hai người, mà là gọi điện thoại đem Zolu kêu đi lên. Lao đại, chuyện gì? Vương bắt hỏi, các ngươi tộc nhân bên kia, 18 tuổi đến 38 tuổi người, hiện tại chủ yếu làm gì vậy? Zolu kinh ngạc nói, bọn hắn lại rước lấy phiền phức. Lao vương khoát khoát tay nói, không có, ta hỏi ngươi. Bọn hắn bình đều làm gì vậy? Zolu nói ra, bọn hắn hiện tại nhưng chăm chỉ rồi, thành thành thật thật điều khắc Ngọc Thạch. 18 tuổi đến 38 tuổi. Ta nói cũng không phải là 68 tuổi đã ngoài những người kia. Vương Bắc lướt mắt. Người mọ gì ưa thích Ngọc Thạch điêu khắc không giả, nhưng điều này cần kiên nhẫn, đều là chung lão niên mới có thể nhịn quyết tâm đến làm điều khắc Người trẻ tuổi lấy đến Ngọc Thạch chính là hào hứng đến khắc hai đao, mà bọn hắn đại đa số thời gian là không có hào hứng. Zolu xấu hổ nói, lão đại. Có phải không những kia thằng nhóc có lẽ hay là dẫn đến cái gì sự tình? Vương Bắc cảm giác được không cần phải cùng hắn như vậy quanh đi quần lại, có lẽ hay là đi thẳng vào vấn đề mới tốt, người mọ gì không có như vậy đầu góc, nghe cho kỹ, ta chuẩn bị tổ chức một chi hiệp cảnh đội ngũ, người mọ gì thích hợp nhất, ta cần một nhóm người. Dỗ nhẹ nhàng thở ra, là như thế này à? Ta cho rằng lại có người gây chuyện rồi. Sau đó, hắn kịp phản ứng, cái này đương nhiên không có vấn đề, lao đại. Cái này có thể giải quyết chúng ta vào nghề vấn đề không phải sao. Vương bắt nói, đường cao hưng qua sớm, ngươi những kia tộc nhân nhưng chưa hẳn nguyện ý, hiệp cảnh cần kỷ luật, cần buổi tối trách nhiệm, cần làm rất nhiều sự tình, ngươi cảm giác được bọn hắn có thể làm sao. Dô lưu ngạo nghe nói, lao đại, loại sự tình này ngươi không cần phải lo lắng, chết tiệt ai dám cho ta thêm nhập đội ngũ sang vậy ta có thể đánh tử hắn. Ơ ơ ơ, binh thúc hư hắn. Dô lưu nói, ta hiện tại cũng không phải là trước kia rồi. Ta bây giờ đang ở trong bộ lạc địa vị là phi thường cao, ngoại trừ vợ của ta cùng bà nội ta, thậm chí không ai dám con mắt xem ta. Vương Bắc khoát khoát tay nói ra, nhanh chóng cho ta kéo đội ngũ, tiền lương dựa theo cảnh sát thực tập sinh tiêu chuẩn đến cho vay. Cần bao nhiêu người? Càng nhiều càng tốt. Dô làm việc rất nhanh chóng, ngày hôm sau lúc làm việc, hắn tìm đến Vương Bắc nói ra, lao đại, người ta đã hô đủ, ngay tại ký túc xá bên ngoài, người đi nhìn một cái. Vương Bắc theo cửa sổ ra bên ngoài xem xét Đại khái 40-50 cái cường tráng hán tử xếp thành hai đội đứng ở ký túc xá cửa ra vào, các du khách không dám tới gần, rất xa tại đó đang trông xem thế nào. Mẹ nó, dẫn bọn hắn đi quảng trường, đây là làm gì vậy? Chô sung yếu đánh chúng ta chính phủ sao? Lao vương bất đắc gì nói, chết tiệt, ta cảm giác bọn hắn tổng là muốn nện tràng diện. Zolu lưu cười hát hát nói, khả năng cùng bọn họ trước kia công tác có quan hệ, chúng ta đều ở hắc bang ở phía trong hốt qua. Hắn đem người mang đi, vương bác thu thập xuống. Trong phòng làm việc thay đồng phục cảnh sát, mang lên cảnh nón, sau đó hắn hô Binh Thúc, Sơ Huy, Cô Lì cùng Sam, nói ra, đi, cùng đi xem xem chúng ta mới ngảnh. Binh Thúc cười nói, thoạt nhìn tinh thần của bọn hắn diện mạo cũng không tệ lắm. Na Thanh Dương lắc đầu nói, cảm thấy được hỏng bét thấu rồi, còn không bằng đưa bọn hắn đi lý tinh huấn luyện quân sự doanh đi hơn một thời gian ngắn nghỉ. Vương Bắc cảm giác được Na Thanh Dương này đây Trung Quốc cảnh sát tinh thần diện mạo tới yêu cầu người New Zealand, cái kia quá khó khăn, văn hóa không giống với. New Zealand cảnh sát dù cho lúc huấn luyện đều là cùng quân lính tản mạ đồng dạng. Đến trên quảng trường, Vương Bắc bọn người xài bước đi qua, không khí có chỗ thay đổi, vốn tại lỏng loẹt suy sụp suy sụp đứng mỏ dị các hán tử đều không tự giác đứng thẳng lên thân thể. Tới 272, chương 1360, lời thể Vương Bắc trước đánh giá một lần những người này. 5-60 đại hán đứng chung một chỗ, khổ người đều ở một m8 đã ngoài, thể trọng cũng đều tại 180 cân đã ngoài, thậm chí còn có 2 m cao. 200 kg loại này. Hắn chọn lựa người mọ gì làm hiệp cảnh, chính là nhìn chúng bọn hắn khổ người, những người này tại trên thể hình cùng ao cỡ lý bảo tiêu không sai biệt lắm, dùng để làm hiệp cảnh uy hiếp lực mười phần. Hiệp cảnh chính là duy trì trật tự, không cần chính thức động thủ, mà duy trì trật tự phương thức tốt nhất chính là có được cường đại lực trấn nhiếp, mọ gì bọn đại hán rất phù hợp yêu cầu này. Vương Bắc xem qua hình tượng của bọn hắn thỏa mãn gật đầu, "Ừm, không sai, cao lớn và vỡ, hung thần ác đặc biệt là trên người bọn họ hình xăm" thoạt nhìn càng có uy hiếp lực. Hắn chào một cái, người mọ gì sau khi thấy một mảnh hỗn loạn, có dậm dạp đụng đụng đắp lễ, có mặt mũi tràn đầy mở mịt, có nhếch môi cười. Dô lưu mãnh liệt trừng to mắt, cười ngươi tê liệt cười, cho lão tử chút nghiêm túc. Im lặng. Người mọ gì đám bọn họ tranh thủ thời gian thành thành thật thật im lặng, sắp thực không có người nở nụ cười. Vương Bắc kinh ngạc nhìn dô lưu liếc, người này đối đãi tộc nhân thật đúng là rất khí. Đợi cho đám người nghiêm túc lên, Vương Bắc nói ra, các vị Ta nghĩ các ngươi đối với vì cái gì đứng ở chỗ này, đều rất rõ ràng đúng không? Có cái gì chỗ không rõ có thể hỏi ta. Một cái chải lấy bím tóc nhỏ đại hán nói ra, chấn trưởng, ta hiện tại muốn thối lui ra khỏi, được không? Vương Bắc nhìn xem hắn nói, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại muốn thối lui ra khỏi? Đại hán vẻ mặt đau khổ nói ra, ta tối hôm qua là nhất thời xúc động đáp ứng làm hiệp cảnh, hiện tại cảm thấy được đó cũng không phải tốt công tác, ta muốn trở về ngủ. Dỗ lưu mặt tâm trầm nói ra, ngươi đây là ý gì? Cờ linh kỳ, ngươi là tại lừa gạt ta sao? Vương bác ngăn lại hắn, cười nói, ngươi gọi cờ linh kỳ. Không quan hệ, công tác lựa chọn là tự do, các ngươi không muốn làm không có việc gì. Mấy cái người mọ gì nhẹ nhàng thở ra, công việc động tay chân chuẩn bị rời đi. Vương bác nói, bất quá, các ngươi xác định vông tha cho một phần ủy phong công tác sao? Ngươi nhìn, các ngươi bình thường chỉ có thể dựa vào phúc lợi kim cuộc sống, có người còn không có nàng dâu, đúng không? Các ngươi không có văn hóa, không có chuyên nghiệp kỹ năng Nói thật ra, lựa chọn các ngươi làm hiệp cảnh, ta kỳ thật có chút không vui, các ngươi, ha ha. Nói xong, hắn lắc đầu, một bức chẳng muốn nói bộ dạng. Người mọ gì thật là sĩ diện, nghe hắn nói như vậy, những đại hán này bất mang hắn rồi, bọn hắn hét lên, chấn trưởng ngươi đây là ý gì? Chấn trưởng ngươi kỳ thị người mọ gì, đây là đang kỳ thị chúng ta. Chúng ta là không có văn hóa, chúng ta là không có kỹ năng, chúng ta là dựa vào phúc lợi kim cuộc sống, chết tiệt, thật đúng là như vậy. Vương Bác Phất tay Mọi người vẫn còn phàn nàn. Dỗ trừng mắt muốn đi đánh người, vương bác ngăn lại hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được hàng này rất có đương làm lông gian tiềm chất, hắn gian không chính là như vậy. Đối đãi quỷ sợ cùng cha đồng dạng, đối đãi đồng bào hung ác cùng đối với cháu trai đồng dạng. Đợi cho người mò gì phàn nàn không sai biệt lắm, hắn nói ra, ta có nói sai sao? Các người lớn lên như vậy vì phong cường tráng, đúng vậy làm đều là cái gì công việc? Chúng ta thôn chấn có người hoa di dân. Các ngươi chứng kiến đồng bào của ta đều là cái dạng gì nữa trời đi à nha. Hiện tại, ta nghĩ muốn một đám hiệp cảnh, sở dĩ lựa chọn các ngươi, là vì Zolu. Các ngươi tộc trưởng tại cương vị của hắn thượng làm được rất xuất sắc, ta cho rằng người đám bọn họ nên vậy có hắn yêu tú phẩm chất. Zolu ướn ngực cố gắng thu thu bụng, làm cho mình thoạt nhìn có vẻ càng ai hùng ý phong một ít. Vương Bác nói ra, hiệp cảnh cùng cảnh sát đồng dạng, bất quá không cần quá nhiều giá trị lớp, chỉ phải đi làm trong lúc thủ hộ dường như mình khu vực là được rồi. đồng dạng chế ngự tiếp nhận đồng dạng lãnh đạo, duy trì trật tự cũng muốn cầu đạt tới đồng dạng tiêu chuẩn, cam đoan chúng ta thôn chấn bình thường vận chuyển, làm thôn chấn anh hùng, ta nghĩ đến đám các ngươi hội cam tâm tình nguyện làm như vậy. Người mọ gì không có gì đâu góc, hắn như vậy gióng giạc vừa nói, đám người lập tức tao động. Đây là, chúng ta cam tâm tình nguyện làm như vậy, chúng ta đương nhiên cam tâm tình nguyện. Đây mới là chúng ta người mọ gì, dô lưu, người làm tốt lắm. Ai nguyện ý đi người nào đi, dù sao ta chờ cơ hội này đã rất lâu rồi. Zolu đều có thể đương làm một cái ưu tú cảnh sát, ta sao có thể không được. Đằng sau lời này khí Zolu thở hồn hển hai câu chửi thể sau đó hắn thật vất vả thu lại bụng phệ lại bắn đi ra. Ai nguyện ý đi, đi nhanh lên, chúng ta cảnh sát đội ngũ không biết lưu lại người nu nhược cùng người nhát gan, chúng ta là muốn trở thành tòa thôn trấn anh hùng. Duy trì trật tự, thủ hộ người nhà, bảo vệ thê tử cùng hài tử. Vương Bắc nói ra, người mỏ gì càng không có đi. Nam nhân muốn coi trọng lời hứa của mình. Nếu như các người lựa chọn làm cảnh sát, cái kia sẽ đối qua hiến pháp pháp điển đến thể, một khi thể, về sau tiểu không có đường lui Đương nhiên, tuyệt không hối hận. Vương Bác thỏa mãn gật đầu, như vậy, hoang nên các người gia nhập vào đội ngũ của chúng ta ở phía trong, nguyện chúng ta dắt tay bảo vệ tốt người nhà của chúng ta bằng hữu nguyện tứ chi của chúng ta cùng thân thể, có thể trở thành chấn lạc nhật tường đồng vét sát. Lời thề là cái gì? Có người hỏi. Vương Bác nhìn về phía binh thúc, nói ra, dẫn bọn hắn tiến hành tuyên thệ. Binh Thúc cùng dô chính là chi đội ngũ này trực tiếp người phụ trách, hắn lại để cho Zolu lưu triệu tập đội ngũ, cũng làm cho Binh Thúc trôi qua phân đội nhóm. Binh Thúc xuất ra một ít trang giấy, nói ra, ta tối hôm qua cố ý suy nghĩ một cái đặc thù lợi thể tin tưởng mọi người sẽ thích, đến, mỗi người một phần, trước làm quen một chút. Người mò gì đám bọn họ một người phát đến một trường, sau đó Lao Vương chú ý tới, bọn hắn biểu lộ có chút mộng ép. Binh Thúc ho khan một tiếng, theo Sam trong tay tiếp nhận hiến pháp đặt ở ngực, rối loạn buông xuống. Ta bắt đầu từ hôm nay cánh gác, tàn ca phương hưu. Ta đem không say rượu, không nổi giận, không lạnh cốc. Ta đem không mang bảo quan, không tranh giành quang vinh sủng. Ta sắp hết chung cương vị công tác, công tác tại tư. Ta là trong bóng tối lợi kiếm, trấn lạc nhật thủ vệ. Ta là chống cự rét lạnh liệt diễm, tảng sáng thời gian ánh sáng, tỉnh lại ngủ nhân ẻn, thủ hộ dân trấn kiến tuẫn. Ta đem tự do cùng vinh quang hiến cho hiệp cảnh công tác, hôm nay như thế, ngày ngày giống nhau. Vương Bác nghe nhìn về phía sam bọn người, hắn hỏi Ta như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc? Sam cười khổ nói, Game of Thrones ở bên trong, giống như người gác đêm lời thể chính là như vậy. Vương Bác muốn đánh nhau đoạn binh thúc, nhưng là như thế này hội thương tổn đến hắn đối với đội ngũ thông xoáy lực, vì vậy chỉ có thể hiên lặng nghe hắn dẫn mỏ dị bọn đại hán tại đó lớn tiếng thề. Zolu nói ra, cái này thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Vương Bác chú ý tới người mỏ gì phần lớn đều ở rất nghiêm túc cùng đọc, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi không biết binh thúc đây là đang đọc cái gì sao? Hiệp cảnh lời thế nha Zolu đương nhiên nói. Sam lôi kéo vương Bắc cánh tay, thấp giọng nói, những người này chưa có xem Game of Thrones, cái này rất bình thường, người mò gì chống lại nước Anh kịch truyền hình. Nhưng này là nước Mỹ kịch truyền hình A. Bọn hắn cho rằng đây là nước Anh kịch truyền hình, cho nên ta muốn người nơi này đại đa số không có xem qua. Tới 272, chương 1361, không phải căn bản. Thế về sau, hiệp cảnh đội ngũ tiểu xem như thành lập. Bởi vì đây là một chi bơi binh tán dũng. Cho nên Vương Bắc chọn dùng Trung Quốc quân đội cái kia một bộ, binh thúc là chiến thuật lãnh đạo, Dô Lu thì là lãnh tụ tinh thần. Hắn căn cứ mọi người dáng người làm phản phật cảnh sát chế ngự, đồng dạng có quân hàm cảnh sát, ngoại trừ huy hiệu thượng ghi chính là hiệp cảnh mà không phải cảnh sát bên ngoài, mặt khác đều giống như lúc. Hiệp cảnh gia nhập tiểu sâu sắc hóa giải bọn cảnh sát áp lực, nếu như nhận được báo động điện thoại, binh thúc can bài một gã cảnh sát phối hợp một gã hiệp cảnh đến phụ trách, như vậy có thể tỉnh rơi một nửa cảnh sát lực lượng. Vương Bắc biết chắc hội có vấn đề. Người mò gì nhiệt huyết lạnh léo lại, sức mạnh thoáng qua một cái đi, bọn hắn nhất định sẽ cảm giác được công tác lại mệt mỏi lại không có trò chuyện. Bất quá chỉ cần hóa giải trị an áp lực, vậy hắn tự thỏa mãn. Tiến vào cuối tháng 1, vậy theo Trung Quốc truyền thống lịch pháp, năm mới nhanh đã tới rồi. Bác Phụ cùng bác mô đến New Zealand nhanh 2 năm thời gian, vương bác cảm giác được bọn hắn rất thói quen tại đây, liền muốn cho bọn hắn xử lý di dân. Không làm lý di dân, hắn phải cho cha mẹ các loại kéo visa, cái này tại New Zealand xử lý bắt đầu rất cố hết sức Mắt thấy visa vừa muốn đến kỳ, cho nên hắn thì có ý nghĩ này. Vì thế hắn cố ý thỉnh giáo hắn y, hắn đối với phương diện này chính sách nghiên cứu thấu triệt. Uống vào cà phê, hắn y nói ra, người muốn cho cha mẹ xử lý di dân. Cái này rất đơn giản, biện pháp tốt nhất là xử lý cha mẹ nhập cư về hưu visa. Vương bác hỏi, đây là đơn giản nhất đấy sao? Hắn y gật đầu nói, đúng, đây là An Giang, chính phủ vì phát triển kinh tế, tiêu muốn hấp dẫn cao giá trị thực nhân sĩ di dân tới. Cái này di dân chính sách là muốn cho kẻ có tiền mang theo tiền tới. Vương Bắc nói, cái kia đoàn tụ di dân đâu này? Ta nhớ được cái này đơn giản nhất. Đoàn tụ di dân chính là nữ tử một phương di dân đến New Zealand sau, thỏa mãn một ít điều kiện sau, có thể xin đem người nhà dân tới. Hãn Nì nói, Hãn đó là chính phủ lừa gạt nhân tải một cái phương pháp, đoàn tụ di dân cần rất nhiều năm thời gian mới có thể thành công, lập tức chờ đợi đoàn tụ di dân người rất nhiều, người phải chậm dãi xếp hàng. Vương Bắc nói ra Nhập cư về hưu visa là chuyện gì xảy ra? Cha mẹ nhập cư về hưu xử lý lý tốc độ rất nhanh, không cần cùng khổng lồ đoàn tụ di dân xin người cùng một chỗ chờ đợi, có thể chen ngang tiến hành cao ưu tiên cấp xử lý. Điều kiện đơn giản bất quá rất khó hoàn thành, chỉ cần ra thuộc người nhà khỏe mạnh, có tiền mà lại tiền là đang lúc cách đến, cái kia là được rồi. Vương bác hỏi, đều có yêu cầu gì? Hàng năm vượt qua 6 vạn nz giờ thu vào, mà lại thu vào nhưng điều tra chứng thật. Thông qua ngân hàng con đường hướng New Zealand hợp quy hạng mục đầu tư 100 vạn nguyên, tiếp tục 4 năm, xin người bỏ 100 vạn đầu tư bên ngoài, còn cần có vượt qua 50 vạn NZ giờ an ra phí. Những này điều kiện đối với Vương Bắc mà nói cũng không có vấn đề gì, gật đầu nói, vậy người giúp ta chuẩn bị một ít tài liệu, ta cho cha mẹ xin xuống. Lúc ăn cơm tối, Vương Bắc đem chuyện này nói ra. Bác Phụ vừa nghe lập tức buông đua xuống, lắc đầu nói, không, tiểu bác, chúng ta không gì ra tới. Vương Bắc nói không phải đâu Lao tiếu, ngươi nếu không di dân tới, vậy chúng ta một nhà đã có thể tách ra nhà, chúng ta cũng không thể hàng năm bay tới bay lui đoàn tụ A Bác phụ nói ra, ta và mẹ của ngươi còn trẻ, thân thể không tật xấu, có thể chiếu cố chính mình, mấy ngày nữa chúng ta trở về, không ở chỗ này. Eva cũng quên, ba ba, các ngươi tại sao phải trở về? Chúng ta là người một nhà nhà, các ngươi như vậy ưa thích em bé, vì nàng cũng có thể lưu lại. Bác phụ nói ra, Eva, không cần khích lệ chúng ta, chúng ta không di dân. Tối thiểu hiện tại không di dân, các ngươi tại đây rất tốt, nhưng không phải chúng ta căn bản a Mẹ! Vương bác nhìn sang. Bác mộ nói ra, ta và ngươi cha đều là nghĩ như vậy. Tiểu bác, em bé hiện tại lớn chút rồi, mấy ngày nữa chúng ta phải đi về lễ mừng năm mới, không ở chỗ này lễ mừng năm mới. Bác phụ còn nói thêm, năm trước chưa cho ngươi ông nội bà nội bọn hắn tảo mộ, ta đã trong nội tâm băn khoăn rồi, năm nay tất phải trở về tảo mộ. Còn có, ngươi cùng em bé trong nhà cũng phải xử lý hôn lễ trở về đem hôn lễ xử lý đi à nha. Vương bác nói, hôn lễ sau mặt nói sau, ta biết rõ, các ngươi là bởi vì này bên cạnh không có người nào nói chuyện cho nên cảm giác được không có ý nghĩa, đúng vậy cùng cháu gái lớn một chút không rất tốt sao. Bác phụ lắc lắc đầu nói, đừng khuyên tiểu bác, ta và mẹ của ngươi thật sự nhớ nhà, ngươi không biết, chúng ta đã đến buổi tối trở về, phải tâm sự chuyện trong nhà, bằng không ngủ không yên. Dù cho đang ngủ, mơ tới cũng đều là trong nhà. Nghe phụ thân nói như vậy, vương bác trầm mặc gật đầu, nói, Cái kia không gì dân rồi, sau này hay nói à? Eva giật mình nhìn xem hắn, hắn cười khổ một tiếng ý bảo ăn cơm. Trở lại phòng ngủ, Eva đem con gái phóng tới trên giường, hỏi, ngươi tại sao không nói phục bọn hắn đâu này? Vương Bắc bất đắc gì nói, Trung Quốc chúng ta người đặc biệt chú ý hương tình, đặc biệt chú ý lá rụng về cội, nói sau ba mẹ ngoại trừ đến chấn lạc nhật. Trên thực tế cái này hơn nửa đời người bọn hắn đều trong nhà đợi, nếu ta ta đây cũng không cách nào dứt bỏ hoàn cảnh như vậy. Hai người trò chuyện. Tiểu nha đầu mình ở trên giường lắc lư bắt đầu, nàng nghiêng đầu đi nhìn về phía bên cạnh công chúa, thân thủ muốn bắt ở công chúa chơi. Công chúa xoạch xoạch miệng, lập tức chuyển đến bên cạnh, không cho tiểu nha đầu đụng phải. thấy vậy, tiểu nha đầu bất mãn rồi, nàng kim nén bực bội, nắm tay nhỏ nắm thật chặt, sau đó tiểu chân ngắn dùng sức đập đạt, như vậy cơ cơ thoáng cái trở mình, biến thành ghé vào công chúa bên cạnh. Công chúa kinh ngạc nhìn xem nàng, phòng chừng nó không biết Hải Nhi còn có cái này kỹ năng, cho rằng Hải Nhi chỉ biết nằm ở trên giường hóa hóa gọi. Tiểu lọ li một bà lao ở nó bạch cái đuôi, công chúa vô ý thức muốn chạy, kết quả bị nắm chặt cái đuôi, da bên ngoài một tháo chạy đau nó chi chi thét lên. Eva thấy như vậy một màn kinh hỉ và phần, thét to, "Oa, wow, quá tuyệt vời, con gái hội xoay người, con gái xoay người." Lao Vương túi đầu đang suy nghĩ trở về lễ mừng năm mới sự tình, nghe Eva vừa gọi tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Công chúa vội vàng phát ra tiếng tê ớ, cố gắng rẽ rựa muốn cái đuôi tốn ra đến. Kết quả đừng nhìn em bé rất nhỏ, nhưng nàng bàn tay nhỏ bé cũng có lực. Vừa vận nắm công chúa cái đuôi, nó bị đau không dám dùng sức dây ruộng, tại là căn bản tốn không xuất ra cái đuôi đến. Thảm nhất chính là, nó ký thác hy vọng e và cùng Lao Vương cũng không vì nó xuất đầu, mà là đi cho tiểu nha đầu khuyến khích. Đến, lại trở mình thân cho cha nhìn xem. Vương Bắc vui vẻ lắm rồi. Hài nhi tại 4-5 tháng thời điểm có thể xoay người, xa hơn sau bọn hắn có thể học ngồi xuống. Em bé thuộc về phát dục bình thường trùng loại kia hài tử, có phát dục nhanh, 5 tháng có thể ngồi xuống. Hai người vội vàng đem tin tức này nói cho bác phụ cùng bác mẫu, hai tử có thể xoay người chỉ là việc nhỏ, nhưng làm cho bọn họ đều rất là kinh hỉ, chuyện này thoang cái hỏa tan bọn hắn về nhà nỗi như quê. Bất quá em bé còn không hiểu chuyện, cầm lấy công chúa cái đuôi không bung ra, tự tuyệt đi xoay người. Lao Vương các loại hống căn bản không dùng, Eva nghĩ nghĩ đem công chúa cái đuôi theo trong tay nàng lấy ra, công chúa vô ý thức đã nghĩ chạy, kết quả bị ấn ở. "Đến, đừng chạy, giống vừa rồi như vậy nằm sấp ở chỗ này." Eva nói ra. Công chúa. Tới 272. chương 1362, rửa xe cũng không dễ dàng. Vì vậy, công chúa bất đắc dị ghé vào tiểu nha đầu bên cạnh, vừa vặn làm cho nàng với không tới nhưng trở mình thân lại có thể gặp được khoảng cách. Nhưng tiểu nha đầu này sẽ rồi hướng nó không có hứng thu rồi, đem bàn tay nhỏ bé đặt ở ngực chính mình chơi tiếp. Vương bác nghĩ nghĩ, uy hiếp nhìn xem công chúa nói ra, đến, dao động đây đôi. Công chúa quá đáng yêu chớp chấp mắt to, người ta ra nhưng nghe không hiểu người nói cái gì. Vương Bắc cầm lấy nó cái đuôi quê, quê nó cự tuyệt minh bạch Lao Vương ý tứ, túi đầu tại mềm nhũng trong chăn tuyệt không phối hợp. thấy vậy, Lao Vương giữ tợn cười một tiếng xuất ra cái cái bật lửa nhen nhóm tới gần nó, đã không lay động cái đuôi, vậy thì đem ngươi cái đuôi thiêu hủy tốt rồi. Công chúa linh hồn chi tâm cũng đã lên tới ba cấp, Vương Bắc tại lay động nó cái đuôi thời điểm nó chỉ biết ý định làm gì vậy rồi, chỉ là không chấp hành mà thôi. Hôm nay chứng kiến Lao Vương thật sự đốt lên hỏa diễm, sợ tới mức vội vàng đem cái đuôi dùng sức lay động bắt đầu cùng máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Cái đuôi của nó lay động không có vài cái, quả nhiên, tiểu nha đầu chú ý đã bị hấp dẫn. Nàng quay đầu nhìn nhìn, thân thủ muốn đi bắt, đúng vậy cách có chút xa nàng bắt không được, vì vậy hít sâu một hơi dùng sức lay động vài cái, mông đít nhỏ vừa dùng lực, sùng sục thoáng cái trở mình. Thấy vậy, bác mẫu mừng rỡ, lập tức ôm lấy tiểu nha đầu cao hứng nở nụ cười. Công chúa cuối cùng có thể chạy mất. Bác phụ cùng bác mẫu ôm em bé tại đó sung sướng, vương bác ngẫu nhiên vừa nghiêng đầu chứng kiến tiểu lò lì đứng ở cửa ra vào buồn vô cơ xem của bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy mong mỏi vẻ. Đông nhiên trong lúc đó, Lao Vương cảm giác được nàng có chút đáng thương, từ em bé sinh ra, tiểu lò lì tiểu không còn là trong nhà công chỗ nhỏ, trước kia tất cả mọi người sùng ái nhường cho nàng, hiện tại cũng đi sùng em bé. Bất quá tiểu lò điểm ấy rất tốt, nàng không có náo cũng không có khóc, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy Như vậy, Vương Bác đi qua lôi kéo tiểu lò lì tay làm cho nàng ngồi vào bên giường cùng nhau chơi đùa tới lúc ngủ Hắn đem nghĩ đến sự tình cùng Eva nói một chút. Eva vô vô cái chắn nói, ta thiên, đúng, ta đem giờ ALE cho không để ý đến, may mắn ngươi dẫn ra một lần, nếu không sẽ cho nàng sinh ra rất lớn thương tổn. Vương Bác nói ra, cuối tuần này, chúng ta cùng giờ ALE tìm một chỗ chơi A. Eva lắc lắc đầu nói, không, đối với ở hiện tại giờ ALE mà nói, đã qua thích nhất chơi đùa thời điểm, cùng nàng chơi còn có thể làm cho nàng minh bạch chúng ta mục đích, kích thích đến nàng. Vậy làm sao bây giờ? Cần tổ chức một cái hoạt động, làm cho nàng tham dự tổ chức quá trình, làm cho nàng sinh ra cảm giác thành cựu, lúc này mới sẽ cho nàng tự tin cùng tôn nghiêm. Eva nói ra, chỉ là, ta không thể tưởng được có cái gì rất tốt hoạt động. Vương Bác nói ra mấy cái, nhưng cũng không phải rất phù hợp, ý nghĩ này chỉ có thể tạm thời gắt lại. Lúc làm việc, Kích tới nói ra, lão đại, chúng ta có vài đài xe bất số hế, lấy được tiến hành một lần đại thanh tẩy. Vương Bác gật đầu nói, đi, ngươi an bài có thể. Kích nói. Cái này dạng ta phải sớm tăng ca, hiện tại rửa xe nhà máy sinh ý rất bận rộn, ta phải đi qua xếp hàng. Vương bác hỏi, về phần sau? Chính là giặt rửa cái xe còn phải xếp hàng. Hơn nữa, chính mình xúc một lần chẳng phải được. Hoặc là đợi cho trời mưa, lại để cho mưa cỏ rửa. Đảo Nam ô nhiễm rất nhẹ mưa thanh tịnh, mùa hạ thời điểm lao vương hay dùng mưa đến rửa xe. Kịch lắc lắc đầu nói, không được lao đại, hiện tại không được, những này xe phải dùng đặc thù súng nước đến tẩy trừ. Làm sao vậy? Vương Bác Kỳ quay nói, kịch chỉ vào bên ngoài xe con, giải thích cho hắn bắt đầu. Đảo Nam mùa hạ ngày phơi nắng thập phần mánh liệt, tuy nhiên bên ngoài nhiệt độ cũng không cao lắm, nhưng là trải qua mặt trời bạo chiếu trong ô tô bộ độ ấm hội cao tới 50-60 độ, mở cửa xe sóng nhiệt đập vào mặt. Cho nên, mọi người phải đem xe đứng ở bên đường dưới cây, lợi dụng đại thụ dâm mát chậm lại trong ô tô bộ ấm lên, hy vọng tránh cho trong xe mạnh tạo thành không khỏe cùng với tại dưới nhiệt độ trong ô tô bộ linh kiện nhắc tới biến chất thậm chí trục trặc khác New Zealand ánh mặt trời trung tia tử ngoại rất sắc bén, hội tạo thành thân xe mặt ngoài xe nước sơn nhanh hơn dài yếu, mà ngừng dưới tảng cây tự nhiên có thể làm cho xe con áo ngoài nhiều tầng một bảo vệ. Đúng vậy, New Zealand là loài chim cùng côn trùng thiên đường, loài chim có quần cư đặc điểm. Hơn nữa New Zealand loài chim đặc biệt nhiều, trên một thân cây ngừng lại một con chim, liệu dịu mấy phút đồng hồ sau tiểu biến thành một đám chim. Chim ruột rất ngắn, tiêu hóa bài tiết rất nhanh, như vậy chúng không ngừng bài tiết, trên thân xe rất nhanh sẽ xuất hiện chim phần Hơn nữa bởi vì chim chóc không chừng ăn cái gì, kéo ra tới phân và nước tiểu còn đủ mọi màu sắc. Chim phần có tính ăn mòn, dừng lại tại trên thân xe hội đem xe nước sơn mặt ngoài ô dù ăn mòn rơi, hội tạo thành xe nước sơn ánh sáng yếu bớt, cho nên phải kịp thời thanh lý. Mà còn không phải nghiêm trọng nhất, đáng sợ hơn chính là, trên cây còn có rất nhiều côn trùng, côn trùng cũng sẽ bài tiết. Côn trùng phân và nước tiểu không phải một đống đống, là phi thường nhỏ viên bi, có chứa dính tính, một khi rơi xuống trên xe phi thường phiền thoái. Côn trùng số lượng so chim chóc nhưng nhiều hơn rồi, chúng thường thường sổ dĩ hàng trăm kế, như vậy trên thân xe sẽ xuất hiện rất nhiều màu đen điểm nhỏ điểm, thì ra là phân côn trùng. Loại này điểm nhỏ điểm đúng vậy so chim phần khó hoàn tất nhiều hơn, nhất là phơi nắng vài ngày sau, những này tiểu viên bi thông qua tầm thường mưa hoặc là súng nước phun soát ý nguyên khó có thể đi trừ, thoạt nhìn hình như là xe con có thêm mặt rỗ. Nghe hắn nói như vậy, lao vương vẻ mặt giật mình, nhiều chuyện như vậy. Xe của ta làm sao lại không có việc gì? Kịch cười khổ nói Ta mỗi lần đều cùng một chỗ cho ngươi đem xe con giặt rửa sạch sẽ, ngươi nhìn không tới, đương nhiên sẽ không sự tỉnh, còn không chỉ trường này nỉ. Còn có chính là cây cối thân mình vấn đề, có cây cối sẽ ở mùa hạ phi thường nóng bức dưới tình huống rơi xuống một ít nhựa cây các loại gì đó. Nếu không rõ lý những này, nhựa cây sẽ biến thành nhựa cao su đồng dạng, dừng lại tại trên thân xe không ngừng dính liền khác loại hình bẩn gì đó. Vương bắt nói, trong sinh hoạt thật là có đại học vấn, được rồi, ngươi trước đi xử lý tốt. Nói đến đây, đương nhiên trong lúc đó hắn giận mình hỏi ngươi nói hiện tại rửa xe phải xếp hàng rửa xe nghiệp vụ rất bận rộn đây là cái kia rửa xe phiền vái không phiền thoái nếu như tự chúng ta tẩy trừ có thể hay không đi kịt lắc đầu nói lao đại tiền này không thể tỉnh ta nói rồi trên thân xe sẽ có chim phận trùng thủ cùng nhựa cây chim phận các loại không quan hệ khá tốt chút ít nhựa cây dính tính rất mạnh muốn theo trên xe diệt trừ là hạng nhất mệt mọi công tác lúc cần thiết cần một ít cường lực hóa học phẩm mới có thể triệt để lộng sạch sẽ Vương bác nói ra Ta biết rõ, ta là nói cho bình thường xe con giảm rửa, ngay cả có cho bụi xe con. Kịch nún nún vai nói, vậy thì rất đơn giản, ngoại trừ mùa hè, những mùa khác chúng ta đều là mình tẩy trừ. Vương Bác ý bảo hắn trước rời đi, sau đó cho Eva gọi điện thoại, thân yêu, ta biết rõ nên cho giờ ALE tổ chức cái gì hoạt động. Eva cao hứng hỏi, vậy thì tốt quá, cái gì hoạt động? Vương Bác nói ra, rửa xe, mùa hè rất nhiều xe cần tẩy trừ. Eva, ngươi trêu chọc ta chơi sao? Tới 272, chương 1363, ý nghĩ bao tác. Lao vương nhận định đó là một có ý tứ buôn bán hoạt động, tối thiểu đối với hải tử mà nói là như thế này. Ê nghĩ không ra rất tốt, đành phải đáp ứng thử xem xem. Thứ 6 buổi tối, vương bác tiếp tiểu lò ly tan học. Tiểu lò ly ôm sách nhỏ bao yên lặng ngồi ở phía sau. Ê hỏi, này, giờ A E, có thể nghỉ ngơi, vui vẻ sao? Tiểu lò ly dầu di nói, ứng, vui vẻ. Xe con nhận được nàng về sau không có lái về ra, mà là đi Tây Phương mở đi ra. Mở tốt một đoạn đường, tiểu lọ lì mới kinh ngạc nói, tỷ phu, ngươi mở sai rồi, chúng ta đây là đi nơi nào? Đi đem ngươi bán đi. lão vương cười hát hắc đạo, chúng ta không nhớ ngươi. Tiểu lọ lì vừa nghe lập tức xứng suốt, sau đó mắt to nhanh chóng tràn đẩy nước mắt một phát bắt được gê va quần áo, dùng mang theo khóc gâm làn điệu nói ra, tỷ tỷ ngươi đừng bán đi giờ A giờ A thật biết điều rồi, giờ A E về sau càng nghe lời Ê ba trưởng lao vương liếc, vội vàng đem tiểu lọ lì kéo nói ra, đừng nghe ngươi cái này xấu tỷ phu nói lung tung, tỷ tỷ làm sao sẽ đem ngươi bán đi đâu này. Chúng ta là đi ăn cơm, không trở về nhà ăn được. Có lẽ hay là về nhà ăn đi. Vạn nhất các ngươi ăn xong rồi chính mình lặng lẽ đi làm sao bây giờ. Tiểu lọ lì lao nước mắt nói ra. Lao vương cười mịa, xem ra có em bé hậu trước thực không để mắt đến nàng, tiểu lọ lì đã muốn trở nên rất ngại cảm. Trên thực tế đêm nay chúng ta đi độ ba người thế giới. Tiểu ba người chúng ta, không có người khác, hơn nữa ta còn tìm cách một cái hoạt động, nhìn xem ngươi có hứng thú hay không. lão vương lấy. Tiểu lõ lì yếu ớt nói, ta muốn về nhà. Cơm nước xong xuôi lại trở về, nói sau, có ta, tỉ tỉ ngươi cùng ngươi, chúng ta ba người địa phương không phải là ra sao. Tiểu lõ hỏi, cái kia em bé đâu này? Em bé vẫn còn con nít, nàng cái gì cũng không biết đâu rồi, đợi nàng hiểu chuyện về sau sẽ đem nàng tính toán làm chúng ta một nhà. Hiện tại, chính là chúng ta ba cái là một nhà. Lão Vương lời này nói chém đinh chặt sát, nhưng Eva biết rõ hắn tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Mùa hạ dồ nguy hoa quả món ăn rất nổi tiếng, Vương Bắc không có liên lạc hiệp hội diêm mạch ở phía trong bằng hữu, Eva đặt một nhà nhà hàng, ba người bọn họ yên tĩnh ăn cơm. Ghi món ăn xong sau, lão Vương lấy ra văn bản, nói ra, "ZALE, trên thị trấn chuẩn bị phát động bọn nhỏ tổ chức một cái nhi đồng rửa xe điếm, hiện tại thiếu khuyết một lão bản, ngươi cảm giác được ai phù hợp?" Biết được không cần bị đưa đi, tiểu lọ lý sinh hoạt rất nhiều. Nàng ngóc lên đầu nói, "Đương nhiên là ta." "A, cái gì rửa xe điếm?" Vương bác cho nàng giới thiệu một lần, mùa hạ rửa xe nghiệp vụ bận rộn, hai người chúng ta ngươi làm lao bản, ta làm quản lý, sau đó thuê mấy cái lao động trẻ em đi tiến hành rửa xe, cho các ngươi kiếm ít tiền lẻ." Tiểu Lọ lì Trần chờ nói, lao sư nói, thuê lao động trẻ em là phi pháp." "Không có việc gì, chúng ta không cho bọn hắn tiền, như vậy chẳng phải không tính thuê sao?" Lão Vương đắc ý nói. Eva dùng sức chừng hắn, "Ngươi đừng dạy hư giờ ALE đứng đắn điểm. Vương Bắc nhún nhún vai nói, "Được rồi, ta hay nói giỡn dở ALE, tóm lại, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm dẫn chàng trai tốt bạn tẩy trừ xe con là được rồi, những chuyện khác tỷ phu cùng tỷ tỷ cho ngươi phụ trách." Eva Ôn Nu hôn nàng một ngụm nói, "Đứng, giờ ALE, tỷ tỷ cùng tỷ phu vĩnh viễn đều vì che gió che mưa, chúng ta vĩnh viễn yêu qua ngươi." Tiểu Lõ Ly bẹp tại trên mặt hắn trở về một ngụm, cao hứng nói, "Tỷ tỷ, giờ ALE cũng vĩnh viên yêu ngươi." Vương Bắc cười ha nói, "Ta đây đâu rồi?" Ngươi có phải hay không cũng vinh viễn yêu ta đâu này. Đến, hôn ta một cái." Tiểu Lọ lì lắc đầu nói ra, "Mới không, ngươi cùng ta tỷ tỷ mới không giống mới. Ở đâu không giống với?" Lão Vương rất vui khuất, cái này hoạt động đúng vậy hắn nghĩ ra cũng bày ra. Tiểu Lọ lì không chút do dự nói, "Tỷ tỷ của ta vĩnh viễn đều là tỷ ta tỷ, ngươi lại không nhất định vĩnh viễn đều là tỷ ta phu." "Nói gì vậy?" Lão Vương hồn hận, "Ngươi có ý tứ gì?" Tiểu Lọ lì nói ra, "Ta không phải hài tử, ta đương nhiên biết rõ." Đối với cha mẹ mà nói, thân sanh con mới được là sinh mệnh tối trọng yếu nhất là thành viên. Đúng vậy, ngươi nói vứt bỏ em bé tiểu vứt bỏ, như vậy vứt bỏ thê tử cũng chưa chắc không có khả năng. Vương bác nháy mắt mấy cái, Eva nhận đồng gật đầu, giờ A -l E quả nhiên không còn là hài tử, nói có đạo lý. Có một cái dám đạo lý, ta mới vừa rồi là an ủi nàng. Lão Vương bất mãn phản nàn nói. Eva vô tội nhìn xem hắn nói, vậy ngươi bây giờ biết rõ tại hài tử trước mặt muốn thành thật đi à nha. Không thể nói lung tung, ok. Tiểu lõ lì, ok. lão vương cắn răng nói ra, ok. Nhi đồng rửa xe điếm muốn mở lên đến. lão vương cùng dô lưu phân phó một tiếng. Hắn theo bằng hưu tiệm sửa xe ở phía trong mượn tới cao áp súng nước cùng các loại công cụ. Như vậy tìm một chỗ kết nối với nước là được rồi. Rửa xe điếm chọn chỉ phải nghe lão bản ý tứ. Lão vương hỏi, giờ A L ngươi muốn đem cửa hàng mở ở nơi nào? Ngươi gọi ta cái gì? Mang theo một đám binh sĩ trẻ em tiểu lõ lì như mày, hai tay ôm ở ngực bày ra uy bộ dạng Muốn gọi giờ a l lão bản. Em bé da đen John lớn tiếng nói. Người da đen thể trạng gen chính là cường đại, đồng dạng là học sinh tiểu học. John đã muốn lớn lên cao lớn thu kệnh, mặc dù không có ca ca như vậy biêu hãn hình thể, bất quá hợp lý rèn luyện, tương lai cũng là thể dục kiện tướng. Lao vương túi đầu không lưng, đúng đúng đúng, giờ a l lão bản, ta vừa rồi nhất thời miệng giò. Cái kia giờ a l lão bản, chúng ta đem cửa hàng chọn nơi nào. giờ a nói ra, ngươi cho rằng đâu này Vương Bác chỉ vào lộ khẩu nói, ta cho rằng đường Trung Quốc cùng đường nước Mỹ giao nhau lộ khẩu tốt nhất, ta nhận thức tại đây nhà hàng lão bản, có thể theo nước của bọn hắn trong khu vực quản lý đi đón nước. Giờ A L E đầu, lời nói thâm thiên nói, ai, có như ngươi vậy quản lý, ta đối với việc buôn bán của chúng ta rất không có có lòng tin nha. Đầu hóc của ngươi có thể hay không nhúc nhích? Vì cái gì cần phải lựa chọn tại một cái cố định địa phương mở cửa tiệm? Vì cái gì không tuyển chọn mở một cái di động rửa xe điếm? Vương Bác, à, Ngươi đi tìm mấy gì ẩn phlệp đội trưởng, tìm hắn mượn nguồn nước, chúng ta đem xuống nước liền tại gồm nước thượng sau đó ngươi lái xe, chúng ta tìm kiếm suy ý. ZerAe nói ra. Vương Bắc xứng sở, cái này thật đúng là cái ý kiến hay, hắn tư duy có chút sơ cứng, vậy mà không nghĩ tới biện pháp này. Như vậy hắn tất phải chịu phục, ý kiến hay, ZerAe lão bản, ngài thật sự là quá có sinh ý đầu óc. Tiểu hộ sĩ Rosulý đệ đệ gì ô la biểu môi nói, tỷ tỷ của ta nói chính trị nhân vật sẽ miệt pháo, nghe được chấn chưởng mà nói ta tin nàng. Vương Bắc không cùng cái này, mấy cái tiểu hài tử xấu xa không chấp nhận, hắn đi tìm được mấy gì ẩn lệm, sau đó đem gồm nước mở đi ra. Mấy gì ẩn hỗ trợ đem rửa xe xuống nước đầu liền tại gồm nước thượng, hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ? Vương Bắc lắc đầu nói, không cần, ta cùng bọn nhỏ có thể hoàn tất. Tiểu lọ lì ho khan một tiếng nói, ngươi cùng ai? Ta cùng ta hợp tác đồng bạn. Cái này còn không sai bị lắm. Tiểu lõ lì vây tay đem mọi người triệu tập lại, hiện tại bắt đầu, vương quản lý đi mở xe. Ta cùng Ản Lý Dạ phụ trách tuyên truyền, John, Tiểu Sơ Tổng, Di Ola, các ngươi phụ trách làm việc, ok. Rất ok lão vương dẫn đầu hưởng ứng. Tới 273, chương 1364, xuất sắc tiểu lão bản. Vương Bắc mới quen giờ ALE thời điểm, nàng chỉ là tiểu nha đầu, bởi vì cha ly ngã hư lắm rồi nàng máy bay mà khóc nhẹ. Đây là hắn lúc ban đầu ấn tượng, cái này ấn tượng ảnh hưởng đến hiện tại, bình thường hắn luôn hội chú ý tới giờ ALE ngây thơ đáng yêu cùng nịch ngợm gây sự. Nhưng là hôm nay an bài nàng đến phụ trách hạng nhất công tác, hắn mới phát hiện đứa nhỏ này đã muốn trưởng thành, biến thành một cái rất xuất sắc cố nương. Đâu vào đấy làm an bài, lao vương lái xe đi lên phía trước, giờ ALE chỉ huy nói ra, đi đầy tổng lao kia tiệm sửa xe. Đầy tổng lao kia tiệm sửa xe cũng có thể rửa xe, chỗ đó xe con không chọn chúng ta. Gio là nhắc nhở. Tiểu lọ ly lắc đầu nói ra, chỉ cần chúng ta giá tiền thấp hơn, luôn luôn người nguyện ý tiết kiệm tiền, nhưng lại có ít người không muốn xếp hàng chờ đợi. như vậy Nếu như bọn hắn đi ra xua đổi chúng ta đây." Tiểu Lão lì khinh thường cười một tiếng, trừ phi hắn không muốn ở chỗ này làm, nếu không hắn dám đến xua đổi chấn trưởng rửa xe công ty. Cái này kêu là quyền lực hữu ích, thiết thực. Lao Vương ngụm trộm dựng thẳng ngón tay cái, nha đầu kia thực khó lường, nếu để cho nàng tiến vào chính đàn, cái này đầu góc tăng thêm đối với người tình nhận thức, nhất định có thể có một phiên với tư cách. Đầy Tống Lao tia tiệm sửa xe là trấn lạc Nhật lớn nhất hai nhà tiệm sửa xe một trong, bởi vì nơi này là quốc lộ số 8 lớn nhất chúng truyện cho nên dòng xe cộ lượng rất lớn, sửa xe sinh ý rất náo nhiệt, rửa xe sinh ý cũng rất náo nhiệt. Thời tiết nóng bức, xe con sắp xếp ở bên ngoài trên đường, mà chủ xe đám bọn họ tất chính là tụ tập tại dưới bóng cây uống đồ uống lạnh. Gương nước lái qua đi, Tiểu Lọ lì cùng Ảnh Lị giạ tay cầm tay chạy tới, lộ ra ngây thơ biểu lộ hỏi, thúc thúc, kaka, những này xe con là ai nha. Ngập nước mắt to, ngũ quan xinh xắn, vô cùng mịn màng tiểu nộn làng ra, nhảy lên nhảy lên bím tóc, tăng thêm hai tiểu cô nương tinh khiết biểu lộ một đám đại hán cảm giác mình tâm đều hòa tan. "Đó, ngươi là giờ ALE? Cái kia đại xe là thúc thúc?" Một người mặc mai vận động áo trung niên nhân nói ra. Tiểu Lọ lì nhìn sang dùng sức gật gật đầu, hỏi, "Thúc thúc ngươi có một nữ nhi ngoan đúng hay không?" "Nàng nhất định rất đáng yêu." Trung niên nhân nở nụ cười, "Đúng, ngươi làm sao thấy được hay sao? Nàng cùng các ngươi không sai biệt lắm đại nghỉ. Bất quá nàng không quá nghe lời, nhao nhào qua cùng mẹ đi dãng sinh khu trò chơi chơi. Tiểu Lọ Ly nói ra, "Ta đã đoán" Nhìn, trên xe rắn cái bút bê baby, đó là nghe lời nữ hải kỳ tác. Nghe xong lời này, trung nhiên nhân cười càng vui vẻ hơn. Tiểu lọ lì nói ra, thúc thúc ngươi là đang chờ rửa xe sao? Đúng, thúc thúc trên xe lây dính rất nhiều cho bụi, ta muốn cho nó xinh đẹp điểm. Chúng ta tới đó giúp ngươi giặt rửa được không? Trường học của chúng ta tổ chức học sinh tiểu học lao động hoạt động, tại là chúng ta quyết định giúp mọi người rửa xe, thu phí càng tiện nghi, chỉ cần 5 đồng tiền. Tiểu lõ lì mỉm cười ngọt ngào nói trung nhân bật cười nói. Các ngươi có thể làm sao? Thúc thúc SUV rất cao lớn. Tiểu lọ lì gật đầu nói, nhất định có thể, nếu như con gái của ngươi ở chỗ này nàng sẽ tin tưởng chúng ta, nàng cũng đã làm như vậy hoạt động, chúng ta có thể làm cùng nàng đồng giảm tốt. Mấy câu xuống, trung niên nhân bị hống phải mặt mày hứng hở, quyết đoán lái xe quay đầu. Vương Bắc cùng trung niên nhân đánh cho cái bắt chuyện, nói ra, yên tâm tiên sinh, chúng ta hội đem xe của ngươi giặt rửa sạch sẽ. Có gia trưởng tại giám hộ, ta đây càng yên tâm. Trung niên nhân nói ra